Chứng 91. nguyên n g tố loang loáng tán bỉ a tư ngoạn r a cũng ở trong chiến đấu liên tiếp thi triển mấy nguyên tố loang loáng bất quá mục sư có đơn thể đích hồi phục thị lực thuật có thể khiến cho đ ư ợ c lợi mục tiêu thập dây bên trong không bị nguyên tố loang loáng ảnh hưởng trần thi giao rất tự nhiên đích đem hồi phục thị lực thuật thêm tại viêm phong trên người dĩ nhiên nguyên tố loang loáng cũng có nó đích cực h ạ n tính một là tác dụng phạm vi ở b á n kính hai mươi m bên trong hai là nó bản thân cũng không thể hạn chế động tác tam thị là trừ mục sư đích hồi phục thị lực thuật ngoài luyện kim sư cũng có thể chế tạo có giống như trước công hiệu đích hồi phục thị lực t ế thuốc viêm phong mới vừa hướng gò núi hạ phong đi một hôm nay hắn i lá c h xâm nhập trong đám người hải thần t h ú c phúc hiệu quả còn dư lại vài giây đồng hồ trường kiếm vung qua nơi chính là thành tấm đích ngoạn da ngã xuống đất hóa thành linh hồn chi bụi phục tô chi phong kiếm vung 2611, 724, 733, 714, 2493, 724, 733, 714. h ắ n làm sao không bị bóng tối chi phối cùng tinh thần quất r o i đích ảnh hưởng kia là cao cấp chiến sĩ đích quần thể kỹ năng hiệu quả sao hắn ma kháng đến gần 650 chút nhìn nhóm lớn đồng bạn biến mất vòng ngoài đích tán bị á tư ngoạn ra đã sớm hù dọa bề mật không bị hạn chế cao phòng ngự cao ma kháng cùng cao quần thể thâu suất địch nhân trước mắt đã trở thành một bộ không cách nào ngăn cản đích giết chóc máy móc chấm dứt đối với đích phòng ngự cùng cấp bậc ưu thế đưa bọn họ đích trận tuyến hướng ngày qua Lúc này, Tán bị Á t ư trong n g đám ư ờ i một cao phát cao á s n g văng lên, không nên lùi bước, giữ vững công không thanh thể nào vẫn bị vây miễn dịch trạng thái. chế, hắn dịch lên, nên nào vẫn miễn vơn âm vây lùi bước, bị Ở địa đảng phiên dịch chức năng viêm phong tự nhiên nghe ra lời này ý tứ trong lòng cho ra một tương đối đúng trọng tâm đích kết luận mặc dù bài danh trong bảng cũng không tán bị á tư đích ngoạn gia nhưng xem ra vẫn có không ít cao thủ lần này tham chiến đích tán bị á tư ngoạn gia căn bản cũng là m ộ ư ơ i sáu cấp số ít ngoạn gia thậm chí đạt tới m ộ ư ơ i bảy cấp mặc dù sử thi trang bị xuất hiện đắt ít nhưng hoàn mỹ trang bị nhưng cực kỳ phổ biến đáng tiếc các bậc tranh lệnh mở ở chỗ này trên m p h o g đích người n càng làm cho tán bị ngoạn n g ra bất hắn đích hải thần trúc phúc hiệu quả sắp kết thúc lúc này tiêu dương phủ lấy bóng tối thủ hộ đột nhiên vọt vào trận địa lịch chung viêm phong viêm phong thân hình trận lóe tiến vào tiêu dương mười thước đích trong vòng luật tuần một giây sau màu đen đích triệu hoán không gian đem hai người bọn họ cùng m ư ờ i mấy tên n o ạ n gia gắn vào bên trong thốn u t r ạ n g 2411, 724, 733, 714, 2531, 724, 733, 714, 2473, 724, 7 ố n 7 ả y t r ă lại là ba giây thời gian ở trong bóng tối mất đi phạm vi nhìn đích m ư ờ i mấy tên n o ạ n gia ở viêm phong đích thốn u t r ạ n g phong nhận cùng tiêu dương đích vẫn thạch triệu hoán buộc phát hạ toàn bộ tử vong tiêu dương tán bị á tư cận chiến đã toàn số c h i ế n mất bọn họ nhân số cũng tổn thất hơn phân nửa đoán chừng bắt đầu hỏng mất viêm phong vậy hãy để cho bọn họ hỏng mất được hoàn toàn hơn ở triệu hoán không gian bên ngoài đích tán bị á tư ngoạn ra phát hiện bất kỳ công kích đều không thể đối với trong sân màu đen bán cầu tạo thành thương tổn nhất thời có người kêu to lên cái này màu đen đích bình t h ư ớ n g vậy là cái gì mười giây đồng hồ kết thúc viêm phong quyết đoán dùng tới một lọ có hạn vô địch dự t h ủ y khiến cho tự thân bị vây thập dây vô địch trạng thái bất quá mất đi triệu hoán không gian bảo vệ đích tiêu dương nhưng là không còn vận tốt như vậy mấy chục kỹ năng rơi vào thân thượng trong nháy mắt đưa a n h rết hắn vô địch nghe được hệ thống để kỳ mục tiêu bị vây vô địch trạng thái trần á n thi giao ố sớm bị viêm phong hành tạo thiên quân đích phiêu giật tư thế vai hùng hấp dẫn ở hoàn toàn quên mất thân ở chiến trong tràng lại có chút ít si mê chu tuấn minh không thể tin thở dài nói biết điều một chút thật đúng là chặn lại hắn hay là người sao n g u y ệ t vô ngân viêm phong quần thể sức bật quá cao đối phương nếu như không cách nào hạn chế tự chỉ biết là kết quả như thế đợi tán bị á tư còn thừa lại mười mấy tên ngoạn gia thối lui khỏi chiến trường tiêu dương sử dụng sống lại thạch đứng lên dưới loại tình huống này nhân số trên lệnh cách xa dưới tình huống tướng địch người đánh lui trần kiệt tâm tình thật tốt ôm cổ viêm phong b ả vai cười nói áp h o n g ngươi thật sự là quá cho lực rồi thật không thể tin được đỉnh ngoạn gia đích thực lực có thể mạnh đến loại trình độ này bằng chúng ta này một đội người cánh đánh lùi tán bị á tư đích đại bộ đội viêm phong dọn dẹp hạ chiến chẳng sao chiến đấu còn chưa kết thúc g o núi lóe nhàn nhạt lang quang lục quang đích trang bị đạt hơn t r ê n trăm vật tán bị á tư mấy trăm tên ngoạn gia tử vong rơi xuống đích tiền cùng vật phẩm lại càng nhiều không kể xiết lam điệu phòng làm việc lần này cũng coi như đạt được hơi phong n g u y ệ t vô ngân hỏi tiêu dương nói giết mấy tiêu dương mười bảy cá còn ngươi n g u y ệ t vô ngân hai mươi bốn ở ngươi lao xuống trước khi đi mười lăm này z người tính ra có cái gì giống vậy các ngươi làm sao không hỏi xem viêm phong giết bao nhiêu người? Lưu Nhược Sen vào nói, Loài người không thể cùng bái vật so sánh mới tiêu dương cùng nguyễn vô ngân chăm miệng một lời trả lời chiến trường cảnh cáo mục tu đ ỗ n g nhiên đế quốc chiếm lĩnh một tài nguyên doanh địa phật la luân tắt đế quốc chiếm lĩnh một tài nguyên doanh địa hai cảnh cáo cách xa nhau chỉ có mười mấy giây bọn họ động tác cũng rất nhanh đoán chừng không dùng được mười phút đồng hồ liền có thể chiếm lĩnh người thứ ba doanh địa rồi thật nghĩ gặp tư chất nguyên doanh địa tranh đoạt chiến vĩnh hằng đế quốc cùng thần dự theo thứ tự là thế giới thứ nhất thứ hai vong du công hội trên thực lực không kém nhiều nếu như song phương phát sinh xung đột giao chiến đích tràn diện tất nhiên tương đối kịch liệt trắng quan viêm phong bọn họ sẽ không đi tranh đoạt người tài nguyên doanh địa bắt lại hai tài nguyên doanh địa chẳng qua là thuận đường mà thôi mọi người đối với viêm phong đích phán đoán rất là kinh ngạc ngầm nghĩ một chút cũng cảm thấy không không có khả năng yêu yêu mục tu đ ỗ n g nhiên có đế quốc hoàng vệ võ thành cùng nữ vũ thần phật la luân tắc hữu thần cánh hỗn độn bị thương nặng cùng s n h ờ y đều i r những thứ này đứng đầu công cùng lúc vây công phòng ngự và thành không biết thiết huyết tương lang long c h i tử chư thần hoàng hôn cùng băng phong sa hoàng có thể hay không chịu được, được. hoàng vệ là nhận buồn đệ nhất công hội hội trưởng chính là bảng tên trên bảng đích anh hoa huê cơ võ thành còn lại là hàn quốc đệ nhất công hội Đại biểu, biểu n h、so、vì vậy ở ngươi chơi thực lực rất đúng tự mục tu đông nhiên cùng phật la luân tắt muốn mạnh hơn nhiều viêm phong phòng ngự tòa thành có phòng ngự công cụ so sánh với tài nguyên doanh địa thay đổi phòng thủ chúng ta bảo vệ cho rồi nơi này phòng ngự tòa thành bên kia đích chiến đấu mất đi tán b ị á tư tham dự thắng bại hay là không biết số lượng đừng quên á châu đích ưu thế là cái gì so sánh với ngoạn gia số lượng bọn họ nhiều hơn nữa gấp ba cũng không đủ trần kiệt bổ sung số lượng có lẽ không phải là thắng bại đích quyết định nhân tố nhưng tuyệt đối có thể lên trọng yếu tác dụng viêm phong có thể lấy một m ộ ư ơ i hai người đích đội ngũ chống đỡ mấy trăm tên tinh anh n g ạ n gia đích tiến công nhưng hai người đầu Địch nhân số lượng số mục ộ t vượt khi qua tu i ế tục đón đánh m bỗng tài n nhiên đoàn Trường Tu đông n Mục h i đế quốc cùng phật la luân t á t đế quốc chiếm lĩnh tài nguyên doanh địa đích chiến trường cảnh cáo vang không lâu sau hai đại đế quốc đích một chút bình thường công hội tại ở gần na la đặc cảnh nội tư chất nguyên doanh địa ngoài phát sinh xung đột cuối cùng mục tu bỗng n h i n ngoạn ra bắt lại người thứ ba tài nguyên doanh địa lúc này phong ngự tỏa thành ngoài lục tục tụ tập lên nhóm lớn đích ngoạn gia đoàn đội mục tu đ ô n g nhiên đế quốc cùng phật la luân t á t đế quốc đích chúng công hội ngoạn gia chia ra ở tòa thành đích chừng hai mặt dựa theo na la đặt các công hội đích phân phối thiết huyết thương lan g cùng lòng c h i tử chịu trách nhiệm phòng ngự mục tu đ ô n g nhiên đế quốc đích công thành băng p h ò n g sa hoàng chịu trách nhiệm phòng ngự phật la luân t á t đế quốc đích công thành mà chư thần hoàng hôn thì chịu trách nhiệm đón đánh tán bị á tư đế quốc công thành trên chiến mã tự muốn bắt đầu làm sao tán bị á tư người bên kia còn không có tới đây vũ chi thường đã khẩn cấp muốn khai chiến cung tiến thủ không cần sùng phong ngăn địch thậm chí có thể lui về tòa thành phòng ngự trên tường tác xạ đích nhân làm hoàn toàn là vinh dự thu hoạch công việc. tán bị á tư bên kia tư chất nguyên doanh địa có bán đấu giá đích người đang thủ có viêm phong cùng nguyệt vô ngân tham chiến nói vậy nhất thời cũng bắt không được tịch mịch đích đại t h ủ nhưng xem thường lần này tán bị á tư tham chiến ngoạn gia đích số lượng mặc dù không nhiều lắm nhưng là có gần ngàn người đỉnh ngoạn gia càng lợi hại cũng không thể có thể quyết định đại chiến tràng đích thắng bại những khác ba tài nguyên doanh địa cũng bị chiếm lĩnh đến bây giờ còn không có nghe được tán bị á tư chiếm lĩnh tài nguyên doanh địa đích chiến trường cảnh cáo chính là chứng minh tốt nhất hàn nguyệt như bình tĩnh đích trong ánh mắt tràn đầy cơ chí、Ồ. trên bầu trời vang lên một tiếng thật dài c ạ n lệnh chỉ thấy phòng ngự tỏa thành ba mặt đích trên mấy ngàn tên ngoạn gia hướng cửa thành chi c h i t tùng tới đây công thành chiến bắt đầu nala đặc đế quốc rất nhiều ngoạn gia rối rít điều khiển ngoài thành phòng tuyến đích xe bắn đá quăng lưới xe g i á n g vóc to hỏa nọ cùng ma pháp đại pháo chờ phòng ngự công cụ xuống phía dưới phương đích địch quân ngoạn gia phát động công kích xong để đích phòng ngự trận tuyến rất nhanh tự đ ụ n g vào nhau đan vào thành một đầu dài mang lam khí náo nhiệt bạch quang hát tuyến vô số đích ma pháp xuyên toa vu ngoạn gia đích vũ khí trong lúc đao kiếm vung chạm dưới tóe lên từng mánh tinh hồng Qua trong giây lát mấy tên ngoạn gia hóa thành linh hồn chi bụi không có xuống mặt đất ở bên trong ngay sau đó phía sau đích ngoạn gia vừa bổ sung trang diện đích kịch liệt làm cho người ta xem thế là đủ rồi tòa thành đích bên trái làm s o n g phương giao chiến như keo như sơn thiết huyết thương lang rốt cục cùng lĩnh h à n g đế quốc phát sinh xung đột chính diện mà hai đại công hội đích hội trưởng đỉnh trên bảng hai gã mạnh nhất phòng kỵ sĩ máu hoàng phong hỏa lang đã chống lại rồi mắt nửa năm trước thần vực băng nguyên đánh một trận đế quốc lấy yếu ớt xu thế đạt được thắng lợi không biết các ngươi lần này có thể hay không cường thế đánh vào tòa thành đâu phong hỏa lang vừa nói tay phải hải thần chi truy hướng máu hoàng không có đón nợ chỉ tạo thành hơn một trăm linh chút đích thương tổn nếu như phong hỏa làng gây ra đón nợ lấy hải thần chi lá chắn một trăm ba mươi tám chút đích đón nợ giảm đạ thương máu hoàng cơ hồ phá không được phòng ngự của hắn thấy cái này hiệu quả máu hoàng không khỏi sắc mặt run lên trận kia băng nguyên công hội giao chiến vĩnh hằng đế quốc trên phương diện chiến thuật cũng không như thiết huyết thương lan sở dĩ thủ thắng rất lớn trình độ là là bởi vì công hội đích phối trí ưu thế lúc ấy vĩnh h à n g đế quốc làm cường lực nhất đích công hội máu hoàng đang giả bộ bị phương diện so sánh với phong hỏa lan g cao hơn ra một cái cấp bậc mà hiện tại vĩnh h à n g đế quốc cùng thiết huyết thương lan g ở h ả o cảnh thí luyện cùng viễn cổ thần miễu đích tiến độ tương đối mà phong hỏa lan g hơn cạnh xuống cực phẩm đích phòng ngự trang bị hải thần chi truy cùng hải thần chi l à c h á n ưu khuyết s u thế đã ngươi chuyển ngươi cho chúng ta không tồn tại sao cũng là vóc người bốc lửa đích nữ vũ thần hướng phong hỏa lan xung phong tới đây một đục nhau đưa chống đỡ ra vài m é c ngoài nghĩ cùng hội trường chúng ta giao thủ trước đánh nát của ta là truy đuổi mặt trời dơ l á chăn tiến lên đón t i ể u này chốc lát công phu thời gian phong hỏa lan g cùng truy đuổi mặt trời đã nhận chịu mấy lần công kích từ xa mục sư tiểu vong mật cùng thiết huyết thương lan g những khác trị liệu bận rộn đem tánh mặn g của bọn h ắ n trị giá mang nữ vũ thần mục tu đông nhiên bốn đại công hội toàn bộ tham chiến hiện tại song phương số lượng tương đối các ngươi cho là có thể thủ ở tòa thành sao số lượng tương đối trung quốc chưa bao giờ thiếu người truy đuổi mặt trời khỏe miệng giấu cười tay phải trường kiếm không chút lưu tình đánh về phía nàng ba đào mánh liệt đích bộ ngực nhân số máu hoàng chấn động lúc trước vẫn cảm thấy có cái gì không phối hợp hiện tại kinh nữ vũ thần nhắc tới xuyên thấu qua truy đổi mặt trời đích hài hước vẻ mặt hắn mới phát hiện vấn đề chỗ ở bận rộn q u a y đầu lại hô báo cho phía sau chú ý để cào cảnh giác đã quá muộn trận này trận chiến các ngươi gặm chính là xương cứng phong hỏa lan g lần nữa hướng máu hoàng xông tới ngay vào lúc này mục tu đ ỗ n g nhiên trận doanh phía sau trong nháy mắt xuất hiện gần trăm tên na la đặc thích khách ngoài ra rồi sau đó chắc vọt tới hơn hai trăm tên cung tiến thủ cùng t h săn mục tu đ ỗ n g nhiên trận doanh phía sau đích viễn trình thâu s u ấ t cùng trị liệu phần lớn phòng ngự trị giá hơi thấp đối mặt đột nhiên tập kích đích thích khách cung tiến thủ cùng thợ săn trận hình nhất thời đại loạn mấy trong lúc liền tổn thất hơn một trăm tên ngoạn r a v ư ơ n g địa đàng đích ma kháng cùng phòng ngự làm bằng máy bất đồng ở ngang hàng trang bị tìm ma ấn sư phụ gia đích ma kháng là tương đối không có nghề nghiệp khác nhau mà phòng ngự nhưng bởi vì trang bị phẩm cấp nghề nghiệp tính chất mà có rất lớn đích khác biệt lần này thiết huyết thương lan tổ chức na la đặt mấy đại công hội đem ma pháp hình ngoạn gia lưu ở tiền tuyến công kích ma kháng trị giá tương đối phòng ngự y ế u đích địch quân cận chiến mà để cho vật lý hình thích khách c u n g tiến thủ cùng thợ săn những thứ này đánh lén tính cực mạnh đích ngoạn gia đi đánh lén phòng ngự thấp đích phía sau như thế hai bút c ù n g vẽ ngay cả có thực lực sai biệt bằng vào người này tính ra cùng chiến lược ưu thế mục tu đông nhiên cùng na la đặc ở giữa chiến tranh cân tiểu ly rốt cục thăng bằng hội trưởng chiêu này thật là thật cao minh rồi thiều hong mật khen hội trưởng tự nhiên cao minh nhưng bày ra cái này âm độc chiến lược đích nhưng do người khác hồi thái lan nói t i ề u hong mật người nào hồi thái lan còn có thể là ai chính là n g ạ diện đánh c không lại liền mầm hiểm áp độc chiêu số các người thiết huyết thương lang tịu cũng kháo phương thức này cướp được thứ ba công hội đích danh tiếng sao nữ vũ thần có chút tức giận mắng nàng nữ vũ thần công hội tất cả đều là phái nữ ngoạn gia pháp hệ nghề nghiệp rõ ràng thêm nhiều lần này bị đánh lén các nàng nhất định tổn thất tham trọng truy đuổi mặt trời cười nói n à y chiến lược nhưng không phải chúng ta nghĩ ra được thiếu n g ư ơ i dám m a n g hắn âm hiểm ác độc không sợ hắn tiêu diệt ngươi nhóm nữ vũ thần công hội sao nữ vũ thần sửng sốt không chút nghĩ ngợi hỏi người nào diễn huyết ảnh long thành hai lần đích thần thoại nhân vật truy đổi mặt trời vừa nói một bên không được đối với nàng tiến hành công kích nghe được câu này máu hoàng cùng nữ vũ thần đồng thời cả kinh huyết ảnh long thành làm cấp một công hội bị diệt đoàn hai lần đã sớm ở vườn địa đàng diễn đàn thượng c h u y ề n đ ắ t sôi sùng sục vĩnh h o n g đế quốc cùng nữ vũ thần hai đại công hội mặc dù thực lực hơn xa huyết ảnh long thành nhưng bọn hắn nhưng không có lòng tin có thể lưu lại nhân vật trong truyền thuyết hắn không phải là nữ vũ thần tính cách cũng thật sự sảng khoái nghĩ đến cái gì hỏi cái gì truy đuổi mặt trời lớn tiếng cười nói một thân một mình chỉ cần hắn một câu nói ta dám c a m đoan cả na la đ ặ c phần lớn công hội cũng đáp lại dấu đầu lòi đôi đích người các ngươi cho là nhiều hơn một thần thoại nhân vật là có thể thay đổi tương lai tình thế sao máu hoàng rốt c ụ c không nhịn được bộc phát lúc này phong hỏa lang phía sau đột nhiên vang lên một to rõ thanh âm đã thay đổi hạ o thiên t huyết i thương lan g nhìn thấy một thân phòng ngự khôi giáp đ í c lý thiên hạ hướng tiền tiến lao đến cũng không khỏi lấy làm kinh hãi truy đổi mặt trời đỡ nữ vũ thần một chiêu dã man đà kích Quay ở trên chiến trường nhìn thấy võng du đệ nhất mỹ nữ lạc thần thi triển ma pháp đích phiêu giật thân thủ hôi thái lan g không khỏi có chút mê nhưng chuyển nhiệm đến tán bị á tư đích phòng ngự hỏi lạc thần hội trưởng tán bị á tư bên kia đã đánh lui sao xác thực thuyết là bọn hắn chủ lực căn bản không có người hàn nguyệt như không lạnh không đạm trả lời hôi thái lan chưa có tới người chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bọn họ thối lui ra khỏi hàn g nguyệt như không có nữa đáp lại thân hình phiêu động cánh trực tiếp xông vào trong đám người chỉ thấy nàng thon d à i thức tha đích thân hình ngoài lung trên một tầng nhàn nhạt đích mặc quang đầu tiên phóng ra một băng hoàn đem đ í c h tới gần đích cận chiến ngoạn g i a đông cứng tiếp theo vừa thi triển thổ hệ đích đại địa cân giận t r u n g quanh bán kính hai mươi m mở đích mặt đất xuất hiện kịch liệt chấn động khu vực bên trong đích ngoạn g i a mỗi giây tổn thất hơn hai trăm chút cánh mạng trị giá thổ hệ tất cả mọi người lấy làm kinh hãi đại địa cơn giận năm giây hiệu quả còn không có kết thúc hạng nguyệt như tay phải ưu nhã dơ quá đỉnh một đạo tiểm lôi tùy ngón trỏ bưng thả ra thẳng đánh trời cao tiếp theo bầu trời trong nháy mắt mây đen giam đầy hơn mười đạo lôi điện rơi xuống cũng là lôi thần tri nộ kỹ năng l ô i hệ quân công không đợi mọi người trở lại hàn g nguyệt như tay phải vung lên thi triển tấn công cơn lốc kỹ năng một cổ cường đại đích cơn lốc thẳng tắp hướng mục tu đông nhiên nhất phương quét tới nhất thời đem hơn mười người ngoạn gia suy trên nửa vô ích phong hệ nàng t r u n g quanh đích ngoạn gia cũng thất thần ngưng động tác lang lăng nhìn nàng kia s n g đầu ngón tay ngưng tụ một viên khổng lồ đích h ỏ a cầu đánh tới hướng người đối diện bầy c h u n g long viêm phát một nửa kính trong phạm vi mười thước đích ngoạn gia tạo thành quần thể thương tổn hỏa hệ quân công cuối cùng nàng tay phải bình thân lòng bàn tay đọng lại ra một màu trắng tiểu quang cầu chậm rãi bay lên bầu trời tiệm thăng lớn dần càng ngày càng sáng quang chi một kích Đường đ kính í 20M chương cổ chín mươi ba đây là nguyên tố sư sao đối mặt mạnh như thế hung hãn đích quần thể kỹ năng vô số ngoạn gia trong lòng dâng lên đồng dạng ý niệm trong đầu ngắn ngủ n mười mấy giây hà nguyệt n như liên tục thả sáu loại kỹ năng b ă n g hệ thủy hệ thổ hệ phong hệ h ỏ a hệ lôi hệ cùng năm hệ ở ngoài đích quan g hệ kỹ năng cơ hồ đem hai trong phạm vi mười thước đích mười mấy tên địch quân n g o n g a toàn bộ anh giết mặc dù lực sát thương không thể so với viêm phong đích phong ảnh tri vũ nhưng thắng ở trong nháy mắt lối liền đích bộ phát cùng cực mạnh lực khống chế trang diện hiệu quả cũng dị thường hoa lệ rung động h u y ế trong hoàng õ ràng r nàng, nàng lớn, giác cảm được của đem hiếp lại. uy la bắt t phút chốc mười mấy h u y ế n lệ đích ma pháp cùng mũi tên hướng nàng bay vụ tới đây xong nàng nhưng hời hợt xẹt qua một đạo bạch quang đang ở song phương mọi người cho là nàng muốn hương tiêu ngọc vẫn đích trong nháy mắt những ma pháp k i ê u cùng mũi tên làm mất đi thân thể của nàng xuyên phảng phất là hai cái chồng lại đích không gian một loại lẫn nhau không giao sai vài giây sau thân ảnh của nàng dần dần mơ hồ cho đến biến mất tiếp theo tại sao mấy thước ngoài tái hiện phân thân xác t h ứ t u y ế t hà nguyệt như chẳng qua là lợi dụng quang học triết xạ đích nguyên lý làm cho mình ra hiện tại người khác trong tầm mắt là không đồng bị đưa đây là quan hệ kỹ năng dị vị huấn tượng xét thấy mới vừa rồi đích buộc phát hiệu quả nàng đã trở thành trọng điểm chú ý rất đúng giống một trong vĩnh hằng đế quốc cận chiến đang chuẩn bị hướng nàng phát động công kích lúc này một màu vàng nhạt đích bảo vệ chi lá chắn rơi vào trên người nàng vĩnh hằng đế quốc phía sau đích mục sư khoảng cách quá xa bị xua tan hiệu quả không cách nào đủ đến bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lui về trong đám người hàn nguyệt như quần thể kỹ năng chốc lát thời gian liền kết thúc sau cần một phút đồng hồ trở lên đích khôi phục giãn cách chư thần hoàng hôn mọi người tự nhiên rõ ràng điểm này nơi đây khi nàng kỹ năng sau khi kết thúc lập tức cho bảo vệ chi lá chắn dĩ nhiên ở cao cấp trang bị cùng truyền thuyết vũ khí đích gia thành nàng đơn thể đích lực công kích không thể so với những khác đơn hệ nguyên tố sư sai hơn nữa bởi vì là năm hệ nguyên tố sư nàng tất cả phân hệ đơn thể ma pháp kỹ năng đối với ma kháng trị giá thăng bằng đích ngoạn gia tạo thành đích thương tổn cũng rất khả quan chỉ cần ma pháp trị giá đầy đủ nàng làm phép l ư ợ n g vượt qua bình thường nguyên tố sư một nửa một bên đích thiết huyết thương lan g mọi người càng xem càng kinh hãi hội trưởng nói xong quả nhiên không sai nàng thực lực không thể thua kém với năm đó đích h n h phong là không thể khinh thường đỉnh nhân vật tại nguyên chiến kéo dài hơn nửa giờ lam điệu phòng làm việc bên này nữa nhìn không thấy tới có tán b y á tư ngoạn gia công tới tán b y á tư hẳn là không có còn dư lại bao nhiêu ngoạn gia ta cùng tiêu dương nguyễn vô ngân đi c h ợ giúp phòng ngự tòa thành nơi này t i ể u giao cho các người viêm phòng hướng đơn hướng c h u y ề n thống trận đi vài bước sau vừa ngừng lại xoay người đối với trần thi giao nói ngươi cũng cùng đi chứ trần thi giao trong lòng nhất thời vui mừng bận rộn bước nhanh đi theo tại sao không gọi ta đi đâu còn đem chúng ta đích chủ lực trị liệu lôi đi chu tuấn minh thầm nói lưu nhược viên cười nói khác trong lòng không thăng bằng rồi thi giao nhưng là nhận được viêm phong nhận khả đích mục sư vẫn ở lại lam điệu chỉ sẽ mai một thiên phú của hắn nói không chừng kiên một ngày có dẫn dắt lam điệu trở thành trung quốc nhất lưu phòng làm việc khác ảo tưởng rồi giao giao căn bản không phải cái loại lầy tính cách trần kiệt trực tiếp hủy bỏ nói quách trí hiên a kiệt ngươi không có chú ý tới thi giao gần đây đích thay đổi sao v i ê m phong không chỉ có khai quật nàng lưu dị đích trị liệu thiên phú đồng thời đã ở ảnh hưởng nàng đình ngoạn gia đang ở bên người chúng ta muốn ở vong du chung được đến chân chính đích trưởng thành chúng ta hẳn là hảo hảo nắm chặt cơ hội này ân mọi người như có điều suy nghĩ gật gật đầu viên phong tiêu dương n g u y ệ t vô ngân cùng trần thi giao bốn người mới vừa c h u y ể n tống đến phòng ngự trong thành b ả o tâm liền từ chiến trường trong video thấy tam phương nóng bỏng hóa đích giao chiến đang tiếc bọn họ bỏ lỡ hàn nguyệt như nối liền thi triển quần thể kỹ năng phân khích quá trình chư thần hoàng hôn đã từ tán bị á tư bên kia chuyển đi đối phó mục tu đ ỗ n g nhiên xem tình hình bên trái đích chiến thế nghiêng về chúng ta bên này bên phải băng phong sa hoàng một công lại đối phó tam đại công hội sợ rằng chi chống đỡ không được bao lâu chúng ta tốt nhất đi chợ r ú t xuống n g u y ệ t vô ngân đề nghị viêm phong không chúng ta đi chợ giút thiết huyết thương lan cùng chư thần hoàng hôn trần thi giao băng phong sa hoàng bị vây hoàn cảnh xấu không phải là hơn hẳn là trợ giúp sao viêm phong nếu như chúng ta chi giao động băng phong s a hoàng nhất định sẽ lâm vào ác trong chiến đấu đến lúc đó hai bên cũng rằng co chỉ cần một mặt phá kết quả liền thua trận trận này tại nguyên chiến nhưng thì ngược lại chúng ta đi trợ giúp chiếm ưu thế đích bên trái thế tất có thể nhanh hơn đánh lui mục tu đ ỗ n g nhiên đem lực chiến đấu giải thả ra chuyển thủ bên phải tiêu dương ngươi vẫn là như cũ đầu góc tính táo đắc đáng sợ bọn họ gặp phải ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo vẫn là như cũ chẳng lẽ bọn họ rất sớm trước kia tự biết nguyện vô ngân trong lòng nghi ngờ trên mặt nhưng không để lại dấu vết giữ vững bình tĩnh đợi bọn hắn vọt ra tả cửa thành ngoài thành chiến đấu đã một mảnh hỗn loạn vốn là xếp thành dài mảnh đích chiến tuyến cũng không còn tồn tại song phương nhân viên đều không ngừng thay đổi tùy thời có hậu viện binh bổ sung n g u y ệ t vô ngân mới vừa vào chiến trường liền nhanh chóng dương cung tác xạ gần một ngàn chút đích lực công kích hạn mức cao nhất mỗi một tiếng cũng có thể đánh rất xuống hơn sáu trăm điểm thương tổn bị khóa định đích mục tiêu nhưng nếu không có kịp thời đạt được trị liệu ngắn ngủn vài giây đồng hồ liền biến thành một mảnh linh hồn chi bụi không có xuống mặt đất tiêu dương cùng miệt vông â n đứng ở cùng đứng hàng tiện tay ở viêm phong công kích cái kia tên cùng chiến sĩ trên người ném một thống khổ người rửa tiếp theo tại hắn dưới chân đích đất chống thi triển một vẫn thạch triệu hoàng kỹ năng 311, 329, 302, 321, 305. hai trong phạm vi mười thước đích tất cả ngoạn ra ở năm dây bên trong tổn thất hơn một năm trăm chút cánh mạng trị giá đột nhiên tới đích mới quần thể kỹ năng lập tức đưa tới chúng người chú ý chư thần hoàng hôn đích hơn m ộ ư ơ i người nồng cốt rất nhanh phát hiện trong đám người đích tiêu dương vũ tri thường đại đại liệt, liệt đã chạy tới hỏi thối lui khỏi thần vực hai năm hôm nay vào vườn địa đàng làm sao luôn miệng chào hỏi cũng không đánh không có ảnh phong đích chư thần hoàng hôn đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa tiêu dương nói chuyện thật không không chút khách khí vũ chi thường kia hiện tại đâu tiêu dương giống như trước đây cái này trả lời có thể có hai tầng hiệu ở không làm quen viêm phong lúc trước hắn vẫn là một thân một mình gia nhập chư thần hoàng hôn sau hắn liền cùng viêm phong thành tốt nhất tổ hợp người không biết sẽ cảm thấy hắn là giống như trước đây một thân một mình thật không có ý định rồi trở về sao vũ chi thường vẻ mặt có chút tiếp hận trừ phi ảnh phong trở về tiêu dương đáp rất kiên quyết v i ê m phong quan sát một hồi chiến đấu t ì n h thế phát hiện mục tu đ ô n g nhiên mấy đại công hội đều muốn lực chú ý thả vào thiết huyết thương lan cùng chư thần hoàng hôn bên kia thì ngược lại lòng c h i tử đối mặt một chút tiểu công hội thi g i a o thần phù hộ tiêu dương chuẩn bị v i ê m phong nhắc nhở một câu chạy thẳng tới lòng c h i tử chủ tràng trần thi g i a o một đường chạy chậm đuổi theo ở trên người hắn gây rồi một thần phù hộ cùng khôi phục thuật mục tu đ ô n g nhiên viễn trình o ạ n ra thấy một gã cận chiến giám độc thân xung quá các loại khống chế kỹ năng hướng trên người hắn chào hỏi h ả i thân chúc phúc vòng tôi chi phối miễn dịch tinh thần quất roi miễn、dịch. viêm phong trong nháy mắt xông vào trong đám người tiếp theo kích hoạt phong ảnh tri vũ thuấn trạm hai n b c h í mươi c bóp áp 688, 703, 697, 2571, b ả g ó áp 688, 703, 697, 2533, b ả g ó áp 688, 703, 697. á a o giáp cung tiến thủ cùng thợ săn trải qua một chiêu thuấn trạm mắn máu đích đánh mạng trị giá lập tức biến thành một chút máu da mà yếu ớt đích pháp thuật nghề nghiệp thì không có vận tốt như vậy một chiêu mang quá ngay cả mình tại sao chết đích cũng không biết rõ ràng liền biến thành một cổ linh hồn chi bụi long chi tử mọi người phát giác rất nhiều cận chiến đột nhiên chặt đứt trị liệu rất nhanh t i ể u chú ý tới viêm phong đích thân ảnh dối rít hỏi thăm người nọ là ai như vậy sinh m á n h liệt có viêm phong n g u y ệ t vô ngân cùng tiêu dương tam đại đỉnh n o ạ n g i a gia nhập long chi tử bên này đích chiến đấu cơ hầu nghiêng về một bên rất nhanh t i ể u phá tan đối phương đích phòng tuyến sau khi tiến vào trảng thế như t r ẻ tre chuyện gì xảy ra mục tu đông nhiên mấy đại công hội bên này rốt cục chú ý tới dị h ư ớ n g bận rộn thay đổi một nhóm phòng n g nghề nghiệp nên đón xong bọn họ đối mặt là mở ra chiến thần chi lưới giao đích viêm phong phong ảnh chi vũ đích phong nhận hiệu quả từ trên người bọn họ quét qua, ngắn Gần t á chương chín p h g mươi i n g bốn lúc ạ i một c h này phong hỏa lan trong hại thần chi truy đập phá tới đây cười nói ngươi không hiếu kỳ tại sao hắn hiện tại mới xuất hiện sao huyết hoàng từ mở màn không lâu liền bị hắn trói buộc đến hiện tại loại này bị đè nén cả mấy năm qua cũng không từng gặp phải quá Hắn phong hỏa lan g lời của không hề nữa để ý tới chỉ dơ kiếm phản kích phong hỏa lan g tán bị á tư bên kia tài nguyên doanh địa vẫn không có bị chiếm lĩnh đích đề kỳ mà p h o n g ngự tán bị á tư đích chư thần hoàng hôn nhưng nói trước gia nhập nơi này đích chiến đấu chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao phong hỏa lan g đích khiêu khích rốt cục nhận được hiệu quả huyết hoàng sắc mặt trở nên xanh mét chầm chầm nói ngươi nghĩ nói hắn lấy lực lượng một người giải quyết xong cả tán bị á tư sao phong hỏa lan bắt đầu ta không tin nhưng hiện tại tin lúc trước đã được chứng kiến hàn nguyện như đích kinh người sức bật nhưng cùng hiện tại viêm phong đích kinh khủng giết chóc so với hoàn toàn là hai cấp hoa lệ đích quần thể hiệu quả quả thật rung động mà viêm phong bẻ gãy nghiền nát loại thế không thể đỡ đích công kích thì lệnh mục tu đông nhiên loạn ra sợ gãy gân viêm phong trường kiếm nảy lên trực tiếp đánh trúng huyết hoàng liên thứ 909, 52, m á u nổi lồng đồng chống đỡ 274, lực lượng sấm thấu liên thứ 779, đón đỡ 130, 105, m á u nổi lồng đồng một nghìn n mấy liên thứ để cho huyết hoàng bốn ngàn hơn bảy trăm đích đánh mạng trị giá thay đổi rất nhanh vĩnh h à n g đế quốc đích mấy tên trị liệu các loại khôi phục thuật trị liệu tiếp xúc thánh quang thoáng hiện cùng thánh quang thuật ở trên người hắn trà không ngừng bọn họ phải tu giữ vững quá lượng trị liệu nếu không một không chú ý huyết hoàng là được có thể lo lắng vĩnh h à n g đế quốc đích máu nhuộm t à dương ở một bên thấy vậy chân thiết hướng người phía sau hô khống chế được viêm phong chú ý bị xua tan viêm phong đích dị thường trạng thái phong hỏa lan cũng lớn tiếng nhắc nhở viêm phong k h ỏ miệm mỉm cười trong nháy mắt mở ra tháy chiết chi lãnh thổ đem chung quanh huyết hoàng cắn chặt hàm răng giống như là xuống một rất lớn đích quyết tâm tiếp theo viêm phong phát hiện hắn động tác rõ ràng có biến hóa công kích của mình có hơn phân nửa bị chống đỡ hoặc đón đỡ tự do hình thức phong hỏa lan g truy đuổi mặt trời đồng thời lấy làm kinh hãi ngay cả cùng trận doanh đích nữ vũ thần cũng có chút n g o à i ý m u ố n song để cho bọn họ hơn n g o à i ý muốn chính là viêm phong đích động tác đột nhiên trở nên q u ỷ dị nhanh chóng Liên ảnh. thứ, 1589. 1604. 1590, ảo huyết hoàng hai mắt mở to nhìn viêm phong khôi giáp thân hình dần dần hóa thành một cổ kim bụi không có xuống mặt đất chung người thật xui xẻo viêm phong trắng ra nói huyết hoàng nghe được thần thoại nhân vật đối với mình nói câu nói đầu tiên cánh là như vậy sau nhìn chiến đấu ghi chép mới hiểu được ý tứ của hắn một chiêu liên thứ thương tổn không đủ để đưa đánh chết trí Chí mạng chính là phía sau gây ra đích ảo ảnh hiệu quả Hội、trường. Huyết Hoàng cho đánh chết. Không ai có thể Phong ai Viêm trường. ngăn cản sao. có Lĩ lúc này hà nguyệt n g như cùng tiêu dương đồng thời buộc phát một lớp quần thể kỹ năng mục tu đ ô n g nhiên mấy đại công hội thoáng cái tổn thất mười mấy tên chủ lực thực lực giảm mạnh mắt thấy chiến thế không tiếp tục quay về dư âm nữ vũ thần quyết đoán bông u tha cho chiến đấu t ư ơ i đẹp b ư ớ c lửa đích tiểu khu không được về phía sau nhanh c h ó n g thối lui rút lui trở về thủ cảnh nội tài nguyên phân biệt rất nhanh rút lui đích tin tức truyền khắp toàn bộ chiến trường mục tu đ ô n g nhiên chúng ngoạn ra lục tục sử dụng chiến trường rời đi thạch vô số đạo màu sắc khác nhau quan mang thoáng hiện vài dây trong lúc nơi sân trên liền trị còn lại có na la đặc n o ạ n ra cùng với trên đất đích trang bị vật phẩm cùng đối tiền chiến trường rời đi thạch là trung tâm phân biệt tài nguyên chiến chuyên dụng vật phẩm có thể tùy thời truyền thống đến cảnh nội tài nguyên phân biệt đóng ở đích doanh địa. tài nguyên chiến có ba ngày đích nhân số hạn mức cao nhất trung tâm phân biệt tài nguyên chiến phòng ngự phương hạn mức cao nhất thêm vào gia tăng gấp đôi hơn nữa cũng cho phép dự khuyết ngoạn gia bổ sung tử trận nhân số bất quá một khi ở tài nguyên trong chiến đấu tử vong liền không cách nào ở nơi này hai giờ bên trong tiến vào bất kỳ tài nguyên phân biệt nếu như mục tu đ ô n g nhiên tinh anh ngoạn gia ở chỗ này toàn quân bị diệt cảnh nội tài nguyên phân biệt tất nhiên muốn đi theo luân hãm nữ vũ thần cử động lần này là sáng suốt nhất đích phán đoán rất nhiều trang bị đ rất nhiều tiểu công hội đích ngoạn gia bắt đầu hai mắt sáng lên nhìn trong sân kia từng kiện hoàn mỹ ưu tú trang bị một chút tâm thái tốt ngoạn gia nhưng thấy vậy rất mở có thể thu được một hai tiền bạc i ể u coi là không tệ vốn sống khá giả chết trận rơi xuống trang bị chín lợi phẩm quy trúc quyền thuộc về đánh chết người hoặc kia đ o à n đội mà tiền nhưng không có hạn chế vì vậy rất nhiều ngoạn gia cũng rất vui vì rồi mỗi túi tiền đích một hai cái ngân tệ dọn dẹp chiến trường v ư ơ n g địa đàng thiết kế loại này làm bằng máy dụng ý rất rõ ràng phòng ngừa cùng trận d o n g o ạ n gia vì trang bị vật phẩm phát sinh xung đột ở tại nguyên trong chiến đấu lên phụ trợ tác dụng đích trị liệu nghề nghiệp rất ít cơ hội đạt được đánh chết vinh dự trị giá cùng vinh dự ký hiệu chiến trường hệ thống có căn cứ bọn họ đích hữu hiệu trị liệu lượng cùng hữu hiệu bị xua tan thêm vào phần thưởng vinh dự trị giá cùng vinh dự ký hiệu trong hai không ngừng vang lên thu hoạch chiến lợi phẩm đích hệ thống đề kỳ viêm phong có chút hết trôi nói rồi viêm phong viêm phong trần thi giao thanh âm nhẹ mảnh ở bên cạnh nhắc nhở mấy lần mới khiến cho sự chú ý của hắn n g u y ệ n vô ngân cười nói thi giao nói chuyện với ngươi quá nhỏ thanh âm hắn nghe không rõ sở lỗ thai hắn trong hiện tại tất cả đều là hệ thống đề kỳ cách đó không xa ch hàn nguyệt như con mắt quang minh lộ vẻ rơi vào viêm phong cùng tiêu dương trên người tiêu dương quay đầu nhìn về hàn nguyệt như bị cười gật gật đầu sau đó nàng liền nghe được một tiếng hệ thống đề kỳ ngoạn ra tùy phong hướng ngươi gửi đi một thị tần văn kiện giấy tờ có hay không tiếp thu hàn nguyệt như sửng sốt tiếp thu lý thiên hạo nguyệt như đi thôi thiết huyết thương l à n g đã bắt đầu trợ giúp băng phong xa hoẳn g rồi chúng ta cũng vội vàng đi qua hàn nguyệt như nhẹ nhàng ngân một tiếng xoay người hướng phòng ngự tòa thành đi tới viêm phong thi giao liên lạc hạ anh của ngươi để cho bọn họ chuẩn bị thối lui khỏi chiến trường thối lui khỏi chiến trường viêm phong, ngươi không có ý định trợ giúp băng phong sa hoàng bên kia sao nguyệt vô ngân không hiểu nói viêm phong mục tu đ ô n g nhiên bên này bại lui bọn họ sẽ không ngu đến chờ hố sợ rằng đã nhận được tin tức rút lui trần thi giao nhớ tới viêm phong lúc trước nói đến đích sách lược hỏi na la đ ặ c ở một giờ bảo vệ cho trung tâm tài nguyên phân biệt kế tiếp chúng ta không phải là còn muốn tiến công những khắc cảnh nội tài nguyên phân biệt sao viêm phong ta đã báo cho quá phong h ò a lan g để cho bọn họ tiến công tán b ị á cảnh nội tài nguyên phân biệt hết thể như hàn đoán làm t i ế t huyết thương lan long tri tử cùng chư thần hoàng hôn chạy tới bên phải chiến trường băng phong sa hoàng đã tại dọn dẹp chiến lợi phẩm Chến i trường đề kỳ, Nala đặc đế quốc ở một giờ bên trong bảo vệ cho r ồ i phòng ngự tòa thành cùng một ngọn tài nguyên doanh n g h i đạt được trung tâm tài nguyên phân biệt quyền chủ đạo. Mỗi tên ngoại gia đạt được một trăm chút Nala đ ặ c danh vọng, mười mai vinh dự ký hiệu cùng mười phân tài nguyên q u y ề n chủ, có thể tùy thời tiến công những khắc cảnh nội tài nguyên phân biệt. n g u y ệ t vô ngân mở ra tài nguyên chiến bài danh bảng, nhất thời mắng viêm phong ngươi yêu n g h i ệ t Nala đ ặ c trung tâm tài nguyên phân biệt tranh đoạt chiến vinh dự bảng, đệ nhất danh ẩn danh hai mươi mức gốc, đánh chết vinh dự trị giá một nghìn hai trăm bốn mươi bài chút, đạt được Nala đạt danh vọng một nghìn chút, vinh dự k q u a n g p h á p sư m ộ ơ i c h í cấp đánh chết vinh dự trị giá 342 chút đạt được na l a đặc danh vọng 7 0 t chút vinh dự ký hiệu 70 m a i tài nguyên quyển trục 70 phân tên thứ ba thùy phong triệu hoàng sư m ộ ơ i c h í cấp đánh chết vinh dự trị giá 284 chút đạt được na l a đặc danh vọng 5 0 m chút vinh dự ký hiệu 50 m a i tài nguyên quyển trục 50 phân tên thứ bốn g u y ệ t vông â n cung tiến thủ 19 c h cấp đánh chết vinh dự trị giá 231 chút đạt được na l a đặc danh vọng 3 0 t chút vinh dự ký hiệu 30 m a i tài nguyên quyển trục ba phân tên thứ năm vũ tri thường cung tiến thủ một mươi cấp đ á những chết v i c thứ này g chút, vinh hiệu t mai, i n g u ê n quyển trên bảng người phần lớn cũng là thiết huyết thương lan long tri tử b ă n phong sa hoàng chư thần hoàng hôn cùng những khác cấp một công hội đích người nguyễn vô ngân thấy trần thi giao vẻ mặt hồng nhuận nhìn vinh dự bảng t r e o kẹo nói thi giao chẳng lẽ ngươi cũng bảng trên rồi trần thi giao gật đầu ân thứ bốn mươi hai tên nguyễn vô ngân sửng sốt đi xuống l ậ t xem quả nhiên tại cạnh trên thấy tên của nàng thứ bốn mươi hai tên thi giao mục sư cấp bậc mười bảy vinh dự trị giá một trăm năm mươi bảy chút đạt được na la đặc danh vọng một trăm chút vinh dự ký hiệu mười mai tài nguyên quyển trục mười phân không đơn giản à trị liệu nghề nghiệp vinh dự trị giá rất khó đạt được trên bảng cũng chỉ có ít ỏi mấy người ngươi thế nhưng có thể đạt được một trăm năm mươi bảy chút vinh dự trị giá có thể thấy được ngươi đối với kỹ năng đích nắm chặt tương đối t h à n h thạo nguyệt vô ngân đại thêm than thở quay đầu lại thấy viêm phong phối hợp sửa sang lại chiến đấu chi tiết nhất thời cảm giác mình tựa như tiểu rắt s á c viêm p h o n g thi giao là ngươi gọi tới nàng biểu hiện xuất sắc như vậy ngươi không nhắc tới chỉ thì ý kiến sao không biết viêm phong nhàn nhạt trả lời nếu như là ở phòng ngự tòa thành chiến đấu nàng hẳn là có thể vào hai mươi tên viêm phong ý tứ rất rõ ràng trần thi giao ra hiện tại vinh dự trên bảng là chuyện đương nhiên lúc này tiêu dương đột nhiên nói viêm phong nàng cũng đạt được gần tàng chức n h i ệ p chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín mươi lăm nàng cũng đạt được gần tàng chức nghiệp ta ở ba s á t l u ô n chờ các ngươi viêm phong ánh mắt nhảy giật mình nhưng ngay sau đó trực tiếp sử dụng hải thần huy chương ở trước mặt mọi người biến mất bên cạnh đích nguyệt vô ngân nhưng lén lút triển khai cấp bậc bài danh bảng trực giác nói cho hắn biết tiêu dương trong miệng đích nàng cùng viêm phong có lớn lao đích quan hệ nói không chừng có thể vạch trần hắn thần bí cái khăn che mặt dĩ nhiên n g u y ệ t vô ngân cũng không có gì âm mưu chỉ là thuần túy rất yêu kỳ tên thứ năm linh nguyện quan pháp sư m ư ơ i chín cơ công nhân sử nữ gái còn chi in tùy phong nói rất đúng là thần nguyễn vô ngân không khỏi chân mày tham tỏa lâm vào trong trong đạo lòng nghi ngờ mới vừa tiêu trừ nguyễn vô ngân đối với một vấn đề khác vừa chăm n ố i vẫn không có cách giải hắn không cùng ảnh phong ở chung một chỗ tại sao cùng viêm phong tạo thành một đội rồi tùy phong cùng ảnh phong là tốt nhất hợp tác đây là thần vực trong mọi người đều biết chuyện tình nguyễn vông â n đối với hắn thối lui khỏi v o n g du giới đích nguyên nhân cũng có sở hiểu rõ thậm chí tình nguyện tin tưởng hắn một lần nữa tiến vào vườn địa đàng là bởi vì ảnh phong đích xuất hiện bất quá may là hắn tuyệt đỉnh thông minh vừa thế nào nghĩ tới hôm nay đích ảnh phong chỉ là một đồ giả mạo còn chân chính đích bất bại ảnh phong nhưng ở bên cạnh hắn chư thần hoàng hôn cùng viêm phong đích bình thản lui tới cùng bài danh trên bảng đích ảnh phong để cho hắn tiến vào một cái lầm lẫn viêm phong mới vừa ra hiện tại truyền tống, tống viên la tư tháp nói tôn kính đích viêm phong dũng sĩ ngài là tới tiếp tục mới đích mạo hiểm sao viết cổ thần miễu mở ra lâu như vậy. đã có nhóm lớn ngoạn gia mở ra hải tộc danh vọng ba s á t luân vốn là bình tĩnh đích đáy biển thành đã trở nên phi thường náo nhiệt khắp nơi đều là lui tới giao tiếp nhiệm vụ đích các đế quốc ngoạn gia bất quá tất cả ngoạn gia vừa mới bắt đầu danh vọng cũng là lãnh đ ạ m trạng thái gặp phải đích từng cái trò chơi nhân vật cũng vẻ mặt lạnh như băng đạm ạ c hôm nay đột nhiên nghe thấy truyền thống viên nhiệt tình đích thăm hỏi nhất thời hấp dẫn không ít ngoạn gia ánh mắt tò mò truyền thống viên thế nhưng chủ động nói chuyện hắn danh vọng đạt tới tôn kính rồi truyền thuyết trang bị hắn là đứng đầu bảng viêm p o n g không biết là người miệng rộng ở trong đám người kéo ra tiếng nói hô lên thân phận của hắn vừa muốn rời đi đích ngoạn ra tất cả đều ủng rồi trở lại đem c h u y ể n t ố n g thạch vây quanh nước chạy không l o ạ n viêm phong ta còn có đồng bạn không tới tạm thời có đợi ở chỗ này la tư tháp tiên sinh ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi không biết nơi này có không có tinh thông thải tập thuật đích vấn luyện sư la tư tháp ba s á t luân có mấy ngàn tên thải tập thuật vấn luyện sư bọn họ cùng tư phổ luân đức đại lục đích vấn luyện sư giống nhau chỉ có thể dạy ngài bình thường đích thải tập thuật ta nhớ ngài người muốn tìm h ẳ n là ái vự toa nàng là ba sắt luân xuất sắc nhất đích thải tập sư bất quá nàng từ không thích cùng hải tộc ở ngoài đích người giao thì với kết quả có thể sẽ để cho ngài thất vọng v i ê m phong hỏi thăm thải tập sư ái vựu toa đích trụ sở vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi phát hiện không có đường đi khe nhữ mày lạnh lùng nói tránh n g ra đỉnh ngoạn g i a phát ra đích khí thế hay là nhận được hiệu quả v â y xem mọi người nhất để nhượng xuất một cái lối đi nhỏ ba sắt luân đích phong mạo cùng tạp phỉ lan đích kim b í c h huy hoàng một trời một vực lại không thấy riêng đích đường phố cũng không có thành đứng hàng đích kiến trúc cái gọi là kiến trúc chẳng qua là đáy biển mọi người hình dáng khác nhau đích khổng lồ hình đá san hông ẩ không dùng được tới thông không khí cùng ánh mặt trời đích cửa sổ ngay cả môn cũng là quái dị đích lỗ thủng hình dáng viêm phong xuyên qua mấy khối thành nội tiến vào đáy biển chuyện tống trận cuối cùng thoát khỏi vĩ hành đích ngoạn ra đi tới một chỗ yên lặng đất trước mắt nếu lớn lạnh như băng đất chỉ có một ngọn đá san hâu ngầm phòng nhỏ ở ở cái địa phương này nói vậy cũng là kỳ quái đích lão nhân mới vừa hướng đá san hâu ngầm phòng nhỏ nhích tới gần chạm mặt đi ra một dung mạo thanh lệ thoát tục đích hải tộc thiểu nữ ô nô đích bóng hình sinh đẹp để cho viêm phong ánh mắt vì bừng sáng suýt nữa bởi vì thực tế cùng tưởng tượng đích khổng lồ khác biệt mà nơi này không hoan nghênh loài người mời lúc này rời đi thôi ái b ư u toa thanh âm thanh thúy mà lạnh như băng viêm phong loài người cùng hải tộc đích cửu hận đã tiêu tan vì sao ngươi còn bài xích loài người ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận thiện ý của ta thỉnh cầu nhân loại các ngươi giết chết cha mẹ của ta cho dù hải tộc tha thứ là các ngươi ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên đoạn này cửu hận ái b ư u toa trận mắt nhìn c h ầ m c h ầ m viêm phong viêm phong sát hại cha mẹ ngươi đích chẳng qua là rất ít người không là tất cả loài người lại càng không là ta đây chẳng qua là ước định đích mâu thuẫn ngươi không thể đối với cả tư phổ luân đức còn có thành kiến ái vu toa nhưng là bọn hắn nhưng đại biểu nhân loại các ngươi viêm phong cho ngươi nói chuyện xưa từng có một cuộc khởi đích nước nhỏ bởi vì vì quốc gia ích lợi phái binh lính xa vượt biển dương xâm lấn một phong bế đích đại quốc bọn họ đích chiến tranh đức q u ã n g d à i đến nhiều hơn mười năm cuối cùng đại quốc nhân dân anh dũng kháng chiến đem nước nhỏ xâm lấn binh lính đánh lui xong nước nhỏ đích xâm lược đối với đại quốc tạo thành rồi khổng lồ đích đau đớn hai nước trong lúc từ đó liền có khó với hóa giải đích tự hận sau đích hơn một trăm n ă m trong bọn họ lẫn nhau giấu giếm hoặc sửa kia đoạn lịch sử lẫn miêu tả đối phương xấu xí đích một mặt cho một đời vừa một đời đích hải tử quán thâu căm hận tư tưởng thế cho nên xâm nhập dân tộc đích máu cùng trong xương thủy nhưng trên thực tế chủ đạo kia đoạn lịch sử đích chẳng qua là nước nhỏ người lãnh đạo bọn họ đối với lịch sử đích hủy bỏ hơn khiến cho cựu hận gia tăng mà đại quốc cũng không nguyện đem hơn mấy đời đích đau đớn để xuống lấy lịch sử đích trầm trọng dạy dỗ g i n dạy của mình quốc dân bởi vì này dạng nước nhỏ đích người cả đời cũng bị giấu giếm gặp khinh bỉ mà đ ạ i quốc đích người cả đời cũng sống ở kia đoạn lịch sử trong bóng ma kết quả ai cũng không thể so với người nào sống khá giả quốc gia mất đi tôn trọng liền chỉ có chỉ trích cùng chửi rửa chưa từng có chân chính đích trao đổi ngươi là hy vọng ta có thể để xuống này ngàn năm đích c i u hận cùng nhân loại chân chính đích trao đổi ái vưu toa có chút hiểu được hỏi viêm phong mịt m ờ thế giới ngươi lại không biết sát hại cha mẹ đích người là người nào muốn bằng vào lực lượng một người báo thủ rửa hận nói dễ vậy sao n ắ m không tha thống khổ đích sẽ chỉ là một mình ngươi ta tin tưởng cha mẹ của ngươi cũng không nguyện gặp lại ngươi như vậy hiểu thuộc về hiểu nghĩ thông suốt cũng là một chuyện khác viêm phong không phải là không thừa nhận cùng ái vưu toa giống nhau đích vận mệnh khi hắn nói xong đoạn văn này trong lòng cũng là c ư ờ i khổ mình cũng không bỏ xuống được vẫn thế nào khuyên người khác để xuống từ trò chơi bắt đầu đến hiện tại viêm phong mơ hồ phát hiện vườn địa đàng có nói đặc biệt đích tình cảm nguyên tố nếu như dựa theo nhất định đích tình cảm ý nghĩ đi liền có thể cùng trò chơi nhân vật sinh ra sâu tầng trao đổi nói cho cùng hắn vẫn là sự sự chấp nhất lạnh lùng đích viêm phong một lúc lâu ái v u toa rốt cục dao động nói được rồi ta nguyện ý tiếp nhận thiện ý của ngươi tình cầu ngươi tìm ta có chuyện gì viêm phong ta muốn tỉnh giáo ngươi tinh diệu đích h á i phương pháp hãy v ư u toa ngự ma thải tập thuật là kỹ thuật gia truyền nhà ta coi như là hải tộc người cũng sẽ không dễ dàng giáo sư ngươi nếu muốn học cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện viêm phong điều kiện gì hãy v ư u toa năm đó cha mẹ ta chết trận ở bóng tối hải vực trong ta hy vọng ngươi tới đó tìm về cha mẹ ta đích di vật mễ l ạ n lệ hãy v ư u toa hy vọng ngươi đi trước bóng tối hải vực tìm về cha mẹ của nàng năm đó đích di vật nguy hiểm cấp bậc hai mươi nhiệm vụ này vụ cần muốn đi vào nước khắc không gian bóng tối hải vực có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận hệ thống đề kỳ ngươi cùng ái vu ư toa quan hệ đạt tới thân mật đạt được ngự ma thải tập thuật ân viêm phong có chút không hiểu nói ta còn không có giúp ngươi tìm về cha mẹ ngươi đồ ái vu ư toa lộ ra một giọng nói ngọt ngào đích đủ cười nói chúng ta hải tộc luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhận định đích bằng h ư u sẽ không dễ dàng thay đổi rời đi ái vu ư toa chỗ ở viêm phong liền chạy tới cùng lam điệu phòng làm việc mọi người h ộ i hợp nay vơn đ ệ u đàng thật biết điều nếu như loài người tin chắc hải tộc đích hứa hẹn t i ê đoạn ngàn năm lịch sử liền sẽ không tồn tại đúng là vẫn còn hiểu lầm che mất tín nhiệm ở thực tế ích lợi ở bên trong thanh tín chẳng qua là ngo hết lòng tuân thủ hứa hẹn đích nhiều người bạn muốn ăn thiếu bất quá cũng chính là bởi vì những người này thế giới mới có mong đợi chương chín mươi sáu a phong ngươi không phải là trực tiếp rời đi chiến trường n ư làm sao ngược lại chúng ta tới trước t r â n k ế t hỏi viêm phong ta mới vừa rồi đi tìm hải tộc thải tập sư học tập đặc thù đích thải tập thuật ở viễn cổ thần miếu chúng ta cũng gặp phải hái thất bại tình huống ta đã hỏi nạp mã đặc chủ thành cùng nơi này đích thải tập sư bọn họ nhất trí nói chỉ có một loại thải tập thuật ngươi nên không thật sự học xong cái kia tinh diệu đích hái phương pháp sao nguyễn vô ngân bán tín bán nghi hỏi viêm phong nắm giữ cái này hái phương pháp đích chỉ có thải tập sư hái vưu toa ta cũng vậy từ truyền tống sư la tư thắp trong miệng biết được bất quá muốn tập đắc loại này thải tập thuật là cần giao ra nhất định thật nhiều t i ê u dương này ba sát luân đích trò chơi nhân vật cũng lanh đạm đạo trước mắt cũng chỉ có ngươi có thể cùng bọn họ trao đổi viêm phong ngươi đi trở về thủ phòng ngự t ò a thành sau chúng ta ở vườn địa đàng diễn đàn trên vừa thấy kia đoạn tiêu diệt hết huyết ảnh long thành tinh anh đoàn đích thị tần quách trí hiên triển khai đoàn đội hình ảnh chống dông chút diễn đàn trên nhất gần phía trước chính là cái kia lửa nóng thị tần lần này thị tần so với lần trước tăng dài rất nhiều đem viêm phong cùng mộc m è o công hội săn giết hắc ban hổ vương kịp cuối cùng huyết ảnh cùng long rời đi đích toàn bộ quá trình cũng truyền bá phóng ra ngay cả mỗi một câu c ư ờ i dỡ nói n cùng đối bạch cũng không có chút nào giữ lại q u á chí t r hiên đoạn video này lấy chân thật trò chơi id tên tiểu ma tức thượng truyền còn mang vào rồi làm sáng tỏ nói rõ cơ hội không có ngoạn r a hoài nghi sự chân thật của nó hiện tại cả diễn đàn cũng là lên án công khai huyết ảnh long thành nói dối treo giải t h ư ở n g truy nã lý thiệp tiểu ma tức làm sáng tỏ nói rõ làm chuyện xấu không dám thừa nhận còn trả đũa ngay cả ta chính là ma tức đồng loại cũng cho các ngươi cảm thấy đ thị tần là ta tiểu ma tức để đi tới cùng viêm phong không liên quan có bản lãnh t i ể u hướng bổn tiểu thư một người tới đánh không lại nhân ra t i ể u phát lệnh truy nã các nam nhân mặt cũng cho các ngươi mất hết có biết hay không chúng ta đích hương hương nhưng là nũng nịu đích mỹ nữ cứ như vậy thừa nhận các ngươi mười mấy người đích công kích hương tiêu ngọc vẫn rồi tuyệt không hiểu thương hương tiếp ngọc đích nam nhân c o i là cái gì nam nhân nếu như ta có viêm phong đích thực lực ta không chỉ mà còn muốn giết được các ngươi không còn một ngống còn muốn cho các ngươi rơi sạch trang bị t r ầ n t r u ồ n g đi gặp sinh mệnh nữ thần nhìn xong đoạn này vô cùng phú cá tính đích lên tiếng tiêu dương cùng nguyệt vô ngân cũng cười phun t i ê u dương nay tiểu ma tức quá có ý tứ rồi viêm p h o n g lúc nào cũng giới thiệu ta biết xuống thấy viêm phong trầm mặt n g u y ệ t vô ngân cười nói nàng lời nói này vô cùng hợp ta khẩu vị ta cũng không muốn thấy huyết ảnh long thành đối với nàng xuất thủ chỉ thấy n g u y ệ t vô ngân kéo ra bàn vi bảo nhanh chóng ở diễn đàn trên phát một thông báo thiệp tiểu ma tức người ủng hộ huyết ảnh cùng l o n g ngay cả nữ nhân cũng so sánh với ngươi dám làm dám chịu đừng nữa mất mặt biết không ta còn muốn làm nam nhân các ngươi không bằng hướng ta tới sao cũng tính ta một người tiểu dương tiếp theo cùng thiếp mới vừa để đi tới không lâu điểm kích cùng t i ế p lấy có thể thấy được đích tốc độ ở tăng trường Rất n h h nhất a Nala ma n liền lên n tiểu ở đặc đ tức ộ g vật bảo vệ t bảo r i ề u dâng. cùng n Cuối a y cả thiết huyết t h ư ơ n g lang, Long chi tử cùng chư thần hoàng hôn đích người cũng tham dự lên tiếng. Long xong. gió gạt Nguyệt lên lần là Lưu là tham thần hôn Tuấn Minh, lần này huyết ảnh、long、Thành coi là hoàn toàn xong. Lưu Nhược Huên, bọn coi reo báo. Chi chư đích Chu huyết tử dự họ vô ngân ở diễn đàn trên lật nhìn một chút thế giới ngoạn gia đích phản ứng kết quả nhưng ngoại ý muốn nhìn thấy một mới tiêu đề thế giới tức thì thi đấu thể thao trò chơi tứ đại đứng đầu công hội cường thế vào chú vườn địa đàng nguyễn vô ngân không nghĩ tới hải chi nước mắt đêm ảnh dù dạ x ị p cùng huyết sắc mậu ảo sẽ b u ô n g tha tức thì thi đấu thể thao lĩnh vực xem ra không lâu sau vườn địa đàng đích công hội thăng bằng muốn phá vỡ n à y bốn công sẽ rất lợi hại sao trung san sẵn hỏi tiêu minh huyết sắc mậu ảo hẳn là gần hai năm đích tân tấn công hội bất quá hải chi nước mắt đêm ảnh cùng dù dạ x ị p cũng là tức thì thi đấu thể thao trò chơi hoàng tọa đích tam đại đại biểu công hội bàn về kích thước thậm chí so sánh với vĩnh hằng đế quốc mạnh hơn chút ít hơn nữa này ba công hội nội bộ nồng cốt đích vi mô ý thức tương đối xuất sắc bị tức thì thi đấu thể thao trò chơi đích ảnh hưởng trong bọn họ rất nhiều người đều có cực mạnh đích phản ứng thần kinh cho dù thay đổi mới hoàn cảnh lấy thực lực của bọn họ sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thích thứ n g v ư ờ n địa đ à n g vong du hình thức viêm phong n à y huyết sắc mậu ảo là kia quốc gia đích n g u y ệ t vô ngân trầm giọng nói nhật bùn lưu nhược huyên thấy bọn họ vẻ mặt khắc thưởng hỏi huyết sắc mậu thuộc về nhật bùn rất phiền tại sao quách trí hiên hải chi nước m đem r a nhập phật la luân tát đế quốc trợ danh đêm ảnh là quốc nội công hội tự nhiên sẽ tiến vào na la đặc đế quốc trợ danh mà mỹ quốc đích dù dạ xịt cùng nhật bổn đích huyết sắc ngậu ảo nhưng đều thuộc về mục tu đ ô n g nhiên đế quốc trợ danh tổng thể đến xem mục tu đ ô n g nhiên thực lực gia tăng nhiều nhất nhục hoàn dù thế nào sai cũng so sánh với tán bị á tư được rồi bọn họ ngay cả thập cường công hội cũng không có ngươi có thể nói hay không nói chút ít hữu dụng đích trần kiệt liếp nhục hoàn một cái đây cũng là quan hệ đến mấy đại công hội tương lai phát triển truyền tình làm không tốt ngay cả phòng đấu giá chúng ta cũng có chịu ảnh hưởng nguyễn vô ngân hiện tại tình thế vẫn không thể xác định nếu này bốn đại công hội cũng tiến vào vườn địa đảng nói vậy những khác tức thì thi đấu thể thao trò chơi công hội cũng có thể có rời đi tới đây bàn về số lượng na la đặc đế quốc trận doanh cùng tán bị á tư đế quốc trận doanh đều có ưu thế ta nghĩ chư thần hoàng hôn bên kia hẳn là đã biết chuyện này viêm p h o n g ngươi có tính toán gì không t i ê u dương hỏi nghe tiêu dương nhắc tới chư thần hoàng hôn nguyễn vô ngân t ỏ mò nhìn về viêm p h o n g đợi chờ câu trả lời của hắn viêm phong trầm mặc một hồi nói hừng sáng trước bắt lại bình thường khó khăn cấp bậc chính là bóng tối hải vực ách mọi người mong đợi hồi lâu không nghĩ tới hẳn là như vậy một không dính bên đích đáp án không để ý đến mọi người thất vọng đích vẻ mặt viêm phong trực tiếp cùng truyền tống viên la tư tháp nói chuyện với nhau yêu cầu truyền tống đến bình thường khó khăn đích bóng tối hải vực màn quan g rừng rậm màn quan g rừng rậm là một mảnh nhiệt đới rừng mưa chung quanh tất cả đều là cao lớn tráng kiện đích cây cao to cùng rậm rạp đích loài dương s ỉ viêm phong một nhóm mười hai người đi không bao xa liền gặp phải vài đầu dáng vóc to rừng rậm tích dịch rừng rậm tích dịch nguy hiểm cấp bậc hai mươi lao cách ngươi kiên chế trụ một đầu thiên đường điệu ngươi chịu trách nhiệm toàn bộ hành trình trị liệu hắn, trước tập viêm phong đơn giản đích phân phối một chút nhiệm vụ liền trực tiếp chạy đi qua d ừ n g d ậ m tích dịch phòng ngự a không tới sáu trăm chút t á n h mạng trị giá cũng chỉ có năm vạn trừng ư trong bọn họ trừ lưu nhược huyên đích thích khách cùng quách trí hiên đích phòng kỵ sĩ những người còn lại cũng là viên c h ỉ n h tâu suất cộng thêm viêm phong đích sức v ậ t mạnh như thế lực đích tâu suất đội hình vài đầu d ừ n g d ậ m tích dịch không có hai phút liền toàn bộ đánh chết hệ thống đề kỳ ngươi đạt được hai mươi cấp hoàn mỹ g a lông chu tuấn minh nhìn xong chi tiết kinh ngạt nói biết điều một chút ta tâu suất còn không có đạt tới viêm phong một phần năm hắn ở lam đ ị u phòng làm việc chung là xuất sắc nhất đích thâu xuất nghề nghiệp có đôi khi ngay cả quách trí hiên cũng kéo không được cựu hận hiện tại lại có bán đấu giá đích trang bị ủng hộ hắn đối với mình đích thâu xuất càng thêm có lòng tin không nghĩ tới lần đầu tiên cùng đỉnh n o ạ n g i a tổ đội cánh không sánh bằng chịu trách nhiệm phòng ngự đích viêm p h o n g sự đà kích này thật sự không nhỏ t i ê u dương cười nói ngươi đừng cùng viêm phong so sánh với nếu là hắn thật tình cái kia trên lệnh sẽ làm ngươi hệ so sánh đích dũng khí cũng không có nguyệt vô â n kia hai người chúng ta nhiều lần như thế nào ta muốn nhìn ngươi một chút này triệu hoán sư mạnh tới trình độ nào làm bài danh bảng người trên lòng háo thắng là ác không thể thiếu chỉ có không ngừng đích cạnh trục mới có sẽ còn lớn hơn nữa tăng lên kiến thức tiêu dương đích thực lực nguyễn vô ngân vẫn muốn cùng hắn tới một cuộc tỉ thí công bình tiêu dương làm sao so sánh với có kỹ năng hạn chế sao nguyễn vô ngân chúng ta so sánh với chính là thâu xuất đương nhiên là không có hạn chế tiêu dương cười nói ngươi cũng đừng hối h ậ n nha h uy hiện tại nhưng là ở nước khác không gian các ngươi khác gia tăng viêm phong cùng lao quách đích gánh nặng có được hay không lưu nhược viên phản bác nguyễn vô ngân ngươi đây tựu không cần lo lắm rồi có viêm phong ở bảo đảm sẽ không ra chuyện viêm phong nếu nếu so với không có chút điểm có tiền sao được tiêu dương cái gì điểm có tiền so sánh với người thua lần này đạt được đích trang bị thuộc về bán đấu giá viêm phong không nhanh không c h ậ m nói này so sánh với pháp người thắng không có chỗ tốt người thua sẽ phải làm không công trung san san hướng n g u y ệ t vô ngân cười nói chủ ý này không tệ như thế nào có dám hay không so sánh v ớ i n g u y ệ t vô ngân dĩ nhiên không thành vấn đề hai người cũng là bảng người trên vật tự nhiên không đem nơi này đích trang bị để ở trong lòng ngược lại bởi vì có tiền đánh cuộc mà càng cảm thấy kích thích viêm phong vậy thì phía trước bốn đầu rừng g ậ m tích dịch sao hai người song song đứng nguyễn vô ngân trực tiếp khoác ở trường cung tiêu dương thì tay cầm pháp trượng tùy thời chuẩn bị phóng ra kỹ năng bọn họ thực lực tương đương nếu ai hơi chút thư giãn là được có thể thua trận cuộc tranh tài này ở t r u n g san san một tiếng bắt đầu sau nguyễn vô ngân trong nháy mắt liền thả ra mũi tên tiếp theo giữ vững nhanh chóng tác s ạ bốn trăm bốn mươi ba bốn trăm năm mươi ba tám trăm sáu mươi tiêu dương bên này động tác cũng không chậm ngắn ngủn hai giây thời gian liền ở bốn đầu rừng rậm tích dịch trên người gây thống khổ người liền rủa mỗi giây bốn thương tổn n ả y lên một trăm mười bốn một trăm mười bốn một trăm mười bốn kế tiếp hắn không có sử dụng cao thương tổn đích thống khổ chi đ mà là thi triển quần thể kỹ năng vẫn thạch triệu hoán 667, 667, 667. d ừ n g dậm tích dịch không có ma kháng vô ma pháp thương tổn t ứ c ngược dưới tình huống vẫn thạch triệu hoán đích công kích hiệu quả rõ ràng thắng được thống khổ chi đâm mặc dù nguyệt vô ngân đơn thể công kích rất cao mà tốc độ nhanh nhưng d ừ n g dậm tích dịch số lượng còn tại đó lại thêm phòng ngự cùng ma kháng đích không thăng bằng tiêu dương đích quần thể kỹ năng so với nguyệt vô ngân đích tác x ả muốn tăng thêm một bậc kết quả là tiêu dương thâu suất lượng hơn năm vạn chút mà nguyệt vô ngân chỉ có hơn bốn vạn ai cũng tiến thủ quả nhiên không sánh bằng triệu hoán sư chương a chín mươi bảy dọn dẹp rồi mấy nhóm rừng rậm tích dịch mọi người đi tới một chỗ cũ rách không chịu nổi đích tiểu thần miếu chung quanh tung nguy hiểm cấp bậc hai mươi đích màn quang cá nhỏ nhân hòa màn quang hải yêu màn quang cá nhỏ người kỹ năng cùng viễn cổ thần miếu đích cá nhỏ người không sai bị lắm cũng may trong đội ngũ viễn trình nhiều sương mù chẳng qua là thấp xuống mạng của bọn hắn chung tỷ số bất quá màn quang hải yêu không chỉ có, có cận ó c chiến năng lực còn có thể thi triển không kém đích pháp thuật kỹ năng viên phong cố ý mại hợp đoàn đội phát huy để cho quách trí hiên đồng thời thừa nhận màn quang cá nhỏ nhân hòa màn quang hải yêu đích công kích hệ thống đề kỳ ngươi đạt được hai mươi cấp ma hóa da lông tai phiến hai mươi cấp ma hóa da lông tai phiến đem năm mươi khối da lông t o á i phiến hợp thành một khối đầy đủ đích s ử thi da lông ma hóa da lông tai phiến làm sao không phải là chóc da nghiêm trình khối nhục hoàn vẫn chịu trách nhiệm chế ra công việc hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế tiểu dương cười nói đây cũng là làm sử thi áo giáp đích da lông tài liệu Viêm p h o nguyễn người học đích vông ân sử thi cách điều chế đích nhiệm vụ cũng không phải là tốt như vậy làm mấy đại công hội đến hiện tại cũng chưa từng đạt được sử thi cách điều chế kia khó dễ trình độ có thể nghĩ sau này nếu như nhiệm vụ quá khó khăn các ngươi dứt khoát để cho viêm phong hỗ trợ sao h cũng có thể tùy thời liên lạc ta cho ta dự lưu vài món sử thi trang bị là được lưu nhược huyên cười nói muốn lưu cũng là trước cho chúng ta ngươi một đại nam nhân muốn cùng chúng ta hai cô bé đoạt sao đánh chết cuối cùng bốn quái vật tinh anh viêm phong phân tích nói lão cách viễn trình đoạt cửu hận lời mà nói ngươi sử dụng thần thánh g i a lệnh kỹ năng đích thời cơ có thể chậm thêm một hai giây như vậy thay đổi lại đích mục tiêu toán hận có hơn mức vàng ở phòng n g an toàn dưới tình huống có thể sử dụng cao thương tổn kỹ năng gia tăng tự hận thuất kích kỹ năng không nên dễ dàng sử dụng lưu nhược h u y ê n người hẳn là thường thử một chút đồng thời sử dụng cắt rách cùng bối đâm giữ vững cắt rách hiệu quả có thể làm cho người thâu s u ấ t đề cao không ít còn có một chút mời n h ớ kỹ thích khách vĩnh viễn muốn cho mục tiêu b ố i đối với mình lưu nhược h u y ê n không hiểu nói có tạ kéo cựu hận đánh chính diện cũng không giống nhau sao t i ê u dương thích khách l ư n g công kích bị chống đỡ cùng tránh né đích tỷ lệ rất xuống có thể trình độ lớn nhất trên tránh khỏi không trúng mục tiêu dưới tình huống c h ủ phó tay đích kỹ năng hay rút ngắn công kích chu kỳ hơn nữa đoạt c ự hận lúc cũng không trở thành lập tức gặp công kích có đầy đủ đích phản ứng thời gian mở ra né trá tư v ư ơ n địa đàng một chút cao đoan thích khách ngoạn gia đích thương tổn trên số liệu nhìn ở cho chơi hình thức hạ mục tiêu công kích lưng còn có thể khiến cho tự thân đích hung manh đánh tỷ lệ đề cao ba năm toàn thân đích thâu s u ấ t lượng so sánh với chính diện thâu s u ấ t cao hơn mười lăm hai mươi v i ê m phong nhưng là này phương diện đích cao thủ ngươi hẳn là nhiều cùng hắn thính giáo nguyễn vô ngân cười nói đối với thích khách nghề nghiệp hiểu rõ đến loại trình độ này không hổ là song phong tổ hai người đích băng pháp song phong tổ hai người lam điệu phòng làm việc mọi người lấy làm kinh hãi tiêu dương vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc hắn thối lui khỏi thần vực hơn hai năm đã sớm ở võng du giới bài danh trên bảng xóa tên cộng thêm hắn băng pháp đích quang hoa ở khi đó vẫn bị s o n g phong tổ hai người đích bất bại ảnh phong che đậy hôm nay tuyệt hơn ít người nhớ được tên của hắn cùng trường giống như chu tuấn minh tùy phong thật nguyên là s o n g phong tổ hai người đích băng pháp sao làm sao không có ảnh phong ở chung một chỗ cái vấn đề này hỏi n g u y ệ t vô ngân đích tiếng lòng hắn điểm phá tùy phong đích thân phận cũng có thử ý tứ tiêu dương nhìn viêm phong một cái thấy hắn không có bất kỳ tỏ vẻ trong bụng hội ý giả trang ra một bộ bất đắc dĩ vẻ m ặ nói ta cũng cảm thấy thật kỳ quái ảnh phong đích truyền tin vẫn đóng cửa hắn cũng không còn cùng chư thần hoàng hôn đích n h h p o n g chưa có trở lại, chứ c thần hoàng hôn h trở lại u y ệ n này cũng không Phong là làm cái gì phải Điều Lam bí mật, vô i mọi người đương nhiên cảm thấy Tùy phong ra hiện ệ hợp hợp Nguyệt c cảm chỗ cũng đương Phong này tình Tên hoạn, thấy hợp hợp Tùy rào ra ở lý. v ngân quan sát rất nhỏ ánh mắt sắp bén hắn mơ hồ cảm giác tiêu dương cùng viêm phong trong lúc sinh ra nào đó ăn ý hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho lần này hiểu rõ chân tướng đích cơ hội ta rất khỏe kỳ ngươi cùng viêm phong là tại sao biết đích tiêu dương ở quỷ mị trong rừng g i biết lúc ấy ta ở thu thập linh hồn kết tinh vừa lúc viêm phong ra tay giúp đỡ ta cảm thấy cùng hắn phối hợp cũng không tệ lắm liên tổ đội xuống bóng tối hải vực đích màn quan tri thành Ngay mặt nói nguyễn vô ngân trong lòng khí không đánh một chỗ ra viêm phong như không có việc gì nói lỗ khác lạc cách t ả i nguyên tranh đ o ạ t chiến mau kết thúc chúng ta tiếp tục sao lòng hiếu kỳ là c h ú n g rất vi rượu đồ làm nó không cách nào thỏa mãn tình hình đặc biệt lúc ấy ở trong lòng cứu đối với một chấp nhất đích đỉnh n o ạ n ra càng phải như vậy hai độ không có kết quả nguyễn vô ngân tức giận về phía bờ biển đi tới trên mặt cũng không lộ một tia khác thường viêm phong cố ý thả chậm tức bộ đối với tiêu dương hơi mỉm cười nói ngươi nói lao đích tài nghệ đề cao đây cũng là bái ngươi ban tặng ta g i u gì cũng là lời nói bằng phẳng đích người cánh muốn thay ngươi che lấp thật không biết ngươi năm đó đích hảo khí đi đâu rồi tiêu dương không khỏi có chút hoài niệm ở thần vực càn quét những thứ kia khiêu khích công hội đích cuộc sống tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngươi tính toán vẫn như vậy giấu diếm đi xuống sao ngươi thật nhẫn tâm không cùng linh nguyệt nói rõ ràng cuộc sống như vậy không sẽ kéo dài quá lâu ta nghĩ na la đặc rất nhanh sẽ nhấc lên một trường phong ba viêm phong thanh â m rất thấp con ngươi càng phát ra trở nên thâm thúy hắn đang đợi một cơ hội ở trước đó hết thể chỉ có thể ở h ậ n nhận chung vượt qua mọi người ở màn quang rừng rậm chiến đấu hơn nửa giờ đánh chết thứ nhất đầu lĩnh cấp b u ộ không lâu liền nghe được na la đặc chiếm lĩnh tám bị a tư cảnh nội tài nguyên phân biệt đ mấy đại công hội thối lui khỏi chiến trường đoán trường lập tức liền chuẩn bị bóng tối hải vượt đích khiêu chiến chúng ta nắm chặt thời gian sao trần kiệt a phong ngươi luôn luôn cũng rất bề bộn làm sao lần này nhưng cùng bọn họ tranh giành đã dậy n g u y ệ t vô ngân hắn làm u ố n mượn cơ hội này tăng lên bán đấu giá đích nổi tiếng nếu không lấy một mình hắn liền có thể thông qua màn quan g rừng rậm tại sao kéo các ngươi đi vào cũng là a phong cùng tùy phong hai người cũng có thể sống qua anh hùng khó khăn đích màn quan g c h i thành bình thường khó khăn đích màn quan rừng rậm vẫn thế nào làm khó hắn trần kiệt ánh mắt lại có chút ít cô đơn trung san san không vui l ú t nguyệt vô ngân hạ xuống nhỏ giọng mắng ngươi làm sao nói chuyện có biết hay không trong khoảng thời gian này chúng ta vì có thể giúp trên viêm phong c h i ế u cố cũng tại l i ề u mạng tăng lên tự mình ngươi đây là đang vạch trần chúng ta vết sẹo đợi ở đỉnh trên bảng đích ưu việt vị trí đã lâu ngược lại quên mất bình thường ngoạn gia đích ý nghĩ nguyệt vô ngân này này nói xin lỗi ta không có biếm đê đại gia ý tứ ta cảm thấy đắc viêm phong làm u ố n cùng ta nhóm trao đổi trò chơi kinh nghiệm trợ giúp đại gia tăng lên tài nghệ trần thi giao đúng lúc nói quách trí hiên thi giao nói không sai cùng ba người bọn họ cùng nhau chiến đấu chúng ta quả thật hiểu rõ đến trước tiệc cũng không từng chú ý trôi qua chi tiết vấn đề t i ê u dương trở thành cao đoan ngoạn gia đích bước đầu tiên chính là nên khó khăn mà lên đi ngược dòng nước không tiến tất tối đỉnh trên bảng đích mỗi người cũng kinh nghiệm vừa lộn phấn đấu mới có hôm nay đích thành tích không có ai làm một lần là xong Đến đây, làm Điệu đường Kế tiếp, Phòng làm việc mọi người cuối cùng thoát khỏi trong lòng gánh nặng, người cũng trở nên dễ dàng, tinh thần. Kế tiếp, một đường trên thanh trừ mười mấy nhóm màn quang cá nhỏ nhân hòa màn quang hải yêu, miễn mấy yêu, Lam làm hòa mọi một mười việc cuối khỏi hải thoát cá c trở trừ dễ màn quan g người thủ hộ khắc tô thêm đức nguy hiểm cấp bậc hai mươi nhìn màn quan g người thủ hộ khắc tô thêm đức xem ra dử t ậ n đích cá sấu khuôn mặt lưu nhược huyên biết vậy nên một trận ác tâm thật xấu trung san san nhưng cười nói sẽ không nha ta cảm thấy đắc nó thật đáng yêu nếu như hình thể có nhỏ đi nữa chút liền có điểm giống mẹ đức không phải là sùng vật trần thi giao tinh tế l ước lượng một chút gật đầu nói nếu như kêu pháp trượng đổi thành lang nha truy thì càng giống như rồi bắt đầu đi đại gia một hồi cùng ta giữ vững hai mươi em ở bên trong đích khoảng cách chú ý khống chế viêm phong đơn giản giao đãi một câu thân hình lập tức hướng màn quan người thủ hộ khắc tô thêm đức bay vút đi Ga y gân, r a m á u 127, 127, 127. l i ê n thứ 871, 52, h u y ế t độc hai nghìn h l i ê n thứ 869, 105, h u y ế t độc hai nghìn m l i ê n thứ 873, 157, huyết độc hai nghìn h m l n h m a n g qua người thủ hộ khắc tô thêm đ ứ c bị đau lập tức huy động đính đoan mang ngọn gió đích pháp trưởng màu đen hướng viêm p h o n g đập tới đây hắn g i lên trường kiếm ảo ảnh vượt qua ngăn chặn chống đỡ 241, lực lượng sâm tấu công kích bị chống đỡ sau màn q u a n g người thủ hộ khắc tô thêm đức tiếp theo thi triển ma pháp kỹ năng trong tay dần dần ngưng tụ một màu đen hình cầu lúc này phía sau đích tiêu dương thi triển một thống khổ chi đâm sau lập tức sử dụng bóng tối chi phối cắt đứt thành công Liên thứ, 868, 524, huyết độc, 2206. Liên lượng, liên diệt năng lượng, 1328. Liên thứ, 871, 524, huyết thứ, huyết Thủy thứ, huyết 868, 870, 1328, 871, 2206. 524, 524, 2195. 524, 2202. độc, độc, độc, đang lúc mọi người các loại k h ô n g chế kỹ năng cắt đứt màn quan g người thủ hộ khắc tô thêm đức tiền tam thập dây cũng không từng thả ra một ma pháp kỹ năng cánh mạng trị giá tổn thất gần bốn và chút ách cụ màn quan g người thủ hộ khắc tô thêm đức d ơ lên cao pháp trượng màu đen một cổ h ắ t vụ dần dần đưa bọn họ bao vây ba mươi hai hai trăm mười một hai trăm lẻ một đây là kéo dài ma pháp thương tổn ma kháng trị giá bất đồng thừa bị thương hại cũng không giống với quách trí hiên đang muốn quay đầu lại nhắc nhở thi giao thiên đường đ i ề u chú ý để cao trị liệu lượng lại thấy màu trắng đích thanh khiết chi lãnh thổ đem hắc vụ tạo ra vừa lúc bao lại hai trong phạm vi mười thước đích mọi người hắc vụ thập dây sau tiêu tán. bất quá bọn hắn rất nhanh vừa n ê n đón lần thứ hai hát vụ ăn mòn viêm phong ma kháng trị giá so sánh với những người khác cao một nửa có thửa cộng thêm phục tô chi phong hiệu quả hắn phải cần trị liệu rất ít mà tiêu dương có bóng tối thủ hộ có thể hoàn toàn chống đỡ hai nghìn điểm tương tổn có cấp mười lăm kim phẩm trị liệu thạch đích phụ trợ trần thi giao cùng thiên đường điệu muốn chiếu cố tám người áp lực cũng không phải là rất lớn chiến đấu kéo dài hai phút màn quang người thủ hộ k h ắ p tô thêm đức còn dư lại hai vạn chút đích tàn máu lúc này thân thể của nó dần dần bành trướng nguyễn vô ngân t cái này màu đen triệu hoán không gian cùng ngoại giới ngăn cách tiếp xúc sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng mà chúng ta cái gì cũng không làm được hồi tưởng tiêu dương mới vừa rồi hẳn là không chút nghĩ ngợi liền hướng viêm phong chạy đi n g u y ệ t vô ngân không khỏi trầm tư là đúng viêm phong đích tín nhiệm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 n g ư i cái thải học đích h này ngự ma thải tập t u ậ ậ t thể hái thi tài liệu. Vậy chúng ta sau này không kia, hái đơn giản lại liệu. có sử v y c h ú n g không trang Trung hương ta thể thi sau San San sử này mình làm có rồi. bị vô i thi tài liệu, lại ê m Phong, h có sử k ngân sử sau sẽ sống sử thi cách điều chế, hết thể Trí trở ta tăng tăng thể đạt được thi cách điều chế, Quách Hiên, khi chúng nhanh hoàn nhiệm cách chế. điều nói điều cũng cùng cuộc có có được về, xuông. yêu yêu Nguyệt nụ năng lên là lẽ Vô kỹ vụ, sử thi cách điều chế đích nhiệm vụ cũng không phải là tốt như vậy làm mấy đại công hội đến hiện tại cũng chưa từng đạt được sử thi cách điều chế kia khó dễ trình độ có thể nghĩ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 ảnh phong chưa có trở lại chư thần hoàng hôn chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật lam điệu phòng làm việc mọi người đương nhiên cảm thấy tùy phong r a hiện ở chỗ này cũng hợp tình hợp lý Tên hoạn. Nguyệt Vô Ngân quan sát rất mắt Tiêu trong tướng Ta rất tại biết Tiêu trong Viêm Viêm hoạn. Ngân quan nhỏ, ánh mắt sắp bén. Hắn mơ hồ cảm giác Tiêu Dương cùng、Viêm、Phong trong lúc sinh ra nào đó ăn、ý. Hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho lần này chân Người cùng Phong Dương, rừng rào ra rõ là cho sao hồ hiểu đích hội. khỏe đích? giác giấ qua quỷ Vô sắp bỏ mơ cảm mị cơ lúc dễ đó ý. kỳ. ở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 Tiêu mọi người ở màn quang rừng rậm chiến đấu hơn nửa giờ đánh chết thứ nhất đầu lĩnh cấp buộc không lâu liền nghe được na la đặt chiếm lĩnh tám bị a tư cảnh nội tài nguyên phân biệt đích thông báo Viêm p h o n g mấy đại công hội thối công l u i khỏi chiến trường, đoán chừng lập tức liền chuẩn bị bóng tối hải vượt đích khiêu chiến, chúng ta nắm chặt thời gian sau. Trần Kiệt, ngươi chừng chuẩn đích chúng chặt tức trường, đoán bóng nắm Trân Phong, luôn luôn cũng buộn, lần vượt ta rất sao lập làm sau. bị bề A à y n h ư n g cùng bọn họ tranh giành Nguyệt bọn tranh họ đã dậy.、Nguyệt、vô ngân hắn là muốn mượn cơ hội này tăng lên bán đấu giá đích nổi tiếng nếu không lấy một mình hắn liền có thể thông qua màn quang rừng rậm tại sao kéo các ngươi đi vào cũng là a phong cùng tùy phong hai người cũng có thể sống qua anh hùng khó khăn đích màn quang c h i thành bình thường khó khăn đích màn quang rừng rậm vẫn thế nào làm khó hắn trần kiệt ánh mắt lại có chút ít cô đơn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 c h ú kế tiếp thật u d một đường trên thanh trừ mười mấy nhóm màn quang cá nhỏ nhân hòa màn quang hải yêu miễn cưỡng gọp đủ tam khối hai mươi cấp ma hóa gia lông mọi người rốt cuộc muốn đối mặt màn quang rừng rậm đích cuối cùng khiêu chiến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 g â y gân, r a máu, 127, 127, 127. Liên thứ, 871, 52, h u y ế t đ ộ c 2204. l i ê n thứ, 869, 105, h u y ế t đ ộ c 2198. Liên thứ, 873, 157, h u y ế t đ ộ c 2201. m a n g quang người thủ hộ khắp tô thêm đức bị đau, lập tức huy động đính đoan mang ngọn gió đích pháp trưởng màu đen hướng viêm p h o n g đập tới đây. h ắ n r ơ i lên trường kiếm ảo ảnh vượt quang ă n chặn, c h ố n g đỡ, 241, lực lượng sâm thầu. công kích bị c h ố n g đỡ sau. màn quan g người thủ hộ khắc tô thêm đức tiếp theo thi triển ma pháp kỹ năng trong tay dần dần ngưng tụ một màu đen hình cầu lúc này phía sau đích tiêu dương thi triển một thống khổ chi đâm sau lập tức sử dụng bóng tối chi phối cắt đứt thành công liên thứ 868, 524, h u y ế t đ ộ c 2206. l i ê n thứ 870, 524, h u y ế t động hai t chín m hủy diệt năng lượng 1328. liên thứ 871, 524, h u y ế t đ ộ c 2202. đang lúc mọi người các loại khống chế kỹ năng cắt đứt m à dần dần đây là kéo dài ma pháp thương tổn ma kháng trị giá bất đồng thừa bị thương hại cũng không rồng mới quách trí hiên đang muốn quay đầu lại nhắc nhở thi giao thiên đường điểu chú ý để cao trị liệu lượng lại thấy màu trắng đích thánh khiết chi lãnh thổ đem hát vụ tạo ra vừa lúc bao lại hai trong phạm vi mười thước đích mọi người hát vụ thập dây sau tiêu tán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 mỗi người nhất thời tốn thất bát chín trăm chút cánh mạng trị giá tiêu dương quyết đoán chạy về phía trước ở màn quan g người thủ hộ khắc tô thêm đức phóng ra người thứ hai ám ảnh ma pháp lúc trước sử dụng triệu hoán không gian ta không cách nào lựa chọn viêm phong bọn họ vì trị liệu mục tiêu trần thi giao kinh ngạc nói n g u y ệ t vô ngân cái này màu đen triệu hoán không gian cùng ngoại giới ngăn cách tiếp xúc sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng mà chúng ta cái gì cũng không làm được hồi tưởng tiêu dương mới vừa rồi hẳn là không chút nghĩ ngợi liền hướng viêm phong chạy đi nguyễn vô ngân không khỏi trầm tư là đúng viêm phong đích tín nhiệm hay là đám bọn hắn trong lúc còn có ăn、ý. chương chín g mươi chín hệ thống đề kỳ ngươi đánh chết đầu lĩnh cấp màn quan người thủ hộ khắc tô thêm đức được kinh nghiệm tám trăm chín mươi sáu chút tổ đội chín sáu phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một nam ngươi đạt được hải tộc danh vọng hai trăm chút màn quan g người thủ hộ khắc tô thêm đức rơi xuống rồi bốn vật hoàn mỹ trang bị cùng một cũ rách đích bao quần áo Viêm không này lâu truyền thống viên la tư tháp ra hiện ở trước mặt mọi người màn quang trên rừng rậm vô í c h đồng thời giáng xuống một mươi hai đạo thải quang hiện ra một mươi hai bảo dương truyền thống viên la tư tháp chúc mừng các ngươi thông qua bóng tối hải vực màn quang rừng rậm tôn kính đích viêm phong dũng sĩ ngài có thể lựa chọn lúc này rời đi thôi trở lại ba s á t luân nếu như chuẩn bị tiếp tục đi trước màn quan bờ biển tùy thời có thể tìm ta kể từ khi hảo cảnh thí luyện sau trần kiệt đám người liền không có tái kiến quá bảo dương nơi nào còn quản truyền tống viên nói gì cũng vui mừng về phía bảo dương chạy đi trần kiệt yêu yêu muốn người người trước trọ yêu yêu thật muốn nữ sĩ ưu tiên ngươi nên mở cái hòm sau để cho ta chọn trần kiệt cùng yêu yêu cũng là nguyên tố sư vì vậy bảo dương màu sắc cũng đồng dạng là màu lam được mở ra quan tài ngươi nữa chọn trần kiệt cũng rất lớn p ư ơ n g viêm phong mở ra h ồ n sắt bảo cái hòm tiếp theo nghe được hệ thống đề kỳ ngươi đạt được màn quan giáp g lót vai ngươi đạt được hai viên hai mươi cấp l a m phẩm trị liệu thạch ngươi đạt được hai mươi kim tệ màn quan giáp g lót vai khôi giáp bà vai hoàn mỹ lực lượng một ư ơ i bảy thể chất hai mươi chín điểm bạo kích m ộ ư ơ i một phòng ngự sáu mươi tám nhu cầu cấp bậc hai mươi hai mươi cấp l a m phẩm trị liệu thạch trong n g á y mắt khôi phục tám trăm tánh mạng trị giá g i a n cách thời gian hai phút đồng hồ còn thừa lại mấy lần m ộ ư ơ i người số nhiều một mình đạt được đích trang bị trị liệu thạch cùng kim tệ cũng tương đối giảm bớt bất quá dù sao cũng là nước khắc không gian mười mấy món hoàn mỹ trang bị thuộc tính cũng tương đối khá Thấy n g u y ệ t vô ngân mở hoàn bảo dương lăng lăng đứng ở nơi đó trung san san đi tới hai t r ò n g mắt hướng trong dương tìm tòi ngoài ý muốn thấy bên trong đặt ngang một thanh hoàn mỹ trường cung hình dọn nước điệu tinh thiết con người lộ ra vẻ phá lệ tinh xảo nàng không chút khách khí sát luyện trường cung ôm vào trong ngực n g u y ệ t vô ngân đợi muốn ngăn trở lại nghe trung san san cười nói thì nam nhân đã nói sẽ phải định đ o ạ n trôi này trường cung t i ể u thuộc về b u ổ i đấu giá rồi n g u y ệ t vô ngân hai tay lúng túng đưa đến một nửa liền thu trở lại trong lòng vô cùng một mực hai mươi cấp hoàn mỹ trường cung vô luận là lực công kích hay là trụ cột thuộc tính cũng so với hắn hiện tại sử dụng đích mười hai cấp sử thi ma thiết trường cung muốn cao hơn nhiều. p h ũ khí không thể so với những khác trang bị bỏ qua lần này không biết phải đợi khi nào mới có thể gặp lại đến trôi thứ hai hào cung quách trí hiên đừng làm rộn chúng ta kế tiếp còn muốn đi trước màn quang bờ biển n g u y ệ t vô ngân đang cần trôi này sát luyện trường cung được rồi n à y cung tựu tạm thời để mượn trung san san cuối cùng đích giọng nói rõ ràng tăng thêm chút ít thấy đệ nhất cung tiến thủ cung thần công n g u y ệ t túng quẫn bộ dạng mọi người trong lòng một trận c ư ờ i thầm thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng ẩn danh thành viên tùy phòng nguyễn vô ngân thi giao lao quách yêu yêu nhục hoàn mười hai vị ngoạn gia thông qua bình thường khó khăn đích bóng tối hải vực trở thành lần đầu thông qua màn quan g rừng d ẫ m đích đ o à nội đ chư thần hoàng hôn thối lui khỏi chiến trường sau rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh trang bị cùng vật phẩm phối trí lúc này đã tụ tập ở bà sắt luân truyền thống thạch bên tịch mịch đích đại thụ khó trách ở tán bị á tư cảnh nội t à i nguyên chiến nhìn không thấy tới hắn thì ra là mang theo bán đấu giá đích người đuổi tại cái khác đại công hội phía trước vào bóng tối hải vực rồi vũ chi thường n à y viêm phong thật là một cá nhân nói hắn thích ra tên sao vận dấu kín tin tức bất công bày ra nói hắn đê điều sao hiện tại vừa cấp vị trí thứ nhất lý thiên、hảo. hắn ngày hôm qua t i ể u thông qua anh hùng khó khăn đích màn quang chi thành rồi căn bản khinh thường cho đoạt này màn quang rừng dậm đích danh tiếng hắn làm như vậy đại khái là nghĩ tuyên truyền một chút bán đ ầ u giá đ ề cao tại cái khác công hội đích n h â n k h í hơn nữa bọn họ nếu bán ra vườn địa đàng bách khoa cũng có cần thiết đem bình thường khó khăn cấp bậc bóng tối hải vượt đích chi tiết thu thập đủ toàn đuổi ở tất cả ngoạn gia lúc trước ban bố mới nhất tài liệu mới có thể bảo đảm vườn địa đàng bách khoa đích nắng tiêu mọi người thất trùy bắt thiệt nghị luận rối rít đề tài cũng tập trung ở mới nhất cờ ờ nhật tư liệu trên phong vũ tử yên đột nhiên đề nghị chúng ta lập tức tự muốn đi vào màn quan g rừng rậm không bằng hướng viêm phong hỏi thăm một chút tình huống bên trong sao đoàn trưởng ngươi nhìn như đoàn trưởng hà nguyệt như ánh mắt có chút thất thần mê ly nghe được phong vũ tử yên đích đ ê u to mới phục hồi tinh thần lại thiên hạo ngươi phân phối hạ tiểu đội ta rời đi trước một hồi dẫn dắt chư thần hoàng hôn chiếm linh tán bị á tư cảnh nội t à i nguyên phân biệt đến hiện tại nàng vẫn không có cách nào bước ra tiêu dương phát tới được thị tần vẫn trong lòng hàn quân quýt phong vũ tử yên thấy nàng mấy ngày qua thường xuyên tâm tình khác thường hoàn toàn không có thường ngày kiến nghị quả cảm đích khí thế không khỏi lo lắng hỏi、Lý、thiên h đoàn trưởng gần đây vẫn tinh thần không tốt thật không rõ ả n h phong đoàn trưởng là thế nào nghĩ nếu ra hiện tại vườn địa đàng lại không chịu cùng chúng ta liên lạc lý thiên hạo chuyện này chúng ta lo lắng cũng vô dụng đoàn trưởng có nàng ý nghĩ của mình hai năm qua nàng vẫn gánh chịu cả công hội đích phát triển chúng ta phải tin tưởng năng lực của nàng nghe theo an bài là được phong vũ tử yên gật đầu ân hàn g nguyệt như đi tới một chỗ yên lặng đích địa phương mới triển khai tiêu dương phát tới đích tin tức hình ảnh trên có hai đoạn thị tần văn kiện giấy tờ đoạn thứ nhất thị tần lấy tiêu dương đích thị giác ghi chép viêm phong thủ hộ tài nguyên doanh địa đích toàn bộ quá trình bao gồm trên đường nghỉ ngơi và hồi phục đích mỗi một cái động tác cùng nói chuyện với nhau hình ảnh vẫn tự động bắt thân ảnh của hắn đoạn video này dài đến bốn m ư ờ i mấy phút đồng hồ vì vậy nàng lựa chọn toát ra tính quan sát này viêm phong đúng là đ ỉ n h nhân vật nhưng tùy phong tại sao đưa đích thị tần chia ta đâu mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ nàng mở ra thứ hai đoạn thị tần chỉ thấy một màu xám cho áo giáp trang phục đích thích khách ra hiện tại hình ảnh trên thích khách đích thân hình ở nhanh trong đích di động tới cơ hồ chỉ có hồ thể người h thấy ì n một n g lúc này nàng nghe thấy tiêu dương tiếng nói, ngươi thấy tiêu không phải là anh phong n g ư ơ i rốt cuộc là người nào trái tim của nàng vào giờ khắc này chợt nhảy lên hạ xuống ngừng thở trong vắt ánh sao mâu chăm chú nhìn hình ảnh trên giữ a v ư ơ n g thế công đích thích khách bởi vì khoảng cách q u á xa nàng không cách nào thấy rõ thích khách mặt nạ trên đích bộ dáng nàng mong đợi của hắn có thể mở miệng nói chuyện chân mặc kéo dài hai phút ta cùng ảnh phong biết gần hai năm cơ hồ mỗi ngày cũng ở chung một chỗ chiến đấu ta tin tưởng nhớ được hắn mỗi một cái động tác thói quen người không phải là anh phong trả lời ta tại sao muốn giảm b o hắn tiêu dương thanh em rõ ràng có chút kích động bởi vì ảnh phong tên đích xuất hiện hắn ôm bánh liệt đích mong đợi tiến vào vườn địa đảng hôm nay phát hiện hắn là một người khác như thế nào gọi hắn bảo trì bình thản ta tin tưởng hắn vốn có một ngày sẽ trở về tên t i a thích khách nói những lời này liền từ trong chân dung biến mất ta tin tưởng hắn vốn có một ngày sẽ trở về những lời này ở hàn nguyệt như nao trong b i ể n tiếng vọng lúc trước tất cả không giải thích được vào giờ khắp này tất cả đều biến mất ảnh phong không phải là ngọn núi tia ngọn núi phải viêm phong chương một trăm thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng ẩn danh thành viên tùy phòng nguyện vô ngân thi g a o Lao Quách, yêu yêu viêm phong này g khôi giáp sáu trang gia tăng hung mánh đánh cấp bậc cũng muốn đấu giá sao viêm phong sáu trang hiệu quả đối với ta vô dụng cầm lại bán đấu giá xử lý sao thâu suất khôi giáp giả bộ chỉ có viêm phong cần dùng đến quách trí hiên cùng thiên đường điệu cũng không nhu cầu tại chỗ đích mỗi người cũng đạt được hai mươi cấp hoàn mỹ sao trang chỉ là bọn hắn cấp bậc không đủ tạm thời không thể sử dụng còn muốn tiếp tục không nguyệt vô ngân cười hỏi viêm phong màn quang c h i thành hôn qua trời đã thông qua rồi khó khăn cùng anh hùng cấp bậc chính là nước khác không gian chu kỳ là một tuần muốn đi vào cũng phải để cho chu tuần về phần truyền thuyết cấp bậc chính là bóng tối hải vực ngươi hay là trước đem cấp bậc cùng trang bị tăng lên một chút đi t i ê u dương màn quang c h i thành đích tam vật sử thi trang bị đến hiện tại cũng không có thể dùng tới ta cũng đã đợi không kịp một xe ra ngoài đang ở bà sắt luân đánh trách t ă n g cấp thuận tiện đón mấy hải tộc danh vọng nhiệm vụ n g u y ệ t vô ngân không bằng đi đón dong binh đoàn nhiệm vụ sao vừa có thể đạt được trang bị cùng tiền cũng có thể tích lũy na là đặc danh vọng dong binh đoàn nhiệm vụ v i ê m phong cùng tiêu dương cũng lộ ra nghi ngờ vẻ mặt hai người các ngươi cũng là luyện cấp người điên chuyên đánh quái vật tinh anh tự nhiên sẽ không thiếu trang bị cùng tiền v i ê m phong ngươi không phải là cứ vậy mà là một quyển vườn địa đàng bách khoa sao lính đánh thuê này đoàn nhiệm vụ tốt nhất là một lần nhất là tinh anh cấp bậc trở lên n g u y ệ t vô ngân đề nghị viên phong cũng tốt ta nộp trở về nhiệm vụ vật phẩm một hồi ở nạp mã đặc chủ thành tập hợp quách trí hiên ban đầu ra còn phải tổ chức lỗ khắc lạc cách tư chất nguyên hái để cho thi giao với các ngươi đi đi những người khác t u chịu trách nhiệm hái tài liệu v i ê m phong đem mới nhất đích vườn địa đàng bách khoa giao cho quách trí hiên nói một mình thu thập tài liệu vẫn có chút khó khăn sau khi trở về ban bố một bách khoa thu thập t ậ n lực đem tất cả tài liệu cũng thu thập đủ toàn dĩ nhiên phải tu bảo đảm tin tức đích chính xác tính báo thủ phương diện các ngươi nhìn làm sao lần nữa đi tới kia nơi yên lặng đích đá san hâu ngầm phong nhỏ viên phong đem cũ rách đích bao quần áo cho nộp thải tập sư thái vươ toa thái vươ những đồ này đối với ta quá trọng yếu nhưng là bóng tối hải vực những thứ kia ghê t ẩ m đích hải yêu quá cường đại ta căn bản vào không được nơi đó hệ thống đề kỳ ngươi đạt được ái vưu toa đích tín nhiệm quan hệ tăng lên tới tôn k í n h ái vưu toa viêm phong tiên sinh ngài đến từ tư phổ luân nước đại lục nói vậy có thể thu t ậ p đến các loại vải vóc da lông cùng khoáng thạch hy vọng ngài có thể trông thấy trong thành phân biệt đích lạ ta i ấ t thúc thúc hắn vẫn vì ba sát luân cư dân chế luyện y phục cùng công cụ nếu như ngài có tài liệu ta nghĩ hắn rất nguyện ý dùng những vật khắc cùng ngài trao đổi tài nguyên trao đổi ba sát luân là hải tộc đất t h á n g sinh đại dương vật phẩm nếu như có thể dùng tư phổ luân đức đại lục đích vật phẩm tiến hành giao dịch nói không chừng có thể thu lấy một chút hy hữu tài liệu viêm phong hảo t a sẽ nạp mã đặc chủ thành do binh đoàn đại sành viêm phong do binh đoàn đích nhiệm vụ toàn ở nơi này ngươi chọn một hai sao n g u y ệ t vô ngân chỉ vào trong sảnh trên mặt tường một khối khổng lồ đích nhiệm vụ bố cáo lan nói bố cáo lan bên trên lấy bất đồng loại khác chi chít dán rồi trên trăm phân nhiệm vụ đan viêm phong trục được quét qua ánh mắt rơi vào huyền thưởng lệnh đích hai cái nhiệm vụ đan trên kim huy treo giải thưởng một trăm kim tệ đánh giết thích khách hành ph treo giải thưởng một trăm kim tệ đánh giết thích khách viêm băng cung cấp tin tức người phần thưởng mười tiền bạc tiêu dương cùng nguyệt vô ngân tầm mắt cũng theo viêm phong rời về phía huyền thường lệ nguyệt vô ngân không hiểu nói nay ảnh phong tại sao cùng kim huy làm ra đã d ậ y tiêu dương ai biết được hắn làm việc luôn luôn bí hiểm ngay cả lạc thần cũng khó khăn cho đón được tiêu dương ngữ nghĩa hai ý nghĩa rõ ràng cho thấy hướng bên cạnh đích viêm phong chúng ta t u đón cái này sao ôn dịch c h i nguyên viêm phong chỉ vào bên phải nhất một mình đích một chương nhiệm vụ chỉ nói ôn dịch tri nguyên đi trước ôn dịch đất thu thập hai trăm phân ôn dịch hàng mẫu cũng điều tra ôn dịch lê nguyên nguyễn vô ngân đây là duy nhất một anh hùng nhiệm vụ cấp theo ta được biết thiết huyết thương lan g từng lấy một đoàn bốn mươi tám tên tinh anh đi ôn dịch đất thi hành nhiệm vụ kết quả là huyết buồn mà về lấy chúng ta bốn người ngươi cảm thấy có thể hoàn thành sao viêm phong lạnh nhạt trả lời không thử làm sao biết không được tiêu dương đứng ở viêm phong bên này đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm mà trần thi giao cũng sẽ không có ý kiến n g u y ệ t vô ngân thấy bọn họ cũng không phản đối cũng là không có khuyên nữa nói ôn dịch đất là một bị vứt đi đích tiểu chấn ở vào kia pháp rừng rậm phía tây đi trước trên đường tránh không được muốn cùng rừng rậm đích của nộ gấu n g a cùng kia pháp hát hổ va chạm hệ thống đề kỳ ngươi đạt được hai mươi cấp hoàn mỹ Gia Long. xuyên qua kia pháp rừng rậm phạm vi nhìn dần dần trở nên hôi mông nông vượt qua mười thước chuyện vật chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường v i ể n hệ thống cảnh cáo ngươi đã tiến vào ôn dịch đất bị hủ thi độc khí ảnh hưởng mỗi giây tổn thất mười chút đánh mạng trị giá tự thân khôi phục sẽ không còn có hiệu lực khó trách ngay cả thiết huyết thương lan g cũng phải ở chỗ này bị n ụ c h ỉ là này hủ thi độc khí cũng có thể đem người hao t ổ n chết n g u y ệ t vô ngân đầu tiên quái khiếu đạo tự thân khôi phục mất đi hiệu lực tiếp xúc đánh mạng trị giá cùng ma pháp trị giá đều ở không phải là giao chiến trạng thái hạ dừng lại tăng trở lại chỉ có thể thông qua sử dụng khôi phục thạch cùng khôi phục t cho dù ở chỗ này hai mươi đợi cái gì cũng không làm chỉ là trị liệu nghề nghiệp đích ma p h á p thạch tiêu hao cũng là không nhỏ đích hao phí viêm phong xoay người hỏi thi giao người mang có bao nhiêu ma p h á p thạch trần thi giao trước khi đến bọn họ đem còn dư lại đích lam phẩm ma p h á p thạch toàn giao cho ta cấp m ộ ư ơ i năm lam phẩm ma p h á p thạch có sáu viên mới vừa rồi ở màn quan g bờ b i ể n đạt được đích m ộ ư ơ i hai viên hai mươi cấp lam phẩm ma p h á p thạch cũng toàn mang theo chỉ là của ta hiện tại mới vừa lên tới m ộ ư ơ i tám cấp này hai mươi cấp lam phẩm ma p h á p thạch tạm thời không dùng được viêm phong ít nhất có thể duy trì hai canh giờ nguyễn vương â n nhưng là chúng ta không thể nào vẫn giữ vững chiến đấu trạng thái này hai canh giờ lúc đầu có một nửa đích thời gian ở nghỉ ngơi và hồi phục sáu viên cấp m ộ ư ơ i năm lam phẩm ma pháp thạch mới vừa dễ dàng trong vòng hai canh giờ sử dụng sáu mươi lần khôi phục chín mươi chút ma pháp trị giá trị liệu pháp thuật tiêu hao năm mươi chút ma pháp trị giá lấy trần thi giao hiện tại đích trị liệu lượng có thể khôi phục một trăm bốn mươi b ố vạn chút tánh mạng trị giá đầy đủ bốn người thừa nhận hủ thi độc hết giận hao tổn m ư ờ i mấy giờ vấn đề ngay tại ở ma pháp thạch có hai phút đích sử dụng giãn cách nếu như một chút g i vững chiến đấu trần thi giao ma pháp trị giá căn bản không còn kịp nữa tiết liệu tiêu dương. điểm này ngươi không cần lo lắng viêm phong tự thân có phục tô chi phong không phải là chiến đấu trạng thái hoàn toàn không cần trị liệu mà ta có bóng tối thủ hộ lúc đầu có thể hấp thu 40% thương tổn lúc cần thiết còn có thể sử dụng ma lực phân lưu đem ma pháp trị giá chuyển đổi thành tánh mạng trị giá mặc dù sẽ tiêu hao càng nhiều là ma pháp nhưng có thể bảo đảm hữu hiệu thời gian chiến đấu không nghĩ tới triệu hoán sư còn có như vậy đích kỹ năng như vậy xem ra chúng ta trong bốn người chỉ có thi giao cùng ta cần tùy thời khôi phục nói không chừng thật đúng là có thể hoàn thành này anh hùng cấp đích do binh đoàn nhiệm vụ nguyệt vô ngân cười nói ba cường lực thâu xuất thêm một trị liệu mà trị liệu áp lực chỉ có những k h á c đoàn đội đích một nửa hiệu suất như vậy đội ngũ cả vườn địa đàng chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai mới vừa gia nhập một mảnh hủ bại điện v i ê n mấy lưng gù đích thân ảnh mơ hồ ra hiện tại trong tầm mắt đợi mọi người đến gần một cái trần thi giao nhất thời bị mục tiêu dựa nát át tâm đích bề ngoài sợ hết hồn hủ hóa đích nông dân vong linh nguy hiểm cấp bậc hai mươi mốt n g u y ệ t vông ân thi giao cảm thấy sợ lời của t i ể u không nên nhìn đứng ở ta cùng tùy phong ở giữa là tốt rồi trần thi giao lắc đầu nói không có chuyện gì những thứ này vong linh cũng không phải là thật vốn là đang còn muốn mỹ nữ trước mặt biểu hiện một phen n g u y ệ t vô ngân đích tính toán hay là rơi vào khoảng không tiêu dương thấy mục tiêu giản lược đích tin tức nói rõ cười nói vong linh thuộc về bóng tối sinh vật hải thần hào quang tăng lên mười phần trăm thương tổn nhiệm vụ lần này khó khăn muốn giảm bớt không ít chớ khinh thường ngay cả thiết huyết thương lan g cũng muốn nhức đầu tinh anh trách cũng không dễ đối phó như vậy viêm phong nhắc nhở một câu tiếp theo nâng kiếm sông về một hủ hóa đích nông dân gây gân r a máu l i ê n thứ chín trăm sáu mươi lăm năm mươi ba máu nổi lồng đồng hai nghìn bốn trăm mười chín Phá phong huyễn diệt mới vừa đâm vào hủ hóa đích dịch hủ thực, mỗi giây tổn thất 400 chút tánh ám máu giá, băng bộ cùng nông dân ngực, đến trên người. Ôn tổn mạng xuống giây cổ tốc vầy diệt mới viêm mỗi một trị rớt đâm vừa vào ra đỏ độ ở hải thần hào quang hiệu quả viêm phong trên người không ngừng núp ních ba trăm sáu mươi chút h ủ thực thương tổn quả nhiên không có đơn giản như vậy viêm phong trong bụng chầm xuống hai tay tốc độ tăng nhanh Liên lồng Liên lồng nổi nổi đồng, thứ, thứ, máu máu đ đứng ở đàng xa đích trần thi giao chú ý tới hắn quanh thân đích đỏ sậm trạng thái bận rộn gây một trị liệu tiếp xúc thay hắn khôi phục hơn tám trăm chút t á n h mạng trị giá c h ư ơ một trăm linh một thi giao tạm thời không cần phải để ý đế n ta tận lực bảo tồn m ạ pháp viêm phong kích hoạt rồi phục tô chi phong hủ hóa đích nông dân lượng máu huyết cao gần sáu vạn chút gần sáu trăm đích phòng ngự cho đến phục tô chi phong hiệu quả kết thúc ba người mới đưa nó đánh chết hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp hủ hóa đích nông dân được kinh nghiệm một ba trăm chín mươi ba chút tổ đội hai mươi bảy một phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một ba ngươi đạt được một phần ôn dịch hàng mẫu n g â n tiền đồng. n g u y ệ t vô ngân thô sơ giản lược nhìn xong chiến đấu chi tiết khe nhũ mày ôn dịch hủ thực thương tổn quá cao nửa phút xuống tới cũng có hơn vạn thương tổn cho dù có thể tránh né công kích của nó t h i giao đích trị liệu lượng cũng rất lớn sợ rằng này hai trăm phân ôn dịch hàng mẫu chúng ta cần nhiều chạy mấy lần không cần lãng phí thời gian viêm phong vừa nói thân hình hướng chung quanh mấy hủ hóa đích nông dân lao đi một lần dẫn dắt rồi tạm tới đây thật là kẻ điên nguyễn vô ngân sợ hai thà nói tiêu dương cười nói hắn đích phong cách hành sự thường nhân là nghị không ra trần thi giao không nói gì đầu ngón tay khẩn trương nắm trị liệu pháp trượng ánh mắt vẫn đổi u viêm phong thân ảnh sợ một cái sơ sẩy để cho hắn té ở bọn này vong linh trong công kích ôn dịch hủ thực mặc dù thấp xuống hai mươi phần trăm tốc độ nhưng hủ hóa đích nông dân đích vong linh thân thể đổ có lực công kích tốc độ nhưng có chút cơ giới lấy viêm phong đích thân thủ muốn tránh ra tất cả công kích cũng không khó khăn đây chính là tự do hình thức bị đầy đủ phát huy đích ưu thế chỗ ở để cho tự thân đích né tránh cùng chống đỡ đạt tới trang bị không cách nào ra chỉ đích trình độ phong ảnh tri vũ 53, 1056, 1056, 1056, 53, 1056, 1056, 1056, Máu Máu nổi lồng đồng, 1056, 1056, 1056, 1841, 53, máu nổi lồng đồng, 1841, 1056, 1056, 1056, 1056. kể từ khi tuấn chạm đạt được sau khi tăng lên chỉ cần giữ vững bị ảnh bộ pháp viêm phong trên căn bản có thể ở trong một giây công kích ba mục tiêu nhưng vì tận lực để cho tám hủ hóa đích nông dân bị vây phong nhận trong phạm vi hắn hay là lựa chọn không ngừng đi vào mẹo lấy ra tăng quần thể thương tổn cộng thêm tiêu dương đích quần thể kỹ năng tâu x u ấ t tám hủ hóa đích nông dân ở một phong ảnh chi vũ hiệu quả bên trong liền từng cái bị đánh chết ba phút đồng hồ một vòng kỳ đánh chết trên mười tinh anh cấp hủ hóa đích nông dân tốc độ như vậy cho dù là một đại công hội cũng chưa chắc làm đến n g u y ệ t vông â n mấy phút đồng hồ liền dọn dẹp một lớp quái vật tinh anh tốc độ nhanh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng khó trách ngươi thăng cấp tựa như làm tựa như hòa tiện có ngươi như vậy biến thái đích thân thủ cùng lực công kích nghị không nhanh cũng khó khăn đáng tiếc nơi này tinh anh trách cũng giết được không sai bị lắm chúng ta đổi lại cái địa phương sao viêm phong đi qua trần thi giao bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu cực khổ ngươi một chút cũng không khổ cực trần thi giao nụ cười đỏ hưởng trả lời đối với nàng mà nói người khác ngàn vạn câu khích lệ cũng không bằng tâm nghi người đích một tiếng tán thành thanh xuân thiếu nữ ngọt ngào yêu thương đích lực lượng là vô hạn đi vào ôn dịch tiểu chấn không khí chính là tầm nhìn so với trước thấp hơn hơn nữa mang theo một cổ khó nghe đích mùi hôi tối h mùi người trong muốn nói nguyễn vô ngân thấy trần thi giao đầu ngón tay che mũi thon nói thi giao ngươi hay là đóng cửa khíu rác hệ thống sao khí này vị nghe khó chịu hủ hóa đích dân chấn vong linh nguy hiểm cấp bậc hai mươi hai viên phong tụy lựa chọn một hủ hóa đích dân chấn tiến hành đơn thể công kích chờ phân phó hiện kia công kích phương thức cùng hủ hóa đích nông dân k h á c cũng liền yên tâm dẫn dắt một đám tập như vậy đích chiến đấu kéo dài hơn một giờ bọn họ đã xâm nhập đến trong tiểu trấn chung quanh đích hủ thi độc khí lại không nặng như vậy rồi tiêu dương bao nhiêu phân ôn dịch hàng m ẫ u rồi viêm phong một trăm tám mươi chín n g u y ệ t vô ngân so sánh với dự đoán đích nhanh hơn hiện tại còn kém điều tra ôn dịch lây nguyên rồi lúc này phía trước ngai khúc quanh truyền đến một trận làm người ta tim đập rộn lên đích chầm muộn tiếng hô đợi bốn người đến gần chỉ thấy tiểu trấn trong quảng trường một ga trang bị bó sát người háo giáp đích thiếu nữ thích khách cùng một đầu máu đỏ đích ôn dịch hủ thú kết đấu viêm phong một cái liền nhận ra đối phương có thể ở hủ thi độc khí hạ cùng đầu lĩnh cấp quái vật đánh nhau chết sống đích thiếu nữ thích khách trừ nắm giữ tự do hình thức đích viêm băng vừa có bao nhiêu người có thể làm được ôn dịch hủ thú vong linh nguy hiểm cấp bậc hai mươi hai viêm băng quanh thân tràn ngập một cổ lục n h ạ t khí thể nàng mỗi một lần công kích cũng chính xác không có lầm đánh t r u n g yếu hại vị trí mà ôn dịch hủ thú cưng mánh đích đập đánh tương đối nàng bén n h ạ y động tác mà nói quả thực nốc độ nàng chỉ hơi chút toát ra hoặc dễ dàng hướng bước liền có thể dễ dàng chuyển tới sau đó phương quan sát rồi một hồi tiêu dương đại khen mỹ nữ này thật là lợi hại có thể một mình đấu đầu tóc cùng g h i ế u kỳ nói làm sao ngươi biết làm ỹ nữ như thế hoàn mỹ đích vóc người thượng đế sẽ không k e o kiệt tiết một tờ tuyệt lệ trước mặt cho thiều dương trắng ra nói n g u y ệ t vô ngân cùng v i ê m b a n g theo quá một mặt hơn nhận được bộ kia bóng t ố i ám sát người áo giáp hỏi v i ê m p h o n g nàng là người nào v i ê m phong lúc này đang lâm vào v i ê m b a n g kinh người thân pháp cùng động tác chút nào không sợ hãi trả lời v i ê m b a n g n g u y ệ t vô ngân em gái ngươi ân v i ê m phong cao mày nhìn về n g u y ệ t vô ngân nàng quả nhiên ở chỗ này một lanh lảnh đích nam âm vực lên viên phong đám người tìm theo tiếng nhìn lại Thấy ở đầu linh đích thanh niên vô sư ra lệnh một tiếng mười mấy miễn lệ đích ma pháp cùng mũi tên nhất để bắn về phía trong sân viêm băng hai mươi mấy tên cận chiến đồng thời vây quanh tới đây cảm thấy được động tính đích viêm băng quyết đoán bung tha cho ôn dịch hủ thú thân hình trong nháy mắt biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt giờ khác này những thứ kêu miễn lệ đích ma pháp cùng mũi tên toàn bộ mất đi mục tiêu còn có số ít kỹ năng đánh trúng ôn dịch hủ thú biến mất không chỉ mà còn là long c h i tử mọi người ngay cả viêm phong đám người cũng cảm thấy kinh ngạc không khỏi thích khách ở hai mươi cấp lúc trước chỉ có được một thần thân kỹ năng hơn nữa ở chiến đấu trạng thái không có thể sử dụng song nàng lại có thể ở thời khắc mấu chốt tiến vào ẩn thân trạng thái duy nhất đích giải thích chính là ẩn tàng chức nghiệp ôn dịch hủ thú mất đi cựu hận mục tiêu vừa gặp long c h i tử viễn trình ngoạn r a đích công kích lập tức hướng đám người x à i bước chạy đi lay động đích cái bụng thỉnh thoảng phun ra một cổ màu xanh biết đích khí thể ban tử chặn lại nó đừng làm cho nó nhích tới gần thanh niên vu sư la lớn xông vào trước nhất đầu đích một gã khôi ngô phòng kỵ sĩ trực tiếp một chiều thuấn kích đem ôn dịch hủ thú ngăn lại sau một khắc viêm băng đích thân hình ra hiện tại long chi t ử phía sau viễn trình ngoạn ra phía sau hai thanh t r ủ thủ nhanh chóng đâm về một gã mục s ư lưng vẹn vẹn một dây chung liền đem đối phương đánh chết nàng ở phía sau một cao phát sáng thanh em mới vừa vang lên trong đám người đã có bốn gã trị liệu k é xuống hóa thành linh hồn phương pháp nhanh như vậy nguyễn vô ngân cùng tiêu dương thấy vậy trận mắt hốc mộm bọn họ chỗ ở đích phương chính hảo có thể đem cả quảng trường thu vào đ á y mắt mà viêm băng biến mất đích vị trí cách long c h i tử mọi người nói ít cũng có ba mươi thước đối phương cận chiến còn chưa chạy vội tới giữa quảng trường người nàng dĩ nhiên đã tập kích rồi phía sau đích trị liệu mục sư tốc độ cực nhanh thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chỉ có viêm phong biết lúc này đích viêm băng cũng không động thật sự đợi long c h i tử mọi người xoay người lại nàng thân ảnh lần nữa lẫn vào hủ thi độc khí ở bên trong mấy tên băng hệ nguyên tố sư lập tức ở đám người ven sử dụng băng hoàng kỹ năng năm thước đích đóng băng phạm vi nhưng không có bất kỳ hiệu quả phản p h t thân thể của nàng hư không ti thanh niên v u sư quát làm thành một vòng mục sư chú ý bản tử đích lượng máu huyết thợ săn tùy thời sử dụng pháo sáng không đợi vòng tròn làm thành trong đám người lần nữa buộc phát tiếng kêu sợ hãi lần này viêm băng không có nữa lập tức biến mất mà là lấy quỷ dị nhanh chóng đích thân pháp từ lòng c h i tử ngoạn ra bên cạnh xảy qua không có băng hoàn đích uy hiếp nàng thân hình như kiểu quỷ mị hư vô phiêu giật hư hảo làm cho người ta khó với bát phản phất tử thần phụ xuống nơi đi qua đều có ngoạn ra té xuống tất cả ma pháp khống chế cùng công kích cũng đối với nàng không có hiệu quả Cẩn có có thận quan hiện nàng ngoài tầng đen như sát có thể phát hiện tại một xa áo giáp bề ngoài có một tầng đạm l á mỏng, huyển n ư ợ c này ẽ tránh áo n năng ngăn cản bên ngoài. g g đem tất Thập cả kỹ i â sau, thân hình của thân rốt hình nàng cục long ạ i lâm v à t r o bóng t ố i Lúc này, Long Chi này, tử đoàn đội trung không tiếp tục một gã trị liệu nghề nghiệp ở nơi này ôn dịch đất ở bên trong mất đi trị liệu nghề nghiệp vừa đối mặt ôn dịch hủ thú công kích kết quả của nó có thể nghĩ kéo dài đích hủ thi độc khí thương tổn để cho long tri tử đám người sợ dối l o lên giữa sân đích cận chiến ở ôn dịch hủ thú mãnh liệt đích đập đánh hạ liên tiếp tử trận thanh niên vụ sư hiển nhiên không ngờ rằng sẽ biến thành cục diện như thế lo lắng đang lúc chú ý tới viêm p h o n g đám người lập tức nhận ra đầu lĩnh đích viêm p h o n g la lớn viêm p h o n g tên này thích khách là lòng c h i tử đích treo giải thưởng đối tượng có thể hay không xuất thủ tương trợ bị vây ẩn thân trạng thái đích viêm băng đôi mắt đẹp liếc về phía quảng trường cửa vào đích viêm p h o n g nàng mới vừa rồi đã xem tất cả đặc thù kỹ năng dùng xong tự nhiên sẽ không sẽ cùng ngồi đợi tiêu hao đích long c h i tử mọi người đánh nhau chết sống có hắn ở chỗ này nàng ngược lại không cần lo lắng có bị phát hiện viêm phong đứng yên không có trả lời tập trung tinh thần cảm giác viêm băng đích vị trí phát giác nàng hướng cảnh mình dựa đi tới. khỏe miệng vi hơi lộ ra một nụ cười đường đường một long chi tử tinh anh đoàn cánh ở người khắc kịch chiến thời điểm đánh lén hào không có phong độ ngươi hay là mang đám này tàn binh bại tướng c ú t trở về đi thôi cũng là tiêu dương vẻ mặt khó chịu nói chương một trăm linh hai ngươi có ý gì chúng ta long chi tử há lại ngươi có thể nhục nhã thanh niên v u sư cả giận nói các ngươi giàu gì cũng là đại công hội thế nhưng vì một gã mỹ nữ gây chiến chuyến đi không sợ người khác chê cười tiêu dương chẳng thèm ngó tới đích ánh mắt giống như là đang tiếp tục chọc giận đối phương thanh niên vô sư nhúm mày hưng hăng nói long chi t ử chuyện không tới phiên ngươi chắp tay trước ngực đuổi theo tới nơi này tự nhiên cũng có lý do của chúng ta nếu không tới phiên chúng ta chắp tay trước ngực vậy còn nói thêm cái gì các ngươi bây giờ là tính toán như vậy hao t u n chết hay là đợi chờ bị hoàn toàn d i ệ t viêm phong lạnh lùng trả lời viêm phong lời của như cương châm đâm vào long chi tử mọi người đích tâm thanh niên v u sư cũng ý thức được sự thái đích nghiêm trọng trong sân phòng ngự nghề nghiệp đang thay phiên chống đ i ôn dịch hủ thú đích mãnh liệt đập đánh một khi ẩn thân ở trong bóng tối đích địch nhân kỹ năng khôi p h ụ bọn họ liền chỉ có diện đoàn đích kết quả truyền thông quá trình cần ba giây đồng hồ thời gian cuối cùng tiếp nhận cái kia tên phòng kỵ sĩ trực tiếp mở ra tuyệt đối phòng ngự chống đỡ được hai lần công kích mới từ trên quảng trường biến mất ôn dịch hủ thú mất đi long chi tử mục tiêu ngược lại hướng viêm phong bên này x à i bước chạy tới xong hắn lúc này lại đứng tại nguyên chỗ không hề có động t í n h gì viêm phong ngươi còn đứng ngay đó làm gì nguyệt vô ngân la một tiếng viêm phong không để ý đến ôn dịch hủ thú tay phải h u y ễ n diệt hướng phía sau ngưỡng trên hư không đinh viêm băng đích thân ảnh ra hiện tại hắn phía sau máu đỏ đích truy thủ cùng hỗn diện ngọn gió đánh nhau thấy tình huống khắc thường, tiêu dương cùng trần thi giao đang chuẩn bị phóng ra kỹ năng hỗ trợ lại bị n g u y ệ t vô ngân ngăn lại trước chia ra tay xem xuống rồi hay nói nhân ra cũng lấn đến trên đầu chúng ta ngươi còn thương hương tiết ngọc t i ê u dương không hiểu hỏi n g u y ệ t vô ngân nàng cùng viêm phong biết có nên không làm được quá phận qua trong giây lát viêm phong cùng viêm b a n g chuyển rời đến giữa quảng trường trong bóng tối hai cái thân ảnh ở ôn dịch hủ thú bên cạnh nhanh chóng phiêu đậu viêm b a n g thân pháp cùng tốc độ tăng thêm một bậc trùy thủ liên tiếp đâm về viêm phong yếu hại mà viêm phong mặc dù phản kích rất ít nhưng chống đỡ năng lực rõ ràng tăng trưởng Kem t ra ra nguyệt vâu ngân thở dài nói trần thi giao thấy vậy cẩn thận như nước trong veo đích hai mắt lộ ra vẻ lo lắng hắn thật giống như chống đỡ rất cố hết sức cô bé này thật cùng hắn biết sao viêm phong ở viêm băng bén nhọn đích công kích đến quả thật phát huy không ra sức bật nhưng chân chính cảm thấy áp lực đích cũng là viêm băng trải qua viễn cổ thần miếu cùng quỷ mị dừng d ậ m thời gian dài đích kịch liệt huấn luyện viêm phong đối với vũ khí chống đỡ cùng thuấn c h ả m đích nắm giữ đã thuần thục tới trình độ nhất định đối diện tích h khách tinh chuẩn đích yếu hại công kích chống đỡ xa so sánh với né tránh tới hữu hiệu thậm chí có thể tiến hành p h ả n kích mà thuấn c h ả m tương đối liên thứ mà nói khó hơn bị tranh né không nghi ngờ chút nào nếu như viêm phong sử dụng đặc thù kỹ năng viêm băng lúc này đã thua hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp ôn dịch hủ thú được kinh nghiệm một b chút tranh đoạt thành công tổ đội một hoàn thành ôn dịch lây nguyên điều tra viêm phong ở sử dụng tuấn chạm đích trong quá trình thứ ba đánh toàn bộ lạc ở ôn dịch hủ thú trên người thấy viêm băng chậm chạm không chịu thu tay lại thân hình hắn đột nhiên dừng lại chiến thần chi lưới dao phong ảnh c h i vũ không nhìn viêm băng đích công kích trường kiếm thẳng tức hướng nàng gáy ngọc cùng bụng yếu hại viêm băng vội và cho viêm phong rất mạnh công kích đích như thế r ố t cục lắc mình t ố i lui lạnh như băng đích hai t r ò n g mắt kinh ngạc nhìn hắn nhưng thủy trung không nói gì viêm phong thu hồi trường kiếm đối với nàng nếu như không thấy phản phất lúc trước hết thệ cũng không có phát sinh quá xoay người hướng nguyện vô ngân đám người đi tới lạnh nhạt nói đi thôi có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao. luôn luôn lạnh như băng đích nàng cũng có không nhịn được thời điểm viêm phong đưa lưng về phía quảng trường ánh mắt nhìn về đường phố hôi mông mông đích với thanh âm trầm thấp mà bằng thẳng nguyên nhân ta đã nói qua nếu như ngươi muốn biết khác nhau ở đâu tựu theo kịp sao hệ thống đề kỳ ngoạn i a viêm băng tỉnh cầu gia nhập đội ngũ của ngươi có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận tiểu đội đột nhiên nhiều hơn một vị băng tuyết mỹ nhân không khí thoáng cái trở nên l ã n h t h à n h nguyện vô ngân tiêu dương cùng trần thi giao r i ê n của mình cũng có rất nhiều ý nghĩ nhưng ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện bọn họ còn kém mười một phân ôn dịch hàng mẫu viêm phong công kích hủ hóa đích dân chấn viêm băng một mình một người đối phó người hủ hóa đích dân chấn chỉ chốc l á t liền đem nhiệm vụ hoàn thành mọi người đang định truyền tống về đi lúc này phía trước đích không khí dần dần nhăn nhó thành một h á t động thật lớn một cổ nồng nặc đích h ủ thi độc khí hướng ra phía ngoài khuyết tán tràn g hẳn ra a o kèm theo một trận trầm m u ộ n đích thổ tức thanh â m một đầu hình thể khổng lồ đích mặc lục trách từ trong h á t động đi ra hai cánh tay bột chân toàn thân bao trùm lấy một tầm mùi hôi thối dịch n h u n hai cái đâm tủa hình dáng thái dương hạ khả một đôi lồi tròn đích lục nh không ngừng tích lạc màu xanh b i ế c dịch nhờn đích ngụm lớn lúc thỉnh thoảng phun ra một cổ màu xanh b i ế c chua sót mỗi mại một bước liền tiên ra một đạo lục sắc chất lỏng h á cám thâm viên thực hủ trách ác ma nguy hiểm cấp bậc hai mươi lăm thấy thực hủ trách đích nguy hiểm cấp bậc n g u y ệ t vô ngân trước e sợ rồi viêm p h o n g tắt sao cấp bậc thấp tứ cấp trở lên không chỉ có công kích dễ dàng bị né tránh cùng chống đỡ được đích thương tổn cũng có bóp áp ra thành cho dù là bình thường trách cũng có không tiểu áp lực húng chi trước mắt mục tiêu rõ ràng cho thấy tinh anh cấp trở lên đích buốt không đợi viêm phong xuất thủ phía sau vẫn giữ vững t r ầ n mặc đích viêm băng đã xu năng thức mở đầu cùng viêm phong đích gây g ầ n liên thứ tương tự chẳng qua là liên kích lúc không có cố định đến một chút có khi đâm có khi gọn nhưng là động tác nhưng mau đắc cơ hồ không cách nào dùng mắt thường đuổi theo dứt khoát lưu loát ta thích tiêu dương mỉm cười huy động pháp trượng một thống khổ nguyền rủa rơi vào thực hủ trách trên người thực hủ trách công kích chậm chạp nhưng phát ra đích màu xanh b i ế t khí thể rõ ràng có chậm lại tác dụng viêm băng đích động tác so sánh với lúc bắt đầu chậm không ít viêm phong làm bước đầu phán đoán liền vùi đầu vào trong chiến đấu gây gân da máu liền thứ bảy trăm bốn mươi bốn năm mươi ba máu nổi lồng đồng một nghìn chín hủ thực độc khí mỗi giây tổn thất sáu trăm chút cánh mạng trị giá tốc độ rớt xuống ba mươi ở hải thần hào quang hiệu quả viêm phong trên người không ngừng núp đích năm trăm bốn mươi chút hủ thực thương tổn nhất thời lấy làm kinh hãi cao như vỡ ơ y đích thương tổn nàng làm sao thừa nhận được cánh mạng trị giá lấy có thể thấy được đích tốc độ xuống rơi xuống viêm phong nhanh chóng kích hoạt phục tô chi phong sau mỗi giây khôi phục hai trăm linh bảy chút cánh mạng trị giá cộng thêm máu tươi h ấn ký đích khôi phục hiệu quả vẫn không cách nào triệt tiêu hủ thực độc khí đích cường lực ăn mòn nếu để cho hắn lựa chọn hắn sẽ là nguyệt vô ngân dùng chơi diều phương thức đánh chết này đầu thực hữu trách lấy nó chậm chạp đích hoạt động tốc độ căn bản đuổi không kịp có tốc độ di động ra thành đích cung tiến thủ vội v à cho trần thi giao đích trị liệu áp lực viêm phong đợi phục tô chi phong hiệu quả sau khi kết thúc liền lui trở lại dương cung khiến cho trên một cái ngũ tinh trung nguyện tiếp theo liền sử dụng đều chiếu vào được công kích h bị so không bằng thiêu dương khẽ l i ế c viêm phong một cái nguyệt vô ngân thực hữu trách độc khí thương t ổ n quá cao viêm phong là lo lắng thi giao thêm không đến mới dừng lại gần người thâu xuất viêm băng có thể lông tơ vô đả thương kéo dài đến hiện tại nói vậy có miễn dịch độc khí đích tiêu dương đồng ý gật gật đầu nói cũng phải nếu như không có độc kháng thật sự khó với tưởng tượng nàng một người có thể xâm nhập đến tiểu trấn quảng trường cùng đầu kia ôn dịch hủ thú chiến đấu so với viêm băng đích độc kháng mọi người hơn kinh ngạc nàng thầu s u ấ t năng lực không thể nào mỗi lần cũng là hung manh đánh n g u y ệ t vô ngân trận to s o n g mắt thấy chiến đấu ghi chép trên đích chi tiết tiếp theo lại bị viêm phong đích tác xạ thương tổn sợ hết h ồ n kháo ngươi đều bắn bị thương hại thế nhưng so với ta tác xạ kỹ năng còn cao viêm phong trụ cột lực công kích một nghìn hai trăm bảy mươi chín chút Martin dĩ nhiên viêm phong cũng không tự ý t r ư ở n g cung tiến tác s ạ n d ư ơ n g cung tốc độ tự nhiên không cách nào cùng nguyệt vô ngân so sánh với vì vậy ở toàn thân thâu xuất trên hay là hơi kém mấy phần phá băng hiệu quả vốn là thiết kế vì cận chiến công kích nhưng phá băng vũ khí thuộc tính nói rõ khiến cho công kích mang vào phá băng hiệu quả cũng không thể thuộc về làm cho này một loại vì vậy thống nhất coi là vào tất cả công kích thực hủ trách làm người ta sợ đích h ủ thực độc khí ở viêm băng trước mặt thùng rông kêu to đến gần m ộ ư ơ i năm vạn đích đánh mạng trị giá ở bốn cường lực thâu s u ấ t nghề nghiệp công kích đến chỉ có chống đợi rồi bốn phút hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp h ắ t cám thâm viên thực hủ trách được kinh nghiệm bốn năm trăm ba mươi tám chút tổ đội hai mươi một sáu tổ đội kinh nghiệm hệ số một ba ngươi đạt được một khối vực sâu thủy tinh này vực sâu thủy tinh có chỗ lợi gì n g u y ệ t vô ngân từ vị diện trong không gian lấy ra một khối đ ỏ sầm tinh thạch viêm phong cùng vinh dự ký hiệu giống nhau có thể dùng tới đổi danh vọng trang bị nguyễn vô ngân đánh chết một gã địch quân ngoạn gia liền có một quả vinh dự ký hiệu này đầu dẫn cấp trách thế nhưng chỉ có một khối vực sâu thủy tinh không biết có thể chống đỡ bao nhiêu mai vinh dự ký hiệu t i ê u dương chờ người na la đặc danh vọng đạt tới tôn kính c ứ thanh n g ắ m quan nơi đó nhìn một chút chẳng phải sẽ biết rồi n g u y ệ t vô ngân nói cũng phải thực hủ trách rơi xuống rồi hai kiện hoàn mỹ trang bị cùng một khối màu đen huy chương viêm băng tiện tay m ạ t lên không có nhìn một cái liền hướng viêm phong ném tới đây hai kiện hoàn mỹ trang bị một là tăng lên điểm bạo kích đích áo giáp đâu mũ một kiện khác là mục sư đích trị liệu thủ trạc thủ trạc phân phối cho trần thi giao h o à nguyễn mỹ ộ c về tự do h thức đích vô i ê m ngân à nhận g lấy vừa nhìn cười nói không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy thế nhưng đạt được giông binh đoàn huy chương đây cũng là hy hữu vật phẩm thành lập dong binh đoàn liền có vườn địa đảng thật chân chính toàn đội mà dong binh đoàn thành viên cũng có thể tiếp nhận dong binh đoàn hành hội đích tận tàng nhiệm vụ thậm chí còn có thể ban bố các loại tư đoàn nhiệm vụ để cho người chơi khác hỗ trợ hoàn thành vật này nếu là thả vào bán đấu giá trên sợ rằng những thứ kia đại công hội muốn tranh đoạt ra giá cao phép mãi thành lập dong binh đoàn có thể tự hành ban bố nhiệm vụ trần thi giao nhẹ giọng hỏi trước mắt bất luận kẻ nào ban bố nhiệm vụ cũng cần lấy dong binh đoàn hành hội đích danh nghĩa đệ chính xin quá trình có chút phức tạp hơn nữa cần tiền trả nhất định đích ví dụ mà thành đứng thẳng dong binh đoàn sau liền có thể căn cứ thực tế cần tùy thời tùy chỗ ban bố nhiệm vụ về phần tình huống cụ thể như thế nào phải đợi ngoạn gia dong binh đoàn sinh ra sau mới biết được nguyễn vô ngân thường xuyên xuất nhập dong binh đoàn hành hội đối với thành lập dong binh đoàn đích điều kiện cũng có chút để ý trần thi giao có thể hay không không cầm đi đấu giá nếu như ban đ ầ u giá thành lập dong binh đoàn lợi mà nói là có thể ban bố tài nguyên hái đích nhiệm vụ nguyễn vô ngân b a n đ ầ u giá ta là kháo đ ị n h rồi tiêu dương cũng sẽ không có ý kiến bất quá ngươi hay là hỏi hạ vị tia lạnh như băng không thích nói chuyện đích mỹ nữ v i ê m băng vẫn là kiệm phó lãnh băng băng đích vẻ mặt đối với n g u y ệ t vô ngân lời của chút nào không thèm nhìn viêm phong cũng rất dứt khoát nói cứ định như vậy tiêu dương thấy v i ê m băng thủy trung không nói lời nào trong lòng cảm thấy tò mò t r e o kẹo nói v i ê m băng không bằng ngươi lên tên như thế nào ngươi này câu hỏi làm điều thừa nàng ngay cả nói cũng nguyện nhiều lời làm sao có tâm từ đặt tên n g u y ệ t vô ngân hướng tiêu dương thầm nói v i ê m băng đong đóm thanh âm của nàng phảng phất như chuông bạc ở bóng tối đích trong không khí chập trờn khiến người ngoài ý vừa làm cho lòng người trong đích hàn lãnh tiêu tan ra nguyễn vô ngân không nghĩ tới nàng thật đặt tên rồi cười xấu hổ cười đong đóm tại trên thế giới tuyệt tích nhiều năm đích động vật danh tự này rất tốt trở lại nạp mã đặc chủ thành dong binh đoàn hành hội v i ê m phong đem hai trăm l phân ôn dịch hàng mẫu giao cho tiếp đại thai đích dong binh đoàn chủ quản án t á t l a cũng nói do ôn dịch lây nguyên đích điều tra tình huống có những thứ này ôn dịch hàng mẫu c ù n g như lời ngươi nói đích tin tức tin tưởng chủ thành đích luyện kim sư nhóm rất nhanh liền có thể chế ra tiêu trừ ôn dịch đất t hai họa đích t ế thuốc ta tỏ đại biểu nạp mã đặc nạp biểu hướng mã chư vị tỏ hệ thống đề kỳ anh hùng cấp đích ôn dịch c h i nguyên nhiệm vụ hoàn thành ngươi đạt được na la đặc danh vọng năm trăm chút chủ quản an tát la lấy ra một phần hiệp nghị sách nói tiếp các ngươi hoàn thành độ khó khăn nhất đích nhiệm vụ có một lần thân mời lính đánh thuê đoàn đích cơ hội không biết các vị có nguyện ý không tiếp nhận mọi người sửng sốt không hiểu nhìn v ề n g u y ệ t vô ngân thành lập dong binh đoàn không phải là cần dong binh đoàn huy chương sao n g u y ệ t vô ngân đ o à n hỏi trước chủ quản an tát la cười nói dưới tình huống bình thường quả thật cần dong binh đoàn huy chương bất quá các ngươi đã đạt được hành hội phê chuẩn lần này có thể ngoại lệ nếu như không có những khác ý kiến có thể hay không cung cấp dong binh đoàn tin、tức. v i ê m phong có thể chủ quản an tất la đầu tiên thỉnh cho dong binh đoàn mệnh danh v i ê m phong đom đóm khi hắn nói ra cái tên này v i ê m băng ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt đích lõi lên ở người khác xem ra đây chẳng qua là một bình thường không có gì lạ thậm chí cùng bán đấu giá không tương xứng đích tên nhưng đối với nàng nhưng có đặc biệt ý nghĩa chủ quản an tất la dong binh đoàn kích thước v i ê m phong có thể nói rõ hạ sao chủ quản an tất la dong binh đoàn kích thước tùy nhỏ đến lớn phân chia thành g c b a cùng s năm cái cấp bậc trước tứ cấp người khác tính g a hạn mức cao nhất phân biệt là hai trăm n g ư ờ i năm trăm người hai nghìn người năm người s cấp dong binh đoàn không có ai tính gia hạn mức cao nhất hơn nữa căn cứ cấp bậc chính là bất đồng dong binh đoàn phạm vi hoạt động cũng có có hạn chế d cấp dong binh đoàn chỉ có được nhận dong binh đoàn hành hội lệ hành nhiệm vụ đích quyền lợi mà s cấp dong binh đoàn có thể ban bố bình thường nhiệm vụ huyền thường lệ ngoài viên đánh thuê chiến trường thu chiêu trở một chút bất quá lấy các ngươi trước mắt đích cống hiến chỉ có thể lựa chọn trước bốn cấp bậc chính là dong binh đoàn chỉ có hoàn thành đặc thù nhiệm vụ đích a cấp dong binh đoàn mới có thể đạt được xin s cấp dong binh đoàn tư chất cách các ngươi hy vọng thành lập cái gì cấp bậc chính là dong binh đoàn dĩ nhiên cho dù các ngươi xin d cấp dong do binh đoàn tăng lên tư cách có vẫn giữ lại chỉ cần xin tùy thời có thể tăng lên tới a cấp cảm tình thành lập bất đồng cấp bậc chính là do binh đoàn cần tiền trả thêm vào đích p h í dụ viêm phong không cần chúng ta xin a cấp do binh đoàn chủ quản an tất la xin a cấp do binh đoàn cần phải giao giao một nghìn kim tệ quả nhiên mọi người trong lòng thâm than viêm phong không nói hai lời c h a chà lấy ra một n g h n mai kim tệ chỉ là buổi đấu giá kia thập vật trang bị đoạt được liền có mấy nghìn kim tệ hơn nữa nhiệm vụ viễn cổ thân miếu cùng bóng tối hải v ự sở chính là một n g h n kim tệ hắn còn cần phải lên thì ở nơi này bên trên ký cái chữ chủ quản an tát la mỉm cười đem hiệp nghị sách đưa cho viêm phong thế giới thông báo ngoạn gia viêm phong thành lập đom đóm dong binh đoàn dong binh đoàn hệ thống chính thức mở r a cần thành lập dong binh đoàn đích ngoạn gia có thể đến các chủ thành dong binh đoàn hành hội cố vấn viêm phong này thông báo còn không mang dấu d i ế m tên lúc này ngươi thật nổi danh rồi nguyệt vông ngân cười nói đợi viêm phong đám người đi ra lính đánh thuê hành hội đại môn chủ quản an tát la bên cạnh đích tiếp đại viên b ộ i phục nói chủ quản đại nhân ngại thật là quá thần ôn dịch c h i nguyên nhiệm vụ phần thưởng năm trăm kim tệ người cái này a cấp dong binh đoàn liền thu hồi một n g à n kim tệ mặc dù tặng kèm một thanh sử thi trường cung nhưng nói như thế nào cũng là chúng ta kiếm rồi bất quá bọn họ lần này thành lập dong binh đoàn không làm miễn phí đấy sao chủ quản an tát la cười nói hành hội chỉ phê chuẩn miễn phí thành lập dê cấp dong binh đoàn ta phá lệ để cho bọn họ xin a cấp dong binh đoàn chẳng lẽ thu một n g à n kim tệ không nên sao hẳn là h ẳ là quá h ẳ là rồi tiếp đãi viên đồng ý gật gật đầu nếu là bọn họ nghe được trò chơi nhân vật lần này nói chuyện với nhau không biết làm cảm được gì viêm phong đem ôn dịch chi nguyên nhiệm vụ năm trăm kim tệ tiền thưởng chia làm năm phân làm phát đến n g u y ệ n vông ngân t h ờ i ánh mắt của hắn thẳng vào rơi ở trong tay đích xanh thảm trường cung trên định đem còn dư lại đích một trăm kim tệ cho viêm băng mậu lam tinh linh trường cung p h ũ khí sử thi lực công kích một trăm mười một một trăm hai mươi ba lực lượng hai mươi bén nhạy hai mươi lăm thể chất ba mươi lăm điểm bạo kích m ộ mươi bốn mang vào kỹ năng thương tổn làm sâu sắc ngươi mũi tên có thể sẽ rách mục tiêu vết thương tạo thành ra máu mỗi lần sẽ rách trồng mười điểm thương tổn hiệu quả kéo dài ba mươi giây kỹ năng gian cách một phút đồng hồ nhu cầu cấp bậc hai mươi vì nhiệm vụ gì phần thưởng không phải là truy thủ hoặc là trị liệu pháp trưởng đâu t i ê u dương cười nói nguyễn vô ngân ngươi là nghĩ tới ta cầm lấy trôi cấp bậc thấp trường cung thâu s u ấ t không sánh bằng ngươi có phải hay không trong tay của hắn điệu tinh thiết trường cung hay là mượn bán đấu giá lúc này cuối cùng miễn đi đánh cuộc thua lung túng giải trừ trong lòng hắn một đại quân quýt lúc này viêm phong truyền tin vang lên quách trí hiên đón vào đích đề kỳ quách trí hiên viêm phong mới vừa rồi kim huy công hội tới phòng đấu giá đi tìm chúng ta bọn họ hy vọng ngươi chuyển nhượng bán đấu giá viêm phong trực tiếp trả lời nói cho bọn hắn biết bán đấu giá chắc là không biết chuyển nhượng quách trí bọn họ ra một ước đích giá tiền chương một trăm linh bốn bọn họ ra một ước đích giá tiền một ước này tương đương với tiền lương mười vạn đích bình thường công nhân viên cả đời cũng kiếm không xong đích tiền nhưng chỉ có chỉ vì thu mua một tờ đặc thù khế đất cùng một ngàn kim tệ s ở đổi được đích bán đấu giá đổi lại thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng nhưng mấu chốt buôn bán cùng cạnh tranh khuynh hướng thường thường tạo cứ như vậy đích kỳ tích chỉ là lần đầu buổi đấu giá thu hoạch đắc đích đ lợi nhuận liền có gần ba trăm kim tệ không cần thiết một hai năm đích phát triển lo gì kiếm không tới một ước viêm phong cố nhiên nghĩ tới đây một chút hơn nữa kim huy tập đoàn nguyên vốn là tự mình tiến vào vườn địa đàng đ đ h á n quả quyết sẽ không để cho đối phương ở trò chơi vật phẩm giao dịch trên đạt được món lãi k ế t h xù coi như là gấp mười lần đích giá tiền ta cũng sẽ không suy nghĩ viêm phong rất dứt khoát để cho thu mua không có nói giới đích có thể ngươi có thể như vậy quyết định tất cả mọi người sẽ rất vui mừng bất quá ta hy vọng ngươi lo lắng nhiều kim huy công hội đích người thoạt nhìn tình thế bắt buộc bọn họ sau l ư n g đích tập đoàn còn tại đó sau này sợ rằng tránh không được muốn vừa lộn hành hạ quách trí hiên lời của bình tĩnh mà tỉnh táo hoàn toàn đứng ở bán đấu giá đích góc độ suy tư vấn đề bán đấu giá nhắm thẳng vào kim huy tập đoàn mới vừa thành lập đích trò chơi vật phẩm giao dịch nền tảng tự huyện kim huy công hội nghị không hành hạ cũng khó khăn không cần để ý sau này có chuyện gì trực tiếp hướng trên người của ta đẩy v i ê m phong đem lam điệu phòng làm việc toàn viên gia nhập đom đóm don g binh đoàn trực tiếp tăng lên quách trí hiên đích don g binh đoàn quyền h ạ bán đấu giá tư chất nguyên quyền trục thu mua cùng hái đánh thuê toàn thông qua don g binh đoàn ban bố sao mọi người mới ra don binh đoàn hành hội trên bầu trời liền liên tiếp vang lên hai cái thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng tiêu n ạ o phàm thành viên huy hoàng tự diễm xương lánh vân khói hoa thần tử thiên kỳ tử mưa nhiễm trường động y mười hai vị ngoạn gia thông qua bình thường khó khăn đích bóng tối hải vực trở thành người thứ hai thông qua màn quan g rừng dậm đích đoàn đội chúc mừng đội trưởng võ hai thành viên tố màu đen quả đông lạnh tạ du x ú c tuyết hỗn loạn chi mũi tên nửa đêm trả băng huyết sói lam ba mười hai vị ngoạn gia thông qua bình thường khó khăn đích bóng tối hải vực trở thành người thứ ba thông qua màn quan g rừng dậm đích đoàn đội hai tin tức cơ hồ đồng thời vang lên s o n g để cho thế giới ngoạn gia khiếp sợ chính là thông qua không phải là vĩnh hằng đế quốc cũng không phải là thần dực thiết huyết thương lan trở thập đại công hội đích bất kỳ một cái nào mà là hai hoàn toàn xa lạ đích bờ đội nguyễn vô ngân hòa thần huy hoàng tử diễm cực nhanh băng pháp xương lánh vân khói song tử tổ hoa thần tử thiên kỳ tử nguyên thiết h u y ế t thương lang đích ngậu thảo tổ hợp băng huyết sói lam ba hai người này đội ngũ thuộc về cái gì công hội đội viên tất cả đều là quốc nội trăm mạnh cao đoan ngoại gia hai mươi bốn trò chơi id ở bên trong trừ võ hai cùng tiêu ngạo phàm những người còn lại từng đều là cấp một công hội đích chủ lực nồng cốt ở t h â n vực chúng cũng được hưởng nội danh từng cái cũng là có thể một mình đảm đương một phía đích nhân vật đứng đầu tập kết không thua gì thế giới cao nhất công hội đích cường lực đội hình vượt lên đầu những khác mấy đại công hội thông qua nước khác không gian tự nhiên trở thành có thể tiêu dương lại nhận được trong thông báo đích tiêu ngạo phàm trò chơi này hay đi thuộc về viêm phong đích đường đệ dương phàm tiêu ngạo phàm dĩ nhiên là đội trưởng khó có thể kim huy cùng nhiên liệu người viêm phong bình tĩnh phung ra hai tên bao tắc rốt cuộc đã tới thối lui khỏi trò chơi đã là sáng sớm n ê trong mấy ngày này hắn ở trong trò chơi lĩnh ngộ rất nhiều kỳ xảo nhưng nếu nghĩ tại trên thực tế vận dụng còn cần thân thể đích mài hợp luyện tập có như vậy ý thức nhưng không có tương ứng đích tốc độ cùng phản ứng hết thể cũng là hưởng công nhân công rừng cây mặc dù không thể so với thiên nhiên lâm địa không khí so với ngoài phân biệt thanh tân Dưỡng khí đầy đủ đích hoàn cảnh rất thích hợp vô ảnh quyết loại này cực nhanh vận động đích thân pháp viêm phong thi triển tật phong bộ pháp cùng quỷ ảnh bộ pháp làm xong nóng người rốt cuộc tiến vào hôm nay đích huấn luyện chủ đề dễ dàng hướng bước hắn đ ể khí ngừng thở nhẹ nhẹ nội lực hướng hai chân dũng mánh lao tới lấy quỷ ảnh bước lên tay một nhanh chóng xoay người thân hình ở một bụi thô đại kiều một một bên vây quanh khát một bên cùng tưởng tượng đích vẫn có chút t r a n lệch dễ dàng hướng bước khó khăn cho dù là tập vũ thiên phú trác tuyệt đích v i băng viêm q u cùng viêm diệt cũng muốn hoa mấy năm mà viêm phong chỉ có học tập vô ảnh quyết hơn hai năm liền luyện đến xong hắn cũng không cảm thấy thỏa mãn cho dù có ngàn vạn nguyên nhân tự m ì n h vận mệnh còn nắm giữ ở hắn trong tay người đây là hắn sợ không có thể dung nhận đích tập vũ thiên phu không bằng người khác vậy thì hoa nhiều gấp mấy lần đích thời gian để đền bù t h ử một lần không thành công liền làm hơn trăm lần trăm lần không đủ liền làm một ngàn lần một vạn lần vô ảnh quyết dạy thân pháp nhẹ nhàng rơi xuống đất không để lại dấu vết nhưng dễ dàng hướng bước cũng là ngắn ngủi động tác cần cước bộ đích trong nháy mắt bộ phát thời gian từng giây từng phút trôi qua vốn là núi lỏng nhẹ đích trên mặt đất dần dần bị dâm thực mà làm công kích đối tượng cái kia gốc cây thô đại kiểu mục trong lúc vô tình trong thân thể một cổ nóng giang từ từ bay lên máu p h ả n g phất thành lưu động đích dung nham môi quá một chỗ liền khiến cho một trận đau đói không có giảm b ớ t tê đích áp chế n à y huyết độc phát tắc càng ngày càng thường xuyên chỉ sợ sau này cũng không thể làm thời gian quá dài đích kịch liệt vận động không biết phải đợi năm nào tháng nào mới có thể nắm giữ lôi t h i ể m nghĩ tới đây viêm phong không khỏi c a o mày a n vào một dịch cân hoàn ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây điệu tức nội lực cùng huyết độc độc tính chống đỡ nay thoáng một cái lại là ban n à y cho đến trời chiều hoàng hôn viêm phong mới chậm rãi mở mắt lúc này toàn thân h ắ n kề cận một tầm cảm giác như vậy hắn sớm thành thói quen trong miệng lẩm bẩm thì thầm có lẽ có thể nếm thử gia tăng thân thể lực lượng mới vừa trở về phòng ngủ trần kiệt nghe thấy được viêm phong một thân mồ hôi bẩn che l ô mũi nói a p h o n g ngươi thật sớm đi ra ngoài còn tưởng rằng lần đầu tiên muốn nghe giáo sư giảng bài ai ngờ đi đến phòng học nhưng không thấy ngươi bóng người hiện tại khiến cho một thân mồ hôi bẩn trở lại này cả ngày cũng làm cái gì ngươi là chờ ta đích đầu để sao viêm phong nhất châm kiến huyết nói trần kiệt ngượng ngùng cười nói hắc hắc ta đây không phải là lo lắng kết thúc không thành đầu để bị cưỡng chế nghe giảng bài nhà ta hôm nay nhưng là h ả o hảo mà đem ta môn m chương trình học đích giáo trình cũng nhớ kỹ tuần này lập tức sẽ phải kết thúc ngươi cũng không thể tạm thời thay đổi trần kiệt có thể đi vào nam đại anh tài giáo dục ban trừ gia cảnh giàu có ngoài tự thân cũng có một chút đích học tập thiên phú chẳng qua là hắn ca tính hào sảng không kèm chế được đối với anh tài giáo dục cùng thừa kế gia nghiệp cũng không để ý ngược lại thích một người dễ dàng tự tại lại không thấy đô thị nhà giàu con gái thối nát đích sinh hoạt tập quán cũng không theo đổi u chiều n ữ minh tinh mặc dù ái mộ khuyên tâm người có chi yêu cầu đám hỏi đích môn người cầm đầu người đối với cũng có chi nhưng hắn vẫn thủy trung cùng lam điệu phòng làm việc người ở chung ở chung một chỗ. phương thức sống chung kỳ tiết học đời căn bản giống nhau cùng nhau ăn cơm nói chuyện trời đất cùng nhau trò chơi tìm kiếm kích thích cùng nhau nhớ lại cùng sáng tạo chân thành tha thiết tình hữu nghị trên quán như thế cực phẩm đích bạn cùng phòng viêm phong chỉ có thể bị động tiếp nhận đồng thời cũng dần dần bị cuốn hút câu khởi đối với chư thần hoàng hôn đích hoài niệm đợi viêm phong rửa sạch trên người đích dơ bẩn đi ra ngoài trần kiệt đã ngồi ở trong phòng nhỏ ăn tinh hộp phần món ăn ta tên là rồi ngoài bán phần này đặc biệt lượng phần món ăn là của ngươi trần kiệt một bên ngai lấy thức ăn một bên chỉ vào trên bàn cha đích ngoài bán tinh hộp hàm chờ ta đem đầu để chuẩn bị xong hôm nào mời trà sắt đ ố n g như tốt trần kiệt cười nói một ngày không có ăn cái gì viêm phong đã sớm trong bụng đói bụng khó nhịn trần kiệt cho tới bây giờ cũng là k é n ăn đ í c h chủ khẩu vị cũng là thượng lưu lựa chọn xin mời khách ăn cơm điểm này quả thật làm cho viêm phong không thể chê người tử từ, từ ăn sao ta vào trước trò chơi đi viêm phong thuần thục đem một hộp thêm l ư ợ n g phần món ăn càn quét sạch sẽ nhưng ngay sau đó trở lại gian phòng của mình miệng không lớn ăn cơm làm sao nhanh như vậy thật là có thai trần kiệt nói thầm tới vái hớp đem hộp đồ ăn nhét vào trên mặt bàn không có thu thập liền hướng tiến gian phòng trong. mấy phút đồng hồ sau tiêu dương triệu hoãn sư đích xám xị pháp bảo thân ảnh vội và hướng viêm phong chạy tới đi theo ta người ở đây quá nhiều nhìn lo lắng đích vẻ mặt viêm phong cũng đoán ra đại khái hai người đi vào một không ai đích cư xá viêm phong mở miệng hỏi cha đích kết quả thế nào tiêu dương yên lặng một hồi vẻ mặt nghiêm túc nói n g ư ơ i nói kia đổ là chủng đặc biệt cấp cho hàng cấm có một rất hình tượng đích biệt d a n h gọi máu chất dẫn cháy tệ thân thể con người trong máu chỉ cần rót vào một chút nào thang loại này t ế thuốc liền có thể kích thích đại thần kinh nào để cho tim đập rột lên thúc đẩy hồng cầu phát sinh đặc dị trở nên gây gắt tăng lên neo dưỡng khí đích năng lực lần đầu tiên rót vào thời điểm thân thể con người sẽ có rõ ràng đích cải thiện hoặc hóa đích máu có thể có hiệu dọn dẹp trầm tích ở mạch máu mạch máu v á c tưởng toàn thân đích tế bào kịp tổ chức khí quan đích đại lượng tự do cơ hóa học lưu lại vật kim loại nặng hạt máu di chờ độc tố cùng điều chỉnh các khí quan chức năng nội tiết cùng sự trao đổi chất nhưng nó có một trí mạng đích tác dụng phụ vật này cũng sẽ không từ thân thể con người biến mất mà là trải qua mấy lần máu tuần hoàn sau nút toàn thân các tổ chức tế bào một khi máu được gia tốc mang ra nhất định lượng đích tê thuốc phân tử sẽ gặp giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau càng không thể thu thập vốn là dọn dẹp sạch sẽ đích thân thể sẽ tiếp tục thừa nhận ăn mòn viêm phong này đồ có giải dược sao loại này tê thuốc là nhằm vào giảm bớt thân thể con người già yếu nghiên cứu trong quá trình ra lời đích thất bại phẩm quốc gia g i a n thuốc cục đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chế tạo nếu như có thể thành trừ lời của đã sớm ở tiểu ê viêm Viêm u đầu đầu xuống, sau Dương dược. dối nhưng ngươi nói. Không Chẳng đang Phong ngay bình tĩnh. Ánh Phong, giải gà lắc lẽ láo là lại sắc có chấm phục đó có khôi mặt ta? t hay không trả lời ta, trong thân thể có phải hay không ta, này trong ngươi trả t lời loại i có có đồ? ê dương nhìn thẳng hắn trong ánh mắt nhiều vài phần sợ cùng không đành lòng ảnh phong danh tự này từ trong miệng hắn đ ọ c lên bao hàm mấy năm qua đích thành khẩn cùng quan tâm hai năm trước ta uống một ít bình viêm phong giọng nói lạnh nhạt tựa như trong thân thể đích huyết độc đối với hắn không hề có tác dụng một lọ hai năm thường ư ờ i làm sao có thể thừa nhận được hai năm tiêu dương hai mắt t r ợ n tròn vẻ mặt giật mình đ ắ c tột đ ỉ n h một lúc lâu nói không ra lời hắn dù chưa tự mình nhận thức quá bị huyết độc ăn m ò n thân thể đích thống khổ nhưng đối với trong đó hiểu rõ nhưng không thể so với viêm phong thiếu hai năm qua n g ư ờ i là thế nào chịu đựng tới được tiêu dương kinh hồn chưa định hỏi ta có giảm bất tể có thể vẫn áp chế độc tính phát tác viêm phong thành thật trả lời đối với minh viêm tổ chức củng c ổ võ học nhưng một chữ cũng không nói tiêu dương giảm bất tể ngươi có thể hay không cho ta một phần có lẽ phòng nghiên cứu đích người có thể phát hiện thanh trừ phương pháp cũng nói không chừng viêm phong suy tư chốc lát nói ta tận lực cho ngươi chuẩn bị một lọ Tiêu d ư ơ nguyễn trong lòng mặc dù có rất lòng n mặc có dù h i ề nghi vấn, nhưng hắn biết do vô Phong đích tính cách, h k ngân m u nói chuyện tối n h cho chết nay g c ư hiểu được bận rộn muốn thu thập hai trăm phân nhiệm vụ gia lông cần xuất động bán đấu giá đích lá bài chủ chốt chỉ sợ không phải bình thường nhiệm vụ gia lông đơn giản như vậy sao tiêu dương cười nói quách trí hiên lần này là sử thi cách điều chế đích chế ra nhiệm vụ nhiệm vụ trách là lược thực tật phong long chúng ta mới vừa rồi thử qua một lần nếu không phải nguyệt vô ngân nhắc nhở c ấ t mau chúng ta suýt nữa t i u c h ồ n g ở nơi lâu rồi những thứ kia lược thực tật phong long không chỉ có lực công kích kinh người tốc độ cũng rất mau hơn nữa cũng là ba năm chỉ tạo thành một đám lấy phòng ngự của ta căn bản chống đỡ không được bao lâu một đường đánh chết vài đầu cùng nổ gấu ngựa mọi người lần nữa đi tới lược thực tật phong long đích khu rừng lược thực tật phong long nguy hiểm cấp bậc hai mươi hai b ọ ngươi họ có cho n n rằng ta chưa thử qua lúc trước nếu không phải thi giao phản ứng mau ta đã sớm cùng sinh mệnh nữ thần hẹn với nguyệt vô ngân phản bác tiêu dương xoay người hướng viêm phong cười nói cho bọn hắn đến làm mẫu như thế nào ngươi đừng beo là tốt rồi viêm phong hơi mỉm cười nói đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong tiêu dương triệu hồi ra thị hồn thú ở trên người mình bộ một bóng tối thủ hộ hướng phía trước chạy đi tiện tay ở một đầu lược thực tật phong long trên người đã mất một thống khổ m ề n rùa tiếp theo trực tiếp xoay người chạy trốn năm đầu lược thực tật phong long xẹt qua đám người bước nhanh đuổi theo trải qua tiêu dương có ý thức đích nhiễu rừng cây rất nhanh liền xếp thành một cái tuyến mà viêm phong thì không nhanh không chậm dương cung hướng cuối cùng một đầu lược thực tật phong long thi triển một chiếu ngũ t 946, 939, 936, 948. t h ừ a nhận năm lần xảy ra thương tổn đích lược thực tật phong long quay đầu lại hướng viêm phong chạy tới mà tiêu dương trực tiếp tiểu nhiều trở nên to lớn nhiều từ trong đội ngũ thoát khỏi mọi người thấy viêm phong quả nhiên chỉ thu hút một đầu lược thực tật phong long tới đây không khỏi thầm than thì ra là bẫy trách cũng có thể như vậy chơi d i ệ u n g u y ệ t vô ngân t ù y phong làm như vậy không phải đợi cho buông tha cho tổ đội sao viêm phong đại gia chỉ để ý thâu s u ấ t là được kinh hắn như vậy nhắc nhở mọi người rất nhanh đầu nhập chiến đấu sáu vạn cánh mạng đáng đích lược thực tật phong long ở chín thâu xuất nghề nghiệp đích công kích đến rất nhanh còn dư lại một chút máu r a lúc này tiêu dương lại dẫn kia bốn đầu lược thực tật phong long chạy vội trở lại viêm phong nhanh chóng đem tập hỏa mục tiêu đánh chết tiếp theo tiếp tục sử dụng tinh nguyện thần c u n g tác xạ kéo ra thứ hai đầu lược thực tật phong long như thế tinh chuẩn đích tính toán cùng thời cơ phối hợp đánh chết ta cũng không tin hai người các người mới quen m ấ y ngày n g u y ệ t vô ngân trong lòng g ầ m thét c u n g tên chết sức lực bắn về phía lược thực tật phong long cái mông yếu hại nào trong biển nhưng nghĩ tới đem tiêu dương cái mông bạo nợ hoa tiêu dương qua lại vòng bốn lần đội ngũ chỉ d n g u y ệ t vô ngân sự phát hiện này c h à n g trường học như thế nào tiêu dương t h ở hồng hộc ư ờ i hỏi hai người các ngươi yêu nghiệt phối hợp thành như vậy ta tại sao có thể so sánh với n g u y ệ t vô ngân có chút tức giận nói t r u n g san san là chúng ta không có phối hợp hảo không thể trách n g u y ệ t vô ngân bất quá các ngươi phương pháp kia thật sự thật là khéo dồi thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt lấy tốc độ như vậy chúng ta tam bốn giờ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi yêu yêu hưng ơ phấn m à kêu lên tiêu dương khoát tay h áo nói không cần phiền phức như vậy một canh giờ là đủ rồi một canh giờ điều này sao có thể trừ viêm phong Những người nghi thần Dương hướng khác hoài Tiêu sắc. đều lộ ra vài i liễu đi trái diện đi, ê m m Phong phía phương nhãn chắc chạy xử sau cá sắc, đó v ê m p h o n giây nhưng bên chạy phía h về p ả Vài i g sau hai người cắt kéo về một đám lược thực tật phong lòng làm hai bầy trách giao tập đến cùng nhau viêm phong nhanh chóng kích hoạt phong ảnh t r í vũ Thuấn trạm, 1845, 1056, 156, 156, 1848, 156, 156, 156, 156, 1841, 156, 156, lược thực tật phong long quả thật như quách trí h i ê n nói tốc độ công kích xuất kỳ đích mau lực công kích cũng đến gần chín trăm l h chút lấy viêm phong hiện tại đích thân thủ chỉ có thể miễn cưỡng né tránh sáu bảy đầu lược thực tật phong long đích công kích bất quá lấy hắn sáu trăm m ư ơ i bảy chút đích phòng ngự cùng phong ả n h c h i vũ hai mươi công kích tức n h ư ợ c hiệu quả cộng thêm phục tô chi phong cùng trần thi giao đích trị liệu phụ trợ này mỗi giây hơn ba trăm l h chút đích đánh mạng trị giá tổn thất còn đang hắn thửa nhận trong phạm vi húng chi hắn còn có tuyệt đối phòng ngự kỹ năng chiến thần tri chi lưới dao đợi viêm phong dẫn dắt trụ sở hữu cựu hận sau tiêu dương lui về phía sau hơn tùy ý ném ra một mươi sau đó trực tiếp sử dụng vẫn thạch triệu hoán 691, 691, 691. t r i ệ u hoán sư đích quần thể kỹ năng sức bật rốt cục thể hiện ra m ộ ư ơ i đầu lược thực tật phong long dây đạt h ư ơ n g tổng đến gần bảy năm chút cùng viêm phong đích phong nhận điệp tăng lên không tới ba mươi giây liền đem tất cả lược thực tật phong long thu thập sạch sẽ viêm phong vốn thương tổn hai mươi chín vạn tùy phong m ộ ư ơ i bảy vạn này chúng ta sáu người thâu s u ấ t tăng lên mới m ộ ư ơ i bốn vạn nhìn xong thâu s u ấ t chi tiết chu tuấn minh có khí phách muốn khóc đích xúc động đồng dạng là vô sư nghề nghiệp tiêu dương chẳng qua là nhiều mấy triệu hoàn kỹ năng thâu xuất nhưng kém cách xa vạn giảm cái này mọi người cuối cùng tin tưởng tiêu dương nói một canh giờ không phải là lời nói xung ô lấy bọn họ hiện tại đích dọn dẹp tốc độ ba phút đồng hồ trên căn bản có thể đánh chết bốn bảy lượt thực tật phong long tính cả ở giữa nghỉ ngơi và hồi phục cùng dẫn dắt đích thời gian chỉ cần lượt thực tật phong long đầy đủ dày đặc một canh giờ hoàn toàn dư dả chương một trăm linh sáu mười đầu lượt thực tật phong long rơi xuống rồi một hoàn mỹ trang bị cùng hai kiện ưu tú trang bị trừ lần đó ra trên mặt đất còn có một phân miêu có lam n h ạ t ánh huỳnh quang n h ư đồ văn đích màu đen quần t r vật phẩm trang sức quần t r đại dương chi châu vật phẩm trang sức hoàn mỹ trí khôn hai mang vào kỹ năng pháp thuật tăng hiệu kích hoạt sau khiến cho ngươi pháp thuật tăng hiệu đề cao năm mươi kéo dài ba mươi giây kỹ năng gian cách ba phút đồng hồ nhu cầu cấp bậc hai mươi cần tài liệu xích vàng lam chân châu lam chân châu hoàn mỹ vật phẩm trang sức tài liệu hải tộc đất đặc sản bị một chút hải tộc thương nhân dùng để chế luyện hoa mỹ đích vật phẩm trang sức viêm phong xem ra nhiệm vụ này trách thật có rơi xuống cuộc sống kỹ năng cách điều chế yêu yêu là cái gì cách điều chế may hay là luyện kim viêm phong vật phẩm trang sức vật phẩm trang sức mọi người lấy làm kinh hãi không vì cái gì khác người vật phẩm trang sức luôn luôn là hy hữu nhất đích trang bị so với phụ khí đích rơi xuống tỷ lệ còn thấp huống chi là chế luyện vật phẩm trang sức đích cách điều chế thiên đường điệu bước nhanh đi tiến lên đây từ viêm phong trong tay nhận lấy kia phân màu đen quyển trục nhìn một chút lập tức cả kinh kêu lên đây là toàn pháp thuật tăng hiệu đích vật phẩm trang sức cách điều chế toàn pháp thuật tăng hiệu tức là nguyên tổ sư vũ sư cùng mục sư những thứ này pháp thuật nghề nghiệp cũng thích hợp sử dụng có thể nói ở cùng phẩm cấp cách điều chế trung phần này đại dương chi châu vật phẩm trang sức quyển trục là lớn nhất giá trị đích cách điều chế Quách trước mắt vườn địa đàng còn không có xuất hiện vật phẩm trang sức cách điều chế quần c h ú thiên đường điểu cũng chỉ là nắm giữ các loại nghề nghiệp dây chuyển cùng giới chỉ đích chế luyện có phần này đại dương chi châu vật phẩm trang sức quần c h ú trong ngắn hạn bán đấu giá liền có thể thông qua tiêu thụ vật phẩm trang sức thu hoạch mở rộng tài chính vật lấy hiếm l à quý nếu như ban đầu giá có thể đại lượng chế luyện độc chiếm vật phẩm trang sức thị trường lấy trước mắt ngoạn gia đích nhu cầu lượng khẳng định cũng không đủ cầu đến lúc đó giá tiền cũng sẽ kế tiếp kéo lên chỉ cao hơn chớ không thấp hơn thiên đường điểu đại dương chi châu thuộc tính mặc dù không tệ nhưng xích vàng thành bốn rất quý m hơn nữa này làm chân châu còn không có nhìn thấy h i ệ u q u ả trần thi giao viễn cổ thần m i ế u đích hải yêu rơi xuống hải chân châu nước khác không gian đích hải yêu rơi xuống đen chân châu nói không chừng này làm chân châu là hải tộc đất có chút tinh anh cấp hải yêu rơi xuống đích vật phẩm chỉ muốn đi tìm có lẽ có thể thu t ậ p đến viêm phong nộp trở về thải tập sư ái vưu toa nhiệm vụ vật phẩm sau liền chạy về nạp mã đặc chủ thành cùng nguyệt vô ngân đám người nhận dòng binh đoàn hành hội nhiệm vụ hôm nay thấy lam chân châu đích nói rõ mới nhớ tới ái v u toa đề cập tới đích hải tộc thương nhân là ta nói lao cách bán đâu ra còn có chế luyện tài liệu quách trí hiên hợp tác công hội cung cấp rất nhiều ưu tú phẩm cấp tài liệu bất quá bán đ ầ u giá hoàn mỹ phẩm cấp tài liệu tồn kho cũng không nhiều nếu như phải cần nói cũng có thể ban bố hái nhiệm vụ a phong ngươi cũng không phải là cuộc sống nghề nghiệp mà ra cần trang bị tài liệu làm cái gì trần kích hỏi viêm phong ba s á t luân có hải tộc thương nhân có thể trao đổi tài liệu hẳn là có, có chúng ó c ta cần đồ ngươi m u ố n yêu yêu trao đổi tài liệu ba s á t luân có như vậy đích thương nhân n ư vượn đ ệ u đàng diễn đàn trên làm sao không ai đề cập tới là trước kia học tập ngự ma thải tập thuật cái kia tên thải tập sư giới thiệu cũng hẳn là đặc thủ thương nhân viêm phong thật không có dấu giếm kinh hắn như vậy nhắc tới yêu yêu nhớ tới gần đây bán đấu giá nhận được các công hội đích tin tức nói ngươi đang ở đây vườn địa đáng bách khoa trong miêu tả đích ngự ma thải tập thuật nhiệm vụ quá trình rất nhiều ngoạn gia phản ứng nói tên những kia thải tập sư thái độ lãnh đạo không cách nào nhận nhiệm vụ cũng đối với cái này có thể hái sử thi tài liệu đích ngự ma thải tập thuật nói lên chất vấn ngươi nhìn có hay không cần đặc biệt nói rõ hạ n g u y ệ t vông ân ta cũng vậy đi thử qua kết quả giống nhau ta nghĩ nhiệm vụ này hẳn là duy nhất đích hoặc là cần điều kiện gây ra viêm phong hải tộc danh vọng đạt tới tốt kính vừa thông qua truyền tống viên giới thiệu có thể nhận cũng không kỳ quái sau này loại này cố hết sức không lấy lòng chuyện cũng đừng tăng thêm lên rồi đây cũng là sử thi phẩm chất tài liệu đích thải tập thuật đổi lại những người khác sợ rằng giấu giếm cũng không kịp trần kiệt vỗ vô, vô viêm phong b ả vai đồng ý nói vườn địa đang bách khoa cung cấp tư chất lượng trước đã rất phong phú rồi những thứ này đặc biệt nội dung nhiệm vụ không đề cập tới cũng được hạ kỳ đổi mới dứt khoát xóa sao các ngươi nhìn làm sao trước tiên đem hiện tại đích nhiệm vụ làm xong viêm phong cũng không có gì nếu nói sở dĩ đem tin tức này để đi tới cũng là hy vọng có nhiều hơn n o ạ n gia hái sử thi phẩm cấp đích tài liệu như thế cũng có thể dễ dàng bán đấu giá đích vận hành phong h n h tri vũ bị vây khôi phục ở bên trong. viêm phong chỉ dẫn r ồ i một đám lược thực tật phong long bất quá năm đầu lược thực tật phong long đối với hắn không đủ để thành uy hiếp trần thi giao tan mất trị liệu công việc gia nhập vào thâu xuất trong hàng ngũ cũng là thiên đường điệu cảm thấy rất l u n g túng hắn là tinh khiết trị liệu hệ đích thánh kỵ sĩ một thân khôi giáp trang bị thêm đích tất cả đều là trí khôn cùng tinh thần không có lực lượng phụ gia dưới tình huống hắn đích vật lý công kích lực chỉ có đáng thương đích hơn hai trăm chút mà thánh quang công kích cho dù không bằng mục sư đích ma pháp công kích khả quan dĩ nhiên thánh kỵ sĩ đích trị liệu pháp thuật tiêu hao đích ma pháp trị giá so sánh với trị liệu mục sư muốn thấp chút ít hơn nữa phụ trợ kỹ năng mạnh hơn là đoàn đội trong chiến đấu không thể thiếu đích trọng yếu nghề nghiệp mấy tuần hoàn s a u mọi người cũng thói quen viêm phong đích kỹ năng tiết đ ấu đầu tiên là hai bảy lược thực tật phong long tập trung sử dụng bảy kỹ nhanh trong giết sau đó là liên tục hai đan bảy chục đầu đánh chết lược thực tật phong long bất chi bất giác quá rồi hơn nửa giờ bọn họ từ lược thực tật phong long lâm địa bắc vương thanh đến năm đoàn hai trăm phân nhiệm vụ gia lông cũng mong muốn thu tệ viêm phong chờ có cũng thuận lợi lên t ớ i hai mươi hai cấp lúc này lâm địa hoàn cảnh rõ ràng so với trước đích tầm thấp trong không khí hơn có một loại tanh hôi giống như là tử vong thực vật thời gian dài ngâm ở trong nước phát ra đích m ụ i vị mấy tên thiếu nữ đối với mấy cái này mùi đặc biệt nhạy cảm mỗi thanh hoàn một đám lược thực tật phong long cũng muốn chè lô mùi đi lại yêu yêu kiểm lại một chút nhiệm vụ r a lông đích số lượng nói còn kém hai mươi phân lược thực tật phong long ra lông chúng ta có thể đi trở về làm nhanh lên s o n g cái này địa phương quỷ quái thật không phải là người lợi lưu nhược huyên cao mày nói chu tuấn minh các ngươi cô bé chính là c h i u chuộn ngay cả đám chút mùi cũng chịu không được lưu nhược huyên phản bác đây không phải là chiều chuộng đây là yêu sạch sẽ đích biểu hiện ngươi cho rằng cô bé sẽ cùng ngươi giống nhau sáng đan mấy năm cũng không rửa y phục cùng vỡ thậm chí một tuần lễ mới rửa một lần cả ngày c h ô ở ở trong phòng ngủ cũng thối thói quen chỉ sợ nơi này đích mùi thối đối với ngươi cũng làm i ễ n dịch hắc hắc ngươi nói đúng phân nửa hắn không chỉ có thường xuyên không giặt quần áo có đôi khi chơi trò chơi tiến vào trạng thái sau ngay cả tắm cũng lười rửa nhục hoàn cùng chu tuấn minh gọn gàng cùng hệ hai người xin chính là cùng phòng ngủ g i a lẫn nhau cuộc sống trạng thái căn bản không có bí mật gì mọi người xấu hổ bao hàm rất nhỏ khinh bị đích chất không thể nào kháo ngươi xuất sinh d á m báo ta lường trước có tin ta hay không đem ngươi đích khó chịu chuyện cho t ừ n g kiện rũ ra tới chu tuấn minh tức giận đạp n ụ c hoàn cái mông thịt béo m ộ t cướp hai người các ngươi làm một đường hóa sắc háo sắc lười biếng lôi thôi còn có mới nơi cũ cũng không là vật gì tốt lưu nhược huyên khinh thường liếp n ụ c hoàn một cái đột nhiên sau đó xoay người mặt ngó trần kiệt ngươi thường xuyên cùng bọn họ trộn lẫn khối đ o á n chừng cũng không phải là hào điều thành n ô n thất hỏa ư ơ n g cập trí ngư trần kiệt trong lòng một mực trung san san đi tới viêm phong trước góc chân trêu kẹo nói viêm phong ngươi cùng a kiệt trụ cùng nhau có hay không bị lây bệnh viêm phong không phải là cái loại nầy có bị lây bệnh thói xấu đ í c người trần thi giao vẻ mặt kiên định nói giao giao ngươi đ â y không phải là rõ ràng nói ta có thói xấu sao trần kiệt mở làm ra một bộ bị đả kích lớn đích thương tâm vẻ mặt bất quá ngươi yên tâm a phong sớm muộn gì tám gian phòng so sánh với trong nhà ta kia đang lúc phòng ngủ cũng muốn sạch sẽ còn dư lại hai mươi khối nhiệm vụ da lông chỉ chốc lát liền thu thập xong bọn họ đang định trở về viêm phong xuyên thấu qua bệnh thấp xương mù phát hiện phía trước có một đơn giản doanh địa cùng ba tên thợ săn p h t tay ngăn cả nói trước không vội trở về ta đi xem một chút đầu linh thợ săn là một mang theo chiều rộng dọc theo nón có đích trung nhân nhân thấy viêm phong đi tới hỏi người trẻ tuổi ngươi từ nạp mã đặc chủ thành tới đây sao viêm phong đúng vậy ta cùng đồng bạn tới nơi này thu thập lược thực tật phong long gia lông trung niên thợ săn trong mắt hiện lên một đạo r u y ệ t quang nói có thể đối phó những thứ này hùng tàn tấn mánh lược thực tật phong long nói vậy thực lực các ngươi nhất định rất cường đại đoạn thời gian trước chúng ta nhận được báo cáo nói có phi hành thú tập kích nạp mã đặc chủ thành phụ cận đích nông trang cho nên liền tìm tới nơi này hiểu rõ tình huống nguyên tới nơi này đích hắc dực phi long được hắc á m thâm viên hơi thợ đích ảnh hưởng thân thể phát sinh nào đỏ biến dị trở nên tính tình của bạo muốn ăn tăng nhiều hát dược lâm địa đích thức ăn căn bản không thỏa mãn được bọn họ kịch liệt tăng trưởng đích nhu cầu vì vậy mới có thể bay đi rừng rậm đi tìm mới đích thức ăn nguyên bị ảnh hưởng đích hát dược phi long đã xác nhận không cách nào khôi phục hình dáng cũ chúng ta đang bắt tay vào làm đối phó bọn họ đáng t i ế c nhân thủ có hạn sợ rằng bọn họ còn sẽ kéo dài tập kích những t h ứ k i a n ông trang một đoạn thời gian rất dài các ngươi đã lại tới đây không biết có thể hay không hỗ trợ thành trừ những thứ này biến dị đích hát dược phi, phi long nguy hiểm cấp bậc hai mươi hai có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận thợ săn m i u đồ lai ân lấy ra một tổ lam dịch chai thuốc đưa cho viêm phong nhắc nhở những thứ này hát rực phi long nguyên vốn là rừng rậm manh thú biến dị sau thực lực lại càng tăng nhiều so sánh với l ự c thực tật phong l o n g khó đối phó hơn các ngươi nhất định phải cẩn thận ứng phó bọn họ khíu rác vô cùng bén nhạy những thuốc này t ể có thể tạm thời giúp các ngươi giấu giếm trên người đến ngủi là nhiệm vụ sao quách trí hiên hỏi hẳn là tinh anh nhiệm vụ viêm phong gật đầu đem nhiệm vụ tình huống đại khái nói rõ một chút mọi người dựa theo thợ săn mưu đồ l i ân để kỳ phương hướng tiến vào hát rực lâm địa quách trí hiên đem tễ thuốc này t ề chỉ có thể duy trì hai canh giờ nhiệm vụ của l ạ quả chúng ta đánh chết một trăm đầu biến dị hát dược phi long này quái vật tinh anh so sánh với lược thực tật phong long khó đối phó hơn vì vậy thời gian hạn chế rất c h ặ t hy vọng đại gia phối hợp a n ý chút thấy quách trí hiên vẻ mặt nghiêm túc lam điệu phòng làm việc mọi người t h o á n g cái lên hoàn toàn tinh thần ánh mắt nhất t ề nhìn về viêm phong đợi chờ hành động chỉ thị đây là bọn hắn lần đầu tiên tiếp nhận tinh anh nhiệm vụ khó tránh khỏi có, có chút ó c khẩn trương không cần quá khẩn trương đây chỉ là tinh anh nhiệm vụ khó hơn nữa cũng không sánh bằng màn quang bờ biển t i ề u dương hơi mỉm cười nói. hát d ừ n g lâm địa tràn ngập một tầng nồng nặc hát vụ ư ớ nước đích trong không khí tràn đầy tử vong hơi thở khắp nơi đều là thô đại kiều một c ù n g hôi lục đích loài dương xỉ nhưng không thấy một con chim rừng hoặc phi trùng hát vụ tầm nhìn rất thấp miễn cưỡng chỉ có thể nhìn đến hai mươi em mở phạm vi c h u y ể n vật mọi người đi một hồi liền dừng lại toàn thân bao phủ một loại cảm giác khác thường trung san san nhìn quanh một tuần không thấy được hát d ừ n g phi long đích bóng dáng thanh âm tiểu mạch nói nơi này không có gì cả à chúng ta là không phải là đi lỗ hát rừng lâm địa an tĩnh đáng sợ chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được trên đỉnh đầu đ í c vụ vủ tiếu gió dưới loại tình huống này âm trầm kinh khủng đích trong hoàn cảnh mọi người trong lòng dần dần dâng lên khẩn trương cùng khốn hoặc cảm xúc viên phong cũng chú ý tới chung quanh đích quái dị lúc này đích đầu hắn náo ngược lại trở nên tinh táo dị thường đừng nói chuyện viên phong nhắc nhở một câu sau đó nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại đem tinh thần tập trung đến tính giác đi lên hắn bắt đầu cảm giác được mở mở đích bầu trời chuyển đến đích rất nhỏ l ư ớ t tiếng gió thì ra là như vậy viên phong thay tinh nguyện thần cung của mọi người thần nghi ánh mắt mê hoặc trung hướng hư không phóng ra một chiếu ngũ tinh trung nguyện trên bầu trời truyền đến một tiếng bén nhọn đích h í tiếp theo một đầu giống nhau biên b ứ c đích bốn chân màu đen sinh vật hướng viêm phong đánh tới biến dị hát dược phi long nguy hiểm cấp bậc 22. thấy một đầu quái vật lớn đột nhiên phi rơi xuống mọi người đầu tiên là lấy làm kinh hãi nhưng ngay sau đó triển khai công kích biến dị hát dược phi long trên cao nhìn xuống công kích phương thức cùng bình thường sinh vật một trời một vực thân hình đã ở giữa không trùng phiêu hốt không chừng viêm phong trong lúc nhất thời có chút không quá thói quen phá băng cùng huyễn diện đích công kích không cách nào cố định đến một chút thậm chí bị nó né tránh gây gân né tránh liên thứ, 867, 54, huyết phí. 871, liên liên nẻ tránh, thứ, huyết thứ, huyết phí, né tránh, liên thứ, 869, 163, huyết phí,、867. ở thời điểm tiến công hướng trên đỉnh đầu thường thường là phòng ngự yếu kém đích khu vực biến dị hấp dực phi long không chỉ có công kích nhanh chóng lại càng móng nhọn cùng răng đồng thời hướng viêm phong đầu bắt xé không tới mười giây đồng hồ liền tạo thành hơn hai điểm thương tổn đem nó định ra viêm phong hô to một tiếng ở tiêu dương sử dụng bóng tối chi phối đem biến dị hấp dực phi long không chế được sau bổ sung một chiêu gãy g ầ n biến dị h ắ c dược phi long cánh sau khi bị thương rốt cục rơi xuống đất mặt ngoài mọi người dự liệu chính là nó bốn chân chấm tác dụng chậm lực ngược lại gia tăng không ít hơn lợi dụng cánh tiến hành quét đánh phi long chi dực công kích mang vào phong nhận hiệu quả khiến cho mục tiêu kịp phía sau năm thức trong phạm vi đơn vị thừa nhận tám trăm linh ắ chút phong nhận bắt c hồn thương n tổn Vận rộn sử dụng một chiêu kích, Chu Tuấn Minh sau đó bổ sung bóng Trần sử sau Giao một thuất tối Thi chiêu kích, Chu chi phối, đó đã bổ ở trị lúc i ệ u không đáng l này é m một ra roi hoang gian. tinh thần quất trì tiểu tứ cái Lúc thời n dây viêm phong mặc dù chống đỡ c ô hết sức nhưng liên thứ công kích cuối cùng phát huy tác dụng Liên lượng, Liên Liên diệt năng ảnh. Thứ, huyết Thủy Thứ, huyết Thứ, huyết phí, 2 2 ảo ảnh. Liên thứ, 869, 542, huyết phí, phí, 867, 866, 869, 653, 2196. 542, 542, 2195, 542, 2199. 2203. ảo Cũng may trong đội ngũ có trần thi giao cùng thiên đường đ i ề u hai trị liệu mục sư đích thần phù hộ giảm đả thương cùng thánh kỵ sĩ đích bảo vệ tay đủ để cho viêm phong khiêng hạ tất cả công kích hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp biến dị hát dược phi long trước mặt đánh chết biến dị hát dược phi long số lượng b một được kinh nghiệm sáu trăm ba mươi năm chút tổ đội chín hai phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một nam chiến đấu kéo dài thời gian không tới một phút đồng hồ mọi người nhưng giống như trải qua một cuộc khoáng lâu đại chiến một loại cả người cụ mọi mệnh nguyễn vô ngân nhìn biến dị h ắ c dược phi long thi thể thở dài nói này biến dị h ắ c dược phi long công kích thật sự quá m á n h liệt ngay cả viêm phong cũng thiếu chút nữa chống đỡ không được viêm phong nếu như là hai đầu lời mà nói có nắm chắc hay không tiếp được quách trí hiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi viêm phong tay phải ngón trò cùng ngón giữa lao sạch nhẹ nhẹ phá băng m g i kiếm ánh mắt thâm thúy lộ ra một khẩu ngưng trọng chậm rãi trả lời hai đầu sẽ rất phiền thoái viêm phong đích trả lời khiến cho mọi người một trận thổ thức thường thấy hắn quần thể chống đỡ cùng né tránh năng lực hôm nay thế nhưng có cảm thấy phiền thoái lúc này viêm phong mới ý thức tới tự mình trong lúc vô tình phạm vào một nghiêm trọng sai lầm không có gì ta chỉ là bằng cảm giác bắn trúng nó mà thôi viêm phong hời hợt qua loa tắc trách đi qua lúc này đã có chút khiên cường nhưng nếu nói là nghe thanh địa vị khó bảo toàn bọn họ lại muốn phát lên một đống lớn nghi vấn sợ rằng ngay cả cổ võ học đích bí mật cũng muốn tiết lộ tinh nguyệt thần cung nhưng là trôi thần khí mang vào kỹ năng có thể khóa mục tiêu chỉ cần ở trong phạm vi nhất định liền có thể đánh chúng viêm phong cảm giác nhạy cảm có thể bắn chúng cũng không có gì quá kỳ quái tiêu dương theo dệt rồi một cái thiên đại đích đặt ra cuối cùng thay viêm phong tròn láo lam điệu p h o n g làm việc mọi người lộ làm ra một bộ thì ra là như vậy đích vẻ mặt duy độc nguyệt vô ngân ánh mắt sắc bén nhìn viêm phong trên người của ngươi quả nhiên còn có thật nhiều bí mật đáng tiếc viêm phong g i ấ u diếm đắc quá tốt hoàn toàn nhìn không ra bất cứ dấu vết gì để cho vốn là kiên định đích nguyệt vô ngân không khỏi vừa dao động có tiêu dương đích chăn đệm viêm phong kế tiếp đích vì tăng nhanh thông suất viêm phong vừa bắt đầu liền đem biến dị hát dược phi long đánh rơi mặt đất dần dần hắn phát hiện tại sử dụng g â y gân kỹ năng sau biến dị hát dược phi long thân thể cơ hồ tại nguyên chỗ không có di động chỉ là tốc độ công kích trở nên rất mạnh dối chút ít chỉ cần thành công né tránh cánh đích quét đánh kế tiếp đích móng nhọn cùng răng công kích cũng có thể dễ dàng né tránh trải qua một thời gian ngắn đích thuần thục hắn đã thói quen biến dị hát dược phi long đích công kích phương thức tự thân đích tốc độ công kích đã ở từ từ tăng lên trường kiếm phá băng cùng ảo ảnh không chút lưu tỉnh đánh về phía biến dị hát dược phi long yếu hại. Liên thứ, 2198, 542, huyết phí. viêm phong dương cũng sử dụng ngũ tinh trung u y ệ n kỹ năng dẫn hạ biến dị hát dược phi long tiếp theo toàn viên đâu xuất cả quá trình vừa lúc dùng một phút đồng hồ mà trên bầu trời tựa hồ bay lên vô số biến dị hát dược phi long chỉ cần viêm phong dương công tác xạ liền có một đầu biến dị hát dược phi long hướng hắn phi phát xuống tới đây càng để cho mọi người cảm thấy biến dị hát rực phi long ở nơi này hát rực lâm địa t r ù n g phi thường dày đặc chỉ cần tùy tiện tác xạ liền có thể đánh c h ú n g n g u y ệ t vô ngân mặc dù rất muốn tự mình thí nghiệm hạ xuống khổ nổi ở nơi này thời gian hạn chế cùng độ cao nguy hiểm đích dưới điều kiện tìm không được thích hợp đích lấy cớ cũng đành phải thôi chương một trăm linh tám một phút đồng hồ một đầu biến dị hát rực phi long chiến đấu chặt chẽ không có gian khích hơn một giờ xuống tới tất cả mọi người có chút tinh thần m ỏ i mệt không được nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sao lưu nhược liên đầu tiên kêu lên nàng cùng viêm phong quách trí hiên ở khoảng cách gần thâu suất chỉ là đối mặt ngoại hình hung tàn xấu xí đích biến dị hát dược phi long chính là hạng nhất thật lớn đích khảo nghiệm quách trí hiên nữa kiên trì nửa giờ chúng ta còn thừa đích thời gian cũng không nhiều rồi hai canh giờ một trăm hai mươi viêm phong ngũ tinh t r u nguyệt kỹ năng có một phút đồng hồ g i a n cách dù thế nào t ì n h tế cũng không thể nào làm được không có nửa khoảng cách dây như thế chặn đánh giết một trăm đầu biến dị hát dược phi long còn lại thời gian quả thật rất có hạn thấy mọi người không có có dị nghị viêm phong tiếp tục dương cung tác xạ nam chi xầy giả mang theo tia sáng chói mắt bắn vào trên bầu trời tiếp theo vang lên một tiếng trầm thấp đích ý tám 822, 818, 820, viên phong tác x ạ lực công kích hạn mức cao nhất vì 1562 chút mà xảy dạ thương tổn ở hải thần hào quang mười phần trăm thương tổn ra thành hạ cũng chỉ có hơn tám trăm nói cách khác mục tiêu phòng ngự trị giá đạt tới chín trăm chút cẩn thận một chút bắn chúng đích có thể không phải là biến dị hát rực phi long viêm phong nhắc nhở vừa dứt lời bầu trời thoáng cái hoàn toàn lâm vào bóng tối một đầu khổng lồ đến làm cho người ta sợ đích đ ỏ sậm phi long tấn công xuống dáng vóc to nhục xí đem phía dưới đích cây rừng bình định biết điều một chút khủng bố như vậy đích q á i vật ngoạn ra có thể kháng trụ sao chu tuấn min t ử linh phi long vòng tôi sinh vật nguy hiểm cấp bậc 23. viêm phong lưu n h ư ợ c h u y ê n ngươi trước thối lui nó cấp bậc quá cao một chiêu bóp áp công kích có thể trực tiếp biểu sát trừ viêm phong n g u y ệ t vô ngân cùng tiêu dương cấp bậc trên 20 cấp những người khác đều là 19 c ấ p t ử linh phi long cấp bậc cao hơn tứ cấp công kích sẽ xuất hiện bóp áp thương tổn chỉ hơi chút hung mạnh đánh tùy tiện cũng có thể kết quả h áo giáp bộ y l i ề nghề n nghiệp rút lui vô vọng viêm phong trực tiếp nên đón gây gân da máu liền thứ bảy t r huyết v h í n t r ă thấy chiến đấu ghi chép biểu hiện đích thương tổn chi tiết viêm phong không khỏi nhữ mày t ử linh phi long mạnh như thế hung hãn đích phòng ngự quách trí hiên nhục hoàn lưu nhược h u y ê n cùng c h u n g san san bốn vật lý công kích nghề nghiệp căn bản phá không được p h ò n g mà nguyệt vô ngân thương tổn cũng, cũng chỉ có hơn một trăm chút t ử linh phi long công kích phương thức cùng biến dị hát dược phi long có chút tương tự chẳng qua là tốc độ cùng lực đạo có điều tăng lên viêm phong rất xào rượu lợi dụng hình thể trên l ệ n h ở nó móng nhọn hạ né tránh ti xoẹn t ử linh phi long phát ra một tiếng quách hiếu vô số hơi mở đích màu xanh biết linh hồn sinh vật theo hắn trong miệm p h ú n rút ra hướng viêm phong kịp phía sau mọi người lao đi tử vong biến mức bị ả kéo dài năm giây nên thương tổn có bóng tối thuộc tính không nhìn ma kháng năm giây bên trong mười hai người tánh mạng trị giá nhất để giảm bớt hai nghìn hai trăm năm mươi chút lam điệu phòng làm việc phần lớn cũng là viễn trình nghề nghiệp tánh mạng trị giá chưa đầy hai nghìn năm trăm chút nhưng nếu không có h ả i thần hào quang đích mười phần trăm bóng tối kỹ năng giảm đả thương lúc này đã diệt đi một nửa thà cho là như thế mọi người cũng là hù dọa ra một thân m ồ h ô i lạnh làm tử vong biên b ứ c kỹ năng kéo dài đến đệ ngũ dây trái tim của bọn hắn cơ hồ cũng muốn ngưng chỉ hơi tử vong biên mức thương tổn nữ ấy nhảy lên một chút liền muốn đi gặp sinh mệnh nữ thần loại này kinh hồn táng đảm đích tư vị cho dù là một giây cũng không chịu nổi mười hai người toàn thể tổn thất hơn phân nửa tánh mạng trị giá nguy hiểm trạng hướng đạt tới chưa từng có trình độ trần thi giao cùng thiên đường điệu còn chưa nắm giữ quần thể trị liệu kỹ năng chỉ có thể vào được đơn thể trị liệu lam điệu phòng làm việc mọi người dối dít sử dụng cấp m ộ ư ơ i năm kim phẩm trị liệu thạch khôi phục một nghìn năm trăm chút tánh mạng trị giá mà viêm phong hạp trên một n g ụ n hai mươi cấp kim phẩm trị liệu sau đã tiếp tục bắt được khe hở tiến hành thông suất một n h ì ả y o ảnh liên thứ bảy t r ă s u h b u y ế t phí hủy diệt năng lượng một nghìn s liên thứ bảy t r ă h u y ế t phí một n c r m i b ố ặ c dù công kích thời gian xa không còn né tránh thời gian dài nhưng hắn ở công kích trạng thái người liên thứ kỹ năng thương tổn vượt qua hai n n m chút máu tươi ấn ký từ trong công kích khôi phục một chút cánh mạng trị giá mà hồi phục tăng hiệu vì hai m ư ơ chút mỗi giây cái này khôi phục lượng cũng coi như khả quan、Xong. t ử linh phi long bình thường công kích nhưng cao gần một nghìn năm trăm chút một tránh né không kịp dẫn phát đích nối liền công kích liền có thể tạo thành hơn hai nghìn điểm thương tổn hắn chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận một bên dự vững hiệu suất cao thâu suất một bên tùy thời chống đỡ đột phát kỹ năng bởi vì chỉ cần hắn té xuống cả đội ngũ chính là diệt đoàn đích vận mệnh tiêu h dương người kỹ năng tạm gác lại lần sau chuẩn bị viêm phong mới vừa nhắc nhở một câu chỉ thấy t ử linh phi long phải cánh vung lên một cổ lưỡi đao hình dáng kình phong quét qua đám người năm trăm tám mươi tám tám t r ă m năm mươi bốn tám trăm bảy mươi bảy tám trăm m ư ơ i một mọi người còn chưa trở về mãn đích đánh mạng trị giá lần nữa té đáy c trần thi giao cùng thiên đường điệu áp lực đại tăng trị liệu pháp thuật không ngừng nghỉ chút nào hướng trên thân mọi người rơi đi làm tử linh phi long người thứ hai phong nhận xuất hiện trần thi giao thần phù hộ kỹ năng vứt xuống viêm phong trên người mà thiên đường điệu đích bảo vệ chi lá chắn thì cho nhất giòn đích yêu yêu không có quần thể trị liệu rất khó duy trì đại gia chia làm hai nhóm đứng m ở pháp thuật thâu xuất theo tới đây t i ê u dương dẫn trần kiệt chu tuấn minh cùng yêu yêu ba người đứng ở thay vì hơn người người hiện lên góc chín mươi độ đích vị trí vừa giữ vững trị liệu khoảng cách có thể tránh khỏi toàn thể thừa nhận tử vong biên bức gió em dịu lưỡi g a o đích thương tồn công kích tiêu dương phương pháp vô cùng có thể được lý tưởng nhất đích châu đứng là viêm phong cùng mọi người chia ra đứng ở t ử linh phi long hai bên đáng t i ế c tử vong biên bức hình thể quá mức khổng lồ công kích phương thức v ừ a như vậy quá dị hắn có thể né tránh dụng t ử linh phi long hơn phân nửa công kích đã rất không dễ dàng như thế nào còn có thể làm được hơn hoàn mỹ cũng không lâu lắm t ử linh phi long lần nữa há mồm thi triển tử vong biên bức kỹ năng vừa lúc hướng trần thi giao bọn họ bên kia viêm phong nhanh chóng mở ra t h á n h khiết chi lãnh thổ chỉ có hắn lưu nhược viên cùng quách trí hiên ba cận chiến thừa nhận một lần từ vong biên bức thương tổn thanh k i ế t chi lãnh thổ kéo dài thập、đây. Đủ、để ủ đ triệt tiêu tử vong biên b ứ c đích kỹ năng thương tổn mọi người lượng máu huyết đã ở trong khoảng thời gian này khôi phục như cũ kế tiếp đích ba đạo phong nhận thương tổn áp lực thấp xuống không lâu song từ linh phi long chết đi mất biên b ứ c kỹ năng thời gian thi triển cách xa nhau không tới một phút đồng hồ phong nhận kỹ năng lại càng chỉ có ngắn ngủn hai mươi giây chiến đấu kéo dài hơn ba phút đồng hồ tiêu dương cũng dùng tới rồi triệu hoán không gian t h á n h k h i ế t chi thạch mặc dù hiệu quả cưỡng hãn nhưng cần ba phút đồng hồ khôi phục thời gian mà triệu hoán không gian kỹ năng lâu đạt mười phút đồng hồ lúc này t ử vong biên mức cánh mạng trị giá mới tổn thất một nửa đối mặt như thế tuy l a m điệu phòng làm việc tất cả mọi người không khỏi cảm thấy tiếp h ậ n cùng mất mát yêu yêu mới vừa thi triển một lôi điện đánh sâu vào nũng điệu hô bầy đả thương quá cao thi g i a o cùng thiên đường điệu căn bản chẳng quan tâm không bằng chúng ta riêng của mình tán thành một vòng tổn thất một hai người vốn so sánh với cả đoàn bị diệt hảo quách trí hiên cũng có lần này tính toán đang chuẩn bị lên tiếng viêm phong nhưng đoạt trước nói giữ vững hiện trạng là tốt rồi thiên đường điệu một hồi bảo vệ chi lá chắn trước giữ lại nghe ta để kỳ cảm giác tử vong biên bức kỹ năng thời gian không sai bịt lắm viêm phong thân hình trong nháy mắt vọn đến mọi người đối diện đồng thời kích hoạt phong ảnh c h i vũ cùng phục tô chi phong ở tử linh biên bức b u ơ n g thả kỹ năng hắn tiếp theo vừa uống một lọ cường hiệu khôi phục dược thủy đẩy lấy tử vong biên bức kỹ năng cùng kế tiếp đích một ngọn gió lơi dao thương tổn viêm phong miễn cưỡng nửa máu n h i ề u trở về trị liệu phạm vi đối với hắn vì sao có thể ở trị liệu phạm vi ngoài duy trì t á n h mạng trị giá v ứ c vàng lam đ i ệ u phòng làm việc mọi người là không h i ể u ra sao chẳng lẽ chiến sĩ 20 cấp sau này là tự nhiên càng năng lực trần thi giao cùng nguyệt vô ngân tuy biết đạo hắn có phục tô chi phong kỹ năng nhưng vô luận như thế nào cũng không tin này kỹ năng có thể mỗi giây khôi phục đến gần 20% phần trăm tính mạng trị giá bất kể như thế nào bọn họ đã sống quá rồi một lớp nguy hiểm còn dư lại đích hai đạo phong nhận cũng không đủ để thành uy hiếp mỗi người cũng trở nên tinh thần chấn hưng loại này t ù y tuyệt cảnh đến trùng hoạch hy vọng đích khổng l ồ mức nước t r ê n l ệ n h của lòng sông so với mặt biện sở mang đến nhanh cảm để cho bọn họ hưng phấn không thôi phảng phất cái thế giới này nữa không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn thứ viêm phong hô to một tiếng bảo vệ chi lá chắn thiên đường điệu tay phải hướng về phía trước cao vùng một đạm kim quang lá chắn chính xác rơi vào viêm phong trên người cùng lúc đó viêm phong lần nữa nhanh chóng vây quanh bên kia thừa nhận tử vong biên bức kỹ năng cùng đạo thứ nhất phong nhận sau hạp tiếp theo miệng hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch mới về đến trị liệu phạm vi hạ một phút đồng hồ thánh khiết chi thạch kỹ năng khôi phục ma tử linh phi long cánh mạng trị giá đã còn dư lại không tới hai mươi bọn họ cách thắng lợi không xa Liên thứ, 770, 542, huyết phí, hệ u huyết y ế t thứ, phí, phí, h 1927, 1919. 772, 542, liên thống đề kỳ người đánh chết đầu l ĩ n h cấp t ử linh phi long hoàn thành hắc dược phi long biến dị đích điều tra nhiệm vụ được kinh nghiệm 1521 chút tổ đội chín hai tổ đội kinh nghiệm hệ số một nam n g ư ờ i đạt được một khối vực sâu thủy tinh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm linh chín từ linh phi long thân thể cao lớn ở trước mặt mọi người ầm ầm té xuống bị chết không thể rồi h ã y chết trải qua lần này kinh tâm động hôn đích cử chiến bọn họ đều có chủng hư thoát đích cảm giác trần kiệt mấy người cũng co q u ắ c ngồi dưới đất không nhớ tới t ử linh phi long rơi xuống rồi đích vài món vật phẩm quách trí hiên từng cái nhặt lên ánh mắt cuối cùng rơi trên mặt đất kia khối màu đen ngọc thạch trên viêm phong ngươi xem xuống này khối t ử linh c h i hạch quách trí hiên đem màu đen ngọc thạch đưa cho viêm phong viêm phong chống giống điểm một cái t ử linh c h i hạch triển khai lập thể hình ảnh chỉ nhìn thoáng qua liền trên chăn đích nói rõ hấp dẫn ở thấy ư ờ n viêm phong nhìn hình ảnh không nói gì nguyễn vô ngân cũng đi lên nhìn xong bên trên đích nói rõ vẻ mặt quái dị nói vườn địa đàng đến hiện tại cũng không có công bố hát cám thâm viên đích tin tức ở nước khác không gian cùng tư phổ luân đức đại lục xuất hiện đích từng cái bóng tối sinh vật không có chỗ nào mà không phải là biến thái quái vật cái này t ử linh chi hạch quá không t h á o phổ ngươi không phải là thật nghĩ vào xem một chút đi viêm phong nhớ tới cùng lam điệu phòng làm việc đi trước vạn thần điện lúc chiến sĩ đạo sư khẳng b i ế p đề cập tới đích cổ chiến sĩ di tích lạnh nhạt cười nói đi vào nhìn một chút lại có làm sao n g u y ệ t vông ân cũng đúng cùng lắm thì dụng chút ít trang bị cùng năm kinh nghiệm từ cho chơi đến hiện tại đoán chừng ngươi còn chưa từng thấy sinh mệnh nữ thân đâu trần kiệt bày ra vẻ mặt tiếc lối vẻ mặt nói a phòng ngươi thật là bỏ qua rất nhiều đắc ý độ tốt s i nguyệt h mệnh nữ thần nữ n c ù trò chơi lạc hướng h giống n đạo mẽ lệ a là là lạc lệ, giống nhau là thế nhất trò thể thỉnh thoảng thể t nhận đích chơi không phải nhìn h giới ngoạn gia công nữ, nữa mặc có ấ đẹp đẽ mỹ mẽ dù một m chút sinh n nữ h h thể ầ n cũng an có tử ủi vô o n cùng Nguyệt g giác sau đích cảm thất mất mát cùng cảm giác bị thất bại. bị v ngân nhưng c ư ờ i nói ngươi quá khinh thường viêm phong rồi nhưng hắn là thần thoại nhân vật mỹ nữ mễ lạc lệ có tự mình tìm tới hắn viêm phong sử dụng n g ự ma thải tập thuật từ linh phi long trên thi thể chóc lấy g a lông tiếp theo nghe được hệ thống đề kỳ ngươi đạt được một khối hai mươi ba cấp ma hóa g a lông viêm phong không nghĩ tới có thể từ một đầu bóng tối sinh vật trên người c h ó c lấy một khối đầy đủ đích ma hóa da lông thì i tay đem ma hóa da lông giao cho nhục hoàn nghiêm chỉnh khối ma hóa da lông nhục hoàn kinh ngạc nhìn trong tay hoàn hảo đích màu đen da lông tài liệu đây cũng là tương đương với đánh chết năm mươi chỉ đặc thù quái vật tinh anh đạt được đích da lông toái phía tổng quách trí hiên phất phất tay nhắc nhở này đầu t ử linh phi long hao phi chúng ta không thiếu thời gian đại gia nắm chặt sao nghe được hệ thống đề kỳ đánh chết một trăm đầu biến dị hát rực phi long che giấu hơi thở đích tễ thuốc hiệu quả còn dư lại không tới ba phút đồng hồ chạy trốn chậm sẽ phải lưu lại làm những thứ kia ác tâm hát dược phi long đích điểm tâm nữa trung san san cười bước nhanh hướng thợ săn phía doanh địa chạy đi c u n g tiến thủ tốc độ di động ở bát đại nghề nghiệp chung gần với thích khách vì vậy nàng có mười phần tự tin sẽ không rơi ở phía sau những người khác mọi người đánh chết biến dị hát dược phi long đích địa phương khoảng cách thợ săn doanh địa gần một km hơn hai phút đồng hồ đối với người bình thường mà nói quả thật có chút miết cưỡng tệ thuốc hiệu quả vừa biến mất phía sau liền vang lên hát dược phi long đích tiếng t é t chói t a i quái thu tới mọi người cười về phía trước chạy như điên thợ săn nhu đồn các ngươi không chỉ có dọn dẹp rồi phần lớn biến dị hát dược phi long còn điều tra rõ khiến cho bọn họ phát sinh quần hóa đích nguyên nhân thực sự nạp mã đặc chủ thành đích nhân dân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên các ngươi đích anh dũng sự tích hoàn thành thanh trừ biến dị hát dược phi long cùng điều tra chân tướng hai nhiệm vụ bọn họ tổng cộng đạt được một thanh hai mươi hai cấp hoàn mỹ xung săn ba trăm kim tệ phần thưởng cùng một phần m à u xanh biết hoa văn đích cách điều chế quần Mà trục rõ ràng là một phần chế luyện trưởng cung đích cách điều chế phú khí quần trục phu khí quần t r ụ thợ săn trường cung phu khí hoàn mỹ lực công kích một trăm linh chín một trăm mười tám lực lượng、19. Bén n h, -h ạ yêu yêu cười nói có hai phần đã coi là không tệ khắc quá tham lam rất nhiều công hội đến hiện tại ngay cả ưu tú phẩm cấp đích vật phẩm trang sức phụ khí cách điều chế cũng không có đâu nhìn thỏa mãn bộ dạng cái thanh này hoàn mỹ súng săn tiệu cho nếu hơn sao chu tuấn minh thật sự nhìn chán rồi n ụ hoàn khuôn mặt thịt béo đích nụ cười lúc này viêm phong truyền tin vang lên đón vào đề kỳ ngoạn ra viêm b a n g thỉnh cầu cùng truyền tin có hay không tiếp nhận viêm phong sửng sốt tiếp nhận có thì giờ danh không nàng thanh â m vẫn là lanh băng băng viêm phong có viêm băng trực tiếp thỉnh cầu gia nhập đội ngũ viêm phong kéo ra bản đồ phát hiện nàng thế nhưng ở ôn dịch đất c h ố sâu mang ấy vị bằng hữu có thể không viêm phong hỏi Viêm b ân thi ệ n Cúp dao xấu hổ gật gật đầu trong lòng ngọt tiêu dương là viêm phong chết đi đảng tự nhiên sẽ đi mà nguyệt vô ngân vốn không phải lam địa phòng làm việc người n sơn, sơn cốc này tại trên địa đồn là khối màu xám cho khu vực một loại bị chia làm nguy hiểm cấm khu bên trong tình huống nào tiểu dương xoay người mặt ngó viêm băng lại thấy nàng vẻ mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó không nhìn thẳng câu hỏi của hắn và o đi thôi viêm phong nói xong hướng sơn cốc đi tới hệ thống đề kỳ ngươi đã tiến vào tử vong chi cốc nên khu vực khó khăn duy nhất bởi vì ngươi đeo anh hùng huy trường tử vong chi cốc tùy bình thường cấp bậc tăng lên tới anh hùng cấp bậc khi ngươi hoặc là đội ngũ của ngươi bị vây nên khu vực bên trong tử vong chi cốc đem đối ngoại phong tỏa có hay không tiếp tục dĩ nhiên là cái khu vực không gian nghe được tiến vào khu vực không gian đích đề kỳ nguyễn vô ngân đám người cũng cảm thấy rất kinh ngạc làm viêm phong la tiếp tục sau bọn họ lại nghe đến lần thứ hai hệ thống đề kỳ đội trưởng viêm phong đem tử vong chi cốc khó khăn tăng lên tới anh hùng cấp bậc. lúc này bọn họ vẻ mặt trong nháy mắt tùy kinh ngạc biến thành khiếp sợ ánh mắt tràn đầy không hiểu nhìn viêm phong đây là anh hùng huy chương mang vào đích hiệu quả ta cũng vậy không có biện pháp viêm phong có chút bất đắc dĩ nói t r ư ơ n g một trăm mười từ v o n g chi cốc đen nhánh một mảnh bốn phía yên t ĩ n h đắc đáng sợ trong không khí không có ôn dịch đất cái loại n ẩ y mùi hôi đích mùi vị nhưng p h á n phát động lại lắng động rồi một loại làm người ta cảm thấy sự khó thở giờ phút này bọn họ có thể nghe được tự mình ra tốc đích tiếng tim đập kéo kẹt một xương đẻ ép ma sắt phát ra thanh âm mỗi đi về phía trước mấy bước kéo kẹt thanh lại càng phát rõ ràng mờ mờ chung một cụ sâm bạch đích khô lâu tay cầm đại kiếm ra bọn hắn bây giờ trước mặt hốc mắt đích chỗ chống trung lộ ra dày đặc lam lân quang người xem một trận sợ hãi k h ô lâu chiến sĩ vong linh nguy hiểm cấp bậc hai mươi hai còn không có nhích tới gần k h ô lâu chiến sĩ liền nhận thấy được bọn họ câu lũ bộ xương thân thể hướng bọn họ bước nhanh chạy tới viêm phong ánh mắt nghiêm trọng song cầm phá băng huyết diệt nên đón không đợi hắn xuất thủ k h ô lâu chiến sĩ sinh mãn d ì sắt đích đại kiếm đã ngay mặt phách đem xuống tới kia thân thủ có thể dùng hai chữ để hình dung cực nhanh khó trách ngay cả viêm băng cũng cảm thấy kh viêm phong một bên miễn cưỡng chống đỡ một bên phân tích khô lâu chiến sĩ đích chi tiết lúc này tiêu dương cùng nguyệt vô ngân cũng lần lượt xuất thủ trần thi giao thì khẩn trương nắm trị liệu pháp trượng tùy thời chuẩn bị cho viêm phong ném khôi phục kỹ năng duy chỉ có viêm băng vẫn đứng ở bên cạnh quan sát hắn chiến đấu đích mỗi một cái động tác tiêu dương phóng ra rồi mấy ma pháp la lớn nó có bảy mươi ma pháp giảm miễn đối với bóng tôi khống chế kỹ năng miễn dịch khô lâu chiến sĩ chỉ có xương đối với gây gân kỹ năng miễn dịch vì vậy không cách nào hạn chế tốc độ di động thừa dịp khô lâu chiến sĩ công kích không đáng viêm phong sử dụng một chiêu thuấn trạm kỹ năng phát hiện nó phòng ngự trị giá có hơn tám trăm chút có ma pháp giảm miễn phòng ngự trị giá lại cao tốc độ công kích đều nhanh đến làm cho người giận sôi viêm phong rốt cục h i ể u viêm băng tìm tới nguyên nhân của mình rồi là muốn nhìn xem ta như thế nào ứng phó sao đã như vậy sẽ làm cho ngươi h i ể u trò chơi cùng thực tế đích khác biệt cùng cùng chung nơi hắn sử dụng vị ảnh bức ở khô lâu chiến sĩ trước người tránh né công kích động tác không lớn nhưng vô cùng nhanh chóng không n h i ề u tới khô lâu chiến sĩ sau lưng công kích là bởi vì hắn đoán được những thư này vong linh thân thể căn bản không có thị giáp năng lực chỉ là đơn thuần bằng vào vật còn sống hơi thở tiến hành công kích phản ứng mà hắn công kích đích vị trí tư cổ bộ ngực cùng bụng những người này thể bộ vị yếu hại rời đi tới các các đốt ngón tay những thứ kia vốn là yếu kém đích địa phương đối với khô lâu mà nói ngược lại là kiên cố nhất các đốt ngón tay nơi mới là bọn họ n h ư ợ c điểm trí mạng thôn u trạm 2589, 56, h u y ế t phí 2601, 2592. t h u ộ n t r ạ m đích ba lần công kích tương đối nối liền mỗi nhất kích cũng khiến cho khô lâu chiến sĩ động tác xuất hiện chốc lát dừng lại đến nôi không cách nào tránh né tiếp theo công kích viêm băng thấy vậy c h â n thiết đông lại xương đích đôi mắt đẹp lóe ra dị quang tựa hô từ hắn phòng n g cùng công kích trong động tác lĩnh nộ đến cái gì bên cạnh đích nguyệt vô ngân cũng chú ý tới hắn q u á i dị đích công kích phương thức nhưng là các đốt ngón tay quá mức thật nhỏ mũi tên tác xạ không thể so với thuấn chạm tới mau lẹ hữu hiệu vì vậy chỉ có thể nhịn thụ lấy hai trăm chút trừng đích tác xạ thương tổn không nhắc ngữ đích chơ quá tiêu dương khô lâu chiến sĩ bảy mươi phần trăm đích ma pháp thương tổn giảm miễn cùng miễn dịch bóng tối không chế kỹ năng đích năng lực để cho hắn hoàn toàn biến thành tương du đảng mà triệu hoán thị hồn thú không cách nào bại trừ khô lâu chiến sĩ phòng ngự chỉ có thể vì mình gây bóng tối thủ hộ viêm băng mỹ nữ chúng ta bốn người thâu xuất nghề nghiệp tự ngươi cùng viêm phong công t kết quả đáp lại hắn đích vẫn như cũng là đóng băng trầm mặc trần thi giao hướng viêm phong trên người đã mất một thần p h ù hộ quay đầu lại nhìn viêm băng một cái thấy nàng ánh mắt chấp động nhìn viêm phong trong lòng không khỏi dâng lên một cổ không khỏi là không yên tĩnh kể từ khi viêm băng gia nhập sau trần thi giao phát hiện bề ngoài l ạ n h lùng đích nàng mỗi lần chiến đấu cơ hồ đều muốn l ự c chú ý đặt ở viêm phong trên người cộng thêm viêm phong đối với nàng cùng người khác bất đồng đích thái độ trần thi giao rất tự nhiên cho là nàng cùng viêm phong quan hệ không giống bình thường thiếu nữ trực giác luôn là như vậy vi rượu có đôi khi lại sẽ dễ dàng đi vào chỗ nhầm lẫn k h ô lâu chiến sĩ nhận chịu mấy lần thuấn trạng kỹ năng sau đột nhiên nhảy lên giơ tay lên sử dụng trôi kiếm hướng viêm phong đầu đánh tới cùng chiến sĩ đích ngất đánh kỹ năng k h ô lâu chiến sĩ tốc độ quá nhanh lại vừa lúc đắn đo ở hắn chém ra trường kiếm đích giang khích hắn căn bản không có cơ hội chống đỡ hoặc t r á n h né ngất đánh ba i â y bên trong lâm vào ngất mê t r ạ n g thái một giây sau k h ô lâu chiến sĩ đại kiếm dơ cao khỏi đỉnh nhanh chóng mà đánh tới hướng lồng ngực của hắn dã man đà kích một n g i t m a n đà kích đồng chúc cho chiến sĩ kỹ năng gia tăng n ă thương tổn tiếp theo k h â lâu chiến sĩ vượt qua cầm đ s ư ơ n g thân thể nhanh chóng xoay tròn gió lốc chạm năm trăm linh bảy năm trăm linh bảy năm trăm linh bảy năm trăm linh bảy toàn chuyển thời gian không tới ba giây đồng hồ hai mươi cấp cùng chiến sĩ đích quần thể kỹ năng đợi viêm phong khôi phục k h ô n g chế lập tức l ắ c mình tránh thoát khô lâu chiến sĩ đích tiếp theo đánh may là có mục sư thần phù hộ đích hai mươi thương tổn giảm miễn hắn hiện tại cũng chỉ còn dư lại một chút máu da nếu là đổi lại những người khác sợ rằng tại chỗ t i ể u cút trần thi g i a o mới vừa thất thần nghe được hệ thống đề kỳ viêm phong đánh mạng nguy hiểm bận rộn khi hắn ném một khôi phục thuật tiếp theo kéo dài thi triển trị liệu tiếp xúc thi dao này khô lâu chiến sĩ có cùng chiến sĩ đích kỹ năng hơn nữa công kích cao đến muốn chết viêm phong cho dù nữa chịu đánh cũng không thể có thể ở không cách nào né tránh dưới tình huống chìa vào nó đích một lớp kỹ năng công kích n g u y ệ t vô ngân đi tới trần thi giao bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở ngươi bình thời luôn luôn tiểu tâm cẩn thận hôm nay là thế nào thật xin lỗi trần thi giao sắc mặt đỏ bừng quá để ý viêm băng đối với viêm phong đích thái độ chuyện như vậy thật sự khó với nhai răng không có chuyện gì ngươi chú ý một chút là được n g u y ệ n vô ngân không có phát giác nàng thần sắc đích khác thường trực tiếp vây quanh khô lâu chiến sĩ mặt bên khởi động tự do hình thức đối với nó thân thể các đ n g u y ệ t vô ngân chậm chạp không thể thích hướng tự do hình thức là có nguyên nhân viễn trình nghề nghiệp cùng cận chiến nghề nghiệp không giống với giống như viêm phong đích kiếm sĩ cùng viêm băng đích ả n h thứ tự do của bọn hắn hình thức chẳng qua là hủy bỏ tự thân thuộc tính cùng trang bị ra thành đích đón nợ chống đỡ tránh né hung manh đánh cùng tính chuẩn mà cũng tiến thủ thợ săn cùng những khác pháp hệ nghề nghiệp đích tự do hình thức nhưng c ó chúng mục tiêu hạn chế nếu như không phải là đặc biệt quen thuộc kỹ năng đích tính công kích nhất tốc độ cùng phương hướng chỉ là đánh trúng mục tiêu chính là hạng nhất khó khăn đích khảo nghiệm càng đừng nghĩ để cao thương tổn tâu suất cùng yếu hại công kích dĩ nhiên nếu quả thật có viễn trình loạn g i a có thể đem tự do hình thức phát huy đến mức tận cùng không khó tưởng tượng kia nhất định sẽ là một phong tao đích kinh khủng tồn tại viêm phong trì h o ã n rồi trì hoãn đợi tánh mạng trị giá dơ lên lai tiếp tục đối với khô lâu chiến sĩ tiến hành công kích Thuấn trạng, huyết diệt Thuấn trạng, huyết Thuấn trạng. phí, ảnh. Hủy phí, năng lượng, 2585. 2592. 2602, 25 2591. 556, phí, 2600. 2594. 556, 556, 897. ảo BB. 2586, 2590, 2599, 556, huyết phí, k h ô lâu chiến sĩ phòng ngự trị giá mặc dù cao nhưng xương các đốt ngón tay nhưng vô cùng bại lộ thêm chi tuấn t r ả n kỹ năng không dễ bị t r á n h né mỗi nhất kích cũng có thể ảnh hưởng động tác của nó cao điểm b ả o kích khiến cho nó đánh mạng trị giá nhanh chóng giảm xuống viêm phong xảo r ư ợ u lợi dụng công kích ngược điểm đem tuấn t r ả n kỹ năng phát huy đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn không lâu k h ô lâu chiến sĩ bộ xương tiếng răng r ắ c vang tán đ ầ y đất hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ được kinh nghiệm một h c h ú t tổ đội h a t bảy phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một ba nhìn xong cả đánh chết quá trình viêm băng không khỏi âm thầm t h ắ n g phục bởi vì từ đầu tới đôi viêm phong chỉ sử dụng rồi thuấn t r ạ n g kỹ năng từng tại nàng xuất hiện trước mặt trôi qua chiến thần chi dưới dao phong ảnh chi vũ cùng phục tô chi phong kỹ năng một cũng không còn sử dụng chỉ dựa vào vũ khí chống đỡ khô lâu chiến sĩ đại kiếm công kích chiến đấu chân chính đây chính là chúng ta đích khác nhau sao viêm băng trong lòng sâu kín rồi một câu hai mắt nhìn về xem ra ở trong âm u có chút thương lạnh anh tuấn mặt núi nhặt lên khô lâu chiến sĩ rơi xuống cùng đích linh hồn chi hạch cùng tiền viêm phong quay đầu lại nhìn viêm băng một cái tiếp theo mặc nhiên hướng t ử vòng chi cốc chỗ sâu đi tới chương một trăm mười một thấy viêm phong tử khô lâu chiến sĩ đóng cốt bên cạnh nhặt lên một khối linh hồn chi hạch o tiêu dương mừng rỡ như điên hướng đống kia xương chạy tới hh ắ c ắ c nguyên lai là linh hồn chiến sĩ chỉ thấy hắn tay phải chém ra một cổ màu đen khối không khí bao lấy khô lâu chiến sĩ tất cả xương đang lúc mọi người ánh mắt kinh nghi ở bên trong trên mặt đất rơi là tả đích xương một lần nữa một cây ngay cả lên tạo thành một cụ hoàn hảo đích khô lâu thân thể thế nhưng có cùng chiến sĩ năm cái kỹ năng thấy khống chế trạng thái biểu hiện đích một loạt kỹ năng tiêu dương nhất thời giống như đạt được thần khí trang bị một loại cười n g u y ệ t vô ngân kiến thức khô lâu chiến sĩ đích công kích quy lực hôm nay mắt thấy đến khô lâu chiến sĩ giống như vệ sĩ giống nhau đứng ở tiêu dương bên cạnh vẻ mặt trở nên có chút dại ra hình dáng hỏi tuy phong này khô lâu chiến sĩ không phải là không có tức ngược à? tiêu dương cười nói dĩ nhiên không có tức ngược nếu không triệu hoán sư chẳng phải là quá phế đi kháo người xuất sinh n g u y ệ t vô ngân nhất thời làm lộ câu nói t ụ như vậy biến thái đích triệu hoán chỉ hơi chút bóng tối chi phối có ai chống lại tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ đích công kích sợ rằng mấy cái tựu cho chặt tiêu dương khô lâu chiến sĩ quả thật không có tức n ư ợ c bất quá muốn khống chế tốt cũng không phải là một chuyện dễ dàng. người não dù sao không bằng còm đủ t ợ phản ứng trực tiếp vô luận là tốc độ cùng nối liền tính cũng không thể đạt tới thì ra là tài nghệ hơn nữa có như vậy đích triệu hoán vật cũng không thấy đắc là vô địch lúc đầu ta không cho là ở đối mặt viêm phong lúc có chỉ sợ nhất phân đích phần thắng t i ê u dương lời của k h ô n g giả bất quá có thể triệu hoán tinh anh cấp đích vong linh trách đủ để thể hiện triệu hoán sư đích cường đại thử nghĩ nếu như đoàn đội đối chiến trung xuất hiện một tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ nó đích cao lực công kích cùng không bị khống chế đích đặc tính đủ để cho địch quân đoạn ra không cách nào bỏ qua sự hiện hữu của nó mà hơn tám vạn cánh mạng trị giá hơn tám trăm phòng ngự cùng bảy mươi phần trăm ma p h á p thương tổn giả miễn m cạn làm cho người trung ước không chút nào khoa trương đ í c h nói chỉ cần khống chế đầy đủ một tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ hoàn toàn chống đỡ qua được hơn mười người bình thường và ra song triệu hoán khô lâu chiến sĩ ở viêm băng xem ra chẳng qua là lấy lòng mọi người đích kỹ năng nàng ngay cả con mắt đều lười đắc nhìn một chút trực tiếp từ tiêu dương bên cạnh trải qua vạn sự khởi đầu nan có lần đầu tiên kinh nghiệm viêm phong không đợi trần thi giao đúng chỗ liền trực tiếp tấn công hướng người khô lâu chiến sĩ tiêu dương có mới triệu hoán vật đích phụ trợ cuối cùng thoát khỏi thị hồn thú không thể phá vỡ đích lúng t lấy triệu hoán khô lâu chiến sĩ một n g h n hai trăm nhiều chút lực công kích tổng thể thương tổn t h o ạ n g cái tăng lên không ít mà viêm băng cũng gia nhập trong chiến đấu thế công của nàng như cũ bén nhọn nhanh chóng thậm chí từ viêm phong trong tay đoạt lấy khô lâu chiến sĩ đích c ử u hận khô lâu chiến sĩ cường hãn nữa cũng chịu không được tam đại ẩn tàng chức nghiệp đích tàn phá không tới ba mươi giây liền tán thành một đồng xương cho nên tiêu dương rất vui vẻ tiến hành lần thứ hai triệu hoán nhìn thấy hắn lần nữa thi triển triệu hoán thuật nguyễn vô ngân đích khiếp sợ tột đỉnh không thể nào nay triệu hoán thuật không có số lượng hạn mức cao nhất đấy sao tiêu dương nếu như không có hạn mức cao nhất vậy thì thật quá kinh khủng. hai mươi cấp nhiều nhất hai mỗi cấp một ư ơ i tăng lên một triệu h o à n số lượng bất quá nhiều cũng không phải là cái gì chuyện tốt khống chế lại sẽ phi thường phi sức vừa một yêu nghiệt tại sao chỉ có ta không phải là ẩn tàng t r ư ớ c nghiệp đâu n g u y ệ t vô ngân lẩm bẩm tự nói đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu ẩn tàng t r ư ớ c nghiệp nếu như viêm phong là ẩn tàng t r ư ớ c nghiệp lời mà nói vậy h ắ n ẩn nặc t í n tức cá nhân đã nói đặc thông n g u y ệ t vô ngân thường thấy viêm phong đích biến thái thân thủ cùng tốc độ công kích ngược lại đã chiến sĩ nghề nghiệp vốn là đích c tính hôm nay nghĩ đến đây hết thệ thuộc về đến ẩn tàng chức nghiệp trên liền có thể đầy đủ nói rõ vấn đề trần thi giao không có gì cạnh tranh ý thức nàng chỉ biết là tiêu dương vẫn ủng hộ viêm phòng đối với triệu hoán sư nghề nghiệp đích chi tiết vấn đề cũng không có quá để ý một biết gốc biết dễ một chút nào không thèm nhìn một tâm tư đơn thuần trong bốn người cũng, cũng chỉ có nguyệt vô ngân phản ứng coi như bình thường theo không ngừng xâm nhập bọn họ lục tục thấy chung quanh lưu lại đích rất nhiều chiến sự công cụ mới hiểu được nơi này nguyên lai、like、là một quân đội chỗ ở đầu tiên là đơn thể đích khô lâu chiến sĩ nhưng bây giờ đối mặt khô lâu phòng kỵ sĩ cùng khô lâu cung tiến thủ đích tổ hợp khô lâu phòng kỵ sĩ khô lâu cung tiến thủ vong linh nguy hiểm cấp bậc hai mươi ba khô lâu cung tiến thủ, không thành vấn đề sao v i ê m phong cùng v i ê m băng hợp lại đứng hàn g đứng thanh em nhẹ hỏi v i ê m băng ánh mắt lạnh lùng nhìn về k h o á t một bộ rách nát giản lược mềm áo giáp đích khô lâu cũng tiến thủ t h o n thả thân hình lấy thường người không thể h i ể u đích tốc độ cực nhanh đi qua dùng hành động cho khẳng định đích trả lời chắc chắn v i ê m phong đúng lúc đem khô lâu phòng kỵ sĩ chặn lại xuống hàn đối với phòng kỵ sĩ kỹ năng rõ như lòng bàn tay mặc dù khô lâu phòng kỵ sĩ tấn công nhanh chóng không phải là bình thường phòng kỵ sĩ ngoạn gia có thể so sánh nhưng chỉ cần nắm chặt kia lên tay động tác muốn né tránh t u ẫ n kích chờ kỹ năng lại cũng không khó khăn xem xét lại bên kia đích viêm băng nàng đầy đủ thể hiện ra kinh người sức bật cùng nhanh nhẹn thân thủ để cho khô lâu cung tiến thủ không có có một ti cơ hội nhảy ra xạ trình chỉ có thể sử dụng binh khí ngắn tiến hành cận thân chiến đấu viêm băng lực công kích hạn mức cao nhất cũng không như viêm phong cao nàng kinh khủng là ở mỗi đánh tất bạo khô lâu cung tiến thủ đích phòng ngự cùng tánh mạng trị giá so sánh với khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu phòng kỵ sĩ thấp rất nhiều đối mặt có nhất lưu tốc độ công kích đích thành thứ bảy vạn chút tánh mạng trị giá thoáng qua liền bị trống giống quá kinh khủng nếu để cho nàng gần người đoan trừng thập cái mạng cũng không đủ chết n g u y ệ t vô ngân hồi tưởng lại bán đấu giá lần đầu tiên gặp mặt lúc nàng cặp kia có thể đem người giết chết đích lạnh như băng ánh mắt không khỏi một trận sợ hết hồn hết vía viêm phong bên cạnh không có một người bình thường tất cả đều là yêu nghiệt khâu lâu phòng kỵ sĩ rơi xuống rồi một gia tăng điểm bạo kích đích dày ra bởi vì không có phụ gia tốc độ di động thuộc tính viêm phong không chút do dự phân phối cho viêm băng mỗi mọi ngươi thoạt nhìn so sánh với ngươi còn sắc bén gia tộc của các ngươi đích người có phải hay không cũng xấu như vậy n g u y ệ t vô ngân dùng khựu tay trà trả viêm phong nhỏ giọng hỏi viêm phong lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái ch nếu như ngươi nếu không muốn chết tốt nhất chớ đi chọc nàng n g u y ệ t vô ngân kích lăng lăng dùng mình một cái hắn nhưng không cảm thấy viêm phong đang nói đùa viêm phong thanh âm mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn là bị thận trọng đích trần thi giao nghe thấy được nếu không phải là huynh hội mà trò chơi ai đi tên họ thị vừa giống nhau điều này làm cho nàng càng thêm tin chắc bọn họ trong lúc quan hệ không cạn chẳng lẽ bọn họ là t ì n h lữ đối với trần thi giao đơn độc tinh khiết ý nghĩ người trong cuộc tự nhiên không biết gì cả đánh chết mấy chục khô lâu phòng kỵ sĩ cùng khô lâu cũng tiến thủ bọn họ tiến vào quân đội chỗ ở phòng tuyến bên trong đứng ở chỗ này ngắm nhìn bốn b ê tử vong chi cốc phản g phất bị một mặt khổng lồ màu đen bình t r ư ớ n g bao lại nhìn không thấy tới một tia ánh sáng trong tầm mắt lại càng không thấy chút nào sinh cơ chỉ có cứng rắn mà lạnh như băng đích mặt đất lộ ra un、um、tùm hạt u a n g trừ một ít phế phẩm không chịu nổi đích phòng ngự công cụ ma pháp pháo xe cùng chỉ còn giá từ đích doanh trướng trong doanh địa không tiếp tục những chuyện k h á c vật cũng không lâu lắm bọn họ nên đón một nhóm khô lâu vu sư cùng khô lâu nguyên tố sư một hai ba bảy thế nhưng đồng thời xuất hiện bảy tinh anh cấp pháp hệ khô lâu ở giữa khô lâu vu sư rách nát đích pháp bảo rõ ràng cùng với khác sáu khô lâu bất đồng số này lượng có chút khó đối phó n g u y ệ t vô ngân ánh mắt tự nhiên rơi vào viêm phong trên người mong đợi hắn có cái gì hào chiến hơi ba khô lâu vô sư ba khô lâu nguyên tố sư ở giữa cái kia thoạt nhìn có chút đâm tay viêm phong vẻ mặt nghiêm trọng nào trong biển nhanh chóng hiện lên vô sư nguyên tố sư đích kỹ năng kịp chống đỡ phương pháp để cho hai triệu hoán khô lâu chiến sĩ dẫn dắt hai khô lâu vô sư sao trước giải quyết một hai rồi hay nói t i ê u dương đầu tiên đề nghị viêm phong ngươi vừa mới bắt đầu triệu h á n hai khô lâu chiến sĩ không được đến sao tiểu dương cười nói đơn thuần đích đặt ra kỹ năng công kích sau đó thỉnh thoảng sử dụng một chiêu ngất đánh vẫn là có thể làm được Tiêu d ư ơ nguyễn lời này vô ngân là cung tiến thủ ma kháng trị giá cũng không xuất sắc không thể nào khiêng ở ma pháp công kích mặc dù loại bỏ rồi hai khô lâu v ũ sư nhưng còn dư lại nằm còn là vượt xa viêm phong đích thừa nhận phạm vi viêm, viêm phong sửng sốt nhưng ngay sau đó gật đầu hắn giải viêm băng không có m ư ơ i phần đích nắm chặt sẽ không nói ra nói như vậy trước tập hỏa đánh giết một người khô lâu nguyên tố sư nói xong viêm phong dẫn đầu hướng ở giữa cái kia khô lâu vu sư chạy đi mới vừa đến gần liền kích hoạt rồi phong ảnh chi vũ mà viêm băng cũng cơ hồ ở cùng thời khắc đó lắc mình đi ra ngoài trùy thủ nhanh chóng gọn c h u n g ba khô lâu nguyên tố sư tiêu dương thì khống hai triệu hoán khô lâu hướng chỉ định đích hai khô lâu vu sư công kích tiện tay hướng viêm phong khóa cái kia tên khô lâu nguyên tố sư đã mất một thống khổ nguyên r ù a tiện đà sử dụng vẫn thạch triệu hoán kỹ năng tâu xuất thiên thủy nguyện thành thật mà nói hôm nay có chút gian nan ở thuộc tính tính toán lúc một lần nữa s ử a đúng phía trước một chút chương tiết đích điểm công kích tính ra đây là vật tương đối phức tạp đích công việc bởi vì phía trước chương tiết cách xa nhau đích thự hài gian quá dài nguyên gốc chút ít chi tiết cũng làm rồi thay rất khó nữa điều chỉnh đã tới bình luận sách có bằng hữu đề nghị mở chim cánh c ủ a bảy ta cảm thấy đắc nếu tương đối số lượng đích độc giả gia nhập mới có thể hàn huyên được lên nếu như đồng ý xin mời ở bình luận sách trong n h ắ n lại Cảm ơn chương tái nhuận ba đạo ma pháp tia sáng chia ra ở bọn họ trong tay tụ thập ngay vào lúc này kinh người một màn xuất hiện chỉ thấy viêm băng linh động phiêu giật đích thân thủ liên tiếp hai quỷ dị đích toàn c h u y ệ n nhỏ xinh đẹp chân dài dứt khoát lưu loát đá c h ú n g ba khô lâu nguyên tố sư bụng tam đạo bất đồng ma pháp tia sáng trong nháy mắt dập tắt chân đá cắt đứt viêm phong song kiếm tể vung một chiêu tuấn h trạm nhanh chóng gọn hướng hai khô lâu vu sư cùng tập hỏa khô lâu nguyên tố sư Thu Huyết phí, 1, 112, 1, 112, 1, 112, 4, 56, Huyết phí, 1.112, 1.112, 1.112, 1.112, 1.112, 1.112. 4.428. 56. nơi xa thâu xuất đích tiêu dương thấy k i a ôn nhu đường con g đích bắp chân lộ ra một đoạn tuyết da thịt trắng không khỏi sợ hai than thật sự thật đẹp bình thường khô lâu vu sư đích đánh mạng trị giá mới hơn bảy vạn chút chỉ là một chiêu thuấn chạm liền bạo dụng một đoạn lượng máu huyết làm khô lâu vu sư chuẩn bị sử dụng k h ô n g chế kỹ năng viêm phòng không chút do dự mở ra hải thần trúc phúc ở phong ảnh c h i vũ thương tổn gia thành thập dây đích miễn dịch thời gian đầy đủ hắn mải dụng ba mục tiêu hơn v â n nửa đánh mạng trị giá bất quá ở giữa cái tia đặc thù đích khô lâu vu sư lực công kích so sánh với bình thường khô lâu vu sư cao hơn gần ba trăm chút hai bóng tối ma pháp kỹ năng đối với viêm phong tạo thành phá thiên thương tổn ở hải thần hào quang mười phần trăm thương tổn làm sâu sắc dưới tình huống bị tập hỏa đích khô lâu nguyên tố thầy trò mạng trị giá lấy có thể thấy được đích tốc độ xuống rơi xuống viêm băng ở sử dụng chân đá cắt đứt mục tiêu sau quyết đoán mở ra né tránh áo choàng băng hệ h a hệ cùng lôi hệ ba đạo ma pháp đánh vào tầng tia đ ạ m màu đen đích lá mỏng trên giống như đã chìm xuống biển một loại chỉ kích khởi một tia sóng gợn đối với nàng chút nào không ảnh hưởng nhanh chóng đánh chết thứ nhất khô lâu nguyên t ố sư hải thần trúc phúc hiệu quả kết thúc viêm phong đánh mạng trị giá xuống đến năm mươi trở xuống vận r ộ n triệu khai thánh khiết chi lãnh thổ đ ạ m trắng đích ánh h ì n h quang đám đông ngập l u n g trong bóng tối lộ ra vẻ đặc biệt sáng ngời trói mắt hắn kéo dài đích tuấn trạm công kích cùng viêm băng đích kỹ năng hung mạnh đánh rất nhanh liền đánh chết người thứ hai khô lâu, lâu vũ sư viêm phong đánh mạ hiện tại hai người chia ra chống lại đặc thù đích khô lâu vu sư cùng cuối cùng một khô lâu nguyên tố sư thi g i a o chiếu cố tốt viêm băng viêm phong la một tiếng sau đó kích hoạt phục tô chi phong phục tô chi phong mỗi giây trở lại hai trăm m ư ơ i sáu chút t á n h mạng trị giá phối hợp máu tươi h ấn ký đích t á n h mạng khôi phục viêm phong miễn cưỡng khiêng ở đặc thù khô lâu vu sư hơn bảy trăm đích ma pháp thương tổn phong ảnh c h i vũ hiệu quả rất nhanh kết thúc bóng tối ma pháp thương tổn tăng lên tới một năm chút hạp trên một ngụm hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch khôi phục hai chút đánh mạng trị giá viêm phong cuối cùng sống quá người thứ ba khô lâu nguyên tố sư l trần thi giao trị liệu trở lại viêm phong trên người mặc dù bọn họ đã đem tất cả đặc thù kỹ năng dùng xong nhưng còn dư lại đích ba tên khô lâu vu sư đã không đủ để thành uy hiếp đánh chết đặc thù khô lâu vu sư sau viêm phong cùng viêm băng riêng của mình khóa một khô lâu vu sư trần thi giao thấy hai triệu hoán khô lâu chiến sĩ t á n h mạng trị giá rất một nửa bận rộn thi triển một trị liệu tiếp xúc 1822. t r i ệ u hoán khô lâu chiến sĩ lượng máu huyết trong nháy mắt rất một tiết thi giao ngươi đừng cho chúng nó hồi huyết vong linh bị thánh quang trị liệu có tạo thành phản hiệu quả hơn nữa thương tổn gấp bội t i ề u dương nhắc nhở hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp vong linh vệ đội được kinh nghiệm 1 ộ 8 m ư chút tổ đội 21, 7%, t ổ đội kinh nghiệm hệ số 1. ộ ba phong phú đích kinh nghiệm để cho trần thi giao thuận lợi tăng lên tới 20 cấp n g u y ệ t vô ngân cười nói thi giao người rốt cục có thể thay màn quan g rừng rậm cùng màn quan g bờ b i ể n đích trị liệu trang bị rồi kế tiếp đích chiến đấu liền có thể giảm nhẹ một chút áp lực t i ê u dương nữa giết một nhóm cô lâu pháp hệ trách ta cũng vậy lên tới 21 cấp trang bị màn quan g quảng trường đích vài món sử thi trang bị lực công kích cũng có thể tăng lên không ít người này thăng cấp cũng quá nhanh rồi mấy ngày hôm trước hay là m ư cấp sáu chỉ chớp mắt bỏ chạy ở phía trước ta rồi n g u y ệ t vô ngân bất đắc dĩ nói bảy vong linh trách rơi xuống rồi hai kiện hoàn mỹ trang bị bảy viên linh hồn chi hạch cùng một chút tiền hai kiện hoàn mỹ trang bị thuộc tính cũng rất tốt bất quá nhu cầu cấp bậc tất cả đều là hai mươi ba cấp toàn viên cũng không dùng được tinh anh cấp vong linh vệ đội phòng ngự mặc dù không thế nào mạnh nhưng khống chế cùng b ộ phát lực nhưng vô cùng ác tâm viêm phong cùng viêm băng kỹ năng toàn bộ dùng xong thậm chí hạp trên cường hiệu trị liệu thạch mới miễn cưỡng sống quá vì vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là chờ thêm hai ba phút đồng hồ mới tiếp tục đánh chết tiếp theo nhóm dọn dẹp rồi gần thập nhóm vong linh v nguyễn vô ngân cùng viêm băng cũng lần lượt tăng lên tới hai mươi mức cấp lúc này bọn họ đứng ở vong linh quân đoàn chỗ chỉ huy trên mặt đất trong sân đứng hai cao lớn đích khôi giáp khô lâu cùng một người phi thánh quang pháp bảo đích khô lâu mục sư quân đoàn trưởng t ắ t t h ẻ hộ vệ trưởng sợ dày đặc đức nhu sĩ duy litân nguy hiểm cấp bậc hai mươi ba ở giữa màu vàng lợn khôi giáp đích quân đoàn trưởng t ắ t t h ẻ là một c u n g chiến sĩ hốc mắt đích chỗ chống lộ ra tinh máu đỏ quang trong tay nắm đích đỏ sầm trọng kiếm tản ra một đoàn màu đen bên tay trái đích hộ vệ trưởng sợ dày đặc đức còn lại là phòng kỵ sĩ mặc dù thân hình so sánh với quân đoàn trưởng tát thẻ thấp một tiết nhưng khi còn sống tuyệt đối thuộc về cái loại nầy cường hãn cấp bậc đích nhân vật nguyệt vô ngân nhìn một hồi phân tích nói nhu sĩ cùng hộ vệ trưởng thấy thế nào cũng không giống như là l â la lấy công kích của ta lực sợ rằng phá không được hộ vệ kia lớn lên phòng ngự chỉ có thể trước tập hỏa giết chết nhu sĩ viêm phong đích ý nghĩ cùng nguyệt vô ngân không sai bị lắm nhu sĩ duy lý tân là vong linh mục sư phòng ngự ở tam trong đó hẳn là thấp nhất hơn nữa lại là trị liệu rất tự nhiên thành vì mục tiêu đệ nhất viêm phong tùy phong ngươi không chế hai triệu h á n khô lâu chiến sĩ kéo hộ vệ trưởng ta chị trước giải quyết mưu sĩ mục sư viêm phong liếc viêm băng một cái thấy nàng không có ý kiến cho nên nâng kiếm chạy thẳng tới ở giữa đích quân đoàn trưởng tắt thẻ lên tay chính là một chiêu thống t r ạ m tiếp theo sử dụng liên thứ kỹ năng công kích mưu sĩ duy lý tân Liên thứ Huyết Huyết Huyết phí phí phí 1922 1918 1928 111 Huyết phí, 1925 1919 167 Huyết phí, 1917 56 nhu sĩ duy lý tân phòng ngự chỉ có hơn tám trăm chút bất quá tự thân đích thần phù hộ kỹ năng tước n h ư ợ c hai mươi phần trăm đích thương tổn liên thứ đích điểm bạo kích cũng không khả quan nhu sĩ duy lý tân đầu tiên là ở viêm phong trên người gây r ồ i một tuấn h phát kỹ năng đánh mạng lưu thất tạo thành mỗi giây gần ba trăm chút đích thương tổn tiếp theo bắt đầu thi triển bóng tối kỹ năng thống khổ tiếp xúc viêm băng vừa lên tay liền vây quanh nhu sĩ duy lý tân sau lưng đỏ s ầ m trùy thủ nhanh chóng gọn đâm kia bên hông các đốt ngón tay thấy nó trà sát động ma pháp trực tiếp sử dụng một cái chân đá cắt đức tiêu dương thì khống chế một triệu hoán khô lâu chiến sĩ khiêng ở hộ vệ trường sở dạy đặc đức đích công kích mình và người triệu hoán khô lâu chiến sĩ đồng thời tiến hành thâu s u ấ t nhu sĩ duy lý tân ở thừa nhận vài giây công kích sau g i ờ tay lên kích hoạt một khôi phục thuật chỉ thấy một đạo hồng sắc quang mang t ừ trên trời r i xuống hệ thống đề kỳ nhu sĩ duy lý tân đạt được bóng tối thánh quang khôi phục hiệu quả mỗi giây khôi phục ba chút cánh mạng trị giá chú ý cắt đứt nó đích trị liệu kỹ năng viêm phong ở viêm băng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở mực câu b ó n g tôi thánh quang trị liệu khôi phục hiệu quả đủ để triệt tiêu bọn họ một nửa đích thâu s u ấ t lượng nếu để cho nó thi triển trị liệu tiếp xúc không khó tưởng tượng lúc trước tất cả công kích thương tổn đều muốn nước chảy về biển đông chiến đấu kéo dài hơn một phút đồng hồ tiêu dương đột nhiên trách kêu lên nhanh lên một chút thâu s u ấ t hộ vệ trưởng có một oán nghiệm t r ạ n g thái mỗi hai mươi giây tăng lên năm phần trăm lực công kích của ta hai triệu hoán khô lâu chiến sĩ chỉ có thể khiêng ở ba phút đồng hồ mọi người nghe t h ế lời nói tất cả giật mình nhưng là ngư sĩ duy lý tân trị liệu hiệu quả mạnh như thế hung hãn chỉ cần một cái sơ xảy liền bắt đầu lại từ đầu có thể khiêng ở cũng hao không nổi cộng thêm quân đoàn trưởng kinh khủng đích tốc độ công kích để cho viêm phong phải dọn ra hơn phân nửa thời gian tiến hành né tránh cùng chống đỡ hắn có nữa tâm cũng không cách nào làm được hiệu suất cao thâu suất vội và cho hộ vệ trưởng s ờ dạy đặc đức lực công kích tăng phúc đích áp lực viêm phong bỏ qua đại động làm né tránh trường kiếm nhanh chóng đâm về mưu sĩ duy lý tân cấp nơi các đốt ngón tay Liên lượng diệt ảnh, năng thứ, 1918. 556. huyết phí, hủy 1918, 1924, 1917, hủy diệt năng lượng, 1522. Liên thứ, 1922. 556, ảo h u y ế thừa p í phí, 1928. 1919. 1922. Liên thứ, 1919. 556 huyết t h 556 nhận quân đoàn trưởng t ắ t thẻ mấy lần công kích sau cánh mạng hắn trị giá tổn thất hơn phân nửa mặc dù trần thi giao trị liệu trang bị có điều tăng lên nhưng dây trị liệu lượng vẫn chưa tới một năm chút mà quân đoàn trưởng t ắ t thẻ cùng mưu sĩ duy lý tân đồng thời công kích thương tổn mỗi d â y vượt qua một năm trăm chút cánh mạng của hắn trị giá rất nhanh té đáy cốc chiến thần chi lưới dao không có nữa để ý tới quân đoàn trưởng tát thẻ đích công kích viêm phong ở mưu sĩ duy lý tân trên người một trận điên cùng một phát mờ mờ ở bên trong viêm băng đen bóng ánh sao mâu xuyên thấu qua m g ư u sĩ duy lý tân đích xương gian khích lặng lẽ hướng viêm phong ngắm tới đây là nàng lần đầu tiên chính diện nhìn chăm chú hắn đích chiến đấu từ hắn nghiêm túc l ạ n h như băng đích trong lúc biểu lộ chân thiết địa lý giải đến hắn đích thật tình cùng chấp nhất nàng cũng không biết viêm phong đích quá khứ nhưng có thể từ hắn đ ạ m mạc đích trong ánh mắt cảm thấy thực cốt loại đích và khí có lẽ là đến từ sâu trong nội tâm tương tự chính là c ộ n mình nàng đối với hắn có khí phách rất đặc biệt cảm giác mặc dù cảm giác như vậy rất nhỏ đến ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện tại viêm phong toàn lực thâu xuất tánh mạng giá trị của mưu sĩ duy lý tân mỗi giây đều tổn thương đến 6 á u nghìn điểm mười giây trôi qua tánh mạng giá trị của nó liền xuống còn 30%. trong bốn người n g u y ệ t vô ngân lực công kích thấp nhất bất quá sau khi hắn khởi động tự do hình thức rõ ràng yếu hại công kích có điểm tăng lên chuẩn xác hơn nắm chặt thời gian làm phép của mưu sĩ duy lý tân bù lại khe hở của viêm băng khiến cho nó thủy chung không thể nào thi triển trị liệu chi xúc bắt lại nó đang ở mưu sĩ duy lý tân tánh mạng trị giá còn dư lại tới chưa đầy m ộ viêm phong hô to một tiếng quyết đoán bung tha cho phòng ngự liên tục sử dụng ba chiêu liên thứ m h u sĩ duy lý tân đích khô lâu thân thể ẩ m ẩ m tán đ ầ y đất tiếp theo liền nhìn thấy quân đoàn trưởng tắt thẻ xương thân thể đột nhiên hồng quang đại hiện hệ thống đề kỳ người đánh chết mưu sĩ duy lý tân quân đoàn trưởng tắt thẻ lâm vào tức giận trạng thái công kích thương tổn cùng tốc độ công kích tăng lên ba mươi béo đỡ được quân đoàn trưởng tắt thẻ tốc độ công kích vốn là cũng rất biến thái hôm nay lại đột nhiên tăng lên ba mươi viêm phong ngay cả chống đỡ đích cơ hội cũng không có thình thịch thình thịch áo giáp thừa nhận ba cái đòn nghiêm trọng hàn vốn là không tới một nửa đích đánh mắt dụng tới mấy trăm điểm nguy hiểm trung kích hoặc phong h n h tri vũ đang chuẩn bị s trần thi giao đạo thứ hai trị liệu tiếp xúc cơ hồ không có gian cách dường như rơi xuống thuấn phát trị liệu tiếp xúc trị liệu tiếp xúc làm phép thời gian cần một giây coi như là đứng đầu đích trị liệu mục sư phủ lò là nhất phản ứng nhanh thần kinh cũng cần một một giây kỹ năng gian cách nếu như là thi triển một trị liệu tiếp xúc tiếp theo tại không một giây sau vương thảm ộ t khôi phục thật u còn có thể hiểu được song trần thi giao đích trước sau hai trị liệu tiếp xúc rõ ràng chỉ có thuấn phát kỹ năng đích cách xa nhau thời gian n g u y ệ n vô ngân cùng tiêu dương đồng dạng là tinh thông quan sát cùng tính toán chính là nhân vật trần thi giao có vi trị liệu mục sư lẽ thường đích làm phép tự nhiên trốn bất quá ánh mắt của bọn họ bất quá bây giờ là khẩn trương thời khắc bọn họ không tốt lúc này hỏi thăm để tránh ảnh hưởng nàng bình thường làm phép chiến đấu kéo dài gần hai phút hộ vệ trưởng s ờ dày đặc đức lực công kích tăng lên hai mươi năm đã đạt tới hơn một điểm một cái chớ xem thường này năm đích công kích tăng phúc nay bộ phận lực công kích bất kể phòng ngự trị giá lấy viêm phong hiện tại hơn sáu trăm đích phòng ngự mỗi lần tăng phúc liền tăng lên m ộ ư ơ i ba đích thương tổn lượng chỉ hơi ba phút đồng hồ liền có thể đem thương tổn lật gấp đôi không khó tưởng tượng trong đó có nhiều kinh khủng thoát khỏi nguy cơ sau viêm phong ngược lại công kích hộ vệ trưởng sợ dày đặc đức nhưng là kích thứ nhất liền để cho hắn lông m hai n g h h u y ế t phí hai n phá thiên phòng ngự nếu như không có phong ảnh c h i vũ đích một nửa lực lượng trị giá lực công kích ra thành liên thứ thương tổn còn thấp hơn một phần tư mà hơn nghiêm trọng đích vấn đề là nguyệt vô ngân cùng viêm băng công kích hạn mức cao nhất vừa qua khỏi 1.100 chút miễn cưỡng chỉ có thể đối với nó tạo thành hơn 100 đến hơn 200 chút đích thương tổn viêm băng sử dụng trụy thủ gọt đâm mấy lần quyết đoán bông u tha cho hộ vệ t r ư ở n g sợ dày đặc đức nhanh chóng xoay người tấn công hướng quân đoàn trưởng t ắ t t h ẻ n g u y ệ t vô ngân ngươi công kích quân đoàn trưởng viêm phong hô to một tiếng tiếp theo sử dụng thuấn trạm giao thế công kích quân đoàn trưởng tắt thẻ cùng hộ vệ t r ư ở n g sở dày đặc đức thuấn trạm 33 b b 556, huyết phí 1112, h t h ủ y diệt năng lượng 2103, 3728. 56, h u y ế t phí 1112, 3393. 1112, t hai n c h u ấ n trạm ba nghìn ả m ba mươi b huyết phí 1112, 3402. 556, h u y ế t phí 1112, 3730. 1112. có viêm băng kiềm chế quân đoàn trưởng tắt thẻ viêm phong ở phong ảnh c h i vũ cùng hải thần hào quang đồng thời hiệu quả hạ thâu s u ấ t lượng đạt tới mỗi giây hơn bốn n g h n điểm thương tổn hộ vệ trưởng s ờ dạy đặc đức hai mươi mốt vạn tánh mạng trị giá trong nháy mắt tổn thất một nửa chỉ chốc lát sau hộ vệ trưởng s ờ dạy đặc đức khôi giáp sáng lên khắc thường tia sáng thân thể mặt ngoài nhiều hơn một tầng quang thuẫn. thuẫn nhưng viêm phong đích phong ảnh chi vũ hiệu quả cũng đem kết quả bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là c h u y ể n tấn công quân đoàn trường t á t thẻ đang ở hắn trường kiếm đánh ra đích g i a n khích hộ vệ trưởng sợ dậy đặc đức đột nhiên nhắc tới tâm chắn phát động rồi rất mạnh m ộ t kích thất u kích tráng váng ba giây đồng hồ n g u y ệ t vô ngân phản ứng cực nhanh lập tức hô tùy phong ngất đ á á n h hộ vệ trưởng sợ dậy đặc đức hiện tại đích lực công kích đã đạt đến một n g h n sáu trăm chút mỗi lần chém đánh cũng có thể bạo dụng viêm phong gần ngàn thương tổn hơn nữa quân đoàn trường tắt thẻ đích nhanh chóng công kích chẳng qua là ngắn ngủn một giây đồng hồ cánh mạng của tuy thời chú ý hắn đích tình huống chiến đấu nhưng khống chế triệu hoán khô lâu chiến sĩ sử dụng nất g đánh kỹ năng hay là trì hoán rồi một giây thời gian may là có trần thi giao đích trị liệu tiếp xúc cùng khôi phục thuật viêm phong lượng máu huyết suýt nữa thấy đ ấ y lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết viêm phong vẫn lòng vẫn còn sợ hãi có chút may mắn tự mình tổ rồi một chi cường lực đích đội ngũ hộ vệ trưởng s ờ dạy đặc đức tuyệt đối phòng ngự trạng thái tiêu trừ viêm phong đích phong ảnh chi vũ hiệu quả cũng tùy theo kết thúc tiện đà sử dụng liên thứ kỹ năng trực tiếp công kích liên thứ, 1697, 556, huyết phí, 16 BB. v i ê m phong thương tổn thâu s u ấ t giảm bớt một nửa mà hộ vệ t r ư ờ n g sờ dày đặc đức đích lực công kích vẫn ở tăng lên càng là đánh tới phía sau hắn càng là không thể chọi cứng hộ vệ t r ư ờ n g sờ dày đặc đức đích công kích tình thế hẳn là đang không ngừng chuyển biến xấu tiêu dương thấy vậy một trận sợ hết hồn hết vĩa bước nhanh hướng trong sân nhích tới gần tùy thời chuẩn bị sử dụng triệu hoán không gian trì hoãn thời gian chiến đấu v i ê m phong cảm giác được hắn tại ở gần quay đầu nhắc nhở triệu hoán không gian trước khác đ ề viên phong trong lòng hiểu hộ vệ trưởng sờ dày đặc đức đích công kích tăng phúc chỉ là một quá độ giai đoạn chân chính đích khiêu chiến là cuối cùng đánh chết quân đoàn nếu như ngay cả hộ vệ trưởng sợ dày đặc đức cũng muốn sử dụng triệu hoán không gian hắn rất khẳng định lần chiến đấu này có lấy thất bại thua tràng song hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh bởi vì hắn ở vườn địa đàng trong xuống một cái cự đại đích tiền đánh cuộc đem trò chơi đích chiến đấu dĩ nhiên chân chính đích ma luyện đối với hắn mà nói trong trò chơi đích thất bại đồng đẳng với trên thực tế chết đi mất cuộc chiến đấu này hắn thua không nổi giờ khắc này hắn đem toàn thân đích lực lượng chút xuống ở hai chân trên tật phong bộ cùng bị ảnh bức cực hạn đến tìm không ra một tia sơ hở hắn đầu góc tạp n i ệ m dần dần tiêu tán cuối cùng chỉ còn vô ảnh quyết đích thân pháp bong, mờ mờ ở bên trong quân đoàn trưởng tác thể cùng hộ vệ trưởng sở dày đặc đức quanh thân dần dần bao phủ trên tạo thành một cổ mơ hồ đích đạm kim quang đoàn mà viêm phong đích thân ảnh biến mất mọi người kinh ngạc dừng lại sở có động tác vẻ mặt ngây ngốc nhìn trong sân hai đầu lĩnh cấp khô lâu tại nguyên châu đ ạ c quanh trần thi giao không dám tin vào hai mắt của mình nhưng nàng như n g cảm giác được viêm phong đích thân thể tựu tại phía trước ta không có mất đi viêm phong đích trị liệu cọc tiêu dẫn đường nàng tiêu mảnh thanh â m vào lúc này lộ ra vẻ đặc biệt rõ ràng viêm băng lấy làm kinh hãi nhưng thần nhìn chăm chú kêu quái dị đích đạm kim quan đ o ạ n tiếng bước chân rất nhỏ ở kiện nàng hắn cũng không có biến mất mà là tốc độ nhanh đến không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thanh đây chính là ra ra theo lời giới hạn bộ pháp nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng thật sự không thể nào tin nổi trên thế giới này còn có người có thể đem trải qua thiên tái chui luyện đích vô h n h quyết thân pháp tăng lên tới cao hơn cảnh giới không lâu viêm phong đích thân thể xuất hiện lần nữa mà hộ vệ trưởng sợ dày đặc đức đã rơi là tả thành một đống bãi cốt hệ thống đề kỳ người đánh chết hộ vệ trưởng sợ dày đặc đức quân đoàn trưởng tắt t h ẻ lâm vào cồn g bạo trạng thái công kích thương tổn cùng tốc độ công kích lần nữa tăng lên ba mươi nghe được tiếng nhắc nhở mọi người rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại quân đoàn trưởng tắt t h ẻ khô lâu thân thể b ộ c phát ra c h ó i mắt hồng quang khi hắn r ơ i lên cao trọng kiếm ngoài thân tạo thành một hình đích năng lượng vòng tiếp theo đột nhiên bạo tán mở ra tức giận cắn ướt ba nghìn năm trăm miễn dịch ba nghìn năm trăm ba nghìn năm trăm ba nghìn năm trăm không có chút nào h u y ề n n h i ệ m trừ tánh mạng trị giá vượt qua bốn ngàn chút đích viêm phong cùng mở ra né tránh áo t r à n g đích viêm băng ba người kia trong nháy mắt bị miễu sát đáng được ăn mừng chính là trên người bọn họ cũng mang theo sống lại thạch khiến cho người cầm được tại chỗ sống lại chỉ tổn thất tử vong trừng phạt điểm kinh nghiệm e ít lần nữa có hiệu lực g i a n cách mười phút đồng hồ ở thừa nhận quân đoàn trưởng tắt thẻ tức giận c ắ n n u ố t sau viêm phong nhanh chóng hạp rồi một n g ụ n hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch cùng viêm băng phối hợp tiến công tiêu dương nguyễn vông ngân cùng trần thi giao tại chỗ sống lại sau một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu quân đoàn trưởng t trải qua lúc trước một phen công kích lúc này đã còn dư lại không tới một nửa song nó công kích thương tổn cùng tốc độ công kích tăng lên tới mới bắt đầu trạng thái đích một sáu lần đã đạt tới một tương đối trình độ kinh khủng viêm phong thối lui khỏi giới hạn chi nhanh chóng trạng thái chỉ là né tránh liền cực kỳ khó khăn cơ hồ mỗi giây liền muốn thừa nhận hơn một ngàn đích thương tổn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm mười bốn viêm phong vẫn giữ vững phòng ngự trạng thái thâu suất chủ lực tự nhiên rơi vào có trăm phần trăm hung mạnh đánh tỷ lệ đích viêm băng trên người viêm băng một hồi nó phóng ra kỹ năng ngươi thối lui đến tiêu d ư ơ n bọn họ nơi đó viêm phong hiện tại chỉ dựa vào viêm băng tiêu dương cùng mệt vô ngân đích thâu xuất dây thương tổn bất quá hai chút dù sao quân đoàn trưởng tắt thẻ hơn chín trăm đích phòng ngự còn tại đó mà bảy mươi ma pháp thương tổn giảm miễn để cho tiêu dương trên phạm vi lớn tăng lên đích ma pháp công kích lực trở nên có chút da mềm vô lực trừ tốc độ công kích cùng công kích thương tổn tăng lên quân đoàn trưởng tắt thẻ còn có cùng chiến sĩ đích bình thường thâu xuất kỹ năng dã man đ ạ kích mỗi lần đánh trúng viêm phong cũng có thể bạo dụng một phần ba tánh mạng trị giá chiến đấu kéo dài nửa phút hơn quân đoàn trưởng tắt thẻ đánh mạng trị giá còn dư lại không tới ba vạn chút rốt cục lần nữa buộc phát phẫn nộ thôn phệ. nhanh chóng gọn tới tiêu dương đám người bên cạnh ở hình năng lượng vòng bạo tán mở ra đích trong nháy mắt tiêu dương mở ra triệu hoán không gian kim sát quang mang đích năng lượng vòng đụng vào bóng tối đích triệu hoán không gian trên liền bị cắn nuốt rồi một loại biến mất đắc chút nào không nấu vết viêm phong ở quân đoàn trưởng tắt thẻ b u ô n g thả kỹ năng thời điểm quyết đoán uống một lọ có hạn vô địch d ự thủy m ộ ư ơ i giây đồng hồ đích thời gian đầy đủ hắn bạo chết ba vạn thương tổn Liên thứ, hu 2.412, liên thứ 1919. 5.56, h u y ế t phí 1925. kèm theo quân đoàn trưởng t á t nhị khô lâu thân thể đích phá thoái một âm trầm kinh khủng thanh â m ở viêm phong bên thai đột nhiên vang lên thừa nhận của ta nguyền rụa sao đem ngươi trở thành vĩnh sinh bất diệt đích vong linh mễ lạc lệ ngươi được quân đoàn trưởng t á t nhị vong linh c h i hồn đích bóng tối nguyền rụa đạt được đặc thù kỹ năng vong linh chiếm được hệ thống đề kỳ ngươi đánh chết đầu lĩnh cấp khô lâu quân đoàn ba vị thủ lĩnh được kinh nghiệm sáu n c h ú t tổ đội hai t ổ đội kinh nghiệm hệ thống m ộ ngươi đạt được na la đ ặ c danh vọng một nghìn chút đầu linh cấp quân đoàn trưởng tát thẻ rơi xuống rồi hai kiện sử thi trang bị hộ vệ trưởng sở dày đặc đức cùng hiệu sĩ duy lý tân c ấ p rơi xuống một sử thi trang bị quân đoàn trưởng ngai lưng khôi giáp eo sử thi lực lượng hai mươi ba thể chất bốn mươi điểm bạo kích mười bốn lực lượng sấm tấu bốn mươi sáu phòng ngự chín mươi lăm nhu cầu cấp bậc hai mươi ba ẩn hình người á o trảng lưng sử thi bén lẻ mười thể chất mười ba điểm bạo kích sáu khiến cho thân thể của ngươi trở nên vô cùng nhẹ nhàng rớt xuống hai mươi phần trăm thể trọng hơn không dễ dàng bị địch nhân phát hiện phòng ngự ba mươi bảy cần cấp bậc hai mươi ba t ạ ác bùa hộ mệnh dây chuyền sử thi trí khôn 19, thể chất 21, t i n h thần 16, h á cám hệ pháp thuật tăng hiệu 26, i ư ơ u n g thả tồn chữ ở bùa hộ mệnh trong đích t ạ ác hơi thở tăng lên 52 chút h á cám hệ pháp thuật tăng hiệu kéo dài 30 giây t ạ ác hơi thở lần nữa chưa đầy cần 2 phút đồng hồ nhu cầu cấp bậc 23. i cánh mạng chi nước mắt vật phẩm trang sức sử thi trí khôn 29, tinh thần 24, thể chất 32, trị liệu tăng hiệu 64, m a n g vào kỹ năng trị liệu tăng hiệu kích hoạt sau khiến cho ngơi trị liệu tăng hiệu đề cao một kéo dài ba giây kỹ năng gian cách h phút đồng hồ, nhu cầu cấp bậc 23. thích khách áo choàng hát cám hệ dây chuyền trị liệu vật phẩm trang sức mọi thứ thuộc tính cũng là thực phẩm làm sao lại không có ta có thể dùng là đâu n g u y ệ t vô ngân lộ ra vẻ mặt b i kịch đích vẻ mặt viêm băng nắm giữ vô ảnh quyết tật phong bộ pháp cùng quỷ ảnh bộ pháp tinh túy bộ pháp so sánh với viêm phong còn muốn nhẹ nhàng nhanh chóng thể trọng nếu nữa giảm bớt hai mươi phần trăm cho dù là cảm giác như viêm phong như vậy n h ẹ cảm đích người cũng chưa chắc có thể kịp thời phát hiện cái này ẩn hình người áo choàng cho nàng mà nói quả thực như hổ thiêm cánh ta ác đùa hộ mệnh là h ắ t cám hệ đích c ự c phẩm dây chuyền chỉ là bốn thuộc tính tăng lên đích pháp thuật thương tổn liền đạt đến một trăm hai mươi hai chút mà mang vào đích kích hoạt trạng thái trên cơ sở có thể ở trong chiến đấu giữ vững một phần tư thời gian tăng phúc năm mươi hai chút h ắ t cám hệ ma pháp so với ngang cấp hoàn mỹ dây chuyền đích một phần sáu thời gian muốn tăng lên một tám lần t ự c phẩm nhất đích chớ quá cho trị liệu vật phẩm trang sức đánh mạng chi nước mắt cường hạn đích trị liệu tăng hiệu cơ hồ đạt đến đồng loại vật phẩm trang sức đích giá trị cao nhất vật phẩm trang sức vốn là vô cùng hy hữu là trọng yếu hơn là trị liệu trang bị cùng phòng ngự trang bị giống nhau ở đoàn đội trong chiến đấu cũng là mấu chốt tính nhu cầu thuộc về cứng nhắc phối trí bất kỳ đoàn đội muốn thông qua độ khó cao đích khiêu chiến này hai loại phối trí thiếu một thứ cũng không được bất quá trong suốt trong sáng đích màu xanh nhạt cánh mạng chi nước mắt đến trần thi giao trong tay đích phản ứng đầu tiên cũng là sợ hai than kia hoa lệ bề ngoài thật là đẹp đích vật phẩm trang sức trần thi giao có chút hoan hô tất ư ợ c tiểu dương cùng miệt vô ngân hai vị nam sĩ đã gặp nàng sinh đẹp tươi đẹp đích nụ cười suýt nữa cầm giữ không được thế i ê u d ư giới ê n thông báo chúc mừng đội trưởng ẩn danh thành viên tùy phong n g u y ệ t vông ân ẩn danh cùng thi giao c h ở năm vị ngoạn gia thành công thông qua anh hùng khó khăn đích từ v o n g tri cốc nên khu vực không gian chính thức mở r a khu vực không gian khó khăn vì bình thường tử vong chi q u ố c cùng viễn cổ thần m i ế u cũng là nằm ở na la đặc cảnh nội đế quốc đích khu vực không gian bất quá không có khu vực hạn chế bất kỳ trận doanh đích ngoạn gia cũng có thể đi trước những chỗ này nếm thử qua cửa nếu có bất đồng trận doanh đích ngoạn gia gặp nhau tránh không được muốn phát sinh chảy máu xung đột thậm chí chiến đấu song phương cũng không công mà lui dĩ nhiên vườn địa đàng mặc dù cho phép các trận doanh ngoạn gia tự do truyền tống đến các đế quốc đích chỉ định khu vực nhưng vì khiến cho ngoạn gia có thể đầy đủ thể nghiệm khu vực không gian đích chiến đấu vẫn sẽ đem truyền tống chút thiết lập tại bất đồng đích vị trí mà khu vực không gian đích cửa vào cũng có bốn trở lên con mắt tiền thế giới ngoạn ra số lượng đã vượt qua mười tỷ thật muốn chen chúc ở cùng một chỗ tiến vào khu vực không gian cái loại n à y c h à n g diện sợ rằng nếu so với tài nguyên tranh đ o ạ t chiến còn muốn kịch liệt gấp trăm lần đáng nhắc tới chính là bốn đại đế quốc trận doanh bên trong đích gia lông khoán g thạch vải vóc cùng luyện kim tài liệu chờ tài nguyên các l ư u thiên v u ệ một đế quốc trận doanh bên trong muốn đạt được quân hành tài nguyên tài liệu nhất định phải tiến vào những khác trận doanh khu vực thu thập Vì vậy, v ư ơ n g địa đa ngoài n g mặt đem tư phổ luân đức phân chia thành bốn cái khu vực nhưng trên thực tế ngoạn gia đích phạm vi hoạt động nhưng là toàn bộ đại lục thế giới thông báo mới vừa kết thúc trên bầu trời giáng xuống năm màu thải quang hồng lục thanh đen trắng năm màu bảo dương song song ra bọn hắn bây giờ trước mặt v i ê m phong mở ra hồng sắc bảo cái h ỏ g tiếp theo nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi đạt được vong linh quân đoàn áo giáp ngươi đạt được vong linh quân đoàn khải c h â n ngươi đạt được ba viên hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch ngươi đạt được hai trăm kim tệ vong linh quân đoàn áo giáp khôi giáp bộ ngực sử thi lực lượng ba mươi bảy thể chất sáu mươi bốn phòng ngự một trăm năm mươi hai hung mảnh đánh lưu bền cấp bậc 44, bền bị cấp bậc 64, lưu cầu cấp bậc bị 44, 64, 23. vong linh quân đoàn khôi giáp sáu trang hiệu quả hùng mạnh đánh tỷ lệ đề cao 12%. vong linh quân đoàn khải c h â n khôi giáp chân sử thi lực lượng 28, t h ể chất 48, phòng ngự 114, hùng mạnh đánh cấp bậc 33, b ề n bị cấp bậc 48, n ư h u cầu cấp bậc 23. vong linh quân đoàn khôi giáp sáu trang hiệu quả hùng mạnh đánh tỷ lệ đề cao 12%. n à y vong linh quân đoàn khôi giáp sáu trang đích thuộc tính chỉ thích hợp cho chơi hình thức hơn nữa cùng viêm phong trên người đích vượt sâu anh hùng khôi giáp sáu trang so sánh với ở lực công kích gia thành hơn mấy ở không có gia tăng vượt sâu anh hùng khôi giáp đích bén nhẹ trị giá tăng lên đích lực công kích đủ để đền bù lực lượng đáng đích cấp bậc t r í n h l ệ n h mà chết linh quân đoàn khôi giáp hung mạnh đánh tỷ lệ đề cao 12% phần trăm đích sáu trang hiệu quả cùng vượt sâu anh hùng điểm b ả o kích đề cao 15% phần trăm đích sáu trang hiệu quả căn bản không thể đánh đồng Còn l kinh đạt được hắn đầy đủ sử thi vừa nói như thế n g u y ệ t vô ngân mới phát hiện áo giáp sáo trang thuộc tính quả thật phù hợp song hình thức hiệu quả không khỏi mừng rỡ như điên cuối cùng không cần đối mặt lưỡng nan đích lựa chọn viêm băng vẻ mặt tòng thủy trí trung cũng lãnh đạm như vậy vừa lịch sử thu hoạch thực phẩm áo g h o à n g cũng không thấy đắc có chút vẻ vui mừng nàng cùng trần thi giao cũng có cực đẹp đích dung mạo chỉ bất quá một băng nếu băng s ư ơ n g người ôn nhu động l ò n g người thu hồi màu xanh bảo dương đồ sau nàng đem áo giáp sáo trang đưa cho viêm phong bóng ma áo giáp sáo trang nàng đạt được đích áo giáp sáo trang cùng viêm phong giống nhau chỉ thích hợp trò chơi hình thức hơn nữa thuộc tính cùng bóng tối ám sát người so với cũng kém rất nhiều thấy viêm phong bắt tay vào làm cả chiến đấu chi tiết tiêu dương đám người đích vui sướng tỉnh cũng dần dần nhạt đi viêm phong người mới vừa rồi cái kia vô ảnh vô tùng và vân vân là kỹ năng sao nguyện vô ngân thủ hỏi trước chương một trăm mười lăm viêm p h o n g triển khai thần khải lục thiên phú thanh kỹ năng trên nhiều hơn một kỹ năng mới giới hạn chi nhanh chóng tốc độ cực hạn khiến cho thân thể của ngươi trở nên hư hảo không bị bất kỳ tính công kích kỹ năng hóa khi ngươi s o n g cầm lưới dao sắp bén ngươi mỗi giây đối với chung quanh địch quân mục tiêu sinh ra tổng cộng bốn lần ngọn gió cắt rách cũng tạo thành gấp đôi bình thường công kích thương tổn kiêm ngươi trước mặt đích thể chất tình huống giới hạn chi nhanh chóng nhiều nhất kéo dài một ư ơ i hai bốn giây kỹ năng khôi phục cần một trăm m ư ơ i năm phút đồng hồ mà nghề nghiệp thanh kỹ năng trên đích kỹ năng mới vong linh chiếm được kích hoạt sau ngư hóa thân thành vong linh kiếm sĩ m i ễ này dịch cả h tất k giới hạn chi nhanh trong quả thực chính là một biến thái kỹ năng mặc dù kỹ năng khôi phục thời gian dài tới một trăm một mươi năm phút đồng hồ nhưng một mươi hai bốn giây kéo dài thời gian đủ để khiến hắn động dung giới hạn trạng thái không chỉ có không cách nào bị kỹ năng bắt hơn nữa song c ầ m t r ư ờ n g kiếm lúc thương tổn cũng cực kỳ khả quan cho dù đối thủ là phòng ngự trị giá đạt tới năm trăm chút đích loại hình phòng ngự ngoạn ra lấy hắn một nghìn bốn trăm sáu mươi chút đích lực công kích hạn mức cao nhất chỉ là vốn thương tổn liền đến gần mười vạn chút m à t ù y máu tươi h ơ n ký khôi phục t á n h mạng trị giá cũng gần năm ngàn chút đầy đủ khiến cho hắn trở lại đến mãn máu trạng thái mặc dù đang đối mặt cụ bị ưu dị trị liệu đích đại đoàn đội lúc lực sát thương không phải là như vậy rõ ràng nhưng nếu là mười hai người trở xuống đích đặc kích cơ hồ có thể dùng cơn ác mộng để hình、dung. không được hoàn mỹ chính là cái này kỹ năng mũ n ổ i dẫn cấp bột trên người sử dụng hiệu quả cũng không rõ ràng mấu chốt tính đích khác biệt liền là ở mục tiêu phòng ngự phòng ngự trị giá càng cao tức ngực càng rõ ràng vong linh chiếm được là đem kiếm hai lưới mặc dù không thể đạt được trị liệu nhưng cùng phục tô chi phong cũng là tuyệt phối miễn dịch không chế cao ma pháp giảm đả t h ư ơ n g ở phục tô chi phong khôi phục tương đệ dưới tình huống cái này kỹ năng ở đoàn đội trong chiến đấu có thể phát huy gấp đôi hiệu quả nghe viêm phong nói đơn giản sáng tỏ giới hạn chi nhanh chóng đích kỹ năng hiệu quả nguyện vô ngân đại thán một tiếng diện đoàn chi k�� trở về đi thôi chuẩn bị một chút bóng tối hải vực viêm phong chuyển hướng viêm băng giọng nói bình tĩnh hỏi người đi sao ân viêm băng khẽ gật đầu một cái t i ê u dương thay màn quan g quảng trường đích tam vật sử thi trang bị trần thi giao đạt tới hai mươi cấp sắp có được quần thể trị liệu kỹ năng bọn họ cái này đoàn đội phối trí đủ để xông qua truyền thuyết cấp bậc chính là bóng tối hải vực ta sẽ đi ngay bây giờ bà sắt luân sao nguyệt vô ngân cười hỏi hai canh giờ sau sao ta còn có một số việc phải xử lý viêm phong vừa nói lấy ra hải thần huy trường trực tiếp truyền tống đến bà sắt luân tôn kính đích viêm phong dũng sĩ chúng ta lại gặp mặt truyền t ố n g sư la tư thắp m viên phong là tư t h á cảm ơn hải lòng là ba sắt luân giải đất trung tâm mà khu giao dịch còn lại là trong đó phồn hoa nhất đích khu vực viên phong trực tiếp tiến vào phụ cận đích chuyện tống trận trong nháy mắt liền chuyển rời đến hải lòng khu giao dịch nơi này tụ tập nhiều như vậy mà ra hải lòng khu giao dịch náo nhiệt trình độ thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cơ hồ tất cả cửa hàng cũng chật ních rồi mua trò chơi vật phẩm đích ngoạn da theo vườn địa đàng ngoạn g i a số lượng cung cấp bậc tăng lên rất nhiều nhàn tản ngoạn g i a cũng lựa chọn ở chỗ này mở hàng vỉa hè chẳng qua là ngắn ngủn hai ngày thời gian là được rồi một khối đào bảo và ảo giống nghe bây đất rốt cục phát triển trở thành hiện tại người ta tấp nập đích cục diện t r ê n trúc quá mười mấy nơi hàng vỉa hè đ ắ n g ngời viêm phong cuối cùng ở một hạng trung đích đá san h â ngầm phòng trên thấy ngà mễ lụy đích tiểu điếm chưa bài mới vừa vào trong điếm liền thấy thanh niên tiếp đãi viên v không biết có cái gì có thể vì ngài ra sức đích viêm phong ta tới tìm lạp trạch nhĩ tiên sinh thanh niên tiếp đại viên sửng sốt hỏi ngài làm sao biết lạp trạch nhĩ tiên sinh ở chỗ này viêm phong t h ả i tập sư ái vưu toa tiểu thư nói lạp trạch nhĩ tiên sinh cần tư phổ luân đức đại lục đích vật phẩm vì vậy ta liền sang đ â y xem nhìn à nguyên lai là ái vưu toa tiểu thư giới thiệu tới ngài xin theo ta trên lầu hai ta cho ngài dẫn kiến lạp trạch nhĩ tiên sinh thanh niên tiếp đại viên nhật tình đưa mang theo rồi ngả mễ lụy tiểu điếm đích lầu hai tiểu hải tộc thương nhân lạp trạch nhĩ là vị đại hồ tử trung nhân nhân đợi thanh niên tiếp đại viên đem viêm phong lai ý nói rõ sau hải tộc thương nhân lạp trạch nhị c h ậ m d ã i nói tôn kính đích viêm phong tiên sinh chúng ta hải tộc không am hiểu sản xuất vải vóc da lông cùng khoáng thạch tài nguyên cũng tương đối thiếu hụt kể từ khi hải tộc cùng nhân loại hiệu lầm tiêu trừ sau chúng ta liền cùng tư phổ luân đức đại lục tiến hành thông thương lui tới đang t i ế c bọn họ định vật phẩm giá tiền quá cao hơn nữa thường xuyên khất nợ hàng hóa chúng ta hải tộc vô cùng coi trọng thành tín nhưng vốn là đích cư dân đơn đặt hàng cũng bị trì hoan xuống tới này để cho danh dự của chúng ta đại bị ảnh hưởng không biết viêm phong tiên sinh có thể hay không cho chúng ta cung cấp những vật phẩ dĩ nhiên chúng ta có dùng ngại cần có vật phẩm hoặc tiền làm trao đổi viêm phong có thể hay không cho ta xem hạ ngươi dùng để giao dịch đích vật phẩm dĩ nhiên không thành vấn đề hải tộc thương nhân lạp trạch nhĩ cười nói làm viêm phong thấy lầu hai phòng chứa đồ hàng không trung d ự c giữa môn màu các loại phẩm cấp đích chân châu cùng vật phẩm trang sức hắn rốt cục s á c thực tin suy đ o á n của mình đúng viêm phong ta lựa chọn vật phẩm trao đổi nhưng ta cần phải biết rằng giao dịch của ngươi yêu cầu những thứ này chân châu vật phẩm trang sức chung không chỉ có có đấu giá cần có lam chân c h â u thậm chí có rất nhiều dùng để chế luyện đẳng cấp cao vật phẩm trang sức đích chân c h â u nghĩ không động tâm cũng khó khăn không thể bán đấu giá sau này đích phần lớn vật phẩm trang sức tài liệu cũng muốn từ nơi này đổi lấy hải tộc thương nhân lạp trạch nhĩ ba sắt luân mặc dù tháng sinh chân c h â u nhưng một nhiều hơn phân nửa cũng phân phối đến cách dùng khác ta nghĩ ở cùng phẩm chất trao đổi đích chủ cột dùng một viên chân c h â u đổi lấy một phần tài liệu hơn nữa trong một tuần ít nhất phải đổi lấy một đến một năm trăm p â n không biết ngài có thể hay không tiếp nhận một viên chân c h â u đích cửa hàng giá tiền mặc dù chỉ so với một phần cùng phẩm cấp đích vải vóc da lông cùng khoáng thạch quý một chút nhưng nếu thả vào bán đấu giá k i a giá tiền nhưng c a o hơn ra gấp mấy lần nguyên nhân chính là vật phẩm trang sức tài liệu tương đối khan hiếm viêm phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt hài tộc thương nhân lạp trạch nhĩ đích giao dịch yêu cầu bất quá hắn có thể từ đối phương đích vẻ mặt nhìn ra cái giá tiền này còn có thương lượng đích không gian giao dịch này phương thức ta nhưng lấy tiếp nhận bất quá ta hy vọng có thể dùng năm phân thấp nhất phẩm cấp đích tài liệu đổi lấy một viên lớp mười phẩm cấp đích chân trâu hơn nữa một tuần trao đổi hạn mức cao nhất để cao đến hai phẩy viêm phong v ẻ mặt kiên quyết thoạt nhìn không tha người khác phản bác năm phân thấp nhất phẩm cấp tài liệu giá tiền cùng lớp mười phẩm cấp đích tương đối ở trò chơi nhân vật xem ra không có gì khác nhau hải tộc thương nhân lạp trạch nhĩ rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn mễ l ạ n lệ hải tộc thương nhân lạp trạch nhĩ muốn cùng người thành lập thương phẩm giao dịch hiệp nghị có hay không tiếp nhận tiếp nhận đầu góc cháy hỏng rồi mới có thể không chấp nhận hệ thống đề kỳ bởi vì ngươi trước mặt hải tộc danh vọng vi tôn kính chỉ có thể từ hải tộc thương nhân lạp trạch nhĩ nơi này trao đổi hoàn mỹ phẩm cấp trở xuống đích chân châu cùng vật phẩm trang sức cách điều, chế. Vật phẩm trang sức cách điều chế. ký kết hiệp nghị sách viêm phong h ỏ i tiếp lạp trạch n h ị tiên sinh có thể từ nơi g ư nơi này đổi được vật phẩm trang sức cách điều chế sao có thể bất quá những thứ này vật phẩm trang sức thiết kế cũng là chúng ta hải tộc nhiều người nam đích tâm huyết một quyển vật phẩm trang sức cách điều chế cần tương ứng đích mười phân tài liệu làm trao đổi hải tộc thương nhân lạp trạch n h ị vẻ mặt nghiêm túc đáp mười phân tài liệu mặc dù không ít nhưng đổi lấy một quyển vật phẩm trang sức cách điều chế giá trị tuyệt đối đắc viêm phong không chút do dự đón nhận cái này trao đổi điều kiện song càng làm hắn giận mình chính là hải tộc thương nhân lạp trạch nhị cánh cung cấp các cấp, cấp cấp cùng phẩm cấp đích vật phẩm trang sức cách điều chế bao gồm tất cả nghề nghiệp đích dây chuyền nhẫn cùng pháp hệ nghề nghiệp vật phẩm trang sức đích cách điều chế quyền trục mà cách điều chế quyền trục nhu cầu tài liệu cũng tất cả đều là chân trâu ra khỏi ngã mễ lụy tiểu điếm viêm phong trực tiếp liên hệ rồi quách trí hiền mang về hai nghìn phân hoàn mỹ phẩm cấp đích tài liệu tới ba sát luân vải vóc da lông cùng khoáng t h h đều không đủ lời của mang nhiều chút ít ưu tú phẩm cấp tài liệu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm mười sáu tài nguyên tranh đoạt chiến sau khi kết thúc bán đấu giá tiếp tục thu mua tài nguyên quần trục tổng số lượng tăng tới năm vạn nhiều phân cũng thuê nhóm lớn đi trước lỗ khắc lạc cách hái các loại tài liệu đích cao cấp ngoạn r a này g một ngày xuống tới liền góp nhặt hơn hai vạn phân tài liệu trong đó gần nửa là hoàn mỹ phẩm cấp suy nghĩ đến hoàn mỹ tài liệu đích c h â n quý v i ê m phong cuối cùng lựa chọn dùng một bản hoàn mỹ tài liệu cùng năm phân ưu tú tài liệu đổi lấy ba mươi hai mươi hai mươi ba cấp các loại hoàn mỹ vật phẩm trang sức cách điều chế quyển trục ù n g một bảy trăm viên hoàn mỹ trân châu làm viên phong trở lại bán đấu giá đem đổi được đích vật phẩm lấy ra mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhiều như vậy chân châu. v i ê m phong đại ca kia hải tộc thương nhân thật có thể trao đổi vật phẩm trang sức tài liệu a thiên đường điệu hưng phấn mà nói bán đấu giá hiện tại có gần 2.000 viên c h â n c h â u tài liệu tạm thời trước làm 2 0 i mươi cấp đích phòng ngự trị liệu loại khác đích dây chuyển cùng giới chỉ vật phẩm trang sức là trọng điểm trị liệu hệ băng hệ hỏa hệ h á cám hệ cùng toán pháp hệ đích cũng muốn làm hiện tại các đại công hội cũng chuẩn bị tiến vào nước khác không gian chúng ta có thể cử hành lần thứ hai buổi đấu giá lần đấu giá này đích trọng điểm viên phong vừa nói từ vị diện trong không gian lấy ra kia khối kim khí doanh binh đoàn huy chương cùng hai bộ sử thi trang bị bốn vật sử thi sáo trang do binh đoàn huy chương trừ Chư trần thi giao lam điệu phòng làm việc tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt a phong n à y sử thi vong linh quân đoàn khôi giáp sáo trang thuộc tính không phải là so sánh với trên người của ngươi đích v ư ợ t sâu anh hùng khôi giáp sáo trang khỏe làm sao còn cầm đi đấu giá trần kiệt không hiểu hỏi vong linh quân đoàn khôi giáp sáo trang chỉ thích hợp trò chơi hình thức viêm phong là tự do hình thức tự nhiên không dùng được quách trí hiên chỉ bằng cách quá hai lần chiến đấu liền đoán được viêm phong đích hình thức có thể thấy được hắn đối với vườn địa đàng hình thức cũng đã làm đầy đủ giải viêm p h o n g lính đánh thuê này đoàn huy chương sẽ là lần đấu giá này biết rồi áp chụp vật phẩm n g ư ơ i cảm thấy lấy giá bao nhiêu cách đấu giá thích hợp một vạn viêm p h o n g ngữ ra kinh người một vạn kim tệ yêu yêu viêm phong cái giá tiền này có phải hay không quá cao lấy hiện tại đích hóa tệ đổi này một vạn kim tệ có thể đổi lại hơn năm trăm vạn khối kia có người công hội thừa gánh chịu đổi viêm phong không có làm cho dù giải thích thế nào chỉ là có chút thần bí nói sẽ có người ra giá hơn nữa không chỉ một cái này thiên giới có người muốn mới là lạ còn không bằng lấy một n g h n kim tệ từ từ cạnh tranh chu tuấn minh ở một bên nhỏ giọng nói thầm hoàn thành lượt thực tật phong long gia lông nhiệm vụ sau lam điệu phòng làm việc đạt được sử thi áo giáp cái bao tay cách điều chế bởi vì là tiểu bộ kiện trang bị tài liệu chỉ cần một tờ ma hóa gia lông từ màn quang rừng rậm cùng màn quang bờ biển trung tổng cộng thu hoạch rồi năm cái hai mươi cấp ma hóa gia lông hơn nữa từ hát rực lâm đất t ử linh phi long trên thi thể lột được đích hai mươi ba cấp ma hóa gia lông đ ư c hoàn tổng cộng làm năm vật hai mươi cấp sử thi áo giáp cái bao tay cùng tháng một năm hai ba cấp sử thi áo giáp cái bao tay hơn nữa hai mươi ba cấp hoàn mỹ phụ khí thợ săn trường cung đích chế luyện lần đấu giá này biết rồi kích thức không thể so với lần trước sai mọi người tìm cách rồi một đem buổi đấu giá thời gian định đến dạng sáng năm giờ chịu trách nhiệm công hội giao thiệp đích yêu yêu nghĩ h ả o áp trục vật phẩm đấu giá tin tức tiếp theo liền đem tiếp mời phát hướng các hợp tác công hội đợi hết thẻ an bài thỏa đáng thời gian đã qua đi hơn một giờ viêm phong liên hệ rồi viêm băng đám người liền cùng trần thi giao đi trước ba sát luân làm năm người tụ tập đến truyền tống thạch bên cạnh thời điểm bầu trời đột nhiên vang lên một là người ta khiếp sợ đích thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng lôi đế thành viên bạo lòng tiềm hành người phượng hoàng chi diễm chim di chú thu hoa cơ trắng n g tôi m ư ơ i hai vị n g o n g a thành công thông qua phong cấm chi lãnh thổ trở thành người thứ hai hoàn thành ả o cảnh t h í luyện sở khó khăn đích đội ngũ đạt được đoàn đội anh hùng huy chương nguyễn vô ngân tỷ số mở ra trước anh hùng bảng lần thứ hai hoàn thành ả o cảnh t h í luyện sở khó khăn ngoạn ra lôi đế h c ám k ỵ sĩ qua cửa cấp bậc mười hai đội trưởng t n hờ y hề u c và g i s p h o t ô s o p sg b bảo lòng chiến sĩ qua cửa cấp bậc mười thành viên jvs p h o t ô s o p sg dè tìm h à n h người thích khách qua cửa cấp bậc mười thành viên jvs photosop sg phượng hoàng trí diễm nguyên tố sư qua cửa cấp bậc mười thành viên jvs phô tô sọn lg phi chim di trú cung tiến thủ qua cửa cấp bậc 10, t h à n h viên j d s phô tô sọn lg fg thu hoài cơ thợ san qua cửa cấp bậc 10, t h à n h viên j d s phô tô sọn lg re trắng hơn tôi mục sư qua cửa cấp bậc 10, t h à n h viên h ệ n ở gb đạt được 50 kim tệ thêm vào phần thưởng truyền thuyết trang bị h tám kỵ sĩ viêm phong đối với trên bảng danh sách đích đội trưởng lôi đế có thể hành động tạ kiêm j d s phô tô sọn lg cũng không cảm thấy ngoài ý mớn hải chi nước mắt là tức thì thi đấu thể thao trò chơi công hội trò chơi phương thức vốn là nghiêng về tự do hình thức bất quá kia ẩn tàng chức nghiệp hắc cam kỵ sĩ đích nghề nghiệp tính chất hãy để cho hắn giật mình không nhỏ từ qua cửa cấp bậc vượt qua mười cấp có thể đoán được tình huống của hắn cùng mình ban đầu tương tự nay hải chi nước mắt thật sự quá điên cuồng cánh hoa một ngày thời gian s ô n g qua hảo cảnh thí luyện năm khó khăn bất quá bọn họ nếu thông qua thần thoại cấp bậc chính là hảo cảnh thí luyện tại sao không có đạt được thật khí nguyễn vô ngân sợ hai thà nói tiểu dương cười nói ngươi không nhìn phía chính phủ tài liệu đấy sao v ư ơ n g địa đàng các loại thần các chỉ có loại khí d u y nhất h một, ơ n nữa mỗi c vô ngân k h lộ ra vô hạn phiền mượn đích quân quýt vẻ mặt vậy ngươi tìm một cơ hội đem hắn thần khí bạo chết không là được rồi tiểu dương trêu kẻo nói ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa c h ú nguyễn chi này, tinh này n g ệ t h vô ngân hay là v sửng sốt một lần nữa xem xét trên bảng danh sách lôi đế đích tin tức tiếp theo hhh cởi nói viêm phòng khó trách ban đầu chúng ta lên tới mười cấp cựu không cách nào tăng lên mà ngươi lại có thể thuận lợi lên tới mười một cấp quả nhiên là đạt được gần tám chức nghiệp tiểu dương bị di nói làm sao ngươi thoạt nhìn giống như phát hiện tân đại lục dường như Ta đạt được c h í nghe h là ẩn n t c c đích cũng là, chứ đích lạc cùng chi nước đích cũng nghiệp, băng thần hoàng hôn thần phong ẩn táng chức nghiệp có như hải chức viêm lôi viêm vậy mắt đế là, là, là ly kỳ sao. kỳ tiêu dương vừa nói như thế nguyễn vô ngân thử nghĩ xem cảm thấy cũng là hình như là không có gì k ỳ quái viêm phong tựa như một m ầ n mê bất kể là thân phận bối cảnh hay là cùng tiêu dương đích quan hệ càng là nhìn không thấu càng là có thể khiến cho nguyễn vô ngân rất yêu kỳ nguyễn vô ngân cô đơn ả n h chỉ ở vong du giới đánh lăn lộn nhiều năm như vậy bao nhiêu có chút nhàm chán có thể công bố một định ngoạn gia đích bí mật có đôi khi cũng vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú v i ê m phong đi tới truyền thống viên l à tư tháp bên cạnh nói l à tư tháp tiên sinh chúng ta nghĩ muốn đi trước truyền thuyết cấp bậc chính là nước khác không gian năm đạo ánh sáng c u ố n quá v i ê m phong đám người truyền thống đến màn quan g c h i thành đích khu vực trung tâm vang lên bên thai hệ thống đề kỳ n g ư ờ i đã tiến vào màn quan g thánh điện trước mặt nước khác không gian khó khăn vì truyền thuyết cấp bậc màn quan g thánh điện kích thước so sánh với dưới nền đất đích hải t h ầ n điện còn muốn bảng lớn hơn nhiều lắm mọi người đứng ở cửa vào n g ầ g đầu cơ hồ nhìn không thấy tới đỉnh điện hẹp lớn lên lối đi liên tiếp mọi chỗ tiểu phân điện những thứ này tiểu phân trong điện đều có mấy nhóm hắc cám thâm viên nguy hiểm cấp bậc 22. m ỗ i nhóm có hai ác ma vu yêu cùng bốn đầu địa ngục c h ó săn v i ê m phong đơn giản phân phối chiến đấu nhiệm vụ tiêu dương đích hai triệu hoán khô lâu chiến sĩ chia sẻ hai đầu địa ngục c h ó săn chính hắn kiềm chế khác hai đầu cao ma p h á p thương tổn đích ác ma vu yêu trở thành đầu tiên tập h ò a đích mục tiêu thùy phong n g u y ệ t vô ngân các ngươi phối hợp một chút các đức v i ê m phong cuối cùng giao đãi một câu liền trực tiếp tiến vào chiến đấu Màng quang trần g thi n giao học tập tam quần thể trị liệu kỹ năng trị liệu thanh quang khôi phục mục tiêu kịp khắp chung quanh năm thước bên trong hữu phương sinh mạng trị giá khôi phục trị giá tương đương trị liệu thăng hiệu làm phép thời gian một năm giây đồng hồ đánh mạng kích hoạt toàn viên mỗi giây khôi phục tương đương với trí khôn trị giá cùng trị số tinh thần tổng đích đánh mạng trị giá kéo dài năm giây cần làm phép thời gian hai giây đồng hồ kỹ năng khôi phục gian cách 20 giây sinh mệnh nữ thần đích chiếu cố khiến cho toàn viên tánh mạng trị giá khôi phục đến mát trị số trạng thái kỹ năng khôi phục gian cách 10 phút đồng hồ đạt được nên kỹ năng trị liệu đích ngoạn da trên người có kéo dài một phút đồng hồ đích chiếu cố dấu vết không cách nào ở kế tiếp đích trong vòng một phút tiếp nhận lần thứ hai sinh mệnh nữ thần đích chiếu cố có cường lực đích trị liệu phụ trợ viêm phong cùng viêm băng đánh chết địa ngục chó săn cùng ác ma v u yêu cơ hồ không có gì áp lực hoàn toàn không cần giống như đối phó từ vòng chi cốc vòng linh vệ đội như vậy đợi chờ hơn hai phút đồng hồ đích kỹ năng khôi phục cũng không lâu lắm bọn họ chủ điện đường hai bên chia ra song song đứng ba dáng vóc to thạch tượng quỷ pho tượng riêng của mình nắm bất đồng đích vũ khí bộ dáng dử tợn kinh khủng mà trong nội đường rõ ràng là trường một đôi x ư ơ n g châu l ư n g m ọ c thạch tượng quỷ cánh đích bảng đại nhân hình ác ma tượng đá ra thị t chi chít đích hai cánh tay các n ắ m lấy một thanh hai đầu tiêm đích phong lợi nguyệt l ư ỡ i dao bóng t ố i sứ giả thiên dân tư nguy hiểm cấp bậc hai mươi ba có ấn tượng sao viêm phong hỏi tiêu dương nói tiêu dương gật đầu ân nếu như đặt ra giống nhau lời mà nói vậy thì nhức đầu rồi ở thần vực thời điểm viêm phong cùng tiêu dương từng tại g i ã ngoại gặp một bộ dáng cùng trước mắt đích bóng tối sứ giả thiên dân tư tương tự chính là đầu lĩnh cấp ác ma thủ vệ lúc ấy hai người bọn họ cấp bậc cao hơn mục tiêu gần cấp mười nguyên tưởng rằng có thể dễ dàng bóc ác lại không nghĩ rằng ác ma kia thủ vệ không chỉ có tốc độ công kích mau đắc kinh người hơn nữa có cường hãn đích hút máu kỹ năng cả quá trình chiến đấu đánh cho trong lòng rún sợ làm viêm phong đám người đi xuống chủ điện đường bậc thang bóng tối sứ giả thiên dân tư tượng đã đột nhiên sống lại chấm thấp kinh khủng thanh â m vang dội cả địa phủ màn quang thánh điện là vực sâu tín đồ thần thánh nhất đ thi dao ngươi tận lực đứng xa một chút không nên tới gần nó hai mươi m viêm phong vừa nói chuyển hướng viêm băng trịnh trọng nhắc nhở cẩn thận nó đích thuận phách trạm cùng đánh châm o á n g thấy viêm phong vẻ mặt nghiêm túc viêm băng nhất thời nói vài phần tinh thần tinh nhuệ đích ánh mắt bắn về phía trong nội đường đích bóng tối sứ giả thiên dân tư tinh thần quất roi viêm phong nhắc nhở một câu tiếp theo chạy thẳng tới trong nội đường bóng tối sứ giả thiên dân tư gặp nhích tới gần nhanh chóng triển khai cặp tia dày đặc la nguyệt lưới dao xuất hiện ở tay đích một khắc kia trần thi dao tinh thần quất roi rơi xuống gây gân da máu liền thứ bảy trăm Huyết phí, 1924. l bốn giây thoáng qua một cái bọn g t ố i sứ giả thiên dân tư dừng lại đích nguyệt nhận nhanh trong hướng viêm phong gọn tới đây tốc độ cực nhanh cơ hồ không cách nào dùng mắt thường phân biệt đinh đinh đinh chống đỡ 421, lực lượng sầm thấu chống đỡ 404, l ự c lượng sầm thấu chống đỡ 412. lực lượng sấm thấu hai cây phong lợi n g u y ệ t lưới dao ở viêm phong t r ư ớ c người đan vào thành một đoàn dạy đặc lam b ó n g dáng lấy mỗi dây hai lần tần số phát động mánh liệt công kích viêm phong chỉ là chống đỡ đã vô cùng cố hết sức căn bản không có cơ hội phản kích lực lượng sấm thấu đích thương tổn để cho hắn mỗi dây tổn thất hơn tám trăm chút t á n h mạng trị giá nếu như bị liên tục đánh trúng lời mà nói dây đả thương sợ rằng muốn lên hai nghìn n g u y ệ t vô ngân gặp hoàn toàn bị chế trụ gấp hướng chủ điện đường một bên di động chuẩn bị chọn xong thị giác khởi động tự do hình thức tiến hành công kích lại bị tiêu dương ngăn lại đường rời bỏ thi giao đích trị liệu thanh quan p h ạ vi viêm băng đứng ở bóng tối sứ giả thiên dân tư sau chắc tiến hành t h u n suất cũng không lâu lắm liền từ viêm phong trên người đem cựu hận đoạt tới đây nàng đã sớm ngờ tới tình huống như thế đích phát sinh bận rộn vận khởi quỷ ảnh bộ pháp sự mềm dẻo đích thân ảnh ở bóng tối sứ giả thiên dân tư d à y đặc la nguyệt lưỡi giao đích trong phạm vi công kích nhanh chóng phiêu động song bóng tối sứ giả thiên dân tư đích hai cây n g u y ệ t nhận huy động phạm vi thật sự quá lớn cơ hồ khóa chặt lại nàng cho ở vị trí đích cả trên người thân thể nàng cho dù có tinh diệu đích thân pháp cũng không cách nào hoàn toàn tránh ra nguyện đích công kích lấy nàng không tới năm trăm chút đích áo giáp phòng ngự bọc tôi sứ giả thiên dân g tư mỗi nhất kích cũng có thể đối với nàng tạo thành hơn một thương tổn nàng giống như t r ư ớ c có tuyệt không chịu thua đích chấp nhất hơn nữa không giống viêm phong như vậy trải qua vô số lần trò chơi đoàn đội phối hợp đích chiến đấu lãnh đạo đích cá tính khiến nàng không muốn tiếp nhận trần thi giao đích trị liệu trợ r ú t ở thừa nhận lần thứ hai công k í c h sau liền trực tiếp mở ra né tránh áo choàng sau đó sử dụng hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch đem tánh mạng trị giá trở về mãn tiêu dương nhìn thấy né tránh áo c h o n g hơi mở đích lụa đen hiệu quả không khỏi rất là nhức đầu nàng làm sao ở bắt đầu thời điểm sẽ đem kỹ năng dùng b ó n g t ố i sứ giả thiên dân g tư chuyển hướng viêm băng sau viêm phong đạt được nắn n g ủ i đích buộc phát cơ hội trường kiếm phá băng cùng ảo ảnh chính xác không có lầm gai đất hướng cái hông của nó yếu hại Liên lượng, liên liên diệt anh. năng thứ, huyết thứ, huyết thứ, huyết phí, Hủy phí, phí, 1919, 1924, 1918, 2991, 1924, 556, huyết phí, 1922, liên thứ, 1924, 556, huyết phí, 1918. 556, 556, 556, ảo ở viêm băng né tránh áo t r à n g kết thúc lúc trước hắn cuối cùng đem bóng tối sứ giả thiên dân g tư cựu hận kéo trở lại lúc này bóng tối sứ giả thiên dân g tư tay phải nguyện nhận tiêm đoan trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên màu đen tiểu cầu tiếp theo nhanh chóng bạo tán mở ra cho đến tạo ra một b á n kính hai mươi m mở đích màu đen hơi mở v i ê n cầu ven vừa lúc bao lại trần thi giao đám người trước người ngay sau đó viêm phong cùng viêm băng thân thể tràn ra hai hát sát thân ảnh mô hình cùng bọn họ hoàn toàn giống nhau bóng tối ảnh tập tới thi giao, liệu quang. thiêu dương ở bên cạnh nhắc nhở Ở bóng tối xứ g i ảnh t h i ê dâng dụng bóng n tư tối sử ả tập đích một khắc kia, viêm phong quyết đoán kích khắc phục tô chi phong hoạt phong. ảnh một viêm quyết tô tối tập kia, Bóng là một loại hoàn toàn phục chế kỹ năng có mục tiêu trăm phần trăm lực công kích sẽ ở bị phục chế đích mục tiêu phía sau mỗi giây phát động một lần cận chiến công kích hơn nữa công kích không cách nào bị né tránh viêm phong tự thân lực công kích hạn mức cao nhất cùng phòng ngự a xê xích hơn 800 chút tiếp xúc ở lực lượng sâm thấu dưới tình huống mỗi giây tổn thất hơn tám chút đánh mạng trị giá đồng thời còn muốn thêm vào thừa nhận hơn tám chút tự thân công kích thương tổn cái này thương tổn dựa hết vào trần thi giao đích khôi phục thuật cùng trị liệu thánh quang căn bản không cách nào duy trì bóng t ố i ảnh tập kéo dài mười giây đồng hồ mới kết thúc mà viêm phong thánh mạng trị giá xuống đến một phần ba mới một lần nữa dơ lên cũng không lâu lắm bóng t ố i sứ giả thiên dân tư cửu hận lần nữa chuyển tới viêm băng trên người nàng mất đi né tránh áo choàng kỹ năng chỉ có thể bằng vào vô ảnh quyết ưu thế tốc độ tiến hành phạm vi lớn đích né tránh nàng lúc này đích tốc độ đã đến gần tự thân cực hạn t h á n h mạng của các ngươi tất cả đều thuộc về ta tất cả bóng t ố i sứ giả thiên dân tư gầm thét hai đấm tương để thả ra một viên lục sắc q u a n cầu năm con lục tiến trong nháy mắt ngay cả vào nằm trong cơ thể con người lấy mỗi dây năm trăm chút đích t trần thi g i a o bận rộn buông thả quần thể trị liệu kỹ năng t á n h mạng kích hoạt trí tuệ của nàng trị giá cùng trị số tinh thần tổng đến gần sáu trăm chút mỗi giây có thể vì tất cả người khôi phục ngang nhau đích t á n h mạng trị giá bất quá bọn g t ố i sứ giả thiên dân tư đích t á n h mạng hấp thụ kỹ năng kéo dài thời gian dài tới mười giây đồng hồ t á n h mạng kích hoạt kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc nàng tiếp theo tại viêm băng trên người đã mất một khôi phục thuật sau lấy tự mình làm mục tiêu kéo dài thi triển trị liệu thành quang viêm phong phục tô chi phong hiệu quả còn chưa kết thúc hấp trên một ngụm hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch khôi phục hai nghìn chút đánh mạng trị giá sau miễn lúc này ngoài ý muốn chuyện tình xảy ra bóng tối sứ giả thiên dân tư trong tay đích lục sắc quang cầu cũng không biến mất mà là chia ra kết nối với điện phủ hai bên đích thạch tượng quỷ pho tượng sáu tòa pho tượng phản phất đạt được sinh mệnh năng lượng một loại từ t ừ động cùng nhau phát ra một trận tảng đá ma s á t đích tiếng vang tiêu dương nhất thời làm lộ một câu nói tục em gái ngươi này kỹ năng so sánh với ác ma thủ vệ còn muốn vô s ỉ sau thạch tượng quỷ chia ra hướng gần đây đích mục tiêu bay đi viêm phong thửa dịp viêm băng kéo bóng tối sứ giả thiên dân tư hết sức nhanh trong hướng trần thi giao đám người đích vị trí cực nhanh đi qua huy vũ trưởng kiếm gọi h phong ả i hậu đ ư ngự hương buông ản bảy kỹ viêm phong đơn giản hô lên sáu chữ chạy trở về chủ trong điện đường sau trực tiếp kích hoạt phong ảnh chi vũ cùng chiến thần chi lưới dao Thuân trạm, huyết huyết phí, 1, 112, 1, 112, 1, 1255, 56, huyết phí, 1, 1112, 1112, 1251, 56, huyết phí, 1112, 1112, 1112. mỗi cái thạch tượng quỷ t á n h mạng trị giá là 25.000 chút vừa lúc là bóng tối xứ giả thiên dân tư t á n h mạng hấp thu kỹ năng từ bọn họ nằm trên thân người đạt được đích t á n h mạng trị giá tổng nếu là đổi lại 12 người đích o à n đội t á n h mạng trị giá cao gần 60.000 chút phòng ngự trị giá hơn ngàn chút đích thạch tượng quỷ sẽ là kinh khủng bực nào đích tồn tại chiến thần chi lưới giao mười giây đồng hồ đích thời gian không chỉ có để cho hắn dọn dẹp hoàn sáu thạch tự ủy tự thân t á n h mạng trị giá cũng khôi phục đến mãn máu trạng thái lúc này b ó n g t ố i sứ giả thiên dân tư lần nữa thi triển bóng tối ảnh tập kỹ năng có phong ảnh chi vũ hai mươi phần trăm đánh sâu vào tức ngược viêm phong sở bị thương hại hạ thấp một n g h n một trăm chút ở trần thi giao đích trị liệu thánh quang hạ miễn cưỡng giữ vững, vững vàng trạng thái chiến đấu kéo dài hơn ba phút đồng hồ b ó n tôi sứ giả thiên dân tư gần ba mươi vạn cánh mạng trị giá còn dư lại không tới mười vạn chút lực lượng của ma thần là vô cùng vô tật đích. Bóng tối hai cây dày đặc la m nguyệt lưới giao thống nhất ở chung một chỗ tiếp theo hóa thành một cổ hắc khí không có vào bóng tối sứ giả thiên dân g tư đích trong cơ thể sát nhập sinh cường đại đích bóng tối lực lượng thân thể của nó trong nháy mắt bành trướng bị bóng tối đích bóng ma cùng lôi điện bao quanh phản phất hóa thân thành cường đại đích ma thần ở nó biến thân đích một khắc kia trong tay trong nháy mắt ngưng tụ một viên lửa đỏ đích năng lượng cầu hướng viêm phong q u a n h rồi tới đây ở tiếp xúc đích trong nháy mắt viêm phong quyết đoán mở ra thánh khiết chi lãnh thổ miễn dịch hắn thừa dịp bóng tối sứ giả thiên dân tư bị vây biến thân đích ma pháp công kích trạng thái hai thanh trường kiếm điên c u ầ n mà đâm về kia yếu hại Liên Liên Liên lượng diệt ảnh năng thứ, huyết thứ, huyết thứ, Thủy phí phí Huyết phí, 1924 1918 1922, 1924 1922 1919 1991, 1923 556, 556, 556 ảo năm giây sau t h á n h khiết chi lãnh thổ đích màu trắng ngân quang tàn đi cánh mạng của hắn trị giá cũng khôi phục đến mát trị số trạng thái vong linh chiếm được kỹ năng kích hoạt đích một khắc kia mắt của hắn đồng biến thành trống rỗng ở mờ mờ trung lộ ra âm trầm đích lang quang cả người tản ra một cổ từ khí phản p h ấ t không có có một ti sinh cơ lúc này hắn đột nhiên phát lên một loại cảm giác kỳ diệu tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ mà chung quanh hết thẻ sự vật đích đường biển cũng hiện lên hiện ở nào trong biển chuyện gì xảy ra lần đầu tiên sử dụng vong linh chiếm được kỹ năng không nghĩ tới cánh lạ ở vào một loại hoàn toàn xa lạ đích trạng thái viêm phong trong lúc nhất thời không cách nào thích Phá cùng huyễn diệt cơ hồ chẳng thiên băng bóng cùng dâng giả cơ qua diệt tối tư là ở bóng tối xứ mọi ơ hồ đích thân ảnh trước chống đâm. Liên thứ, 767, 556, huyết phí, tránh. thứ, 772, 556, huyết phí, 769, liên thứ, 768, 556, huyết phí, đâm. trước dông Liên né Liên liên m 767, 772, 769, 768, 773. 556, 556, 556, người rất nhanh phát giác hắn đích dị trạng viêm phong chuyện gì xảy ra công kích trở nên là lạ nguyễn vông ngân nghi ngờ không hiểu nói trần thi giao hắn đích trị liệu cọc tiêu dẫn đường biến mất hệ thống đề kỳ không cách nào đối với vong linh tiến hành trị liệu vong linh. n g u y ệ t vô ngân cảm thấy kinh ngạc vong linh chiếm được mỗi giây tổn thất bốn phần trăm tánh mạng trị giá cộng thêm tà i ác khả năng đích mười phần trăm thương tổn mười mấy giây sau liền từ vong linh chiếm được trong trạng thái giải trừ mắt thấy l ử a đỏ năng lượng cầu lần nữa đánh tới hướng viêm phong trần thi giao quyết đoán vung thả sinh mệnh nữ t h ầ n đích chiếu cố đem toàn viên tánh mạng trị giá khôi phục đến mãn máu trạng thái viêm phong trùng hoạch phạm vi nhìn hai thanh trường kiếm lần nữa khóa bóng tối sứ giả thiên dân tư đích bộ vị yếu hại nhận chịu ba lần tà ác khả năng sau viêm phong đích đánh mạng trị giá rơi xuống tới một ngắn chút mà bó k mỗi giây bốn lần cắt rách công kích thương tổn không đợi đến giới hạn chi hiệu quả nhanh quá kết thúc bóng tối sứ giả thiên dân g tư đích đánh mạng trị giá liền hoàn toàn t h ố n g rỗng a tê tâm liệt phế đích tiếng hô chấn động cả tòa chủ l i ệ n đường bóng tối xứ giả thiên dân g tư màu đen đích thân thể hóa thành vô số thật nhỏ bóng tối biên b ứ c biến mất ở trong không khí duy chỉ có lưu lại một viên màu đen trọng yếu rơi trên mặt đất ta còn có rồi trở về một hư không thanh â m trầm thấp sau khi kết thúc mọi người nên đón qua cửa đích hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp bóng tối xứ giả thiên dân g tư được kinh nghiệm ba nghìn chín chút tổ đội hai mươi một tổ đội kinh nghiệm hệ thống một ba người đạt được hải tộc danh vọng hai nghìn chút không biết truyền thuyết này cấp bậc chính là nước khắc không gian rơi xuống đích là cái gì làm sao đâu nguyễn vô ngân xoa tay về phía viên này màu đen trọng yếu đi tới Đợi hồi h lâu k ô n g thấy có trang bị đi ra ngoài, không khỏi một trận bực, làm sao không khỏi không Chẳng không đánh có bực, có còn có bột không có ra sao ngoài, buồn xong? n g bị bột đi đủ. làm lẽ ư ơ i đạt được sử thi trang bị linh hồn sứ giả khả kiên n g ư ơ i đạt được hai khỏa đúc lại thạch n g ư ơ i đạt được ba viên hai mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch n g ư ơ i đạt được ba trăm kim tệ kèm theo một tiếng hệ thống đề kỳ cả màn quang chi thành đột nhiên phát sinh kịch liệt chấn động đầu tiên là đỉnh điện cùng cột đ á xuất hiện sụp xuống băng liệt tiếp theo chính là bốn phía đá phiến không ngừng rơi vùi lớp nguyện vô ngân kinh hãi tình huống nào a trần thi g i o hét lên một tiếng dưới người nàng đá phiến đầu tiên mất đi thăng bằng đột nhiên tới đích không trọng làm cho nàng cảm thấy một trận sợ hãi viêm phong nhanh chóng chạy về phía sụp đổ đất trống tay phải một phát bắt được cổ tay của nàng còn chưa kịp đứng vững dưới chân đa phiến cũng mất đi chống đợi lực ở rơi xuống đích trong quá trình viêm phong đem thân thể nàng gần hơn tay trái nhẹ nhàng nắm ở e o thon của nàng trong n g á y mắt này sợ hai chiến thắng thiếu nữ ngượng n g ủng trần thi dao nhắm mắt lại hai cánh tay vững vàng ôm lấy cổ của hắn đầu đẹp rúc vào trên bà vai hắn lần nữa cảm nhận được nàng trước ngực hai luồng mềm mại cùng gáy mọc tản mát ra đích nhạt, nhạt mùi thơm viêm phong không khỏ hai người thật chặt ô m nhau ở nổ vang c h u n g cảm thụ được đối phương đích nhiệt độ cùng tim đập một loại vi diệu cảm giác dần dần ở trần thi giao trong lòng lượt r trị rơi trình rơi trước rõ ràng o kéo n nháy tổn tánh mạng này xuống như thiên đường xuống ngục, bọn g giá. giây, giác thất họ Cái quá mấy mắt mười cảm mà mắt tựa từ địa dài lờ à một mảnh nham thống rung n chi Hệ g địa. đề kỳ, ư Từ chết, thật là một tích. Nguyệt cao đích cũng địa như phương xuống không n vậy vô g ké là kỳ ân trần ở phào nhẹ nhỏ, có khí phách kiếp nhẹ nhỏm, khí đích cảm giác. Nơi này sống Nơi cảm xem có giác. lại sau a chính h là t thi o ạ cấp bậc chính là nước khác không là g dao n s ngượng n quanh ngùng sắc mặt đông lại xương, túi h ánh nhìn o nàng mắt của túi đầu nụ cười rắt đích nóng g a y gắt bọn họ ở vứt đi đất đích vị trí trừ dưới chân này khối tính ra một trăm thước vông lớn nham thạch ba mặt cũng là s ô i trào nhiệt khí nham tương chỉ có ở giữa một cái bề rộng chừng mới thức đích lối đi nhỏ nóng vọt đích khí lưu từ mọi người quanh thân chậm d ã i xe qua không cần thiết một hồi liền mồ hôi rơi như mưa nơi này thật sự quá nóng chúng ta vội vàng đánh xong n g u y ệ n vô ngân có chút phiền não hô làm năm người bước vào ở giữa lối đi nhỏ bên hai đột nhiên ảnh hưởng hệ thống cảnh cáo ngươi bước vào dồi địa ngục đường dung nham lãnh chủ vạch cờ giảm nhận thấy được kẻ sông vào đích ơ i thở ngươi hiện tại bị vây nguy hiểm trạch thái lúc này hai bên đích nham tương đột nhiên kịch liệt quay cuồng mấy cái toàn thân lửa đỏ đích dáng vóc to dung nham trách chậm rãi lộ ra nham tương mặt ngoài cũng hướng đám người ních tới gần mà trên bầu trời bắt đầu không ngừng đích rơi xuống ngọn lửa vẫn thạch nhiệt năng dung nham trách nguy hiểm cấp bậc hai mươi ba trực tiếp hướng mặt trước chạy viêm phong trong nháy mắt làm già phán đoán hoa ta kháo n g u y ệ t vô ngân không cẩn thận bị một khối ngọn lửa vẫn thạch đập t r ú n g nhất thời rất gần nửa cánh mạng trị giá trần thi giao tiện tay ở nguyễn vô ngân trên người ném ra một khơi p h ụ thuật theo sát ở viêm phong b ê cạnh vừa dứt lời nguyệt vô ngân quả nhiên bị một viên ngọn lửa vẫn thạch đập phá vừa vặn lần này cơ hồ bạo chết hắn cả con cánh mạng trị giá nguy hiểm chung bận rộn hạp trên một ngụm hai mươi kim phẩm trị liệu thạch khôi phục hai nghìn chút cánh mạng trị giá trần thi giao cũng tại lúc này hậu dừng lại cho hắn gây rồi một trị liệu tiếp xúc viêm phong quan sát rất nhỏ trong đầu nhanh chóng tính toán ngọn lửa vẫn thạch rơi lập đích tần số cùng vị trí lại đột nhiên phát hiện trong đó đặc biệt chi tiết nhắc nhở chú ý trên mặt đất đích chuồn bóng ma Đó là lửa 200, 200, 2 cổ ngọn v đều đều đều hệ thống ạ c h hạ u đề kỳ ngươi được nhiệt năng dung nham trách đích nham tương ra ảnh hưởng tốc độ di động rớt xuống ba mươi bài trừ phòng ngự trị giá bốn bài trừ phòng ngự trị giá tám bài trừ phòng ngự trị giá một mươi hai Đôi đánh m ộ trần người t o phong n nhiệt năng dung nham trên người liền trồng g trách, viêm một t g bài trừ phòng đích ngọn lửa. Thấy trần thi r ừ p ò n ngự ngọn Trần g đích thấy h lửa, t giao d ừ nhất g lại ắ n bận rộn đừng động tới ta, đuổi theo bọn、họ. Trần n hồi huyết, hồ, theo họ. Thi h tới đuổi Giao ta, thời tỉnh ngộ bận rộn ở trên người hắn gây rồi một k h ô i phục thuật xoay người bước nhanh đuổi theo tiêu dương đám người viêm băng cước bộ nhẹ nhàng mau lẹ thì ra là chạy ở trước nhất đầu thấy viêm phong cùng mấy nhiệt năng dung nham trách nhiều vấn đầu bận rộn quay đầu lại cản lại bên kia đích nhiệt năng dung nham trách đợi trần thi giao ba người bọn họ đi xa viêm phong trực tiếp kích hoạt phục tô chi phong giải trừ nham tương ngọn lửa đích chậm lại hiệu quả đi chương một trăm m ư ơ i chín v i ê m phong tổng cộng trồng rồi tầng m ộ ư ơ i năm nham tương ngọn lửa tự thân phòng ngự trị giá thấp xuống sáu mươi chỉ còn không tới hai trăm năm mươi chút xong phía trước bởi vì có nguyệt v ô ngân đám người trải qua hai bên đích nhiệt năng dung nham trách như cũ hướng bọn họ giáp công tới đây đối mặt mấy chục nhiệt năng dung nham trách đích vây quanh nếu như là người bình thường sợ rằng sớm bị nham tương ngọn lửa cắn ư ớ t viên băng mượn tật phong bộ đích tốc độ dẫn đầu chạy ra khỏi ông c h ặ n v i ê m phong bộ phát mặc dù không kịp nàng mau lẹ nhưng thắng ở có thể đem tật phong bộ cùng quỷ ánh bớt xứng đối hợp muốn thoát khỏi mười mấy nhiệt năng dung nham trách nhưng cũng không có gì khó khăn. xông qua dài đến một km đích địa ngục đường mọi người đứng ở một khối khổng lồ đích nham thạch trên bình đài một trận tim đập rộn lên hô hấp r ồ n r ậ p hồi tường mới vừa rồi kinh tâm động phép đích chạy lang thang quá trình nguyễn vô ngân nặng nề thở ra một ngụm thở dài cảm khái nói nơi địa ngục đường chạy đắt thật là kích thích hẳn là có thể xin thành thế vận hội ô lìm đ i ệ p hạng mục không có ngọn lửa vẫn thạch rơi đập cũng không còn tái xuất hiện nhiệt năng dung nham trách đuổi theo vốn là sôi trào đích nham tương quái dị tĩnh xuống tới trừ như cũ nóng ức không khí cơ hổ lâm vào đặc thù nào đó đích yên lặng Phòng đoán cái này vứt đi đất chúng có thể chỉ có một cường đại đích đối với bên cạnh h đoán này cường buồn, bên đi đất đại đối cái có có với vứt một một t ân đổ đích mồ hôi đích, trần thi g i a o ngồi ó i Thi i khôi Thi Giao a o lập phục. tức khôi Trần Ấn. n g trên chiếu chậm chạp uống khôi phục ma pháp đáng đích ma pháp nước bình tĩnh chỉ kéo dài không tới một phút đồng hồ trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận nào như còi hơi như s ấ m vang như gió vào khe sâu không khí vào giờ khắc này phảng phất động lại một loại làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác bị áp bách xôn xao l á c cách mọi người phía sau chuyển đến một trận di động vốn là chiều rộng lớn lên n h a n thạch lối đi nhỏ dần dần tan vỡ bị nham tương mất hết ngay sau đó khổng lồ đích nham thạch nền tảng bốn phía phun lên từng đạo tường ấm đem chọn cái khu vực bao lung ai dám mạo phạm nơi này kèm theo một tiếng dung nham loại đích không khiếu l ử a đỏ là bầu trời bao la trong nháy mắt bất tỉnh t ơ i xuống một toàn thân bao trùm lấy nham tương khôi giáp đích hình người nham ma lọt vào tường ấm độ ngực khổng lồ đích ngọn lửa cái danh phản phất trái tim nhảy lên một loại có quy luật lúc phát sáng lúc tám hệ thống đề kỳ ngọn lửa cái danh phản phất trái tim nhảy lên một loại có quy luật l ú phát sáng lúc t á không có bất kỳ đề báo năm người thoáng cái liền tiến vào chiến đấu trạ v i ê m phong là trong đội đích duy nhất khôi giáp nghề nghiệp hắn phải tu bảo đảm những người còn lại đích an toàn chỉ có thể đứng núi chịu s à o nên đón dung nham lãnh chủ vật cờ giảm động tác cùng bóng tối sứ giả thiên dân tư so với rõ ràng chậm mấy cấp bậc v i ê m phong dễ dàng liền tránh thoát nó đích kích thứ nhất song khi hắn trường kiếm đâm vào kia nham tương khôi giáp vang lên bên thai một để cho hắn im lặng đích đề kỳ ngươi đ ố i với dung nham lãnh chủ vật cờ giảm nham tương khôi giáp đích công kích tạo thành nham tương lắp bắp tổn thất hai trăm chút cánh mạng trị giá ngươi mùi lửa diễm thương tổn kháng tính rất xuống năm mươi hiệu quả kéo dài năm viêm băng tình huống so với hắn còn muốn hỏng bét dung nham lãnh chủ vật cờ giảm phòng ngự đạt tới một n ắ n chút công kích của nàng lực chỉ có thể tạo thành gần ba trăm chút điểm bạo kích cao thâu suất hoàn toàn bằng vào tốc độ công kích nếu như giữ vững bình thường thâu suất trạng thái chỉ là nham tương lắp bắp thương tổn liền có thể chống đỡ nàng hơn phân nửa thâu suất không cần thập dây liền có thể hao tổn vô ích t á n h mạng trị giá viêm băng ngươi trước dừng tay năm giây sau công kích nữa viêm phong vừa nói hướng lui về phía sau mấy bước đem dung nham lãnh chủ vật cờ giảm dẫn tới hướng bên Liên thứ, 639, 167, huyết phí, 641, 222, h u y ế t phí 1670. liên thứ 640, 278, h u y ế t phí 16 bb liên thứ 1694. 333, h u y ế t phí 1691. h t h ủ y diệt năng lượng 4824. dung nham lãnh chủ vật cờ giảm nham tương khôi giáp đích yếu kém bộ vị rất rõ ràng hát ám đích địa phương cứng rắn tương đối yếu kém đích hồng chỗ sáng phương thành công kích đích trọng điểm viêm phong từng cái liên thứ cũng lựa chọn bất đồng đích hồng phát sáng bộ vị cuối cùng tìm được rồi trí mạng yếu hại chút công kích nó đích bụng chắc viêm phong điệp rồi một ư ơ i tầng ngọn lửa kháng tính tức n h ư ợ c bờ uff sau liền dừng lại công kích mặc dù mỗi giây bốn trăm điểm thương tổn đối với trần thi giao đích trị liệu áp lực cũng không lớn nhưng đã có cái này tức n h ư ợ c trạng thái nói rõ dung nham lãnh chủ vạch cờ giảm có không tầm thường đích ngọn lửa thương tổn kỹ năng huyết phí hiệu quả kéo dài sáu giây đồng hồ mà ngọn lửa kháng tính tức n h ư ợ c bờ uff chỉ có năm giây chỉ nên nắm chắc thích đáng huyết phí đích kéo dài thương tổn liền có thể ở dung nham lãnh chủ v ạ c cờ giảm trên người vẫn nhảy lên năm giây sau viêm băng lập tức dừng lại công kích đổi lại viêm phong đón lần này, hắn đổi dùng thuẫn bởi vì kỹ năng ở h u n g mạnh đánh giới t ì n h h ố n g tâu s u ấ t nếu so với liên thứ cao hơn gần 40% đích thương tổn thu t n t r ạ m bốn mươi hai b h u y ế t phí 2.334, 2.338, 2.335, ảo ảnh thu t n t r ạ m bốn mươi bốn t huyết phí 2.337, 2.331, t h u i n t r ạ m hai nghìn ba t r h u y ế t phí 2.339, 2.335. vì để cho ngọn lửa kháng tính tức n h ư ợ c bờ uff không cao hơn mười tầng viêm phong tận lực giữ vững năm giây mười lần công kích mỗi giây thừa nhận bốn trăm điểm thương tổn đổi được dây đ ả thương năm nghìn chút cái này hiệu quả vẫn tương đối khả quan n g u y ệ t vô ngân cùng tiêu dương cũng là công kích từ xa thâu suất không có được bất kỳ ảnh hưởng cũng là tiêu dương đích hai triệu hoán khô lâu chiến sĩ tựu bi kịch ngọn lửa kháng tính tức n h ư ợ c bờ uff vẫn điệp đến một trăm phần trăm tức n h ư ợ c cánh mạng trị giá đã ở kéo dài rơi xuống tuy phong n g u y ê kia hai bảo bối như vậy đánh xuống đoán chừng nhịn không được mấy phút đồng hồ a nguyễn vô ngân nói tiêu dương bất kệ song so nói, nói h còn không có đến phiên viêm phong tiếp nhận vòng thứ ba công kích dung nham lãnh chủ và cờ giảm bộ ngực ngọn lửa cái dánh dần dần sáng lên vô số nham tương dịch hiện lên hình quạt hướng hắn chỗ ở phương hướng phun trào tới đây phong ảnh tri vũ nham tương phun ra tám trăm hai mươi hai tám trăm một mươi ba tám trăm bốn mươi một tám trăm hai mươi bốn tám trăm một mươi một ở năm mươi kháng tính tức ngược dưới tình huống Viêm phong cuối h trị giá lấy mỗi giây gần 30 đích tốc độ rơi x n Trần g t h giao ở t cùng viêm phong hạt rồi một ngụm hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch trong nháy mắt đem cánh mạng trị giá trở về mãn n g u y ệ t vô ngân cùng tiêu dương thấy vậy trận mắt hốc mồm thương thế kêu hại như vậy biến thái nhưng nếu mới vừa rồi viêm phong hướng đích là chúng ta bên này chỉ là thử nghĩ xem liền để cho bọn họ mao cốt tử nhiên nếu như ngọn lửa này bờ ưu e ép điệp đến mười mấy tầng hoặc là không có mở ra phong ảnh chi vũ kỹ năng viêm phong lúc này đã hóa thành một đống nham tương cho bụi vong linh chiếm được thật ra thì so sánh với phong ảnh chi vũ hiệu quả tốt hơn hơn nữa không cần khôi phục thời gian nhưng hắn vẫn không thói quen cái loại n à y mất đi thị giác đích trạng thái ở mới vừa rồi cùng dung nham lãnh chủ vật cờ giảm gần người dưới tình huống hắn không cách nào bảo đảm không bị đánh trúng dung nham lãnh chủ vật cờ giảm là vương cấp buốt động tác như thế chậm chạp hơn ý nghĩa có cực kỳ khủng bố đích lực công kích cho dù là thừa nhận một kích cũng có thể là trí mạng nham tương phun ra kỹ năng sau khi kết thúc viêm phong tiếp theo thâu suất bên kia đích viêm băng bởi vì không có được trị liệu tánh h mạng trị giá đã tổn thất hơn phân nửa đợi trần thi giao sử dụng trị liệu thánh quang mới khôi phục như cũ n g u y ệ t vô ngân người kia hai bảo bối hay là đổi lại vị trí thâu suất sao nữa tiếp tục như vậy sợ rằng không cần hai phút tự thoái kinh hắn như vậy nhắc nhở tiêu dương mới phát hiện hai triệu hoán khô lâu chiến sĩ trải qua mới vừa rồi đích nham tương phun ra tổn thất một phần tư đích t h á n h mạng trị giá bọn h ỏ hảo hảo hưởng thụ một chút thị n i ế n sao dùng nham lãnh chủ vật cờ giảm g ầ m nhẹ một tiếng t i hệ thống đề kỳ ngươi được nhiệt năng dung nham trách đích nham tương gia ảnh hưởng tốc độ di động rớt xuống bốn mươi bài trừ phòng ngự trị giá năm bài trừ phòng ngự trị giá một mươi bài trừ phòng ngự trị giá một mươi năm mười mấy tuấn c h ẳ n g sau viêm phong phòng ngự trị giá xuống làm l ẻ c ũ n g may mới vừa rồi kích hoạt phong ảnh chi vũ hiệu quả còn lại g i á n g vóc to nhiệt năng dung nham trách năm vạn chút đích đánh mạng trị giá ở phong nhận hiệu quả hạ rất nhanh liền bị thanh trừ các người đập vỡ hải tử của ta ghê tởm dung nham l ã n h chủ v ạ c h cờ g i ả m thanh âm tức giận vừa dứt một cổ sức lực đem năm người nhất tề bắn bay trực tiếp vọt tới nảy mặt tường ấm 4.422, 2.624, 3.201, 2.619, 2. 624, 2, 619, 2 viêm phong bởi vì không có phòng ngự đáng đích quan hệ lần này đụng nhau cơ hồ khiến t á n h mạng hắn trị ra t h ấ y đ ấ y mà bốn người khác cũng tất cả đều còn dư lại một chút máu ra lúc này hắn đích phục tô chi phong cùng chị liệu thạch vẫn còn khôi phục trạng thái mà trần thi giao cùng nguyệt vông ân tiêu dương bị bắn ra đến bên kia hoàn toàn chú ý không tới hắn bên này viêm phong không dám khinh thường hướng bọn họ nhích tới gần dù sao dung nham lãnh chủ vật cờ giảm đích nham tương phun ra gian cách dài hơn hắn còn không có nắm chặt rõ ràng nếu như tùy tiện đi qua rất có thể đưa đến diệt đoàn song dung nham lãnh chủ vật cờ giảm tránh đại bất hướng h t ì không t đây là toát ra tật phong bộ thân hình của nàng mỗi lần toát ra xuất hiện đều ở mấy thức ở ngoài tốc độ cực nhanh đã vượt qua một loại tật phong bộ có thể đạt tới cực hạn không đợi mọi người lấy lại tinh thần trên người nàng nhanh chóng xuất hiện né tránh áo tràng đích lửa đen trong tay giấy lên một hai đoàn màu đỏ đích ngọn lửa hai cây nhuộm thành tinh hồng đích sắc bén truy thủ lấy tốc độ cực nhanh gọn hướng dung nham lãnh chủ và cờ giảm đích nham tương khôi giáp mỗi một lần công kích cũng mang theo một mảnh nóng bỏng đích nham tương hòa tinh mà lúc này dung nham lãnh chủ và cờ giảm thân thể tựa hồ được giam c ầ một m loại vốn là lộ ra hồng quang đích nham tương thân thể dần dần bị lây một tầng hắc khí công kích động tác trở nên dị thường dại ra làm nó lần nữa lỡn n g ư ợ c sử dụng nham tương phun ra kỹ năng cả thi triển qua trình so với trước kéo dài rồi gấp đôi viêm phong sử dụng một chiêu dễ dàng hướng bước liền thoải mái mà tránh thoát phần gần ngàn đích ngọn Toàn độ viêm phong đối với viêm băng đến hiện tại mới đánh giá hai người này đặc thù kỹ năng cũng không cảm thấy kỳ quái nàng là một gã thật chân chính thích khách vô luận là trên thực tế hay là trong trò chơi cũng bằng vào tự mình chân thật năng lực hoàn thành nhiệm vụ giống như toàn hiệu chậm lại loại này làm trái với thực tế chiến đấu lẽ thường đích kỹ năng ở nàng xem tới chẳng qua là dư thừa không muốn sử dụng cũng là tính cách cho phép nguyệt vô ngân thở dài nói nàng cùng viêm như gió thần thần bị bí thực lực vừa kinh khủng đắc dọa người hơn nữa đến hiện tại ngay cả mặt cũng không từng lộ quá tiêu dương cười nói ánh mắt của nàng rất đẹp ta đoán nghĩ màu tím kia d ư ớ i khăn che mặt nhất định là trường sinh đẹp thiên tiên trước mặt cho nghe thế lần nói chuyện với nhau trần thi giao trong lòng tạo nên một tia gọn sóng nàng rốt cuộc là viêm phong liên hệ thế nào với viêm băng đích toàn hiệu chậm lại kéo dài m ộ ư ơ i giây đồng hồ tiếp theo dung nham lãnh chủ vật cờ giảm khôi phục nguyên trạng c ư ơ n g hiệu trị liệu dựa thủy mỗi giây khôi phục một mươi tánh mạng trị giá hơn nữa trần thi giao đích trị liệu phụ trợ viêm phong rất nhanh liền trở lại mãn máu trạng thái tiếp tục cùng viêm băng giao thế tiến hành thâu xuất chiến đấu kéo dài gần ba phút đồng hồ viêm phong phục tô chi phong kỹ năng rốt cuộc khôi phục mà dung nham lãnh chủ vật cờ giảm bốn mươi tám vạn tánh mạng trị giá còn dư lại không tới một nửa hèn mọn đích nhân loại biến thành nham tương năng lượng sao dung nham lãnh ngay sau đó chung quanh vang lên nham tương kịch liệt bắt đầu khởi động thanh âm vô số h ỏ a cầu lớn từ trên trời giáng xuống nham tương h ỏ a vũ năm trăm linh năm trăm n ă m trăm h h a cầu lớn tương đối dày đặc cơ hồ bao trùm cả nham thạch nền tảng viêm phong cùng viêm băng thân thủ nhanh nhẹn có thể tránh ra một chút h ỏ a cầu lớn nhưng nguyệt vô ngân trần thi giao cùng tiêu dương ba người nhưng không thể ra sức trần thi giao ở viêm phong cùng viêm băng trên người thi triển tăng thêm một khôi phục thuật tiếp theo lợi dụng tự mình làm mục tiêu thi triển trị liệu thanh quang đại viêm cầu hạ xuống dài đến ba mươi giây lâu trị liệu thanh quang hao tổn mà pháp luận vì một trăm chút so sánh với bình thường trị liệu tiếp xúc cao gấp đôi trần thi g i a o ở nơi này ngắn ngủn nửa phút liền hao tổn hoàn còn dư lại đích một nửa ma pháp không thể làm gì khác hơn là hạp trên một n g ụ m mới vừa đạt được đích hai mươi cấp hồng phẩm ma pháp thạch khôi phục bốn nghìn chút ma pháp trị giá nếu không lấy nàng hiện tại mỗi giây chưa đầy ba mươi chút đích ma pháp trở lại tốc độ căn bản không cách nào duy trì trị liệu trải qua mới vừa rồi đích nham tương hòa vũ viêm phong rõ ràng cảm thấy trị liệu đích áp lực loại này giao thế công kích đích tiêu ma phương thức vô cùng có khả năng biết không có thể suy tư một lát sau nghiến hô thi dao sử dụng trị liệu thuấn trả mỗi giây có thể sinh ra ba lần công kích tự thân tổn thất sáu trăm chút nham tương lắp bắp thương tổn mà trần thi giao đích trị liệu thánh quang làm phép thời gian bị một năm giây trị liệu lượng nhưng đạt tới một nghìn một trăm chút hoàn toàn có năng lực ứng phó ngoài ý muốn trả hướng giữ vững toàn lực thâu xuất cũng không lâu lắm viêm phong ngọn lửa trên người kháng tính tức n h ư ợ c bờ uff liền điệp đến tầng hai mươi mặc dù làm như vậy vô cùng mạo hiểm nhưng hắn hiện tại đích dây thương tổn nhưng đạt tới bảy nghìn chút so với trước cao hơn gấp hai có thừa dùng nham lãnh chủ và cờ giảm đích đánh mạng trị giá nhanh chóng giảm xuống không lâu lần nữa buộc phát nham tương p h u n ra vong linh chiếm được. Phục chiến thần chi lưới dao viêm phong hết sức chăm chú cảm giác dung nham lãnh chủ và cờ giảm đích công kích động tác thử đi né tránh phục tô chi phong khôi phục hiệu quả cùng vong linh chiếm được tiêu hao đích lượng máu huyết tương đệ hắn hiện tại chỉ thừa nhận nham tương phun ra đích mười phần trăm tương tổn mỗi giây tổn thất chưa đầy hai trăm chút t á n h mạng trị giá hơn nữa ở vong linh chiếm được trạng thái mà hắn tự thân đích máu tươi ấn ký hút máu hiệu quả mỗi giây nhưng đạt tới ba trăm năm mươi chút chống đỡ năm trăm bốn mươi hai lực lượng sầm t ấ u chống đỡ năm trăm ba mươi b ố lực lượng sầm thấu né tránh chống đỡ năm trăm bốn mươi mốt lực lượng sầm t ấ u né tránh chống đỡ. 551, lực lượng sấm thấu né tránh né tránh chiến thần chi lưới g i a o duy trì mười giây đồng hồ có lúc trước đích chiến đấu kinh nghiệm hắn cuối cùng miễn cưỡng thói quen dung nham lãnh chủ v t cờ giảm đích động tác đường v i ể n ở nơi này ngắn ngủi đích trong quá trình thân thể của hắn động tác sinh ra một chút biến hóa vi d i ệ u hắn là một cổ võ học giả ở hoàn toàn nắm giữ chung quanh khắp nơi vị động t i n h d ư ớ i tình huống trong tiềm thức liền làm ra hữu hiệu, hiệu nhất đích phản ứng giống như toàn thân đều rồi ánh mắt một loại cho dù không q a y đầu lại cũng có thể đối với bên người cùng sau l ư n g tình huống làm ra phán đoán chính xác khoảng cách gần đây đích viêm băng rất nhanh nhận thấy được hắn đích khắc Giờ k h ắ ân tiêu h n hắn cảm giác dương kinh cụ thân thể đ một i nghi mình, về phía viêm phong năm tới lúc này ngay cả viêm phong mình cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý m u ố n không nghĩ tới thích h ư ớ n g vong linh chiếm được trạng thái sau có thể hoàn toàn khắc chế dung nham lãnh chủ vật cờ giảm đích mà pháp tương tổn thôn u t r ạ n g 2342, 556, h u y ế t phí 2338, 2335. t r ư ờ n g kiếm phá băng cùng h u y ễ n diệt điên cùng mà gọi hướng dung nham lãnh chủ vật cờ giảm thân thể vẽ lên từng đạo nham tương hòa tinh đem đầu của hắn nón trụ cùng áo giáp nhuộn thành một mảnh đ ọ s ấ m trông rất đẹp mắt còn có mười bốn vạn hai mươi giây chỉ cần giữ vững hai mươi giây phong ảnh c h i vũ viêm phong suy nghĩ hoàn toàn rơi vào chiến đấu trạng thái trong đầu trừ c h u n g quanh vận động sự vật đích đường viền liền không nữa ở những vật khác không có bán đấu giá không có chư thần hoàng hôn cũng không có v i ê m minh tổ chức chỉ có chiến đấu chấp nhất cùng cửu hận hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu tiêu diệt nó phục tô chi phong hiệu quả kết thúc viêm phong đánh mạng trị giá nhanh chóng giảm xuống hắn trực tiếp uống một lọ có hạn vô địch dược thủy bỏ qua rồi phòng ngự sau hai thanh trường kiếm huy vũ đắc càng hung hiểm hơn nhanh chóng dung nham lãnh chủ vật cờ giảm trước người cơ hồ bị một đạo hỏa quan báo phủ vứt đi đất rốt c u c muốn đổi chủ nhân rồi dung nham lãnh chủ vật cờ giảm thân thể kịch liệt rung động rồi một hồi tiếp theo bạo tán thành một m hệ thống đề kỳ người đánh chết vương cấp dung nham lãnh chủ và cờ giảm được kinh nghiệm 7.198 c h ú t tổ đội 21. 0% t ổ đội kinh nghiệm hệ thống 1. 3. người đạt được hải tộc danh vọng 4.000 chút người đang ở đây hải tộc đích danh vọng đạt tới xung kính chúng ta thật thông qua thần thoại cấp bậc chính là bóng tối hải vừa rồi n g u y ệ t vô ngân có chút không dám tin tưởng nhìn về tiêu dương vớt đi đất thật không phải bình thường đích khó khăn cho dù là đỉnh ngoạn gia cũng muốn kinh nghiệm khó khăn khảo nghiệm bất quá có bọn họ hết thệ đã thành vì có thể tiêu dương ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về trong sân hai người ta thật làm được trần thi giao khuôn mặt muốn rỡ kích động đ á t hai mắt l ư n g trọng khác có một loại khả ái mê người đích lực hấp dẫn nàng thủy trung không có quên viêm phong đề cập tới đích yêu cầu vẫn đem vong du giới đệ nhất mục sư p h ụ l ọ lạ là làm thành mục tiêu của mình hiện tại nàng làm duy nhất đích trị liệu mục sư phụ trợ còn lại bốn người thông qua thần thoại cấp bậc chính là bóng tối hải vực phần này vinh dự cùng thực đủ sức để sánh ngang thế giới nhất lưu mạng ra trần thi giao toát ra đích thiếu nữ n u tình để cho tiêu dương một trận nóng huyết phí vọn làm sao vui vẻ còn muốn d ụ n ư ớ c mắt để cho viêm phong nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi là gánh nặng quá nặng huy khóc nguyễn vô ngân đã không chỉ một lần nhìn thấy loại tình cảnh bao nhiêu có chút miễn dịch, vui vẻ là tốt rồi chỉ chốc lát sau lục đạo xinh đẹp đích thải quang từ lửa đỏ là bầu trời bao la rơi xuống hiện ra màu đỏ màu xanh biếc màu xanh màu đen màu trắng cùng kim hồng sắc sáu bảo dương năm nghề nghiệp đại biểu đích bảo dương song song bày đặt kim hồng sắc địa phương hình dạng bảo dương thì tại năm bảo dương phía sau t r ư ơ n g một trăm hai mươi một hh chuyến thuyết phẩm cấp đích trường cung n g u y ệ t vô ngân hưng phấn đích chạy cùng bên tay trái đích màu xanh biếc bảo dương ba một tiếng giòn vang nguyễn vô ngân có chút mất mát lấy ra một kim lóng lánh đích bao tay khi hắn mở ra thuộc tính hình ảnh lại bị bên trên tăng lên bốn điểm bạo kích đích đặc thù thu v i ê m phong mở ra quá t à i bên trong rõ ràng là hai khỏa kim lóng lánh đích ngọc thạch cùng một đôi phiếm màu vàng quang hoa đích khải dày ngươi đạt được hai khỏa đúc lại thạch ngươi đạt được truyền thuyết trang bị trầm luân khải dày ngươi đạt được năm trăm kim tệ trầm luân khải dày khôi giáp bước chân truyền thuyết lực lượng hai mươi chín bén nhẹ ba mươi thể chất năm mươi điểm bạo kích m ộ ư ơ i tám lực lượng sấm thấu năm mươi tám phòng ngự một trăm m ư ơ i chín này đôi khải dày có trầm luân đất đích lực lượng có thể khiến cho ngươi không bị đánh bay đóng băng hiệu quả ảnh hưởng nhu cầu cấp bậc hai mươi bốn nhưng đúc lại thấy cuối cùng đích phụ gia t h u tính v i ê m phong nhất thời kinh ngạc không dứt không bị chiến sĩ đụng nhau kỹ năng cùng băng hệ nguyên tố sư băng hoàn kỹ năng ảnh hưởng v i ê m băng hắc cám s ắ c đích ra cái bao tay d ơ một tá mặt m nạ màu vàng kim tiêu dương thu hoạch một cái truyền thuyết đai lưng mà trần thi giao thì đạt được trị liệu hệ đích quang minh quần trượng không biết xảy ra cái gì thần thoại trang bị đâu tiêu dương tò mò hướng ở giữa chính là cái kia kim hồng s ắ c hình vương bảo dương đi tới hai tay đặt ở cái hòm cài lên nhưng làm sao cũng mở không ra nắp hòm vang lên bên thai một tiếng hệ thống đề kỳ bảo dương có r i ê n quy t r ú quyền ngươi không có quyền mở ra nguyễn vô ngân làm sao vậy mở không、ra. trong này đồ có thể có nghề nghiệp yêu cầu t i ê u dương bất đắc di cười nói cổ quái như vậy n g u y ệ t vô ngân bán tín bán nghi đi tới kết quả nghe được cùng tiêu dương giống nhau đích đề kỳ không khỏi c a o mày nhìn về viêm p h o n g lui qua một bên chỉ vào hình vông bảo dương nói ngươi là đội trưởng mở ra xuống hai con ngu si điểu viêm phong đi tới quan tài bên cạnh nhàn nhạt phun ra một chữ mở lệch cạch một tiếng hình vông nắp hỏng từ từ mở ra nhất thời đem nguyệt vô ngân cùng tiêu d ư n g dẫn đến suýt nữa tại chỗ bạo nhảy dựng lên đồng thời làm lộ câu nói t ụ kháo này ngu si đ í c thấy quan tài không có phát ra một tia tia sáng nguyễn vô ngân cảm thấy cổ quái gấp hướng trong dương tìm kiếm nhưng thấy mãn cái hỏm cũng là dày đặc lam chi khí tò mò đưa tay đi vào vừa sở xúc tua đau nói h lạnh như băng dị thường mới vừa nhắc tới không lâu liền đau kêu một tiếng hà băng c h a n h dày đặc lam chi khí ở rơi xuống trong quá trình bị tách ra một toàn thân băng lam đích khô lâu hình dáng nón an toàn rơi xuống trên mặt đất cả nón trụ mặt cũng là nhọn hoác cái chán bộ vị còn có hai cây loan trường bén nhọn đích cứng rắn rác lộ ra đích hai hốc mắt cùng miệng mũi khe hở không ngừng lộ ra hạt khí nói không ra lời đích kinh khủng quỷ dị nguyễn vô ngân mấy người chỉ là nhìn đầu khô lâu nón trụ đích mô hình li đây chính là thần thoại trang bị viêm phong tử trên mặt đất nhặt lên đầu khô lâu n ó trụ nhưng cảm giác xúc tua lạnh như băng mở ra thuộc tính vừa nhìn trầm luân đóng băng n ó an toàn khôi giáp đầu thần thoại trụ cột lực lượng 40%, trụ cột bén nhẹ y 40%, trụ cột thể chất 40%, điểm bạo kích hệ số 2, trụ cột lực lượng sấm thấu 80%, phòng ngự hệ tính ra bảy n ó an toàn cốt chất t r u n g hàm chứa băng xương cự long đích vô hạn hàn băng lực bị động khiến cho tiến vào phạm vi công kích đích địch quân toàn hiệu chậm lại h a nhu cầu cấp bậc vô anh hùng vật phẩm không cách nào giao dịch rơi xuống hủy hoại nhìn phía trên đích thuộc tính n g u y ệ t vô ngân cùng tiêu dương đồng thời bạo mồ hôi yêu nhiệt g vật ta không nghi ngờ chút nào thần thoại cấp phẩm đích trầm luân đóng băng nón an toàn đối với tất cả địch quân n o ạ n ra mà nói chính là một cơn ác n g ộ n g tồn tại v i ê m phong đưa mũ giáp thu vào vị diện trong không gian phát hiện trong d ư ơ n g còn có một cái v ẽ kỳ quái cổ văn đích màu vàng lợn kim khí cái vô cùng một quả màu vàng huy trường t r ơ n g trầm luân chi tiết mở ra hát cám thâm viên trầm luân phong ấn đích cái chìa khóa người cầm được viên trầm luân phong ấn đích cái huy trường người đoàn đội có thể trực tiếp tiến vào cho dù hạ anh hùng khó khăn đích nước khắc không gian nguyễn vô ngân viên phong làm sao k a i đầu d đeo lên xem một chút hiệu quả như thế nào n g u y ệ t vô ngân là muốn thấy thần bí mặt mũi điểm này tâm tư viêm phong làm sao có thể nhìn chưa ra không để ý đến lời của hắn trực tiếp đem đoàn đội anh hùng huy chương ném đi qua d ơ kia cái kim khí cái vồ nói này trầm luân chi thỉa dùng để mở ra hát cám thâm viên trong đích trầm luân phong ấn sau này có cơ hội rồi hay nói thu hoạch rồi thần thoại trang bị cùng trầm luân chi thỉa này phân phối quả thật không quá công bình bất quá viêm băng là trong tổ chức đích người tiêu dương là đồng đảng trần thi giao cùng nguyễn vô ngân cũng là trực tiếp thổ lộ tình cảm đích bằng hữu v i ê m phong cũng không có gì để ý lúc này mễ lạc lệ ngọt thanh âm vang lên kiếm sĩ v i ê m phong người đang ở đây vứt đi đất đích anh dũng biểu hiện được đến chiến thần đích k h e n ngợi đạt được nghề nghiệp kỹ năng chiến thần giống giận chiến thần giống giận kiếm sĩ đích tức giận lực lượng đủ để uy hiếp đ ị c h nhân người giống giận đem khiến cho chúng quanh hai mươi thước phạm vi đích địch nhân lâm vào sợ h ã i trạng thái kéo dài bốn giây kỹ năng khôi phục thời gian ba phút đồng hồ rốt cuộc có khống chế kỹ năng rồi hơn nữa còn là mạnh như thế hung hãn đích quần thể khống chế còn có kỹ năng phần t ư ở n g nguyễn vô ngân lớn tiếng kêu lên trần thi giao vui mừng cười nói ta cũng vậy đạt được một quần thể tăng hiệu kỹ năng tinh thần t i ê u dương giống nhau viêm băng như cũng vẻ mặt bình thản nhìn không ra có hay không đạt được đặc thù kỹ năng mễ lạc lệ ngươi thông qua rồi vứt đi đất hệ thống đem hướng thế giới ban bố thông báo có hay không công nhân bày tỏ tin tức cá nhân viêm phong bất công bày ra thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng ẩn danh thành viên n g u y ệ t v ô n g â n tuy phong ẩn danh cùng thi giao năm vị ngoạn gia thành công thông qua vứt đi đất thành là thứ nhất hoàn thành bóng tối hải vượt sở khó khăn đích đội ngũ đạt được đoàn đội anh hùng huy chương cùng thần thoại trang bị trầm luân đ ó n băng nón an toàn dung động đích tin tức lần nữa vang vọng cả vượn địa đảng đang ở vào bán đấu giá tham dự trang bị cạnh tranh đích mấy ngàn tên ngoạn gia nhất thời lâm vào kinh ngạc hình dáng ngay cả chủ trì đấu giá đích yêu yêu đều quên trước mặt thương phẩm giá tiền viêm phong trở về đi thôi thối lui khỏi vứt đi đất sau viêm băng liền một mình một người rời đi đội ngũ đợi viêm phong đám người trở lại tạp phỉ lan đô thành đích đường người phân biệt buổi đấu giá cũng chuẩn bị kết thúc mới vừa vào bán đấu giá đại môn chạm mặt sông ra rất nhiều công hội ngoạn i a nhưng có rất ít người nhận ra hình dạng của bọn hắn không lâu phong hỏa lan mang theo thiết huyết thương lan công hội thành viên đi tới chúc mừng nói viêm phong ngươi hay là trước sau như m ộ t đích thần t ố c ta mấy đại công hội mới vừa thông qua khó khăn cấp bậc ngươi sẽ đem thần thoại trang bị bắt lại rồi khu trung quốc có ngươi đang ở đây vĩnh hằng đế quốc cùng thần dự cũng c chỉ phải tiếp tục biệt khuất truy đuổi mặt trời thiết huyết thương lang đang chuẩn bị nếm thử anh hùng cấp bậc chính là màn quan quảng trường vừa lúc ngươi nơi này liền cung cấp một nhóm hoàn mỹ vật phẩm trang sức ngay cả băng phong s a hoàng những thứ này ngoại quốc đại công hội cũng cùng tới nơi này cạnh tranh cái này na la đặc đế quốc trận doanh nghị không dành chức bắt lại bóng tối hải vực cũng khó khăn kia hàn huyên mấy câu liền thấy hàn nguyệt như dẫn chư thần hoàng h ô n nồng Cốt đi ra Cùng cùng một một hàn nguyệt như thanh âm rõ ràng có chút run dày gương mặt bị lây một tầng nhàn nhạt đích đỏ ửng thoạt nhìn phá lệ mê người nàng ngượng ngùng bái dị đích vẻ mặt rơi vào chư thần hoàng hôn trong mắt mọi người nhất thời khiến cho một trận hiệu lầm đoàn trưởng rốt cục để xuống đối với ảnh phong đích tình cảm thích trước mắt vị này thần thoại nhân vật cảm ơn viêm phong trong mắt đích gợn sóng trợt loại qua không lưu một tia dấu vết linh nguyệt đã lâu không gặp ngươi so sánh với trước kia nhiều hấp dẫn rồi thiêu dương mỉm cười lên tiếng chào hỏi hàn nguyệt như ngắm tới thấy ánh mắt của hắn trung mang theo vài phần chất vấn giống như là đang hỏi ngươi tại sao không cùng hắn nói rõ ràng nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc ý tứ cũng rất rõ ràng nếu hắn không muốn tiết lộ thân phận ta tin tưởng có lý do của hắn lần đầu giá này có trang bị vô cùng xuất sắc đáng tiếc cuối cùng đích don binh đoàn huy chương bị nhiên liệu người cạ phong hỏa lan g có chút tiếp h ậ n thở dài nói nhiên liệu người v i ê m phong đối với cái kết quả này có chút kinh ngạc khi hắn xem ra kim huy công hội tất nhiên sẽ không công tha cho thành lập dòng binh đoàn đích cơ hội lấy kim huy tập đoàn đích cường thế tác phong cùng ở vườn địa đàng tư chất kim thẩm đấu quả quyết không thể nào thua ở dương thị tập đoàn đích v o n g du công hội không nghĩ tới ngay cả kim huy cùng dương thị hai đại nhiên liệu tập đoàn cũng tham dự đi vào hiện tại cộng thêm tức thì thi đấu thể thao trò chơi công hội vườn địa đàng công hội thế lực thăng bằng cũng muốn lộn sổ rồi truy đổi mặt trời có chút không cam lòng thở dài ngay vào lúc này kim huy công hội võ hai rụ rỗ trung loại thanh âm ngươi đã ở bán đấu giá không bằng chúng ta hảo hảo nói một chút sao những lời này lộ ra cường đại đích tuy áp làm cho người ta không cho cự tuyệt lấy kim huy công hội đầu lĩnh nhân vật quả thật có phần này lượng mấy ý niệm trong đầu nhanh chóng từ não trong biển hiện lên viêm phong trong nháy mắt hiểu ý đồ của hắn xin mời viêm phong nhàn nhạt trả lời chương một trăm hai mươi hai nhìn viêm phong đám người cùng kim huy công hội mọi người đi vào bán đấu giá truy đuổi thái dương thần tình có chút cổ quái nói này kim quan g huy sẽ không phải là nghị chiêu dụ viêm phong bọn họ sao ngay cả vĩnh hằng thủ đô đế quốc nhìn không t h u ậ mắt viêm phong như thế nào lại gia nhập kim huy nhìn kim huy đầu lĩnh chiến sĩ đích vẻ mặt có thể là thương nhân nói chuyện gì dù sao lần này không có cùng nhiên liệu người cạnh tranh dong binh đoàn huy t r ư ờ n g rất có thể là hướng về phía đom đóm dong binh đoàn mà đến phong hỏa lang ánh mắt cơ t r í cười nói truy đổi mặt trời nói như vậy bọn họ là tính toán bắt lại cả bán đấu giá rồi này kim huy khẩu vị còn thật không phải bình thường lớn đoàn trưởng p h o n g đấu giá này nếu như bị thu mua lời mà nói kia không là được trò chơi vật phẩm giao dịch nền tảng đến lúc đó chẳng phải là không cách nào từ nơi này mua vật phẩm trang sức trang bị rồi cũng là phong vũ tử yên đột như nói hàn nguyệt như trào lưu tư tưởng phật phồng b á n đầu giá đích người nắm giữ là viêm phong tất cả cùng hắn tương quan chuyện tình n à n g cũng sẽ ở toàn tính đây là người ra sự t ì n h không tới phiên chúng ta nhung tay hay là nghiên cứu hạ mạn quan quảng trường đích chiến lược sao lý thiên hạo trong lòng vẫn hồi tưởng đến hàn nguyệt như mới vừa rồi đích biểu hiện hắn đối với viêm phong cũng không ôm cái gì h à o cảm là nên hành động nếu không lại muốn để cho nhiên liệu người cùng kim huy nhanh chân đến trước phong hỏa lan g vừa nói hướng người phía sau phất phất tay trước khi đi liếc trong trầm tư đích hàn nguyệt như một cái k h ỏ mắt lộ ra một tia lực lượng thần bí đích đục ư ờ i mới ra rồi bán đấu giá đại môn truy đổi mặt trời nói hội trưởng ta cuối cùng cảm giác lạc thần mỹ nữ vẻ mặt là lạ ta là nói nàng đối mặt viêm phong lúc có chút làm cho người ta nghĩ không ra phong hỏa lan g không chỉ mà còn là ngươi đoán chừng chư thần hoàng hôn đích người cũng không hiểu bất bại ảnh phong xuất hiện nhưng chưa có trở lại của mình c ô n g hội luôn luôn lãnh ngạo đích lạc thần lại tựa hồ như đối với viêm phong rất để ý này viêm phong có thể lấy lực lượng một người đứng ở kim tự tháp đỉnh núi ảnh hưởng mấy trăm c ô n g hội đích phát triển chỉ sợ cũng không phải là nhân vật đơn giản chư thần hoàng hôn dù sao cũng là tự hào chi sư nếu bàn về thành viên kỹ thuật tài nghệ cho dù là vĩnh hằng đế quốc cũng có vẻ không bằng sau này nếu muốn ở vườn địa đàng đứng vững góc chân còn phải nhiều cùng bọn họ giữ vững hợp tác phong hỏa lan g nói tới đây không khỏi có chút cảm khái thiết huyết thương lan g đã từng là bực nào huy hoàng cho dù là đối mặt vĩnh hằng đế quốc đích cường thế cũng có thể ngật đứng không ngã nhưng tình hình bây giờ phát triển thật sự thật to ra ngoài dự liệu của hắn có thể nói cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại thăng cố nhiên có thể trở thành nhất phương bá chủ nếu thua tổn thất cũng cực kỳ tham trọng hồi thái lan đột nhiên thở dài ai đột nhiên xuất hiện một viêm phong như vậy đích biến thái còn chưa tính hiện tại lại tăng thêm kim huy cùng nhiên liệu người chúng ta công hội ở khu chúng quốc đích địa vị tràn ngập nguy cơ a đừng chỉ nhìn phía trước cũng muốn lưu ý phía sau phong hỏa lan g nếu có điều chỉ nói hôm nay đích vườn địa đàng đã vượt qua xa thần vực có thể sánh bằng không chỉ có các đại thương nghiệp tập đoàn thẩm thấu đến vong du ở bên trong ngay cả tức thì thi đấu thể thao trò chơi công hội cũng rời đi chiến lược thật là vị cường thủ như rừng nguy cơ từ phía mặc dù không tới giống như huyết ảnh long thành như vậy vạn kiếp bất phục nhưng chỉ cần một chiêu vô ý liền khả năng bị xa xa để qua phía sau chư thần hoàng hôn mọi người không lâu cũng rời đi bán đấu giá nhưng đi không bao xa hà nguyệt như đột nhiên dừng bước lại nói các ngươi về trước công hội bọn ta hạ nữa trở về nói xong xoay người đi trở về lưu lại một làm ra mọi người khốn hoặc nhìn n à n g xinh đẹp bóng l ư n g tính toán xem ra đoàn t r ư ở n g thật để ý cái kia viêm phong buổi đấu giá người đi chàng vô ích duy chỉ có lưu lại làm điệu phòng làm việc mọi người ở thống kê đấu giá thu hoạch võ hai mang theo kim huy công hội mọi người theo viêm phong đi vào hội trường trực tiếp nói tất cả mọi người là người biết chuyện ta liền không vòng vo rồi về kim huy cấu t h u bán đấu giá chuyện ngươi suy nghĩ đắt như thế nào viêm phong liếc làm điệu phòng làm việc đám người một cái thấy quách trí hiên nhẹ khẽ lắc đầu nói không bán bình thản đơn giản đích hai chữ rất dứt khoát cự tuyệt thu mua yêu cầu võ hai sắc mặt chấm xuống giọng nói rõ ràng trở nên đông cứng ngươi là tính toán cùng trò chơi vật phẩm giao dịch nền tảng đối nghịch sao ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng kim huy tập đoàn cùng a lưới m ộ n g ảo hành trình đích hợp tác quan hệ sẽ không ngu xuẩn đến cùng cả kim huy công hội thậm chí là tập đoàn phân cao thấp sao võ hai trôi nói nói đến nước này ý tứ rất rõ ràng nếu như viêm phong cự tuyệt g i a chuyển n h ự a bán đ ầ u giá kim huy tập đoàn sẽ chọn lựa cường ngạnh thủ đoạn tiến hành áp chế ngươi là người ngu hay là người điếp nghe không hiểu sao kim huy tập đoàn mặt mũi rất lớn ư nghĩ muốn cái gì người khác thì phải bán cũng là tiêu dương không chút khách khi nói võ hai cả giận nói ngươi là ai nơi này không có nói chuyện với ngươi đích phân tiêu dương ta họ tiêu hắn thanh âm mặc dù không vang dội nhưng làm cho cả hội trường đích người đặc dung tiêu thị thuốc nghiệp tập đoàn làm y dược giới đầu sỏ kia sản phẩm đoạt lấy trung quốc thị trường ba mươi một đích số định mức trên căn bản chỉ cần ngã bệnh sẽ gặp dùng đến tiêu thị thuốc nghiệp tập đoàn đích thuốc men nghĩ không biết cũng khó khăn võ hai tựa hồ vẫn không có giải tình huống đang định n ổ i dóa một bên đích thanh niên nguyên tố sư tố lúc kê vào lộ hai nhắc nhở hắn là thế giới trâm mạnh xí nghiệp tiêu thị thuốc n i ệ p tập đoàn đích người thừa kế võ hai nhất thời cả kinh không khỏi chân mày n í u lại ngưng thần nhìn chăm chú vào trước mắt tướng mạo có chút anh tuấn thanh niên quả thật có thể từ đối phương trên người cảm giác được một loại quý tộc n ạ o khí tiếp theo không ôn không n n g nói đây là bán đấu giá chuyện ngươi hay là không nên nhúng tay thật là tốt viêm phong kim huy tập đoàn ra giá hai ư c thu mua ngươi bán đấu giá bao gồm đom đóm dong binh đoàn cùng tài liệu vườn địa đàng bách khoa đích quyền sở hữu đây quả thực là công phu sư tử n g o chỉ là tăng lên gấp đôi giá tiền liền muốn n u ố t người a cấp dong binh đoàn cùng có khổng lồ tiềm lực đích vườn địa đàng bách khoa may là luôn luôn trầm ổn đích viêm phong cũng có chút tức giận tiểu dương đang muốn phát tác lại nghe một thanh thúy xinh đẹp thanh âm nói hai ước coi là cái gì ta ra mười tỷ mọi người cả kinh r ồ i rít quay đầu nhìn lại lại thấy hàn nguyệt như từ bước đi tới thanh nhã đích nguyên tố sư y phục rực rỡ hoàn mỹ buộc vòng quanh linh lung đường cong thanh lệ tuyệt luân đích gương mặt làm cho người ta sợ h a i than là nàng võ nhị tâm trung liền trèo lên cảm giác không ổn hàn nguyệt như không chỉ có là chư thần hoàng hôn đích hiện giữ hộ i trưởng để cho võ hai kiên kỵ chính là sau lưng nàng cả trọng lực tập đoàn toàn cầu lớn nhất phản trọng lực trang bị thương nghiệp cung ứng chơi ạ viêm phong rốt cuộc là nhân vật nào trợ trận đích người một so sánh với một m ô nguyễn vô ngân trong lòng rung động tới cực điểm lúc này lam điệu phòng làm việc mọi người cũng tương đối ngoài ý m u ố n chu tuấn minh kéo qua trần kiệt nhỏ giọng nghị l u ậ n nói tùy phong hỗ trợ còn có thể hiểu được nay lạc thần thật giống như cùng viêm phong không quá quen thuộc làm sao cũng tham dự vào chẳng lẽ nàng đối với thu mua bán đấu giá cũng cảm thấy hứng thú lạc thần coi trọng a phong đích đẹp trai cũng là có có thể trần kiệt cười nói chu tuấn minh tức giận phu nói n đẹp trai đầu của ngươi viêm phong bao lâu ở vườn địa đàng trong lộ quá mặt hay là tại bán đấu giá trong cũng mang khôi giáp nón a toàn hắn nữa đẹp trai lại có ai có thể thấy húng chi lạc thần là vong du giới công nhận đích đệ nhất mỹ nữ quý người ngay cả mười bán đấu giá cũng chứa không nổi tương truyền nàng vẫn yêu mục chư thần hoàng hôn nguyên hội trưởng anh phong làm sao có thể đột nhiên biến hướng ta đây cũng không biết dù sao ta cảm thấy đắc lạc thần mỹ nữ thu mua bán đấu giá dù sao cũng so sánh với kim huy mạnh trần kiệt vẻ mặt vẻ mặt không sao cả hàn nguyệt như đích xuất hiện để cho buổi đấu giá không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng võ hai một t r ư ơ n g mặt chữ quốc nghẹn t ù y vàng truyền hồng lại từ hồng biến thanh hiển nhiên trước mắt đích chạm h ư ớ n hoàn toàn ra ngoài chỗ hắn để ý đích năng lực p h ạ vi ánh mắt từ hàn nguyệt như trên mặt đẹp thu hồi. v i ê m phong trầm giải nói có người đã ra đến mười tỷ rồi tự coi như các ngươi ra giá tiền cao hơn mong rằng đối với kim huy tập đoàn cũng không có ý nghĩa đi thu mua ban đ ầ u giá đối với kim huy tập đoàn bản thân không có gì giúp í c h trò chơi vật phẩm giao dịch nền tảng mặt ngõ đích là cả Á châu chẳng qua là vội và cho đường người phân biệt công hội chỗ ở đông đảo tài nguyên dễ dàng hơn chạy về phía bán đ ầ u giá theo cạnh tranh thừa cơ rõ ràng tăng trưởng kim huy tập đoàn mới quyết định tóm thâu bán đ ầ u giá làm dưới cờ chăn đệm đích viên thứ nhất có lợi con cờ việc đã đến nước này ngay cả cường thế cũng không q a y lại có thể Võ hai khẽ nheo lại đích lại một ắ t l ra m ộ câu ổ như có như không đích sắc khí, lạnh lung nói, viêm phòng, ngươi cũng đừng hối hận.、Viêm、phòng cười lạnh nói, ngươi hay là nghĩ hạ làm sao ứng phó nhiên liệu người đích khí, hối hay hạ phó cười có sắc sao sao. là làm liệu viêm Viêm Một câu nói tựa hồ thức tỉnh kim huy mọi người vừa giống như trâm đâm vào bọn họ ngực đều là nhiên liệu tập đoàn đích đại biểu công hội vô luận là buôn bán thẩm thấu hay là công hội c ả n h chủ, n h i ê n liệu người công hội không thể nghi ngờ sẽ trở thành vị kim huy công hội lớn nhất đích kình địch hôm nay võ hai tự mình dẫn dắt tinh anh nhân mã tới đây vừa đụng hai đại cái đinh này sống núi coi như là kết đợi kim huy công hội mọi người rời đi hội trường lam điệu phòng làm việc người nhất tể hướng hàn nguyệt như chào hỏi lạc thân hội trưởng ngươi sẽ không thật định dùng mười tỷ mua bán đấu giá sao yêu yêu thử dò xét tính hỏi mười tỷ đối với ủng có mấy vạn bức tư sản đích trọng lực tập đoàn có lẽ không quan trọng gì nhưng ở người bình thường xem ra đây chính là cả đời cũng xài không hết đích khoản tiền lớn chỉ cần các ngươi nguyện ý hàn nguyệt như mỉm cười nhìn về viêm phong kia xinh đẹp đích đủ cười đủ để cho vô số quý người hơi bị thần hồn điên đạo trung san san lặng lẽ đi tới viêm phong bên cạnh nhẹ nói nói viêm phong mười ước tôi trao ngươi có muốn hay không suy nghĩ xuống viêm phong có chút nhìn không thấu hàn nguyệt như đích dí nghĩ bất quá vẫn là lãnh đạm trả lời bán đâu giá không có chuyển nhượng đích có thể hàn nguyệt như chẳng qua là thảm n h ữ n cười nhưng ngay sau đó sử dụng truyền tống c h i ngọc đang lúc mọi người phía trước hóa thành một luồng màu lam thải quang tiêu dương đối với sự xuất hiện của nàng cảm thấy khoái khỏa c ô ý nói viêm phong linh n g u y ệ t thật giống như đối với ngươi có ý tứ viêm phong chừng mắt liếc hắn một cái như không có việc gì hỏi lần đấu giá này có thuận lợi sao Quách theo i buổi ê n Ấn, đầu ra kết quả lỗ khắc n hơn, tốt lạc tham gia cách tài nguyên tin tức đích thông dụng càng ngày càng nhiều ngoạn gia nguyện ý nếm thử tiến vào thu thập đặc thù tài liệu bán đấu giá tài nguyên q u y ể n trục đích giá thu mua từ năm mươi tiền bạc ba mươi phân tăng tới cao nhất đích tam kim tệ ba mươi phân cũng may tuần này lập tức sẽ phải kết thúc một chút kiểm giữ tài nguyên quyền t r ụ c lại không có pháp thừa nhận tài nguyên phân biệt cao cấp trách lực công kích đích nhàn tản ngoạn gia rất nhanh bỏ qua hái ý niệm trong đầu thêm chi trước mắt chỉ có bán đấu giá có ban bố hái nhiệm vụ đích năng lực rất nhiều công hội cho dù có tâm thu mua cũng không cách nào đại lượng đánh thuê cao đoan ngoạn gia tiến hành hái vì vậy tài nguyên quyền t r ụ c đích giá thu mua cách thủy chung duy trì ở mỗi bản mười tiền bạc trở xuống hôm nay buổi đấu giá lớn nhất đích tiền lời chờ quá cho kia mai don binh đoàn huy chưa rồi cánh khách đến hai vạn kim tệ là hai vạn kim tệ nha trung san san giống như là cô bé ở sinh nhật tiệc tối đạt được vui mừng lễ vật một loại hưng ơ phấn mà kêu lên viêm phong lính đánh thuê này đoàn huy chương đấu giá đoạt được chia làm năm p h ầ n n g u y ệ t vô ngân cùng thi giao đều có một phần viêm phong này kim tệ hay là cho ngươi sao ta không cần phải trần thi giao thẹn thùng nói n g u y ệ t vô ngân bốn nghìn kim tệ có thể đổi được không ít tiền a ta liền không k h á c h khí chu tuấn minh viêm phong ta thật dùng ngươi một vạn kim tệ đích dòng binh đoàn huy chương quả nhiên có người lớn còn không chỉ một ngươi có phải hay không có biết trước năng lực quách trí hiên đầu g ó k h ớ khéo rất nhanh liền h i ể u viêm phong là đoán được kim huy cùng nhiên liệu người có tham dự cạnh tranh do binh đoàn huy chương bất quá để cho hắn khó h i ể u đích là vì sao muốn c ô ý ném ra một người bình thường c ô n g hội không cách nào chạm đến đích giá cao chẳng lẽ chỉ là muốn bán được cao hơn đích giá tiền lưu nhược huyên bị di liếc chu tuấn minh một cái tố khổ nói lúc trước không biết ai nói cái giá tiền này bán không được vẫn cảm giảm xuống giá ngươi không nên mỗi lần cũng cùng ta gọi nhịp sao chu tuấn minh tức giận hỏi đúng thì thế nào lưu nhược huyên nặn ra một cổ q á i vẻ mặt chu tuấn minh phản giận mỉm cười nói yêu thích ta liền trực tiếp nói mặc dù ngươi bộ ngực không có yêu yêu lớn nhưng ta cố mà làm vẫn là có thể tiếp nhận người đi chết sao lưu nhược huyên nổi dận giao tập nhất thời d ơ lên đùi đẹp phi đ á đi thối lui khỏi trò chơi đã là sớm hơn bảy giờ viêm phong thói quen giặt tắm nước lạnh liền ra khỏi phòng lại phát hiện tiểu tuệ vừa ngồi ở trên ghế s a lo n ă n trăm hương quả kem ly nha đầu làm sao ngươi sáng sớm t i ự u đã chạy tới rồi tiểu tuệ đưa béo mập đích cái lưới liếm sạch khoe miệng đích t r ắ n g s ớ c e m đâu vào đấy trả lời ta vốn là đi tỷ tỷ nơi đó nhưng nàng không có ở đây trong phòng ngủ ta đoán nàng là cùng một vị khác tỷ tỷ đi ra ngoài ăn sớm một chút rồi tiểu a một n g ư ờ đợi ở nơi ở tuệ h t n h cặp h n n cho tia a hóng này. m ộ t mình ngươi đích i này không khỏi hàn huyên khỏi i sao. mắt nhanh nhanh to trà loại dịu dàng nước mắt lộ làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu đích bộ dáng viêm phong này mới phát hiện trên bàn trà nhiều hai phần túy trong bảo khố dinh dưỡng hộp đồ ăn trong lòng ấm áp ngồi ở bên cạnh cầm lấy một phần hộp đồ ăn nói cảm ơn để cho hắn chân tình lộ ra thuyết ra một tiếng cảm ơn đổi lại người bên cạnh căn bản khó với tưởng tượng mà tiểu tuệ lại tựa hồ như không muốn linh tỉnh chu cái miệng nhỏ nhắn nói ngươi này cảm ơn quá không có thành ý vậy ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi viêm phong cao mảnh năm tới lại thấy bên nàng lên một bên gương mặt tiểu thủ ngón trỏ nhẹ nhàng kìm trắng nón đích khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đưa tay tại cạnh trên véo nhẹ mũ thanh khắc được voi đòi tiên tiểu tuệ h mặc dù một cách tinh quái nghịch ngậm gây sự làm sự tình một lúc lâu luôn luôn chút ít ra nhân ý bề ngoài bất quá đạo lý lớn nhưng nghiêm túc làm cho người ta vừa không thể làm gì vừa sinh lòng chịu mến chơi đùa rồi hơn nửa giờ tiểu tuệ h hài lòng nắm lên trên ghế salon đích ba lô nhỏ nói ta cần phải trở về nếu không tỉ tỉ lại muốn nắm ta gương mặt nói ta nghịch ngậm rồi viêm phong nắm tay nhỏ bé của nàng đem nàng mang xuống kim long hiên ta đã không phải là tiểu hài từ rồi có thể tự mình trở về tiểu tuệ h vừa nói hướng viêm phong g ắ t ý bảo ngồi t r ồ n hồng xuống chẳng qua là khi hắn trên gương mặt nhẹ nhàng vừa hôn sau đó có chút nghịch ngợm được như ý toát ra bước nhỏ chạy về phía cửa đại môn lúc này cách đó không xa mấy màu đen chế phục thân ảnh lặng lẽ cùng ở sau lưng nàng tiểu tuệ h hư trẻ nhỏ khúc chuyển quá nam sinh lâu bảy lúc này vợ cờ cơ vang lên để kỳ tiếng t r u n g nàng n g ư n g lại từ ba lô nhỏ c h u n g lấy ra một cái mini hình đích màu hồng phấn vợ cờ cơ tại cạnh trên nhẹ nhẹ một chút lập tức bày ra một hình vô đích lập thể hình ảnh trong chân dung lộ ra một tờ sinh đẹp tiện trần trong vắt đích thiếu nữ m ngươi vừa đi đi dạo lung tung bây giờ đang ở kia tiểu t huệ nhìn quanh một vòng đắp ta mới ra nam sinh lâu bảy không biết nơi này là chỗ nào bên cạnh có một tiểu viên ở nơi đ â u đợi đ ư ờ n g động tỉ tỉ đi qua tìm ngươi ân tiểu t huệ cúp điện thoại ở đường nhỏ bên tìm một tờ ghế dài ngồi xuống hai cái bắp chân ở nhẹ nhàng loạn trạng một chút cũng không có phát hiện nguy hiểm tại ở gần mấy phút đồng hồ sau một con mang ra đen cái bao tay đích bàn tay to nhanh chóng che mỹ hện xoàn à n g tiếp theo đem nàng cả người ôm cùng nhau ngay vào lúc này nơi xa chuyện tới một thanh âm của thiếu nữ các ngươi làm gì mau vông ra nàng Tiểu t u không m r lại lại? đúng viên phong rõ ràng cảm giác được kia cước bộ là không yên tĩnh cùng lo lắng mới vừa mở cửa phòng liền thấy tiểu tuệ khóc bù lù bù loa ông tới nói phong ca ca tỷ tỷ cho bại hoại bắt đi rồi ngươi nhanh đi cứu nàng tỷ tỷ gặp nguy hiểm ngươi nhanh đi cứu nàng trở lại viên phong đợi lấy nàng kiểu tiểu đích thân thể thật nhận thức hỏi tỷ tỷ của ngươi cho người nào bắt đi rồi mấy người xuyên cái gì y phục tiểu thuệ bốn người xuyên màu đen y phục bọn họ bắt đầu là muốn bắt của ta tỷ tỷ thoáng qua một cái tới liền cùng bọn họ đã đánh nhau nhưng bọn hắn mọi người cũng thật là lợi hại tỷ tỷ đánh không lại hàn nhóm nàng mặc dù khóc đến rất đau đớ n tâm nhưng nói chuyện cũng không h ỗ n loạn viêm phong nghe được rõ ràng không thể đám người kia còn là hướng về phía hắn tới ghê tởm viêm phong lúc này đích ánh mắt trở nên dị thường lạnh như băng lúc này phong ngủ đích vỡ cờ cơ tiếng chuông đột nhiên văng lên hắn nhanh chóng nắm lên cái loa nhưng không thấy tinh thể lòng thị tần có bất kỳ hình ả hiển nhiên bị che giấu. Tay hắn chỉ nhẹ giấu. bị chút lưu Tay không ó đó có a mang kia kia xa, lạnh lùng thoại người người bên điện chuyển dương tiếng nơi hỏi, khi chỗ thật thể rồi. tới quái cười, các đem Đầu một âm một k cho ầ n ngồi đáy biển đoàn xe liền đáy xe có t ể thể trực tiếp rời đi nam đô, còn có đi Đô, Nam n g du đáy biển thế giới. Không cho báo i giới. ể n Không thế cho b cảnh sát nếu như ngươi nghi cứu bội bội ngươi đích tỷ tỷ lợi mà nói nhất hảo một cái người đi tới nếu không ha h a ta không ngần ngại để hối hận cả đời không cần ngồi đáy biển đoàn xe liền có thể trực tiếp rời đi nam đô kia liền chỉ có nam đô thành bãi tiết áp cách nam đại gần đây đích phía tây bài tiết á p khu vực có gần m ộ i km v i ê m phong nhanh chóng thông qua trí năng internet tìm kiếm được phi hành khu vực đánh số tiếp theo từ gian phòng trong ngăn kéo lấy ra tình canh trí có thể khống chế thủ hoàn đè xuống tự động hướng dứt hóa phong c a c a ngươi là muốn ngồi phi hành khí đi cứu tỷ tỷ sao tiểu tuế hỏi v i ê m phong khẽ vớt một chút đầu nhỏ của nàng đừng lo lắng tỷ tỷ của ngươi không có việc gì thay ta xem trọng nha đầu này không cho làm cho nàng chạy loạn v i ê m phong đem trần kiệt đánh thức không đợi hắn đã tỉnh h ư ỡ lại trực tiếp bỏ lại một câu nói liền tông cửa sông ra trên bầu trời một đoàn kiểu dáng phong cách tới cực điểm đích màu xanh ra trời tinh cánh phi hành khí đáp xuống kim long hiên ngoài cửa nhất thời đưa tới không ít nghỉ chân ngắm nhìn đích nam nữ học viên thấy vẻ mặt lạnh như băng đích viêm phong nhảy lên n g ồ i giá r ồ i rít nhỏ giọng nghị luận đứng lên tinh cánh a nam sinh kia cực giỏi kim long hiên anh tài giáo dục ban đích người chính là ngưu khí ngay cả phi hành khí cũng là siêu cấp nhãn hiệu đích hạn chế hay tinh cánh tinh cánh hệ thống hướng dẫn khởi động xin ngài nịt chặt dây an toàn lựa chọn phi hành khu vực điểm cối Viêm phong không chút nào để ý hệ thống trí năng cỏm vụ tơ đích hỏi tham nhanh chóng ở bường điều khiển bên trong đội tổ chức chế phục đem hai cây đặc chế đích thẳng đ a o bọc tại trên b ắ p chân nhưng ngay sau đó cầm hướng dẫn cái khay tiến hành tay động thao tác màu xanh ra trời tinh cánh trên mặt đất buộc phát một trận phản trọng lực mạnh lưu bằng tốc độ kinh người hướng hướng lên bầu trời thẳng thấy vậy lầu dưới một đám người trận mắt hốc mổm kẻ điên khóc g ậ p chết phía tây bài thiết áp hệ thống tự động tầng bên trong hai gã màu đen chế phục bọn cướp đem bắt cóc đích thiếu nữ trói ở chống đỡ đích thiết trụ trên bị đá trong đích bọn cướp nhất thời thống khổ đích che hạ thân bộ vị xanh cả mặt bên cạnh một đầu dối tung tóc đen đích bọn cướp thời xuống ra cái bao tay ở thiếu nữ trên mặt đẹp nhẹ nhàng vớt ve hài hước cười nói thật là một đại mỹ nhân như vậy trắng loàn đích ra s ờ chân không lưu tay lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi thiếu nữ hất ra dối tung tóc đen bọn cướp đích bàn tay to trận mắt chừng mắt nhìn đối phương nhìn này trương vừa vội vừa g i ậ n đích tuyệt mỹ dung nhan bọn cướp một trận nhiệt huyết của quận như thế hoàn mỹ đích vưu vật chút nào không có lực phản kháng ra hiện tại trước mắt bất kỳ bình thường phái nam đ không bằng hiện tại sẽ làm cho đại gia hưởng thụ một chút đi r ố i tung tóc đen bọn cướp lộ ra vẻ mặt cười dâm đảng thiếu nữ r ố t c ụ c hơi sợ thanh â m run dày nói ngươi muốn làm gì ngươi đừng đụng ta ngươi biết ta là người như thế nào sao cho dù ngươi là thủ trưởng đích thiên kim đến chúng ta trong tay cùng bình thường dân đen không có khác nhau r ố i tung tóc đen bọn cướp hán lấy thiếu nữ v a i đầu liền cùng nhau đi tới à r ố i tung tóc đen bọn cướp kêu thảm một tiếng tiếp theo che lỗ mũi máu đỏ tươi từ ngón tay ổ, ổ chạy ra kháo ở một bên xem cuộc vui đích năm tên màu đen chế phục bọn cướp cất tiếng cười to dối tung tóc đen bọc vừa muốn giơ tay lên liền bị một trung khí mười p h ầ n đích d i ọ n g nam ngăn lại đủ rồi chúng ta lần này bị t h á t chính là xử lý một người đừng cho ta sinh những khác loại tử r ố i tung tóc đen bọn cướp đối với trong sân hút xì gà hương khói đích trung niên nam nhân cực kỳ k i ế n kỵ hướng về phía thiếu nữ nhỏ giọng mắng chờ giải quyết tiểu t ử kia xem ta như thế nào thu thập ngươi bên cạnh đích một gã mặt dài bọn cướp đi về phía trung niên nam nhân bên cạnh hỏi đại ca chúng ta bắt cô nàng này nha đầu kia đích ca ca sẽ đến không thiếu nữ giống như là nghe rõ cái gì hỏi các ngươi nghĩ dẫn người nào tới đây các ngươi mới vừa rồi muốn bắt đích đó là ta muộn mu có phải hay không các người bắt lầm người trung niên nam nhân ngứa mày x à i bước hướng thiếu nữ đi tới xem ra con mắt trái giác mang theo trường trường đao xẹo đích dử tận khuôn mặt đem thiếu nữ sợ hết hồn nhưng chỉ là từ nàng trong túi láo tìm ra thẻ chứng minh nhân dân trung niên nam nhân nhẹ chút thẻ chứng minh nhân dân biểu hiện hóa một mô hình nhỏ màu bạc hình ảnh bày ra hàn n g u y ợ n như địa chỉ hai đường vòng bao quanh vòng thành phố trăm hương đảo phụ thân hàn hướng huy thì ra là người là trọng lực tập đoàn chủ tịch đích nữ nhi bị bắt thiếu nữ không là người khác chính là cùng viêm phong có thiên ty vạn lũ quan hệ đích hàn mượn như mặt dài bọc ướp đại ca cái kế hàn hướng huy th xem ra chúng ta là bắt lầm người có muốn hay không hướng cô chủ nói rõ tình huống trung niên nam nhân ánh mắt lộ ra một tia tham lam chầm giọng nói lập tức rời đi địa phương chúng ta muốn làm một phiếu v ẽ lớn hai gác bọn cấp mới vừa cho hàn nguyệt như nuối l ỏ n g c h ó i bị gặp phải nàng m á n h liệt phản kháng luôn cuống tay chân đang lúc trung niên nam nhân trực tiếp từ trong túi quần lấy ra một chai thuốc hướng trên mặt nàng nhẹ nhàng một phun không có quá vài g i â y liền lâm vào ngất mê trạng thái mặt dài bọn cấp khiêng hàn nguyệt như thân thể mề mại đi theo chúng bọn cấp phía sau ngay vào lúc này bầu trời mờ mờ đích đáng tin đột nhiên rơi người hát s ắ t thân ảnh ánh a o hiện lên mặt dài bọn cướp nhất thời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đích thống hảo đợi chúng bọn cướp quay đầu lại chỉ thấy mặt dài bọn cướp thống khổ ôm hai chân hai cổ máu tươi từ bắp chân bụng v ố n g rút ra viêm phong bằng tốc độ kinh người chạy tới bài tiết á p khu vực cũng từ hệ thống tầng đỉnh chóc khung sắt chung l è n vào chúng bọn cướp nằm mơ cũng không nghĩ ra một gã nam đại anh tài giáo dục ban đích học sinh hẳn là đâm tay tổ chức tinh ảnh hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế ra hiện ở chỗ này làm viêm phong ở phía trên nhìn thấy trung niên nam nhân khuôn mặt đích một khắc kia trong lòng liền đã tuân ra mánh liệt đích l ử a giận k i a con mắt trái góc trên đích ba ba h ã n đợi này cũng sẽ không quên này trung niên nam nhân chính là hai năm trước đưa đầu nhập đông giang chính là cái k i a áo đen đầu lĩnh nhanh chóng cắt đứt mặt dài bọn cướp đích gần trần viêm phong thuận lợi đoạt hạ nhân chất cũng thối lui khỏi mấy thước ngoài khi nhìn rõ trong ngực thiếu nữ dung mạo đích trong nháy mắt vẻ đọc lại vô số ý niệm trong đầu ở náo trong biển hệ lên thế nào lại là ngươi ngươi nào còn lại bọn cướp mọi người cũng rối rít lấy ra mạnh dòng điện thiết đ ộ n g viêm phong vận khởi tật phong bộ thân hình nhanh chóng hướng một chỗ bài t i ế t chiếm giữ bên cạnh đem hàng u y ệ t như để xuống nhưng ngay sau đó từ khắc một bên đánh út về phía chúng bọn cướp trong đám người vô ảnh quyết tốc độ nhanh đắc kinh người trong bóng tôi chúng bọn cướp chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng đen mấy người cuốn quýt đang lúc huy động mạnh dòng điện thiết đ ộ n g loạn đập đi qua nhưng đột cảm giác cổ tay một trận đau đớn vũ khí trong tay lúc đó đắn đo không được bong bong mấy tiếng té rứt trên mặt đất đối mặt từng đem người mình sinh đẩy hướng hủy diệt một mảnh ánh đao hiện lên trừ trước nhất bên đích trung niên nam nhân ngoài còn lại bảy tên bọn cướp mũi trên thân người cũng trúng sáu bảy đao tứ chi cùng bộ ngực cũng là cắt rách vết thương nhất thời toàn bộ nằm t h ế trên mặt đất khóc giống c h ú lên tuy không có lập tức chết đi nhưng cũng không cách nào di động người rốt cuộc là ai trung niên nam nhân khấu trừ động nhiệt năng xuống lục một luồng màu trắng laser bắn về phía viêm phong bộ ngực viêm phong không tránh không né laser tác xạ chỉ ở màu đen chế phục trên lưu lại một n á m đen đích điểm nhỏ người là quốc gia đặc công trung niên nam nhân vẻ mắt khiếp sợ viêm phong trên người đích tổ chức chế phục cùng đặc công chế phục chất liệu gô giống nhau có thể phòng ngự đại đa số lơi dao sắc bén cùng nhiệt năng súng đích trực tiếp công kích nơi đây ngộ nhận là hắn là quốc gia đặc công húng chi lấy viêm phong b ả y ra đích thân thủ muốn né、e、tránh công kích cũng cực kỳ dễ dàng trung niên nam nhân hoảng sợ đích trong đồng tử lóe ra ánh ngao nhưng ngay sau đó mấy đạo máu tươi từ hắn tứ chi phun ra dựng lên cũng coi như hắn đầy đủ kiên nhẫn dám cắn răng không có phát ra một tiếng đau gọi thân hình b ò lổm trên mặt đất có gáp trên trán không ngừng gì ra giọt lớn mồ hôi lạnh viêm phong nhớ tới năm đó được đích quất nhục nhấc chân đem trung ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn xuống trung niên nam nhân trắng bệnh đích đ a u ba kiểm lạnh l ù n g nói nghĩ biết ta là ai không trung niên nam nhân cố gắng tập trung tinh thần nhìn viêm phong tử từ, từ hái ra đen mặt nạ lộ ra xem ra hắn nằm mơ cũng đoán không được trước mặt cho thanh âm rõ ràng có chút run rẩy ngươi thế nhưng không có chết để thất vọng viêm phong cười lạnh đem dài nhọn đích thẳng đao chống đỡ ở trung niên nam nhân thô giáp đích trên mặt nói đi lần này là người nào đánh thuê các ngươi trung niên nam nhân khỏe miệng miễn cưỡng kéo một tia thảm đạm nụ cười nói ngươi sẽ không q u n đi chơi ta nhóm này làm được đều có quy củ nếu như cố chủ không lớn trung niên nam nhân trên mặt nhất thời máu tươi chảy dài tính nhẫn mại của ta cũng rất có hạn ngươi có muốn hay không khảo nghiệm đau của ta có thể kiên trì bao lâu viêm phong ở trước mặt hắn cơ cơ ánh đ a o giọng nói cũng rất bình tĩnh là một gã đánh thuê sát thủ đích đầu lĩnh tùy thời cũng có thể ở trong nhiệm vụ bỏ mạng trung niên nam nhân từ làm này được lên liền chưa từng e ngại quá tử vong song nhìn vậy đối với đen như bảo thạch đích con ngươi lộ ra đích mãnh liệt s á c ý phản phất linh hồn cũng muốn bị cắn luất rồi một loại hắn lần đầu tiên ở một gã thanh niên trước mặt cảm thấy sợ hay run sợ mười giây đồng hồ đích trầm ặ c ti ti viêm phong thẳng đ a o tránh ra động mạch tiếp theo tại trung niên nam nhân trên người mở ra hai thật dài lỗ hổng chỉ có cảm giác đau nhưng không thế nào chảy máu năm phút đồng hồ sau trung niên nam nhân toàn thân cao thấp đã không có một chỗ hoàn hảo bộ vị hắn sở thừa nhận đích thống khổ hành hạ cơ hồ so với hắn nửa đời tới nay còn nhiều hơn hô hấp trở nên cực kỳ suy yếu khuyên ngươi đừng t r ắ n g phí sức lực rồi rất tốt viêm phong dẫn trung niên nam nhân đi tới bài tiết áp ven một tay lấy hắn đẩy ra lan g can đại nửa người đổi chiều tại bên ngoài nhìn phía dưới đích ô nước cái ránh trung niên nam nhân thở dài nói hai năm trước không có thể đem ngươi chạm thảo trừ căn hôm nay đến thứ ha hả ngươi cũng không phải là một gã xuất sắc đích sát thủ bởi vì ngươi trong lòng không chỉ có co cha c mẹ đích cựu hận còn có nhớ thương đi báo thù sao vốn có một ngày ngươi sẽ hối hận tự mình làm hết thảy lời nói này giống như một cây đao đâm vào viêm phong đích bộ ngực thành công đưa trọc giận nằm trung niên nam nhân đai l ư n g đích tay phải rốt cục bông ra ta sẽ tại địa ngục trong đợi trung niên nam nhân thanh âm lúc đó bao phủ ở ô trong nước chương một trăm hai mươi lăm mười giờ mười lăm phân hai đường vòng bao quanh vòng thành phố trăm hương đảo nhà cửa hàn hướng huy trầm mặt ngồi ở đại sành trên ghế salon k hàn chặt đích chân m y từ hướng ậ n đ ợ c cóc đích、tin、tức Hàn như không có nối lòng quá. Hàn Phu、U、Nhân thì Nguyệt tin liền nối lòng trong sảnh lo lắng đầu quá, bắt bắt tại t bị đi lo i đi lui. h à h ư ớ n huy ngẩng đầu nhìn phu、U、nhân một cái ngươi có thể hay không an tĩnh ngồi xuống các loại sáng rõ đầu ta đau nữ nhi của chúng ta bị bắt cóc rồi ngươi tên là ta làm sao an tĩnh hàn phu、U、nhân đi tới hàn hướng huy bên cạnh ngươi rốt cuộc phái bao nhiêu người đi tìm nàng có hay không báo cảnh sát trong viện bảy mươi chín tên hộ vệ tất cả đều xuất động nếu như chẳng qua là bình thường bắt cóc lời của hẳn là dư dả hàn hướng huy giống như trước lòng như lửa đốt chẳng qua là ngoài mặt lộ ra vẻ chân định kia nếu không phải bình thường bắt cóc đâu hàn phu、U、nhân không thuận theo không đông tha nói không phải là bình thường bắt cóc vậy còn có thể là phần tử khủng bố sao từ tám giờ đồng hồ bị cảm giảm đến hiện tại hàn hướng huy đều có chút không chịu nổi rồi viêm phong bình phục một chút tâm tình khởi xuống dính máu tươi đích da đen cái bao tay ném vào ô nước chầm áng tuy ý còn dư lại đích bảy tên bọn cướp tự xanh tự diện hàn ôm hàn nguyệt như cảm giác mình nằm ở một tấm áp hoài bao ở bên trong, trong mũi tràn ngập một cổ thành thục đ í c nam tử hơi thở chầm rãi mắt thấy xem gia quen thuộc đ í c khuôn mặt trong lòng nhất thời dân lên một tiên g ọ c nào cho là mình vừa đang nằm mơ lúc đó ngủ thật say tinh cánh ở t r ă m hương đảo trong trạch viện đích tiểu trong vườn hạ xuống viêm phong ôm nàng bước nhanh hướng đại chỗ ở chạy đi lúc này bên trong viện không có một gã h ộ vệ hắn đích xông vào tự nhiên không sẽ kinh động đến bất luận kẻ nào tránh thoát mấy tên bồi bàn đích tấm mắt viêm phong nhiễu vào khuê phòng của nàng đây là viêm phong lần đầu tiên đi vào gian phòng của nàng sạch sẽ nhát r í ấm áp mỗi một cái góc nhỏ cũng là như vậy phối hợp làm cho người ta không cảm giác được bất kỳ mất tự nhiên viêm phong chậm rãi đem nàng đặt ở màu vàng nhạt đích đại mềm trên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng nhìn à n g tinh xả lúc này trong ánh mắt của hắn tất cả đều là ônu hồi lâu mới chậm dai phun ra ba chữ thật xin lỗi khi hắn sắp sửa rời đi đích trong ngáy mắt hàn nguyệt như đột nhiên đưa tay ôm cổ của hắn ngọn núi người trở lại phải không mềm nhúng thanh â m lộ ra vô hạn ônu để cho hắn không cách nào cự tuyệt ân ta đã trở về viêm phong nhẹ giọng trả lời ta buổi tối vốn ngủ không được mỗi lần cũng đối với mình nói ngày mai ngọn núi sẽ trở lại rồi ta thường động mơ thấy khi còn bé cùng người đang ở đây vườn hoa giữa hồ trèo thuyền đích tình hàn g u y ệ t như mơ mơ màng, màng màng cùng viêm phong khoảng cách gần nhìn h a u lẫn cảm thụ đối phương đích hơi thở không l Thứ、hai mảnh mềm mại ôn thần tiến lên đón cùng viêm phong đôi môi vẫn lại với nhau một trận kỳ diệu dòng điện lung trên toàn thân viêm phong hồn nhiên đã tự mình lưng beo đích vận mệnh trong lòng dâng lên một cổ chua suất cùng cảm động nàng tựa như kia khỏa vĩnh không héo tàn đích núi lưu h o á n mà tự mình chỉ có thể là thoáng qua hóa thành bụi bậm đích mưa điệp ngắn ngủi đích ngọt ngào sau thì không cách nào nói với đích bất đắc dĩ ngủ đi viêm phong một lần nữa đắp chắn cho nàng ta không muốn ngủ ta biết mình đang nằm mơ có thể hay không để cho ta nhìn nhiều người một hồi hàn nguyệt như thanh âm một số gần như cầu khẩn viêm phong an ủ đi tỉnh ngủ sẽ không、chuyện. Không, không h trong u n n hương đào nhà cửa bảy mươi chín tên hộ vệ đi đến bài tiết á p hệ thống tầng lúc tự nhiên chỉ phát hiện nằm trên mặt đất thống khổ dãy rụa thậm chí mơ hồ đích bảy tên bọn cướp tìm tòi hồi lâu cũng không có tìm được bất cứ dấu vết gì nhưng đụng vào một khắc nhóm hộ vệ hai bọn người suýt nữa đánh mấy cuối cùng đầu lĩnh đích lao quản ra không thể làm gì khác hơn là chuyển được trăm hương đào lao ra bọn cướp đã bị chế phục nhưng không có phát hiện đại tiểu thư đích bóng dáng không có nguyệt như đích bóng dáng nàng kia có phải hay không bị bên cạnh nghe được thị tần trò chuyện đích hàn phu nhân nhất thời n g ấ t đi hàn hướng huy đem nàng đ ỡ lấy chào hỏi hai gã thị nữ đem phu nhân dịu vào trong phòng nghỉ ngơi cái gì gọi là bọn cướp bị chế phục không có phát hiện nguyệt như bóng dáng chẳng lẽ bọn cướp làm cho nàng chạy hàn hướng huy hướng về phía vở cờ cơ gầm thét hắn lúc này đã tức giận tới cực điểm nhưng nghĩ đến phu nhân đích lo lắng hỏi vội ngươi xác định kiểm tra tất cả địa phương có thể hay không bị ném bảo không lao ra chuyện có thể vẫn chưa hết kết lao quản ra dừng lại một hồi mới nói tiếp chúng ta chạy tới thời điểm những thứ kia bọn cướp đã mọi người trọng thương ngã xuống đất t ừ y phục phán đoán cùng nhị tiểu thư theo như lời không sai biệt lắm chúng ta kiểm soát quá miệng vết thương xoa bọn hắn người xuất thủ thân thủ bất phàm hơn nữa không chút lưu tình ta lo lắng đại tiểu thư có rơi vào cái gì bóng tối trong tổ chức nghe t h ế lời nói hàn hướng huy bộ ngực phản phất đè ép nặng ngàn cân thạch không t h ở nổi kim long hiên bên này trần kiệt nghe xong tiểu t huệ nói với hoàn chuyện đã xảy ra từ v ờ cờ cơ đích giọng nói ghi chép chung thu hoạch dồi địa điểm trước hết để cho tiểu huệ liên lạc người trong nhà nói rõ tình huống tiếp theo vừa báo cho quách trí hiên chu tuấn nghĩ vận dụng một số người lực lại cũng không khó khăn cũng là hắn như vậy một đại sáp ngược lại khiến cho chuyện trở nên hơn phức tạp trần kiến ôm tiểu tuệ h ở phòng ngủ trong phòng nhỏ ngồi hơn hai giờ đợi viêm phong mở cửa đi vào bận rộn đứng dậy xuống tới đem hắn toàn thân cao thấp đánh giá một phen gặp bình yên vô sự trong lòng tảng đá mới để xuống hỏi a p h o n g ngươi tìm được tiểu tuệ h đích tỷ tỷ sao phong ca ca, ngươi không phải là đáp ứng ta đem tỷ tỷ cứu về tới sao tỷ tỷ ta đâu rồi ngươi không đem nàng mang về tới sao tiểu tuệ phe phẩy viêm phong đ í c tay cánh tay hỏi viêm phong đem nàng bế lên ôn hòa trả lời tỷ của ngươi không có chuyện gì rồi tiểu tuệ h có thật không ngươi không có gà ta thật viêm phong cười nói t ỷ t ỷ kia bây giờ đang ở kia ta nghĩ thấy nàng tiểu tuệ h trên mặt cuối cùng khôi phục nụ cười viêm phong chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ở đâu ân tiểu tuệ h gật đầu viêm phong ghé vào nàng tiểu bên thai nhẹ nói nói không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên ta bao gồm t ỷ t ỷ của ngươi có thể không thật nếu như vậy sao tiểu tuệ h ngó nút đặt tại bên m ô i mở chừng hai mắt n ị c h mầm nói nếu là ta không cẩn thận nói ra rồi sao vậy sau này ngươi thì không thể tới nơi này rồi v i ê m phong vẹ mặt có chút nghiêm túc nói nghĩ đến sau này không thể ăn nữa trăm hương quả kem ly tiểu tuệ thật đúng là đích sợ vội vươn ra một cái ngón ú t cùng hắn ngó tay vậy n g ư y i mau nói cho ta biết tỉ tỉ ở đâu tinh cánh còn đang kim long hiên lầu dưới v i ê m phong ôm tiểu tuệ ngồi vào b ư ờ n g điều khiển đối với trí năng hệ thống nói hai đường vòng bao quanh vòng thành phố trăm hương đảo tinh cánh hệ thống hai đường vòng bao quanh vòng thành phố trăm hương đảo đánh số một nghìn một mươi bảy hướng dẫn thành công thì n g h ị chặt dây an toàn phong ca ca ngươi phi hành khí cùng tỉ tỉ đích giống nhau như lúc bất quá tỉ, tỉ chính là màu trắng tiểu tuệ nói mấy phút đồng hồ sau tiểu n n h c á tâm rực rực mở cửa phòng quả nhiên phát hiện tỷ tỷ bình yên nằm ở trên giường tiểu tuệ vui vẻ chạy vội tới bên giường nung niệu hô tỉ tỉ tỉ n g ư ơ i t ỉ n h ân hàn n g u y ệ t như mở mắt trong ánh trăng mở nhìn thấy tiểu tuệ đích gương mặt nghĩ đưa tay nhưng nâng không nổi nửa điểm khí lực tiểu tuệ tỉ tỉ hào khốn để cho ta ngủ một hồi tiểu tuệ kia n g ư ơ i hào hào ngủ đi mới vừa trở về đến đại s ả n h tiểu tuệ liền hướng hàn hướng huy lộ ra một nụ cười n g ọ t nào g ba ba hàn hướng huy đem nàng kiểu tiểu đích thân thể kéo thân sắc có chút mọi mệt không có chuyện gì là tốt rồi ba ba nhất định đem tỉ tỉ của người tìm trở về không cần đi tìm tỉ, tỉ nàng ở trong phòng tiểu tuệ hưng phấn mà nói 126. trần ư ớ c 126, t r kiệt đem đoan vở cờ cơ trong đích ghi âm tiến hành t h ẩ m cách kết quả thanh âm đã được chỉnh sửa máy vở cờ là cái gì c a c biết a phong bọn họ nếu là hướng về phía ngươi tới chuyện này có phải hay không là kim huy đích người làm trần kiệt hỏi viêm phong không phải là bọn họ kim huy công hội mới vừa cùng bọn họ náo lật không thể nào lập tức tự chọn lựa trả thù hơn nữa từ bắt cóc đến điện thoại báo cho cả quá trình minh lộ vẽ trải qua dự n i ê u thậm chí còn hiểu lầm tiểu tuệ là viêm phong đích muộn nay chỉ có thể nói rõ mình ở sớm hơn lúc trước liền bị theo dõi viêm phong trở lại nam đô chỉ có tính ra ngày thời gian hắn ở vườn địa đàng cũng không bại lộ thân phận cho dù có người nghĩ cha cũng không từ cha lên mà ở trên thực tế tiếp xúc đích người hơn ít ỏi không có mấy tặng phú quốc hay là hoa hoa tứ thiếu gia ngẫm nghĩ sau viêm phong loại bỏ rồi tặng phú quốc nguyên nhân là người này cùng trần k i ệ t huynh mới biết mặc dù chán nhưng còn không có á c độc đến chiêu dụ đao ba nam như vậy đích sát thủ đội mà nam đô tiếng xấu lan xa đích hoa hoa tứ thiếu gia cũng là khiến cho quen thủ đoạn đích trẻ hư ra thế lại càng hắc bạch c ă n sạch mỗi tử hỉ lai đang nơi đó cha ra thân phận của bọn họ cùng kim long hiên đích chỗ ở lại cũng không khó khăn nghĩ g ữ vững đê điều phiên thoái nhưng vốn là mình t t ì một m cơ hội thử gió xét xuống. Một xế é t Một xuống. x chiều v i ê m phong tự giam mình ở trong phòng dùng hôn nguyên công tiến hành điệu tức thẳng đến tối trên mới một lần nữa tiến vào vườn địa đàng bán đâu giá chuyện vụ xử lý đ ắ c quá vội vàng v i ê m phong rồi mới từ vị diện trong không gian lấy ra bóng tối hải vực thu hoạch đích trang bị vật phẩm trừ hai khối ma hóa r a lông cùng mười mấy khối ma hóa r a lông tai phiến còn có một vật giáp lót vai cùng đúc lại thạch linh hồn sứ giả khải kiên khôi giáp bả vai sử thi lực lượng hai mươi ba thể chất bốn mươi điểm bạo kích m ư ơ i bốn lực lượng sấm thấu bốn mươi sáu phòng ngự chín mươi năm nhu cầu cấp bậc hai mươi ba đúc lại thạch dùng để đúc lại truyền thuyết trang bị nhất g ỗ thì thăng cấp mười trang bị thuộc tính có thể ở các đại chủ thành trung tìm đúc lại sư vào truyền thuyết trang bị đúc lại đúc lại thạch tổng cộng đạt được bốn viên viêm phong trên người truyền thuyết phẩm cấp đích hủy diệt giả dây chuyển cùng ngược sâu anh hùng khôi giáp sáo trang cũng cần đúc lại như thế còn dư lại một viên đúc lại thạch nhớ tới hàn nguyệt như đích nguyên tố pháp trượng cũng cần tiến hành đúc lại viêm phong có chút do dự làm sao cho nàng thông qua ban đấu giá hoặc là tùy tiêu dương chuyển giao còn là thông qua bán đấu giá sao kể từ khi lên tới hai mươi cấp sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm trở nên cực kỳ khổng lộ tùy 22 cấp lên tới 23 cấp liền cần 333.740 điểm kinh nghiệm e ít tờ mà một con 22 cấp bình thường trách chỉ có cung cấp 1.151 điểm、e. tính toán đâu ra đấy cũng cần đánh chết 290 c h ỉ trước mặt cấp bậc trách vườn đ i ệ đ a n g đích bình thường giã trách thuộc tính cũng so với bình thường ngoạn g a mạnh hơn không ít nếu không phải hắn lực công kích cùng phòng ngự trị giá cao chỉ là thăng cấp một liền muốn tiêu tốn một hai ngày tối hôm qua một đêm đích công phu hắn tổng cộng tích lũy gần 30 vạn kinh nghiệm cách thăng cấp còn kém hơn một vạn chút sử dụng hải thần huy chương truyền tống đến ba sát l u â n viêm phong ở danh vọng quan nơi đó nhận được một thanh trừ thai h ỏ a ngầm đích nhiệm vụ tiếp theo thông qua truyện tống trận hàn tiến vào ni cổ lạp đảo bờ biển ni cổ lạp đảo bờ biển bại lộ ở mặt trời chói trăng dưới một cái nhìn lại và nóng g ánh đích trên bờ cắt tất cả đều là trên hai mươi cấp đích ni cổ lạp bằng giải con cua cũng có không ít ngoạn r a đích thân ảnh mặc dù trận doanh bất đồng nhưng phần lớn là để làm nhiệm vụ cũng bình an vô sự viêm phong tìm được thanh trừ thai họa ngầm g a o tiếp nhiệm vụ đích người đánh cá dìm người đánh cá dìm vừa thấy hắn tới đây liền lộ ra sùng kính đích n Ta người h e ba sát luân đang c h thủy thủ o nói đến à có có ở đây hải tộc đích danh vọng đạt tới xung tính người đánh cá dìm hy vọng ngươi đi trước ni cổ lạp đạo danh địa cùng đóng ở quan m ã gờ gì á gặp mặt có hay không tiếp nhận ẩn tăng nhiệm vụ Hắn chỉ muốn là trang bị. vì vậy phần lớn ngoạn gia mở ra hải tộc danh vọng sau cũng lựa chọn đi trước ba sắt luân luyện cấp thông qua nhận nhiệm vụ đạt được hải tộc danh vọng vốn là các đế quốc khu vực đều có hải tộc danh vọng mở ra đích khu vực không gian chẳng qua là na la đặc đế quốc đích viễn cổ thần miễu mở ra đã sớm những k h ắ c tam đại trận doanh đích ngoạn gia chống cự không nổi hy hữu trang bị đích hấp dẫn ở mười sáu mười bảy cấp thời điểm liền chuyển hướng na la đặc khu vực trong lúc nhất thời bốn đại đế quốc trận doanh ngoạn gia xen lẫn ở chung một chỗ cũng xảy ra không ít chảy máu sự kiện mà người khởi s ư ớ n g viêm phong nhưng vẫn ở x ư ơ n g mù ao đầm lâm địa đánh chết ao đầm phi xà chờ quái vật tinh anh thăng cấp chuẩn bị b u i đấu giá hoàn thành đặc mễ đốn tiểu chấn người thứ ba ẩn tàng nhiệm vụ sau hơn một thân một mình n ơ y đây những thứ kia hỗn loạn chuyện hắn một cũng không còn đủ vào n h i cổ lạp trong đảo là cao núi lớn b ầ y ngoài dọc theo vây bắt một mảng lớn rừng rậm đóng ở quan m ã gờ g ì a đích doanh đ ị a thì tại núi b ầ y dưới chân từ biển bờ tới doanh đ ị a nói ít cũng có thập mấy cây số nếu lớn hải đảo thế nhưng chỉ có một chỗ chuyện tống trận đáng tiếc vườn địa đàng không có mở ra cơi ngựa cùng phi ngựa hệ thống nếu không cũng có thể tiết kiệm được không thiếu thời gian dọc theo đường đi viêm phong đánh chết mười mấy đầu rừng rậm ẩn tức người đây là chủng lượng thê sinh vật ngoại hình trên cùng cá nhỏ người không sai bị lắm nhưng c ũ n g có một loại cùng hoàn cảnh đồng hóa đích năng lực nếu không phải viêm phong nói cảm giác cao cũng rất khó khăn phát hiện sự tồn tại của bọn họ buồn nôn nhất chính là những thứ này lâm trách cũng là thành trồng chất ở chung một chỗ hơn nữa ở trong rừng rậm tương đối dày đặc nếu như chẳng qua là bình thường đoàn đội muốn đi vào danh o địa tránh không được muốn vừa lộn hành hạ thậm chí diệt đoàn hệ thống đề kỳ cấp bậc của ngươi tăng lên tới hai mươi ba cấp Viêm sau nửa giờ viên phong cuối cùng tiến vào doanh địa pha vi mới vừa ở vào chủ doanh bên trong ngoài ý muốn phát hiện năm tên mục tu bỗng nhiên trận doanh mãn ra hai mươi cấp la chăn chiến sĩ thích khách hai mươi mốt cấp vũ sư nguyên tổ sư cùng tiến thủ viên phong quét năm người một cái nhanh chóng đưa bọn họ đích căn bản tin tức ghi nhớ n a m tên i mục tu đ ỗ n g nhiên trận doanh loạn ra không thấy được viêm phong đi vào liền trước cảm thấy trầm luân đóng băng nón an toàn đích đóng băng lĩnh vực một cổ hàn khí lan khắp bọn họ toàn thân n a m ánh mắt của người cũng tụ hướng chủ doanh cửa thấy viêm phong đi tới nhất thời bị tia đỉnh kinh khủng trong nón an toàn màu đen song đồng kinh hãi tia hàn băng trong hơi th c h ố p động đích sắc bén tia sáng lộ ra một cổ cường đại đích uy hiếp lực lượng chỉ sợ nhìn nhiều một giây cũng muốn không nhịn được run dày thần thoại nón an toàn Mặc cấp bậc dù d bài a nếu h trên bảng vẫn g i như tín tức n n n h n g hiện tên ở huyết ảnh Long Thành h tại r tranh u nguyên y nả cùng tài đ o vườn địa đàng có người nào nói không biết viêm phong là ai không thể nghi ngờ có bị đương thành mũ nốc không có nhiều hơn nữa nhìn năm người một cái viêm phong trực tiếp tìm tới đóng ở quan mã gờ g i á mã gdi a tiên sinh nghe dìm tiên sinh nói nơi g ư nơi này gặp phải một chút phiền thoái không biết ta có thể giúp gấp cái gì đóng ở quan má gdi a cười nói tôn kính đích viêm phong dũng sĩ ngài có thể giúp bận rộn thật sự là quá tốt gần đây một thời gian ngắn đ i cổ lạp núi l ử a sinh động gây gắt bên trong đích ngọn lửa thú cũng chạy ra chung quanh phá hư bọn họ có cường đại đích hỏa nguyên tố n ắ m trong tay năng lực một loại chiến sĩ căn bản không cách nào chống lại không biết ngài có thể hay không chạy này một chuyến mễ l ạ n lệ đóng ở quan má gdi a yêu cầu người tiêu diệt một trăm đầu ngọn lửa thú nguy hiểm cấp bậu hai mươi ba có hay không viêm phong bay thẳng đến núi lửa phương hướng đi tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi bảy ni cổ lạp núi lửa khắp nơi đều là màu đỏ nham thạch cùng v á c đá cơ hồ không có một ngọn cỏ hãn h ư u chim thú tung tích mặt trời đỏ nhô lên cao cả tòa núi lớn ở mặt trời chói chan c h i ế u xuống đã giáp sáng quắc loan loáng nóng bỏng đích khí lưu quay c u ầ n bay lên tựa như liệt diễm hương n ự c ngọn lửa t r e o trọc tiên viêm phong mới vừa vào núi lửa khu vực liền có thể cảm giác được chưng chưng nhiệt khí mà đã n u i trong lúc chỉ thấy toàn thân tiêu đốt lên màu đỏ ngọn lửa thúa th Từ ngọn lửa thú bề ngoài phán đoán không khó xác định thuộc về nhanh nhẹ trách loại này hình quái vật tinh anh mặc dù tấn công cao tốc độ nhanh nhưng phòng ngự tương đối muốn thấp chút ít viêm phong mặt ngó đơn thể quái vật tinh anh có ưu thế tuyệt đối nơi đây vừa bắt đầu liền trực tiếp cánh trên g h y gân r a máu liên thứ chín trăm tám mươi lăm sáu mươi lăm huyết phí hai nghìn bốn trăm chín mươi lăm phòng ngự tám trăm chút chỉ so với bình thường trách cao một phần ba giống ngọn lửa thú đau giống một tiếng mang lên hỏa diễm đích móng nhọn hướng viêm phong bắt xé tới đây hắn một nghiêng người lên tay trái phá băng tiếp theo đầm về kia hết hầu để cho viêm phong ngoài ý muốn chính là... ngọn lửa thú hủng có m ộ tốc độ công kích mặc dù mau lại không đạt tới viêm phong không cách nào né tránh đích địa phương vì vậy cả đánh chết quá trình cũng không có bao nhiêu lực cản không tới nửa phút liền kết thúc chiến đấu hệ thống đề kỳ người đánh chết quái vật tinh anh ngọn lửa thú trước mặt thanh trừ ngọn lửa số lượng vì một được kinh nghiệm năm nghìn năm trăm m ư ơ i hai chút một người nhanh chóng đánh chết đẳng cấp cao quái vật tinh anh đạt được đích điểm kinh nghiệm e ít tự nhiên cực kỳ khả quan viêm phong từ ngọn lửa thú trên người c h ó c đến một khối ma hóa r a lông tai phiến tiếp theo phát hiện ngọn lửa thú thi thể còn lưu lại một viên lửa đỏ đích hạt châu hệ thống đề kỳ ngươi được r ồ i hỏa nguyên tố năng lượng châu h ỏ a nguyên tố năng lượng châu tài liệu hoa mỹ có thể dùng tới chế luyện hỏa hệ dây chuyển giới chỉ cùng vật phẩm trang sức hỏa hệ nguyên tố sư đích châu đóo vật phẩm trang sức tài liệu hỏa hệ là nguyên tố sư sốt dẻo nhất phân hệ mười nguyên tố sư chung lúc đầu có bốn trở lên lựa chọn hỏa hệ băng hệ cùng lôi hệ thứ hai nước lên thì trở lên hỏa hệ nguyên tố sư đích trang bị ở vườn địa đàng trong nhu cầu lớn vô cùng ban đầu giá bình thời cạnh tranh đích hỏa hệ trang bị cùng vật phẩm trang sức giá tiền cũng cao hơn những khác phân hệ gấp hai ba lần mà hỏa nguyên tố năng lượng châu làm hỏa hệ châu báo vật phẩm trang sức đích tài liệu tự nhiên cũng so với bình thường tài liệu chân quý gấp mấy lần xem ra có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn viêm phong thu hồi hỏa nguyên tố năng lượng châu tiếp theo hướng một đầu khác ngọn lử song đang ở hắn cảm giác phạm vi ngoài đích nham thạch bên cạnh một đôi mắt đang tập trung tinh thần ngó chừng nhất cử nhất động của hắn đôi mắt này thuộc về một t ầ n hình đích thích khách master hắn có thể kháng trụ ngọn lửa thú đích ma pháp công kích thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn đánh chết một đầu ngọn lửa thú không đủ thời gian nửa phút đoán chừng lực công kích ở 1.500 chút trở lên rất có thể có ma pháp giảm miễn cùng khôi phục kỹ năng hơn nữa như lời đồn đãi như vậy hắn đạt được ngự ma thải tập thuật có thể hái đến sử thi tài liệu nham thạch bên cạnh đích thích khách đem sở trường cầm tin tức thông qua máy truyền tin chi tiết hồi báo chẳng qua là nhìn một lần liền đem viêm phong tình huống nắm chặt hơn phân nửa có thể thấy được người này tuyệt không phải hời hợt hàng người p h o n g ngự của hắn cơ hồ toàn năng hóa mặc dù trong video hắn đích tuyệt đối phòng ngự thời gian dài nhất kéo dài hai mươi giây nhưng rất khó xác định không có giữ lại những khác kỹ năng chúng ta là hay không muốn thả vứt bỏ san giết thích khách h ỏ i tiếp máy truyền tin đầu kia chuyển tới một trẻ tuổi thanh âm cái thế giới này không có vô địch đích siêu nhân ngươi cho là hắn có thể mạnh đến mức nào nếu như không thể đánh bại hắn chúng ta tiến vào vườn địa đàng liền không có chút ý nghĩa nào g ữ vững theo dõi tìm cơ hội thích hợp hạ thủ vâng master thích khách gần hình đích thân thể tiếp tục hướng viêm phong phương hướng nhích tới gần viêm phong từ hỏa dưới chân núi săn giết nửa giờ thanh trừ ngọn lửa thú đích nhiệm vụ hoàn thành nhất thời nước khác không lâu liền tiến vào hẹp dài mờ mờ đích núi lửa cửa vào bên trong đích ngọn lửa thú so sánh với bên ngoài dày đặc rất nhiều viêm phong quyết định tập trung lại đánh chết hắn dưới chân vận khởi tật phong bộ thân hình nhanh chóng hướng bên trái đích một đầu ngọn lửa thú lao đi một chiêu gây gân đánh trúng mục tiêu tiếp theo hướng ở giữa nhiễu hắn tổng cộng dẫn rồi bốn đầu ngọn lửa thú những thứ này quái vật tinh anh có không kém đ lúc này hắn đích não g lâu liền mở ra p h trong biển đột nhiên xuất hiện một thân ảnh bị vong linh chiếm được đích ảnh hưởng cảm giác của hắn đã hoàn toàn cụ giống hóa phía sau thích khách chậm dại nhích tới gần đích mỗi một cái động tác cũng như cùng tồn tại trước mắt hắn hiện ra một loại đường biền rõ ràng có thể tiến vào nơi này đích cũng không phải là tay mơ thấy mình cùng bốn đầu ngọn lửa thú đã đấu còn dám người xuất thủ viêm phong tự nhiên sẽ cẩn thận đối đãi vài giây sau viêm phong đầu vóc xuất hiện người thứ hai n g o ạ n ra đích thân ảnh bất quá làm hắn khiếp sợ đích là đối phương dĩ nhiên là ở giữa không t r ú n g kia trên lưng rõ ràng là đối với khổng lồ đích cánh nếu như không phải là bằng vào cảm giác ở mờ mờ chúng căn bản không thể nào phát hiện sự hiện hữu của hắn trước diệt trừ thích khách viêm phong nhanh chóng làm ra phán đoán nếu như không có đoán sai tự mình rất có thể là bị trong doanh địa kia năm tên mục tu đ ố n g nhiên trận doanh n o ạ n r a theo dõi thấy viêm phong đột nhiên xoay người t ầ n hình đích thích khách theo bản năng nhìn về ánh mắt của hắn đây là người thích khách phán đoán mình là hay không đã bại lộ căn bản phản ứng song khi hắn thấy cặp kia trở nên dày đặc làm chết đi mất ánh mắt lại bị sợ hết hồn chẳng qua là chốc lát đích l â y người viêm phong trường kiếm đã đưa tới Động một mờ mờ trung vang lên một người tuổi còn trẻ thanh âm. Gây gân, Gây thủ, tuổi trẻ mờ mờ âm. viêm phong không khỏi n h ữ n g m ẩ y né tránh áo choàng bởi vì bị vây mù trạng thái viêm phong không cách nào thấy rõ thích khách đích kỹ năng hiệu quả mà thích khách thừa nhận một chiêu gãy gân cùng liên thứ kích thứ nhất sau cũng thất kinh đánh mạng hắn trị giá chỉ có hơn ba chút gãy gân đích ra máu hơn n ữ a huyết phí hiệu quả mỗi giây tổn thất hai trăm hai mươi ba chút đánh mạng trị giá ở không có trị liệu dưới tình huống nếu như không sử dụng trị liệu thạch liền chỉ có chờ chết đích phân lúc này lá c h ă n chiến sĩ đã vọt lên t i ê phía sau đích vụ sư cùng nguyên tố sư cũng đồng thời triển khai kỹ năng viêm phong thân hình chất động tránh thoát thích khách cùng lá chăm chiến sĩ đích công k t h thể thể bất đón quá hắn mặc dù có không tầm thường đích phòng ngự nhưng không có cường đại đích ma kháng bốn đầu ngọn lửa thú đích quần thể kỹ năng đồng thời đối với bọn họ tạo thành kỹ năng thương tổn hơn nữa còn là viêm phong thừa nhận đích gấp một mươi lần biến hình l à chắn chiến sĩ hình thể khôi nô nhưng thanh âm của hắn lại có vẻ rất trẻ tuổi làm cho người ta cảm giác vô cùng không phối hợp vừa dứt lời l à chắn chiến sĩ thân thể ở một cổ trong bạch vụ nhăn nho biến hình cánh hóa thành một đầu cồn g bạo hùng mà thích khách cũng trở thành một đầu liệt báo người có dị năng viêm phong nao trong biển lập tức toát ra cái từ này hợp thành biến hình thành cồn bạo hùng hình thái đích l à chắn chiến sĩ phòng ngự trị giá gia tăng đến một n g h n hai trăm chút hơn nữa có không kém đích né tránh năng lực mà liệt báo hình thái đích thích khách công kích cùng phản ứng trở nên dị thường bén ọ n thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi loài người có thể đạt tới cực hạn chiến thần chi lưới phong ả n h c h i vũ cùng phục tô chi phong kỹ năng kết thúc bốn đầu ngọn lửa t h ú trực tiếp bị phong nhận hiệu quả đánh chết ở vong linh chiếm được kỹ năng hiệu quả cùng đối phương hai gã pháp hệ người có dị năng ma pháp công kích đích đồng thời tiêu hao viên phong đích t á n h mạng trị giá lấy có thể thấy được đích tốc độ đang giảm xuống mà hắn đối với lá chắn chiến sĩ đích thương tổn cũng chỉ có mấy trăm điểm lúc này hắn lâm vào chưa từng có đích nguy cơ chương một trăm hai mươi tám chiến đấu đề kỳ lá chắn chiến sĩ người có dị năng thẻ phỉ á sử dụng cấp m ư ơ i năm kim phẩm trị liệu thạch trở lại một năm trăm chút đánh mạng trị giá nơi xa đích vụ sư người có dị năng cùng nguyên tố sư người có dị năng ngoại hình cũng xảy vũ sư người có dị năng ánh mắt lóe ra tử quang biến thành trường trào đích hai tay ném ra đích từng cái thống khổ chi đâm đều ở viêm phong trên người tôn giá hơn bảy mươi điểm thương tổn mà nguyên tố sư người có dị năng trên c h á n dài ra sửng hiệu thân hình phiêu hốt không chừng thi triển tốc độ nhanh làm cho người khác chắc lưới h í t hạ này năm người có dị năng các hưu hơi dài hoàn toàn cường hóa rồi nghề nghiệp năng lực tạ tăng cường phòng ngự thâu suất tăng lên hung mánh đánh tỷ lệ cùng tốc độ công kích viêm phong mắt thấy lượng máu huyết đến gần mười phần trăm nhanh chóng h ạ rồi một ngụm hai mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch khôi phục bốn chút cánh mạng trị giá nguyên tưởng rằng lập tức có thể đem hắn bắt lại nhưng đột nhiên đích chiến đấu đ ể kỳ đem nằm tên người có dị năng sợ hết hồn hôm nay viêm phong ở vào vật lý miễn dịch trạng thái l á chắn chiến sĩ thích khách cùng c ù n g tiến thủ ba người có dị năng công kích đều không có tác dụng thấy thích khách thân hình nhanh chóng sao tác vụ sư người có dị năng bận rộn ở viêm phong trên người gây bóng tối chi phối miễn dịch nguyên tố sư người có dị năng phát hiện miễn dịch chẳng h uống trong nháy mắt vương thả nguyên tố loáng bất quá viêm phong ở vong linh chiếm được trạng thái hạ chỉ bằng chung quanh sự vật đích đường biển tiến hành công kích như thế nào lại bị mù hiệu quả ảnh hưởng đi g viên phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh một dễ dàng hướng bước vòng qua lá chắn chiến sĩ người có dị năng trường kiếm nhanh chóng đâm vào liệp báo hình thái đích thích khách cổ Không một với i ê dung chuyển linh hồn đích trầm mượn tiếng hô từ viêm phong trong cơ thể bạo tán đi ra ngoài bao gồm giữa không trung đích cùng tiến thủ người có dị năng bốn người đều lâm vào sợ hai trạng thái hắn vốn là cũng không tính bại lộ cuối cùng đích lá bài tây dù sao những thứ này người có dị năng kỹ năng cũng không ở quan lưới công bố nói không chừng có một ít đặc thù đích khắc chế kỹ năng song biểu hiện của bọn hắn quá mức quỷ dị chiến đấu hoàn toàn ra ngoài viêm phong đích nắm trong tay phạm vi giới hạn chi nhanh chóng đây là hắn lần đầu tiên ở địch quân n o ạ n ra trước mặt sử dụng cái này kỹ năng chỉ là ba giây đồng hồ hắn chống dông hóa đích thân ảnh chia ra từ nguyên tố sư người có dị năng cùng vô sư người có dị năng bên cạnh xe qua cũng mang theo bốn đạo đạm tử kiên quang 2620, 2623, 2651, 2647. Tình huống nào? hai gã pháp hệ người có dị năng ở trong kinh ngạc hóa thành linh hồn chi bùi không c ó xuống mặt đất mà c u â n bạo hùng hình thái đích lá chăn chiến sĩ người có dị năng t á n h mạng trị giá cùng phòng ngự trị giá cao tới đâu cũng không thể có thể tiếp nhận được viêm phong kéo dài bát chín giây đích cắt rách công kích mắt thấy mạ sơ t bị loạn kiếm chém chết cuối cùng còn dư lại đích cung tiến thủ người có dị năng vẫn càng không ngừng ở giữa không trung dương c u n g tác s ạ t h ò n g thủy trí trung hắn là duy nhất không có được công kích thương tổn đích người người cho rằng bay đến trên ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao viêm phong cười lạnh một tiếng trong tay đích sử thi trưởng kiếm nhanh chóng biến thành tinh nguyện thần cung Lúc này, chiến u n g thủ t nhìn người năng có dị đấu đề kỳ người đánh chết địch quân trận doanh ngoạn gia gạy dạt đạt được một quả vinh dự ký hiệu năm tên mục tu đ ố n g nhiên trận doanh ngoạn ra rơi xuống một đống tiền khôi phục thức ăn cùng tê thuốc mà lá chắn chiến sĩ thì tổn thất này mặt hoàn mỹ phòng ngự la chắn viêm phong nhặt lên năm túi tiền tiền tê thuốc cùng hoàn mỹ phòng ngự la chắn liền bắt tay vào làm sửa sang lại chiến đấu chi tiết lá chắn chiến sĩ người có dị năng bình thường hình thái phòng ngự trị giá một quân hai n h ì trăm một mươi bảy chút né tránh tỷ lệ bốn mươi một h á n h mạng trị giá năm ba mươi chút thích khách người có dị năng toàn né tránh thời gian kéo dài m ư ơ i năm giây tần suất công kích h a không bảy mươi năm giây mặc dù la chăm chiến sĩ người có dị năng là thú nhân chủng tộc thể chất trưởng thành nếu so với chủng tộc khác cao chút ít nhưng cho dù có ưu dị trang bị ra thành thể chất cũng không thể có thể cao gần năm trăm linh ba chút không khó đoán ra kia có thể chất tăng phúc thuộc tính từ năm tên i mục tu đ ố n g nhiên trận doanh n o ạ n gia đích tình huống chiến đấu có thể thấy được người có dị năng so sánh bình thường bắt đại nghề nghiệp có ưu thế tuyệt đối thậm chí đến gần ẩn tàng chức nghiệp người có dị năng mới nghề nghiệp cường đại như thế viêm phong đối với c h u y ể n chức đích thể chất điều kiện bắt đầu có chút ngạc nhiên năm tên mục tu bỗng nhiên trận doanh n o ạ n gia tử vong sau ở bà sắt luân đích thần thạch bóng m a s t e r thực lực của hắn quá mạnh mẽ chúng ta c ó muốn hay không liên lạc hai gã trị liệu thích khách ghẹ giặt tiểu tâm dực dừng hỏi từ cử động của hắn có thể thấy được trước mắt vóc người khôi ngô sợi tổng hợp phỉ á làm hắn hết sức kiến kỵ thẻ phỉ á nghi cổ lạp đảo doanh địa quá sâu vào sợ là chúng ta sau khi đi vào hắn đã đi rồi năm người thực lực không kém cũng không giống như viêm phong như vậy có cường hãn đích cảm giác năng lực mất hơn một giờ mới từ bờ biển tiến vào doanh địa lần này bị diệt đoàn chẳng những vẫn chưa xong nhiệm vụ còn tổn thất mấu chốt đích phòng ngự la chắn thật là tiền mất tật mang g h g i á người đoán chừng đắc không sai hắn quả nhiên ẩn tàng những khác đặc thù kỹ năng. lần này là ta khinh t h ư ờ n g thẻ phỉ á thản nói của mình thất ngộ trên mặt đích chấn định chút nào che không lấn át được thất bại đích tức giận n ắ m c h ặ t đích hai đấm phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang cặp kia màu giám nắng đích con ngươi liền lộ ra một cổ lấp lánh dị quang nếu như ta không có đoán sai h ắ n hẳn là trung quốc dị năng lĩnh vực đích cổ võ giả cổ võ giả nghe thế tử còn lại bốn người trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc hiển nhiên đối với cổ võ giả cũng không xa lạ gì chúng ta đã bại lộ một phần thực lực không nên nữa gia tăng tổ chức nhân viên mặc dù lần này hoàn toàn thất bại nhưng có thể tiếp xúc đến kia l ĩ n h vực đích người coi như là không nh đợi chờ mới đích chỉ thị thẻ phi a cuối cùng trầm giọng nói viêm phong ở trong núi l ử a bộ tiếp tục đánh chết ngọn lửa thú góp nhặt hơn một trăm viên hỏa nguyên tố năng lượng châu cho đến đem cấp bậc tăng lên tới hai mươi b ố cấp mới trở về trong doanh đ g h i ệ p đóng ở quan mã g dị á tôn kính đích viêm phong dũng sĩ n g à i lần nữa vì ba sắt luân hóa giải một tiếng tai nạn hệ thống đề kỳ ngươi hoàn thành tiêu diệt ngọn lửa thú nhiệm vụ đạt được hải tộc danh vọng năm trăm chút ngươi đạt được năm mươi kim tệ cùng hoàn mỹ trang bị đóng ở quân chiến giáp phần che tay đóng ở quân chiến giáp phần che tay khôi giáp tay hoàn mỹ lực lượng mười sáu thể chất hai mươi sáu điểm bạo phòng ngự 63, u ư nhu cầu cấp bậc 23. đóng ở quan mã g gì á núi lửa năm trước cũng là ở thu không đông lúc mới có sinh động dấu hiệu bên trong đích ngọn lửa thú bởi vì sợ hàn mà không đến nổi chạy đi ra bên ngoài tán loạn nhưng mấy năm này cũng rất khác thường chúng ta phỏng đoán trong núi lửa bộ nhất định xảy ra chuyện gì biến hóa mặc dù ni cổ l ạ p trong đảo dây núi bên ngoài đích ngọn lửa thú đã bị tiêu diệt nhưng núi lửa chỗ sâu vẫn có không ít c à nguy n g hiểm đích vệ viêm ma thú không biết viêm phong dũng sĩ có thể hay không tiến vào bên trong xem xét đến tột cùng ta biết chuyện này tương đối khó khăn ngài có thể đợi chuẩn bị đầy đủ sau lại cho ta trả lời chắc chắn. Mễ đóng ở quan m ã gờ gì á thỉnh cầu ngươi điều tra do núi lửa thường xuyên sinh động đích thực cùng nguy hiểm cấp bậc hai mươi tám nhiệm vụ không có kỳ hạn có hay không tiếp nhận nguy hiểm cấp bậc hai mươi tám có chút ngoại ý muốn trong núi lửa đích vệ viêm ma thú cánh so sánh với bên ngoài ngọn lửa thú cao hơn năm cấp bậc viêm phong tiếp nhận dù sao là một lâu dài đích nhiệm vụ cũng không vội ở nhất thời đồng dạng quái vật tinh anh cho dù là một cấp bậc t r ê n l ệ n h lượng máu huyết phòng ngự trị giá cùng lực công kích cũng cao hơn một cái cấp bậc thống chi còn có cấp bậc bó t á p ra thành cho dù có thể hoàn thành kinh khủng cũng muốn mệnh mọi gần chết hắn cũng không ngu xuẩn đến đi cùng trò chơi đặt ra t là lúc đúc lại truyền thuyết trang bị rồi viên phong lấy ra huyết ngọc trực tiếp truyền tống đến nạp mã đặc chủ thành c h ư một trăm hai mươi chín từ chủ thành hướng đạo viên trong miệng biết được khôi giáp đúc lại sư ba t ắ c nhi đích tin tức viên phong vòng mấy cái yên lặng đích đường nhỏ mới tìm được kia trụ sở đây là một đang lúc cũ rách mờ mờ đích tiệm thợ rèn bên trong trần thiết tương đối cũ kỹ đơn sơ thật sự làm cho người ta khó với tưởng tượng sẽ có người tới nơi này mùa khôi giáp trang bị ba t ắ c nhi tiên sinh có ở đây không viên phong háng g ọ n hỏi chỉ chốc lát sau một ga khuôn mặt đen dâu mép đích trung niên đại hán từ lò luyện đang lúc đi ra hắn trên người chỉ đắp một cái khăn l ô n g ớt sai tung chi chít đích ra thịt b ả y biện ra thợ rèn sư đặc biệt đích màu đồng cổ phía dưới một cái nâu đen quần cụt cũng không biết là n h i ệ m than đá hôi hay là vốn là màu sắc cả mà cảm giác giống như là trên cuối thế kỷ đích mỏ than công nhân n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì ba tác nhĩ trong thanh âm khí mười phần n g ư ơ i là khôi giáp đúc lại sư viêm phong có chút kinh ngạc hỏi ba tác nhĩ ngươi cảm thấy ta càng giống thợ rèn sư phải không? không sai ta hiện tại tự là một gã bình thường thợ rèn không có chiến thần đích thế giới đúc lại sư liền không có chút nào tồn tại giá trị viêm phong kia ngươi hiện tại có đúc lại trang bị sao nắm giữ đúc lại thuật thì thế nào hiện tại trên đại lục xuất hiện đích khôi giáp trang bị căn bản không có đúc lại đích có thể ba tác nhĩ trong ánh mắt mang theo một chút thương cảm viêm phong khẽ n h ư mày hỏi kia truyền thuyết trang bị đâu gặp dễ dàng mà đem truyền thuyết trang bị rắc khoe miệng ba tác nhĩ tựa hồ bị chọc giận trầm giọng nói n g ư ơ i biết có thể đúc lại đích trang bị tại sao xưng là truyền thuyết sao tư phổ luân đức từng có huy hoàng đích quá khứ thực lực cường đại đích chiến thần từ khu vực nguy hiểm chung mang về rất nhiều chân quý đích tài liệu vì vậy thợ rèn nhóm có thể đánh làm ra vô cùng hữu dị đích trang bị chúng ta đúc lại sư cũng tù Tư p ba tác nhi trên mặt đích vẻ mặt tùy tức dẫn biến thành tinh ngạc làm viên phong lấy ra vực sâu anh hùng khôi giáp xào trang mỹ hệ xoa hắn trực tiếp trương thành hình tròn thậm chí có tăng vật ba tác nhi thô giáp hai tay tinh tế vớt ve truyền thuyết trên khải giáp tinh mỹ đường vân một bên cảm động một bên than thở cuối cùng vừa bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ đúc lại còn cần một vợ người nói là cái này sao tam viên kim lóng lánh đích đúc lại thạch trực tiếp lan xuống đến trang bị bên cạnh đúng chính là chỗ này chính là đúc lại thạch ba tác nhĩ cười hưng phấn nói kích động một lúc lâu ba tác nhĩ nghiêm túc nói viêm phong dũng sĩ này vượt sâu anh hùng khôi giáp sáo trang có năng lượng cường đại đúc lại thạch có thể sửa đổi trong đó hạng nhất thuộc tính không biết ngài muốn làm như thế nào đích điều chỉnh hệ thống đề kỳ đúc lại thạch có thể thay đổi anh hùng khôi giáp sáo trang đích tính dai đối ứng thuộc tính vì chống đỡ tránh né đón nợ tấn công nhanh chóng đánh mạng trở lại ma pháp trở lại cùng thương tổn thẩm t ấ u trước bốn hạng thuộc tính chỉ nhằm vào trò chơi hình thức mà ma pháp trở lại hơn không dùng được liền chỉ còn đánh mạng trở lại cùng thương tổn thẩm、thấu. suy nghĩ với bản thân có cường hiệu đích phục tô chi phong mà thương tổn thẩm thấu có thể khiến cho chống đỡ mục tiêu thừa nhận gấp đôi cho trang bị lực lượng đáng đích thương tổn viêm phong nhất rồi nói ra ta lựa chọn lực lượng sâm thấu ba tắc nhĩ ngài ở chỗ này ngồi tạm một hồi ta lập tức đi vào đúc lại này tam vật trang bị v â n v â người n trước nói cho đúc lại phí dụ n g cần bao nhiêu viêm phong hiện tại mặc dù có hơn vạn kim tệ nhưng mỗi cái tử cũng muốn chân ướt chân giáo dùng ở thực nơi mới đáng giá ngài là ta vài chục năm nay vị thứ nhất đúc lại đích khắc nhân lần này đúc lại phí dụ tựu toàn thôi đi sau này mỗi đúc lại một truyền thuyết trang bị thu một trăm kim tệ Ba truyền á c nhị nói xong liền ôm lấy ôm tan vật t mấy mấy tin h u y ế t t r g đề kỳ ngoạn gia tiểu ma tức thỉnh cầu cùng thị tần cho chuyện có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận mới vừa bày ra thị tần tiểu ma tức liền bị viêm phong đích kinh khủng nón ăn toàn sợ hết hồn còn cho là mình liên lạc với một người khác viêm phong mấy ngày không gặp ngươi tựu trở nên dọa người như vậy chúng ta phát hiện một cái thế giới bột bất quá nó cấp bậc quá cao lão đại căn bản gánh không được ngươi có muốn hay không tới đây thử một chút thế giới bột là kéo dài dùng thần vực trong đích cách gọi ở vườn địa đàng t r u n g còn lại là đầu lĩnh cấp trở lên đích cao cấp trách một loại rơi xuống sử thi phẩm cấp trở lên đích trang bị vật phẩm viêm phong ta hiện tại có chút việc tạm thời không cách nào rời đi thiếu ma tước vậy ngươi muốn bao lâu chúng ta trước tiên ở phụ cận giết quái l u y ệ n cấp ngươi đã khỏe cho ta biết viêm phong ở tiệm thợ rèn trung đợi hơn nửa canh giờ mới đợi đến ba tắc nhĩ đem tam vật trang bị đúc lại hoàn thành đúc lại thạch nhất gỗ tỉ thăng truyền thuy vì vậy hủy diệt giả dây chuyển tăng lên tới 23 cấp vượt sâu anh hùng khôi giáp tăng lên tới 24 cấp hủy diệt giả dây chuyển dây chuyển c h u y ể n thuyết lực lượng 22, bén nhạy 23, thể chất 32, điểm bạo kích 13, ngươi mỗi đích một lần công kích cũng đối với mục tiêu thân thể bông thả một đạo hủy diệt năng lượng đương năng lượng trồng đến 10 t ầ n g sau mục tiêu đem được một lần hủy diệt thương tổn tổn thất tự thân tánh mạng trị giá 1%, ộ t nhu cầu cấp bậc 23. nhưng đúc lại vượt sâu anh hùng áo giáp khôi giáp bộ ngực truyền thuyết lực lượng b ố b é n nhạy b ố thể chất s á nhưng ngự đúc i ể m bạo k lại hơn cầu Vượt n u a n hai hùng t r n g h ệ u q mươi bốn n cấp trầm luân khải dày viêm phong hiện tại tổng cộng trang bị rồi bốn vận chuyển thuyết trang bị thuộc tính có rõ ràng tăng lên nhân vật viêm phong nghề nghiệp k i ế p sĩ cấp bậc 24 thể chất 540, t r a n g bị thêm 459, lực lượng 723, t r a n g bị thêm 479, b é n nhạy 369, trang bị thêm 248, t r í khôn 37 tinh thần 35 thiên phú 196 phòng ngự 953 m a kháng 828 bền bị cấp bậc năm s á n h mạng 5400 l ự c công kích 1815 điểm bạo kích 260 phá vỡ không lực lượng sân thấu 625 nghề nghiệp kỹ năng phục tô chi phòng chiến thần chi lưới giao hải thần trúc phúc chiến thần giống giận vong linh chiếm được thiên phú kỹ năng liên thứ gây gân thốn chạm thay thế mãnh liệt đá kích phong ảnh c h i vũ giới hạn chi nhanh chóng nếu như không quá nhớ được kỹ năng hiệu quả lời của trở về duyệt phía trước trường t i ế t sau nếu không sẽ có người mắng ta thấu số chữ rồi cánh mạng trị giá đột phá năm đại quan cao gần chín trăm năm mươi ba chút tám trăm hai mươi tám chút đích phòng ngự ma kháng hoàn toàn có thể không nhìn phần lớn đoạn gia đích kỹ năng công kích mà chủ cột lực công kích hơn vượt qua kinh khủng đích một tám trăm chút cộng thêm điểm bạo kích hai trăm sáu mươi chút ra thành vườn địa đàng chúng có thể khiêng ở hắn cường h ã n công kích đích người chỉ sợ tìm không g a n ấy hệ ắ n n à thống đề kỳ ngoạn ra tiểu ma tước muốn mời ngươi tiến vào đội ngũ có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận mở ra bản đồ viêm phong phát hiện mộng miêu công hội mọi người thế nhưng ở quỷ mị ngoài rừng dậm đích bình thường khu rừng trong lòng có chút nghi ngờ chỗ kia tất cả đều là một mươi tám cấp bình thường trách tại sao có thể có thế giới bột c h u y ê n tống đến n ạ c m ẽ đ ố n tiểu chấn viêm phong tiếp theo bước nhanh hướng quỷ mị dừng dậm phương hướng chạy đi mấy phút đồng hồ sau liền chạy tới bọn họ chỗ ở đích địa phương xa xa nhìn thấy viêm phong đích thân ảnh tiểu ma tức hai tay sắp thắt lưng tràn đầy tự tin nói cao thủ của chúng ta đến các ngươi hay là bông tha cho đoạt thế giới bột đích thì thế nào cũng mở không có đánh đâu rồi người nào cướp được thuộc về người nào bản thân ta muốn nhìn ngươi mời tới cái dạng gì đích cao thủ cũng là khác một đám người chúng đích một gã cung tiến thủ ngăn tiếng nói, nói. một cái quét tới v i ê m phong phát hiện trong rừng trừ mộng miêu công hội còn có bốn năm nhóm ngoạn gia ở răng ngà tháp gặp đích song đao công hội ngoạn gia cũng ở trong đó đợi mọi người thấy thanh viên phong đích bộ dáng nhất thời bị hắn một thân cường hãn đích trang bị sợ hết hồn tiếp theo liền cảm nhận đến đóng băng lĩnh vực đích rét lạnh hơi thở này kinh khủng đích người là người nào mọi người trong lòng đồng thời t o á t ra giống nhau đích tí niệm trong đầu không nhìn thẳng những thứ kia kinh ngạc vẻ mặt v i ê m phong đi tới chú á bằng đám người bên cạnh thuật ánh mắt của bọn họ hướng cánh rừng phương kia hướng trông đi qua chỉ thấy ngoài mấy chục thức đích chống trải địa phương rõ ràng nằm út sấp một con cao k toàn thân xanh biếc đỏ lòng đầu nâu đen chân dài đích bề ngoài lộ ra v ẻ phá lệ làm người khác chú ý cương bụng ma máu chi chu bóng t ố i sinh vật nguy hiểm cấp bậc hai mươi lăm c h ư ơ n một trăm ba mươi bao gồm mộng miêu công hội ở bên trong phần lớn người cấp bậc đều ở mười tám mười chín cấp chỉ có một hai gã ngoạn gia cấp bậc trên hai mươi đối mặt nguy hiểm cấp bậc cao gần hai mươi lăm cấp đích đầu lĩnh cấp giá trách chỉ có thể trùm bước bất quá sử thi trang bị đích lực hấp dẫn thực sự quá khổng lồ bọn họ ô m may mắn cướp đoạt quy trúc quyền đích ý niệm trong đầu chỉ cần tham chiến người càng nhiều Tiến hành chiến thuật chiến hành bởi i ể n n g ư nghĩ đánh, có có đánh c đá vì tài tử điều là thức ăn mất những chuyện tương tự ở thần vực chung lúc có phát hiện có mấy người sẽ bông tha trước mắt này khối thịt béo mà thờ ơ viêm phong trà đích lấy ra phá băng cùng hướng diện thanh em không có một tì nhiệt độ hai cây sử thi trường kiếm tản mát ra nhàn nhạt mây tía có khắc tinh xảo ma ấn văn đích mùi kiếm lộ ra một cổ vệ người hồng quang nhất thời để cho chúng quanh ngoạn ra hít sâu m ù t hơi nhất là song đào công hộ i đ í c h người ở v ư n địa đàng ở bên trong song cầm trường kiếm lại bị chúng người biết được đích khôi giáp nghề nghiệp chỉ có viêm phong một người thích nhất trộm người vừa nhìn thấy kia mở kiếm giá thế liền toàn thân hơi bị run r u dày hai lần đó bị miễu s á t đích tư vị có thể nói khắc sâu ấn tượng tới cực điểm bận rộn nương đến tà đao cùng bên cạnh nói đao cùng đại ca hắn là viêm phong tà đao cùng mặt sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói đi thôi nữa đợi đi xuống chỉ biết lãng phí thời gian ngay vào lúc này cách đó không xa chuyển tới m ộ tâm dương quái khí thanh âm đoạt thì thế nào mọi người tìm theo tiếng nhìn lại lại thấy một nhóm trang bị hoàn mỹ đích hơn mười người đội ngũ hướng bọn họ bước nhanh đi tới đầu lĩnh đích bốn người cũng ẩn tàng n ó n an toàn biểu hiện hình dạng của bọn hắn viêm phong không một không nhận ra cũng nam đô tứ đại trẻ hư là ai nói chuyện âm dương quái khí chính là đứng hàng hành lao tứ đích vương thế khôn hắn t r ư ờ n g một tờ giấy dài nhọn đích qua tử h kiểm tái phối trên thon dài mảnh mai đích vóc người chỉ xem tướng mạo quả thật có bảy tám phần giả gái đích tiềm chiết bọn họ là tinh diệu công hội đích người ở cấp một công hội trung bài dành thứ m ư ơ i năm vị chu á bằng ở viêm phong bên cạnh nhắc nhở viêm phong tinh diệu công hội nga tiểu ma tức ánh mắt s giống như là hiểu rõ một đạo thế kỷ vấn đề khó khăn thì ra là các ngươi chính là cấp một kim tiền công hội nếu như vậy có tiền tùy tiện đổi mấy vạn kim tệ đến đường người phân biệt bán đấu giá đi mua vài món sử thi trang bị không được sao tại sao còn muốn tới đoạt thế giới bất đâu cái gì chó ma bán đấu giá cái loại này địa phương nhỏ đồ cũng xưng chúng ta xài mua sao lâm quốc hùng vẻ mặt ngạo mạn nói đường n g ư ờ i phân biệt bán đấu giá là địa phương nhỏ mọi người dùng l i ế c s i đích ánh mắt đánh giá hắn thật là hết ngồi đè giếng ban đầu ra cạnh tranh đích mỗi vật trang bị cũng so sánh với ngươi trên người chúng mặc đích cao một cái cấp bậc ngươi suy như huyền diệu cũng không đánh h ả o b ả n nháp ta xem các ngươi tinh diệu công hội cũng là tài chính không có trở ngại t i ể u ma tức không cố kỵ chút nào nói tinh diệu công hội chúng ngoạn ra sắc mặt đồng loạt âm trầm xuống bọn họ là kháo tài chính đem công hội chống đỡ nổi tới không giả nhưng trong hội nhưng có không ít cao đoan ngoạn ra kia có thể dung nhẫn một vô danh công hội đích tiểu giác sắc thuyết tam đạo tứ h ả o lớn lối đích nga đầu xem ra không để cho chút màu sắc để nhìn một cái còn tưởng rằng cấp một công hội là giấy đích tinh diệu công hội một ga cùng chiến sĩ dẫn đầu đứng dậy hát thủ nhẹ nhàng đâm một chút tiểu ma tức đích lưng làm sao n g ư ơ i bệnh cũ lại tái phát ta chính là không ưa bọn họ dựa vào nhiều người t i ể u lớn lối lên bộ dáng tiểu ma tức mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói tinh diệu công hội chúng ngoạn g i a đang định phát tác viêm phong chính diện nên đón lúc này mang theo thiết huyết thương lan g đoàn đội chạy tới đích phong hỏa lan g trận lại nói ta khuyên các ngươi còn là đ ừ n g động thủ thật là tốt mọi người quay đầu lại nhất thời bị trước mắt cường hãn đích đội hình dân mình hẳn là thiết huyết thương lan cùng chư thần hoàng hôn hai đại đứng đầu c ù n g lúc xuất hiện trần mặc một lúc lâu đích chu hiểu nam nhìn phong hỏa lan một cái trầm giọng nói làm sao t huyết i ế t h t h ư ảnh long thành n g tay chu ta hiệu nam trên mặt lộ ra nghi ngờ vẻ mặt hắn trên danh nghĩa là tinh diệu công hội đích người lãnh đạo nhưng đối với vườn địa đảng đã phát danh đích trọng chuyện lớn lại cũng không hiểu rõ thiếu ngươi hay là cấp một công hội đích hội trường ngay cả mình đối mặt địch nhân là ai cũng không có làm rõ ràng cũng là chư thần hoàng hôn thịt mịch đích đại thụ thanh âm văn nói mấy câu nói liền đem đan tế bảo đích lâm quốc hùng chọc giận ta quản hắn khỉ gió là thông hay là tỏi d á m chọc chúng ta tinh diệu cũng đừng n g h ĩ ở vườn địa đàng xe lẫn đem bọn họ diệt rồi hay nói nói đang lúc vừa dứt một đỏ lòm đích h ỏ a cầu lớn nhanh chóng đập chúng hắn hoàn mỹ đích thích khách t r e n g ự c á o giáp ngay sau đó trên người b ộ phát ra sóng súng kích lôi điện đánh sâu vào đích đồng thời kỹ năng hiệu quả cuối cùng là một băng hệ độ sâu đông lại đưa gần ba ngày đích lượng máu huyết hoàn toàn trống rỗng thân thể của hắn còn không có nhích tới gần viêm phong liền nằm ngã xuống đất trong n g á y mắt đánh chết cả quá trình chỉ kéo dài hai giây bởi vì quá mức đ ộ nhiên tinh diệu công hội bảy tám tên trị liệu ngoạn ra căn bản chưa kịp thi triển trị liệu k đoàn trường lúc nào trở nên vọng động như vậy rồi phong vũ tử yên trong lòng b u ồ n bực lâm quốc hùng đích thích khách thân thể cũng không có hóa thành thanh trần mà là sử dụng sống lại thạch một lần nữa đứng lên tràn đầy l ử a dẫn đích ánh mắt ở thiết huyết thương l à n g cùng chư thần hoàng hôn trên thân mọi người s i ê u tầm lớn tiếng gầm hét lên là ai đứng ra cho ta biến mất sao viêm phong thở khẽ một câu thân hình vừa động tam đạo tử sắc ánh đao khi hắn đích che ngược áo giáp quét qua lâm quốc hùng bên thai lần nữa vang lên một chiến đấu đề kỳ ngươi gặp phải ngoạn gia viêm phong đích kỹ năng công kích được 8.067 điểm tương tổn 5.177 chút quá lượng tương tổn sừng của ngươi sắc đã chết mất miễu sát một thân hoàn mỹ trang bị đích 18 cấp thích khách chỉ ở một chiều đang lúc liền bị miễu sát điều này cần cao bao nhiêu đích công kích vây xem tất cả mọi người kìm lòng không đậu nuốt một hớp nước miếng tinh diệu công hội chúng ngoạn ra trơ mắt nhìn lâm quốc hùng lần nữa ngã xuống đất vẻ mặt tất cả đều lâm vào kinh ngạc dại ra hình dáng viêm phong hướng chu hiệu nam đám người chậm rãi đi tới ở giết chóc hình thức dưới đóng băng lĩnh vực đích hàn băng hơi thở trong nháy mắt lan tràn ra mỗi bước ra một bước liền ở trong lòng mọi người gõ lên một kích văng cổ cuối cùng đứng ở vương thế k h ô n trước mặt dùng ngắn gọn âm trầm đích ngựa điệu hỏi bắt cóc trò chuyện đích người là ngươi đi vương thế k h ô n trong lòng dùng mình nhìn hàn băng chi khí trung tập kia phản g phất có thể đem người cắn nuốt đích ánh mắt hắn vẻ mặt trong thời gian ngắn biến ảo hai lần có chút kết ba điệu trả lời cái gì bắt cóc thân là minh viên tổ chức tinh anh vương thế k h ô n đích phản ứng tự nhiên chạy không khỏi hai mắt của hắn t r u n g quanh hai trong phạm vi mười thước đích tất cả ngọn da nhất thời lâm vào sợ h ã i trạng thái b ậ y chỉ kỹ năng kỹ năng phạm vi ngoài đích thiết huyết thương lang chư thần hoàng hôn mọi người cũng nhận được uy hiếp đích ảnh hưởng trong lòng một trận rung động viêm phong cũng không tính giống như đối phó huyết ảnh long thành như vậy tướng tinh diệu diệt đoàn ở chỗ này chỉ có cần một k i n h sợ nếu xác nhận bắt cóc sự kiện ở nam đô trong thành hắn tùy thời cũng có thể thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ liệu lý rồi chương một trăm ba mươi một tinh diệu công hội chúng ngọn ra mặc dù tất giận nhưng đối mặt viêm phong đích cường thế uy áp cùng hai đại đứng đầu công hội trợ trận cuối cùng chỉ có thể đẩy bụi đất rời đi Lưu lại trẻ hư cũng là ngang ngược chính là hư đại hiểm trẻ vật, lấy bọn họ tính tình, quyết từ nhất trí trả thủ. chính nhân họ không định nham đích nhu cũng ngược lúc ác độc cử ngang bọn lấy bỏ bố kế, sẽ đó đồ, ý xong viêm phong chưa từng e ngại quá những thứ này khí diễm lớn lối đích thế lực d u n g động dư ba không đều phong hỏa lan g nhìn về hàn nguyện như lại thấy nàng ánh mắt dịu dàng thám thiết nhìn chăm chú vào trong sân viêm phong trong lòng trèo lên hào càng kỳ mới vừa rồi hẳn là nàng người đầu tiên xuất thủ chẳng lẽ thật cùng viêm phong biết hạ tiên các ngươi cũng là nhận được tin tức tới săn giết thế giới bọn đấy sao truy đổi mặt trời đến gần nói nghe nói na la đ ặ c ra khỏi thứ nhất thế giới b u ồ n chúng ta chỉ là có chút tò mò còn nghĩ đến đám các ngươi thiết huyết thương lan g có trước các thủ bây giờ nhìn lại vừa sẽ rơi xuống trên đầu của hắn rồi lý thiên hạo ánh mắt rơi vào viêm phong trên người quan sát thần thoại nhân vật đánh chết thế giới b u ồ n đây cũng là cơ hội khó được phong hỏa lan g tiến lên mấy b ư ớ c đ ể cao thanh em đối với viêm phong nói chúng ta ở chỗ này làm khách xem ngươi sẽ không để tâm chứ phong hỏa lan g nói vừa ra vây xem mọi người cướp đoạt đích tín i ệ m trong đầu rốt cục hoàn toàn tàn biến một viêm phong đã đầy đủ biến thái hơn nữa hai đại đứng đầu công hội gác chỉ sợ mới ra tay liền bị trong nháy mắt a n h thanh tra đang ở mới vừa rồi liền có một sống sờ sờ đích cờ lê m ở nơi đó tiểu ma tước đi tới phong hỏa lang đám người trước mặt bán tín bán nghi hỏi các ngươi thật chỉ nhìn không ra tay sao khác thừa dịp viêm phong không chú ý đánh lén chúng ta nam thử hán đại t r ư ở n g phu nói chuyện cần phải định đoạn mọi người thấy tiểu ma tước ngây thơ đích la li gương mặt nhất thời cũng vui vẻ truy đuổi mặt trời cười nói ngươi nhưng là vườn địa đàng động vật bảo vệ pháp duy nhất đối tượng ai dám động đến ngươi không thể tiểu ma tước động vật bảo vệ hiệp hội một người một hớp nước miếng cũng có thể đem chúng ta chết đuổi sao tiểu ma tước nghe hắn nói như vậy lập tức xinh đẹp lông mày trên trọn thật khí nói biết lợi hại là tốt rồi. ta nhưng là ngàn vạn phèn viêm phong quay đầu lại nhìn hàn nguyệt như một cái bán đ ầ u giá đích nâng giá cùng mới vừa rồi đích xuất thủ để cho trong lòng hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu nàng nhận ra ta thấy nàng thần sắc mặt hậu luận hiện nhiên đã từ buổi sáng đích ngất m ê chúng khôi phục trong lòng hắn cũng chấn an rồi chút ít hắn nghi ngờ đích v ẻ mặt nước chầm l u ô n đóng băng trong nón an toàn mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đôi bị hàn khí che giấu đích ánh mắt c ũ n g không có chút nào biến hóa đích miệng m ũ i viêm phong bắt đầu đi cương bụng ma máu chi chu so với hắn dĩ vãng chiến đấu đích đầu lĩnh cấp trách cũng muốn cự lớn hơn nhiều lắm cận chiến nghề cận chiến t r ư ớ c chia ra tay một hồi lên cho ta thần phù hộ cùng khôi phục thuật nói xong viêm phong b ư ớ c nhanh hướng cương bụng ma máu chi chu d ư ớ i bụng chạy đi mục sư hương hương liên tiếp cho hắn mặc lên thần phù hộ cùng khôi phục thuật không đợi cương bụng ma máu chi chu kịp phản ứng trường kiếm h u y ễ n diệt nhanh chóng gọn chung một cây chất nện tiếp theo trực tiếp đâm về ánh sáng đích bụng gây gân da máu liên thứ tám trăm bảy mươi ba bảy mươi hai huyết phí hai nghìn ba trăm m ư ơ i ba p h o n g ngự phá một ngàn hai mọi người chỉ thấy cương bụng ma máu chi chu g ơ lên một cây dài nhọn chất nện cuối cùng nâu đen sắc bén đích nhọn hoác nhanh chóng đánh út về phía vi nó năng lực phản ứng đến gần thật nhỏ thể tích chi chu lấy khổng lồ như thế đích mô hình sinh ra cùng cấp tần số đích công kích tốc độ kia cực nhanh có thể nghĩ một tả một hưu hai cây nhọn hoác điều thú vị tiến hành giao thế công kích gian cách chỉ có nửa giây đồng hồ thật là nhanh vậy xem mọi người ở trong lòng phát ra một tiếng thét kinh hãi s o n g hơn làm bọn hắn kinh n g ạ c dạng cương bụng ma máu chi chu đích nhọn hoác cánh tất cả đều rơi vào viêm phong bên người đích mặt đất thế nhưng tất cả đều tránh qua tránh né hắn là làm sao làm được trong đám người một gã n g o n da kìm lòng không đầu hô nhanh nhẹn đích né tránh lưu loát đích thế công cùng phiêu ư u không chừng đích thân thủ ở trong mắt mọi người sinh ra mãnh liệt đích đánh sâu vào phản phất trước mắt cùng cương bụng ma máu chi chu chiến đấu chính là vượt qua trí năng hóa đích trò chơi nhân vật mà trong sân nhất dung động đích chính là hàn n g u y ệ t như phía trước đích viêm phong cùng nàng sở biết rõ đích bất bại ảnh phong quả thực tưởng như hai người giờ k h ắ c này trong nội tâm nàng xuất hiện một tia giao rộng hắn thật sự là ngọn núi sao viêm phong toàn tâm vùi đầu vào trong chiến đấu song kiếm không ngừng đâm về cương bụng ma máu chi chu bụng các chân nện tiết điểm song nó khổng lô đích bụng tựa như một mặt đầy đầy đủ h tấm căn bản không có nhược điểm có thể nói. Liên thứ, 873. 723, h u y ế t phí 2.308 h t h ủ y diệt năng lượng 5.922 lúc này cương bụng ma máu chi chu thân hình đột nhiên chầm xuống hai cây răng nanh nhanh chóng cắn c h ú n g vai h ắ n khải hệ thống đề kỳ cương bụng ma máu chi chu sẽ rách kỹ năng ở trên người của người tạo thành chảy máu hiệu quả tấn công nhanh chóng rớt xuống 50%, m ỗ i giây tổn thất 213 chút thánh mạng trị giá viêm phong không để ý đến lưu hết u y thương hại ngược lại thừa cơ hội này trường kiếm nhanh chóng gọn hướng cương bụng ma máu chi chu đỏ lỏng đít đầu Liên thứ, 3, vẹn vẹn là một chiêu liên thứ cương bụng ma máu chi chu liền ngầm đầu tiếp theo một cổ tanh hôi đích màu xanh biết dịch acid hướng trên người hắn phun rơi xuống phạm vi bao gồm chung quanh năm thước khu vực bị dịch acid phun ra sau cả người hắn nhuộm thành mặc lục xác k h ô i giáp trang bị ở dịch acid ăn mòn hạ không ngừng mạo hiểm chua sót hệ thống đề kỳ ngươi bị xé nước đích vết thương lây ma máu n h ậ n độc toàn hiệu chậm lại năm mươi mỗi lần tổn thất tám trăm ba mươi năm chút đánh mạng trị giá viêm phong thân hình xuất hiện chốc lát dừng lại tiếp theo thửa nhận cương bụng ma máu chi chu một chiêu đầm đánh trong nháy mắt tổn thất một tám trăm hai mươi hai mươi chúng độc hiệu quả thanh trừ mọi người mới vừa nhìn lây nệ độc sau động tác trở nên trầm trạc cũng t hay hắn ngắt một thanh mồ hôi lạnh thoáng qua lại thấy thân thể của hắn màu sắc khôi phục như lúc ban đầu không khỏi buồn b ự c tại sao lại biến mất hắn uống đặc hiệu thuốc giải độc truy đổi mặt trời hỏi tinh anh cấp trở lên giã trách độc tính cũng vô cùng đặc biệt cần luyện kim sư đặc chế hoàn mỹ phẩm cấp trở lên thuốc giải độc mới có thể giải trừ viêm phong giơ tay lên động tác mặc dù ngắn ngủi nhưng phong hỏa lan quan sát rất nhỏ không một chút bỏ qua từng cái chi tiết hắn hẳn là sử dụng cái gì kỹ năng truy đổi mặt trời chiến sĩ phong hỏa lan g nhưng cười nói người đến bây giờ còn cho là hắn chẳng qua là bình thường đích chiến sĩ nghề nghiệp sao truy đổi mặt trời hội trưởng người là ý nói hắn phong hỏa lan g lời của không cần nói cũng biết đầu góc hơi chút linh hoạt người rất nhanh liền h i ể u được đoàn trưởng hắn và ngươi giống nhau là ẩn tàng chức nghiệp hơi trao khó trách vẫn giấu kín nghề nghiệp tin tức phong vũ tử yên vừa nói nhìn về phía hàn n g u y ẫ n như lại phát hiện nàng lâm vào trào lưu tư tưởng ở bên trong căn bản không khỏi có chút sầu não đoàn trưởng cương bụng ma máu chi chu phun độc nối nghiệp tục sử dụng đâm đánh v i ê m phong từ từ quen thuộc công kích của nó phương thức một bên r a tốc công kích một bên nhắc nhở h ư ơ n g hưng ơ làm nó cúi đầu lúc sử dụng tinh thần quất r o i chu á bằng ngụy nam cùng tiểu ma tức đón hậu thủ hảo bốn người đồng thời đáp một tiếng không lâu cơn ư g bụng ma máu chi chu thân thể lần nữa c h ầ m xuống v i ê m phong nắm chặt cơ hội nhanh chóng kích hoạt phong ảnh c h i vũ h ư ơ n g hưng ơ cũng thích vào phóng ra tinh thần quất r o i k h ô n g chế nó bốn giây đồng hồ thuấn chạm sáu nghìn ba trăm ba mươi chín bảy trăm hai mươi ba huyết phí sáu nghìn ba trăm bốn mươi chín sáu nghìn ba trăm bốn mươi lăm thuất kích t r á n váng ba giây thuấn chạm bảy trăm hai mươi ba huyết phí sáu ba trăm bốn mươi một hủy diệt năng lượng năm chín trăm hai mươi hai sáu ba trăm năm mươi năm ngất đánh tráng váng ba giây thốn chạm sáu ba trăm ba mươi chín bảy trăm hai mươi ba huyết phí sáu ba trăm bốn mươi chín sáu ba trăm ba mươi bảy sáu ba trăm bốn mươi năm ảo ảnh vòng tôi chi phối bốn giây không cách nào nhúc ních nói rõ một chút đối với tinh anh cấp trở lên đích buột giống như bóng tối chi phối t h u á t kích ngất đánh cùng tinh thần tiên đài những thứ này cứng nhắc khống chế kỹ năng ở một khôi phục gian cách bên trong c h ỉ có thể có hiệu lực một lần nếu không hơn một trăm linh o ạ i da thay nhau khống chế chẳng phải là mài cũng mài đã chết cương bụng ma máu chi chu bị vây khống chế trạng thái viêm phong trực tiếp đứng lại trường kiếm cực nhanh huy vũ gọn cắt nó đỏ lòm đích đầu vô số lục nhạt đích máu từ sẹt qua đích vết thương phúng r n g ra lắp bắp đến hắn đích trường kiếm trên h ả i giáp ngắn ngủ m mươi bốn giây đồng hồ cương bụng ma máu chi chu năm mươi chín vạn thánh mạng trị giá liền tổn thất đem gần một nửa thẳng thấy vậy mọi người một trận nhiệt huyết tuân ra kinh tâm đ ộ n g hồn ảo tưởng nếu như mình đối mặt hắn như thế điên cuồng đích c h ẳ n g kích chỉ sợ trong nháy mắt tiêu ra máu thịt mơ hồ sao ti khôi phục động tác sau cương bụng ma máu chi chu phát ra một tiếng thật dài hí p h ả n phất mới vừa rồi sở chịu đựng hơn bốn mươi đạo c h ạ m kích đích chỗ đau trong nháy mắt này buộc phát ra p h ú c vô số bền bị đích chu ti theo hắn trong miệm phụ da đem viêm phong cùng phụ cận trong phạm vi mười thước đích đất chống hoàn toàn bao trùm hệ thống đề kỳ ngươi được ma máu chu ti chói b ngay sau đó cương bụng ma máu chi chu thân thể một trận rung động một cổ hồng quang bạo t à n ra mọi người một tiếng thét kinh hãi côn bạo xong chiến thần chi l ư ớ i dao viêm phong mặt không đổi sắc trường kiếm huy vũ đắc càng thêm lưu loát nhanh chóng chống đỡ năm trăm ba mươi ba lực lượng sầm thấu chống đỡ năm trăm hai mươi ba lực lượng sầm thấu chống đỡ năm trăm bốn mươi mốt lực lượng sầm thấu cương bụng ma máu chi chu thương tổn thẩm thấu mỗi dây tạo thành hơn một ngàn đích thương tổn mà hương hương mặc dù chỉ có mười tám cấp nhưng dây trị liệu lượng nhưng đạt tới hơn tám trăm chút bị vây mãn máu trạng thái đích viêm phong hoàn toàn có thể đủ sống q u á này thập dây nguyên tưởng rằng hắn sẽ bị cương bụng ma máu chi chu xé thành mảnh nhỏ một chút ngoạn da cũng không nhẫn nhịn nữa sau khi mọi người phát hiện chu thi sau khi biến mất hắn vẫn ngật đứng không ngã trong lòng rung động đã đạt tới cực điểm hắn là thế nào khiêng ở đích p h o n g ngự của hắn trị giá rốt cuộc cao bao nhiêu vô địch trạng thái sao cương bụng ma máu chi chu c u ầ n bạo sau phát động rồi lần thứ ba xé rách công kích bị né tránh sau dịch da xít độc tính liền không có tác dụng không lâu k i a thân thể khổng lồ đang lúc mọi người á n h mắt kinh ngạc trung ầm ầm té xuống hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp c ư ơ n g bụng ma máu chi chu được kinh nghiệm hai nghìn sáu m trong ổ đội viêm phong tỏng thủy trí chung cũng không có sử dụng vong linh chiếm được giới hạn chi nhanh chóng chở đặc hiệu kỹ năng cương bụng ma máu chi chu rơi xuống rồi một màu bạc phòng ngự áo giáp hát cám hệ thủ chặt cùng một quả băng hệ nguyên tố sư vật phẩm trang sức thế nhưng ra khỏi sử thi vật phẩm trang sức trong đám người đột nhiên tuân ra một tiếng sợ hãi than nhất thời nổ tung hoa hơn trăm ánh mắt yên lặng nhìn thấy kêu mai lóe giả tưởng t ư quang đích vật phẩm trang sức hoặc hâm mộ hoặc tham lam hoặc t i ế t hận hơn trăm loại vẻ mặt lộ ra vẻ muôn màu m u ô n vẻ tiểu ma tức thấy đại công cáo thành lập tức chạy bước nhỏ hướng viêm phong vị trí chạy đi vẻ mặt hương phấn mà thu hồi vậy đối với hát cám hệ thủ trạc hướng viêm phong hỏi này thủ trạc cho ta có được hay không cũng cầm đi đi viêm phong vừa nói đối với cương bụng ma máu chi chu thi thể sử dụng ngự ma thải tập thuật hệ thống đề kỳ ngươi đạt được bốn kh thi thể khổng lồ cánh ngoài dự tính của lột ra bốn khối đầy đủ ma da lông truy đuổi mặt trời gặp quả nhiên có thể từ đặc thù trên thi thể chóc đến da lông tài liệu có chút buồn b ự c n ó i xem ra hắn đạt được ngự ma thải tập thuật không dạ nhưng vì cái gì chúng ta không cách nào gây ra người thiếu nữ kia thải tập sư đích nhiệm vụ đâu phong hỏa lan g hắn đem nhiệm vụ quá trình ban bố ở vườn địa đàng bách khoa trên tự nhiên sẽ không có giả nói vậy này đặc thù thải tập thuật cần có chút riêng điều kiện còn nhiều thời gian chúng ta hảo hảo nghiên cứu là được chu á bằng từ tiểu ma tức trong tay nhận lấy kia mai băng hệ nguyên tố sư vật phẩm trang sức đối với viêm ph chúng ta thật sự ý không tốt cầm hoàn tất cả trang bị này vật phẩm trang sức tiêu thuộc về người đi chu á bằng mấy người vốn định hỗ trợ bất đắc di thế giới bột cấp bậc cùng phòng ngự còn tại đó bọn họ căn bản không thể ra sức ta đã thu hoạch bốn khối sử thi tài liệu chu tuần hiểu mẫn là b ă n g hệ nguyên t ố sư này vật phẩm trang sức hay là cho n à n g sao viêm phong lạnh nhạt từ chối xoay người nhìn hàn nguyệt như một cái nhưng ngay sau đó sử dụng huyết ngọc trở về thành thấy viêm phong không có nhận lấy vật phẩm trang sức mọi người rất là cảm t h á i thần thoại nhân vật quyết đoán không giống bình thường ngay cả sử thi vật phẩm trang sức cũng không để vào mắt này viêm phong thật không có suy nghĩ chúng ta nhất định giúp hắn áp tràng luôn miệng t r o hỏi cũng không đánh phong vũ tử yên nhỏ giọng tầm h nói vũ chi thường cười nói hắn cũng không yêu cầu cái gì đây là chúng ta một bên tình nguyện làm trong lòng ta hiện tại toát ra một loại gọi h ò a đại đồ thật muốn hái đầu của hắn nón trụ xem một chút bên trên có phải hay không có tốn người nhãn phong vũ tử yên đầu ngón tay cầm thành một tiểu quyền nàng thật sự thay đoàn trưởng đích một bên tình nguyện cảm thấy không đáng giá vũ chi thường ngươi lấy xem ra nón an toàn là tùy tiện tựu có thể gặp được đích trừ phi ngư dùng mỹ nhân kế mỹ nhân kế không phải là người nào cũng có thể phát huy ta xem ta hay là thôi đi phong vũ tử h i ê n vừa nói ánh mắt phiêu hướng trói lọi đích hàn n g u y ệ t như trên người kia phấn đ i ê u ngọc m á i đích dung mạo gió ê m dịu tư hiệu điệu đích bóng hình x i n h đẹp làm cho nàng tự ti mặc cảm hoặc như là đang nói ngay cả lạc thần đích mỹ nhân kế cũng không có hiệu quả còn có ai có thể mê đạo hắn trần kiệt mới vừa lên tuyến liền bị chu tuấn minh quách trí h i ê n cùng đ ụ c h o à n ba người kéo đến đấu giá đích chỗ h ẻ o lánh chu tuấn minh thủ hỏi trước a kiệt ngươi nói viêm phong đem lạc thần cứu đi là chuyện gì xảy ra hàn ra mười mấy hiệu hộ vệ cùng ngươi m ta cũng vậy không rõ ràng lắm chỉ nghe bọn hắn nói đổi tới đó lúc hàn gia đích hộ vệ đã tại rồi trên mặt đất bảy tên bọn cướp mọi người thương thế nghiêm trọng nhưng những người hộ vệ kia tựa hồ còn vội và tìm lạc thần ta cùng lạc thần đích mội mội ở phòng ngủ đợi hơn hai giờ mới thấy a phong trở lại là hắn mở miệng nói lạc thần không có chuyện gì nhục hoàn viêm phong trước tới đó đem người cứu đi rồi hàn gia cùng ngươi thỉnh đích người sau lại mời đến đây không phải là rõ ràng chuyện nhà có cái gì hảo thuyết chu tuấn minh dùng sức chụp được nhục hoàn đích cái hót máng ngươi heo a hiện tại vấn đề đích trọng điểm không phải là lạc thần được cứu mà là rốt cuộc người nào muốn muốn đối phó viêm p h o n g vậy là cái gì người giải quyết bọ cướp viêm phong trở lại có nói quá cái gì sao quách trí hiên hỏi trần kiệt cũng không nói gì ta hỏi có phải hay không là kim huy đích người làm hắn trực tiếp hủy bỏ rồi chu tuấn minh ngươi nói hắn rốt cuộc đắc tội người nào lại muốn cho tới bắt cóc uy hiếp khủng bố như vậy quách trí hiên còn nhớ hay không đắc hỉ lai、like、đ ă n g đêm đó bữa ăn có chuyện phát sinh trần kiệt đám người cả kinh hoa hoa tứ thiếu ra lúc này lưu nhược h u y ê n đột nhiên ra hiện tại bốn người phía trước mấy người các ngươi lén, lén lút lút ở mưu đồ bí mật cái gì trần thi dao t r u n g san san cùng y ê u yêu cũng trước sau đi theo đi lên hờ mờ mờ chúng ta đang thảo luận bán đấu giá chuyện tình chúng ta đang nói chuyện phái nam tư ẩn vấn đề chu tuấn minh cùng trần kiệt đồng thời đáp lưu nhược h u y ê n chân mày nhảy lên hiển nhiên đối với hai nói láo chuyên gia lời của tràn đầy chất vấn đầu ngón tay chỉ vào nhục hoàn lấy giọng ra lệnh nói ngươi nói viêm phong trở lại bán đấu giá liền cảm thấy không khí cực kỳ cổ quái đem đúc lại thạch hỏa nguyên tố năng lượng hạch ma hóa gia lông cùng thay đổi lại đích tam vật sử thi trang bị khi rút tay ra bọn họ vẻ mặt cũng không có một tia biến hóa a phong đàng hoàng giao đái n g ư ơ i sáng hôm nay có phải hay không đi bài tiết á p rồi lưu nhược h u y ê n trực tiếp hỏi v i ê m phong liếc trần kiệt một cái lại thấy hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dị vẻ mặt biết chuyện c h e không thể che hết lạnh nhạt nói dạ kia lạc thần mỹ nữ cũng là người cứu đích lưu nhược h u y ê n hỏi tiếp đối phương mục tiêu là ta kết quả trói sai lầm rồi người ngươi cảm thấy lạc thần có có chuyện gì sao v i ê m phong dùng không thể đưa hay không đích giọng nói hỏi ngược lại mọi người thử nghĩ xem cảm thấy cũng có đạo lý đi theo chu tuấn minh hỏi kia bọn cướp bị đánh thành trọng thương vừa chuyện gì xảy ra lúc này đến phiên nhục hoàn khách so hót của hắng hắn ngươi heo a đại tiểu thư cũng bị bắt cóc rồi hàn gia hộ vệ dĩ nhiên muốn đem bọn họ bạo đánh một trận trần kiệt thình đích người cũng không thấy rõ ràng hiện trường tình huống cộng thêm vào t r ư ớ c là chủ cho là hàn gia hộ vệ nói trước xử lý bọn cướp trần kiệt bọn người chưa từng hôn cách nhìn càng không có thể giải chân tướng của sự tình mà tiểu t huệ đối với viêm phong chuyện tình thủ khẩu như bình hàn nguyệt như được cứu lúc thần trí mơ hồ hàn gia bên kia căn bản sẽ không đem giải quyết bọn cướp chuyện hoài nghi đến nam sinh viên đại học trên người vậy ngươi tính toán làm sao ứng phó chu hiệu nam mấy người quách trí hiên cuối cùng trầm giọng hỏi khi hắn xem ra lấy viêm phong k h ô n khé bọn họ nữa lớn lối cũng sẽ không ở trong trường học minh mục t r ư ờ n g đảm độc thủ ta tận lực ít đi lại là được viêm phong bình thản ung dung cười nói không được như vậy quá nguy hiểm trần thi giao vẻ mặt lo lắng thần sắc xoay người đối với trần kiệt khẩn cầu ca ca không bằng thỉnh mấy tên hộ vệ bảo vệ hắn có được hay không trần kiệt cười nói của ta hảo m u ộ i m u ộ i ngươi t i ể u chỉ quan tâm a phong a anh của ngươi ta vừa nhìn cũng biết không có hắn có thể đánh nếu quả thật là chu hiệu nam bọn họ làm chúng ta nơi này đích mỗi người cũng cần phải bảo vệ trần thi giao bị ca ca nói xong mặt bỏ bừng nghị phủ nhận rồi lại sợ tâm nghi người hiểu lầm ấp a ấp muốn nói lại tôi xấu hổ thẹn thùng tình trạng dẫn tới mọi người che miệng c ư ờ i thầm không khí thoáng c a i ấm áp không ít v i ê m phong bị trần kiệt lời của thất tỉnh nhớ tới lúc trước ở khu rừng chu hiệu nam đám người đích lớn lối khí diễm trong lòng bắt đầu chủ tính giải quyết như thế nào chuyện này để tránh trở thành tương lai đích vấp chân chi tri h h ạ c t ư đi ban đầu được giá, Viêm phong liền ban Phong nhận n u g y ệ t Vâu Ngân đ í c h truyền tin. rất ra nhiều Phong, dòng binh đoàn hành hội ra rất nhiều dòng binh đoàn nhiệm Viêm hội vụ, c ó một cao n h i ệ m vụ Bất quá cũng khó trách, quá u cũng n g khó y đi vào g o n g có hắn như binh đoàn hành hội viên h ậ phong tại nhiệm vụ bố cáo lan trên thấy dong binh đoàn nhiệm vụ tấn công cứ điểm kể từ khi tư phổ luân đức bốn đại đế quốc hủy bỏ đồng minh quan hệ sau chiến loạn vẫn kéo dài không ngừng sơ n tặc cùng cường đạo chung quanh h à n h hành đốt giết các đ o ạ t chiếm diện tích trúc trại hơn chiếm đoạt rất nhiều tài nguyên phong phú đích yếu địa lấy phong phú lực vì ngăn chặn sơ n tặc cường đạo thế lực tạc phỉ lan đô thành thành chủ đã hướng dòng binh đoàn hành hội phát ra sự chấp thuận lệnh thành mời tư nhân dòng binh đoàn tiêu trừ cứ điểm đạo tặc chiến thắng dòng binh đoàn đem được hưởng tài nguyên yếu địa đích đầy đủ quyền sử dụng tại nhiệm vụ nói rõ giới còn có một đoạn hệ thống ghi chú mỗi cái tài nguyên cứ điểm có hai loại hoặc hai loại trở lên tài nguyên tư nhân dòng binh đoàn chiếm lĩnh tài nguyên cứ điểm sau được hưởng một tuần đích hái quyền h ạ n thứ hai chu tuần đem kh phải tu l ầ n nữa lần nữa quyền n tiêu diệt tặc thể một lần nữa đạt điểm mới cứ có được đạo ạ h g D cấp, cấp, B cấp, A cấp cùng S cấp dòng binh đoàn S i h ề u nhất nhưng chiếm linh n chiếm chất tư g u y ê n cứ điểm số lượng 1, 2, 4, 10 cùng 20. vô ì Nguyệt ngân ta từ một g ã thích khách miệng trung nhận được tin tức lần này tài nguyên c ứ điểm đích đạo tặc cũng là t ì n h anh cấp bên trong cùng lỗ k h ắ c lạp cách tình huống tương tự cần đánh chết đặc thù trách tiến hành tài liệu hái hơn nữa không cần tài nguyên quần c h ú n hiện tại cả na la đặc đế quốc cũng chỉ có đom đóm cùng nhiên liệu người hai cái rong binh đoàn đang dễ dàng thừa cơ hội này cổ động thu thập tài liệu nếu có đủ nhiều hoàn mỹ tài liệu Cũng có thể thử mười ộ t lần, n g tài nguyên cứ điểm, điểm, điểm đích hạn mức cao nhất nay bắt được tài nguyên chẳng phải thắng được bán đấu giá thu mua tài nguyên q u ầ chủ thấy viêm phong bất vi sở động n g u y ệ t vô ngân lại nói ta chỉ yêu cầu xen lẫn chút hoàn mỹ trang bị cùng kinh nghiệm tính cả ngươi cùng tùy phong đom đóm dòng binh đoàn mới vừa rồi tạo thành một đội mười hai người mặc dù t à i nguyên cứu điểm tinh anh cấp đạo tặc cũng rất kinh khủng nhưng đối với ngươi mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng sao húng chi đom đóm dòng binh đoàn có đánh thuê ngoạn gia đích quyền lợi chỉ cần chiếm lĩnh t à i nguyên cứ điểm sẽ b u ồ n h ã i không tới tài liệu như vậy cơ hội khó được ngươi nên sẽ không bỏ qua sao căn cứ phía chính phủ tài liệu nói rõ tại nguyên c ứ điểm tinh anh cấp đạo tặc cấp bậc cùng thuộc tính hoàn toàn căn cứ vượt địa đáng trước mười phần gia đích số bình quân trị ra tiến hành điều、chỉnh. đối với một loại công hội mà nói khó khăn cố nhiên không nhỏ vốn dĩ viêm phong hiện tại đích trang bị cung cấp bậc ngược lại dễ dàng rất nhiều viêm phong người đã như vậy có năm chắc nói vậy đã hiểu rõ đến đâu chút ít tại nguyên cứ điểm thích hợp tấn công sao cái này tự nhiên nguyệt vô ngân mỉm cười đem bản đồ rời về phía nặc mệ đốn tiểu c h ấ n hay khối chỉ vào bên cạnh tam khối sắt luyện mỏ ý vị mỏ bạc đồng mỏ phú tập khu vực này ba khu vực khai thác mỏ cũng có phong phú hoàn mỹ cấp phẩm khoáng thạch nhất là phía nam đích mạch ngươi kho sắt luyện mỏ khu vực bên trong còn có thật nhiều cao cấp giá thú có thể hai đến lớn lượng hữu dị đích g a lông Nặc đốn mẽ tiếp ể điểm. u Nguyệt đầu khu huống quen thuộc, vờn quanh nguyên chấn Đích cấp vực cứ thăng hắn khối tình nhiên thập đất, rất Ngân này vờn vòng liền tan vỡ ra gần thập nơi là tài bắt tự một t Vô với vỡ đối mới i ra theo hắn lại đem bản đồ kéo hướng nạp mã đặc chủ thành khu vực cái k i a pháp dày đặc lâm hải bờ chỉ vào bên cạnh đích một chỗ màu xanh biếc cũng từ nói bạ cờ dày đặc đảo phụ cận hải vượt cuộc sống đại lượng động vật biển trên đảo trong rừng rậm cũng có thật nhiều đại hình dã trách d a lông thảo dược khoáng vật cùng vật phẩm trang sức tài liệu căn bản cũng rất phong phú là na la đặc đế quốc trận doanh trong khu vực lớn nhất tranh đoạt giá trị tư chất nguyên cứ điểm một trong thấy viêm phong lâm vào châm tư nguyễn vô ngân cười nói như thế nào có muốn hay không chỉ c cái cờ đặc bắt lại cái này? Viêm phong lại Viêm này. phong nói, không dày hay không đảo. Có đi một tài nguyên đặc biệt phong phú đích địa phương may tài liệu g a lông cùng khoáng thạch cũng có thể bà cờ dày đặc đảo cố nhiên tài liệu đầy đủ hết nhưng đồng thời cũng chắc chắn trở thành binh gia tranh đoạt đất kim huy cùng nhiên liệu người cũng là cường thế công hội dĩ nhiên sẽ không vung tha cho cái này cứ điểm hắn cũng không muốn kẹp ở hai đại công hội ở giữa bối bụng bị đánh sao không để cho bọn họ đấu ngươi chết ta sống hai bại cụ đã thương chỉ một tài nguyên đặc biệt phong phú đích địa phương đúng là có nguyễn vô ngân có chút không do hắn tại sao lại vung tha cho bà cờ dày đặc đảo nhưng chuyển n i ệ m nghĩ đến hắn bình thời làm việc đều khiến người cao thân khó lường không thể làm gì khác hơn là chỉ vào nạp mã đặc chủ thành phía bắc đích xương sói băng lãnh thổ nói na la đặc đế quốc gia lông tài nguyên thiên vệ chỗ này xương sói băng lãnh thổ phạm vi bắc át còn có thể từ băng xương cự làng trên người hái đến gấp đôi da lông tài liệu t i ự u cái này xương sói băng lãnh thổ viêm phong nhẹ nhàng tại trên địa đồ đích màu trắng tuyết v ư ợ t t r ố n g giống điểm một cái nạp mã đặc chủ thành phía bắc dây núi vờn quanh đích cánh đồng tuyết lâm điện báo cho tiêu dương cùng lam điệu phòng làm việc mọi người một nhóm mười hai người đích đội ngũ rất nhanh tụ tập đến đích xương sói băng lã chỗ này thật là lạnh yêu yêu ô m đơn bạc đích pháp bảo lạnh run quách trí hiên điều động hạ nhiệt độ chi rất sao nếu không để cho sau khi đi vào sẽ cảm thấy lạnh hơn mọi người điều chỉnh nhiệt độ chi r ắ t năm mươi đến chín mươi không đợi chỉ cảm thấy không khí thoáng cái trở nên mát mẻ không ít được tới xương sói băng trong vực xa xa nhìn thấy sơn tặc kiến tạo đích công sự phòng ngự t r u n g quanh tung tuần tra đích sơn tặc cùng cự lang thân ảnh tuyết vực sơn tặc băng xương cự lang nguy hiểm cấp bậc hai mươi lao quách ngươi chịu trách nhiệm một đầu băng xương cự lang viêm phong vừa nói hướng trước nhất bên đích tuyết vực sơn tặc phóng đi mặc dù nguy hiểm cấp bậc chỉ có hai mươi cấp nhưng dù sao cũng là quái vật tinh anh hay là hiểu rõ tình huống lo lắng nữa chiến lược giải quyết nhóm đầu tiên tuyết v ư ợ t sơn tặc cùng băng x ư ơ n g cự lang viêm phong tiến hành chi tiết phân tích tuyết v ư ợ t sơn tặc phòng ngự trị giá đến gần bảy trăm chút lực công kích đạt tới một năm chút nhưng tấn công nhanh chóng một loại băng x ư ơ n g cự lang phản ứng cùng lượng thực tật phong long không sai bị lắm lực công kích đã ở một nạn trường phòng ngự trị giá vượt qua tám trăm năm mươi chút cận chiến tập hỏa tuyết vược sơn tặc tập trung giết hẳn là không có vấn đề gì t i ê nhanh lên một chút sao ta cũng đã đợi không kịp nguyệt vâu ngân cười nói hắn và tiêu dương lần nữa tiến hành một cuộc tâu h suất so đấu đánh cuộc cùng màn quang rừng rậm lần đó giống nhau người thua tất cả trang bị thuộc về bàn đấu giá tiêu dương làm sao n g ạ i thua không đủ nhanh sao n g u y ệ t vô ngân tràn đầy tự tin trả lời ai thua còn không nhất định đâu t ù y phong cố gắng lên nhất định phải hung hăng mà đem hắn d ẫ m ở dưới chân trung san san r ơ i lên tinh bột quyền thay tiêu dương chọc tức nàng đánh như ngọc bản tính nữa đơn giản bất quá hai người đồng c h ú c c u n g tiến thủ n g u y ệ t vô ngân nếu là thua trang bị phân phối tự nhiên tất cả đều rơi vào trên người nàng viêm phong thi g a o chuẩn bị vừa dứt lời Trần thi d xong i hắn trụt vào một thần phù trụt gặp một k h ô vòng mười mấy nhóm tuyết v ư ợ t sơn tặc cùng băng xương cự lang sau vẫn chưa dừng lại trần kiệt đám người nhất thời còn mồ hôi hắn rốt cuộc môn kéo bao nhiêu quái vật tinh anh phải biết rằng viêm phong hiện tại phòng ngự trị giá cao gần chín trăm năm mươi ba chút lấy hắn năm nghìn bốn trăm chút cánh mạng trị giá như thế nào lại e ngại tuyết vượt sơn tặc cùng băng x ư ơ n g cự lang vài chục điểm đích thương tổn công kích húng chi còn có phục tô chi phong cùng chiến thần chi lưới dao ba mươi bốn mươi năm mươi cuối cùng hắn đem cựu hận trong phạm vi đích đem gần một trăm tuyết vượt sơn tặc cùng băng x ư ơ n g cự lang toàn số kéo đến rồi cùng nhau bắt đầu đi viêm phong hét lớn một tiếng nhưng ngay sau đó lập tức kích hoạt phong ảnh chi vũ cùng phục tô chi phong chi trích đích tuyết v ư ợ sơn tặc cùng băng sương cự lang đưa bao bọc vây quành mọi người căn bản nhìn không thấy tới thân ảnh của、hắn. chỉ thấy vô số màu trắng phong nhận từ sơn tặc ra n g ư ợ c g ắ p cùng băng xương cự lan sám trắng thân thể xuyên qua ở giữa không ngừng cơ mấy đạo lóe sáng đích màu tím kiếm quang đang ở viêm phong x u ấ t thủ đích trong n g a y mắt tiêu dương cùng nguyệt vô ngân cũng cơ hồ đồng thời thả ra kỹ năng vẫn thạch triệu hoán quân tinh mưa tên chương một trăm ba mươi bốn tiêu dương thi triển triệu hoán sư đặc thù kỹ năng vẫn thạch triệu hoán sau tiếp theo vừa niệm chú v u sư quần thể ma pháp địa ngục liệt diễm nhất thời ở quái vật tinh anh dưới chân tạo thành một mạng lớn màu đỏ hòa hải mà nguyệt vô ngân kéo s ử thi trường cung kéo dài hướng lên bầu trời buông thả vô số lam sáng lóng lánh ánh sao mũi tên như mật mưa một loại hướng quái vật tinh anh bảy bán rơi l ử a đỏ vẫn thạch cùng l i ệ t diễm lam sáng lóng lánh ánh sao mũi tên đẩy dây c h ú n g người nhãn c ầ u hết sức hứa lệ hai người các ngươi khốn kiếp kỹ năng h u y ễ n đắc ta mắt đều hoa rồi viêm phong ở quái vật tinh anh trung gầm thét một tiếng trực tiếp mở ra vong linh chiếm được che đậy thị giác tuyết vực sơn tặc cùng băng xương cự lang cánh mạng trị giá đều ở bảy vạn chút trừng ở viêm phong phong ảnh chi vũ đích phong nhận hiệu quả theo tuyết v ư ợ t sơn tặc cùng băng xương cự lang là không gãy tè xuống mọi người trong thai liên tiếp vang lên đánh chết quái vật tinh anh được kinh nghiệm đích hệ thống tiếng nhắc nhở loại này lấy bao nhiêu tốc độ tăng lên đích cảm giác để cho bọn họ một trận á m thoải mái quá kích thích này kinh nghiệm tựa như ngồi hỏa tiện giống nhau t h ă n g được thật nhanh nhục hoàn kèm nén không được trong lòng hưng phấn la lớn v ư ơ n g địa đàng tinh anh trách cũng không có gì khó khăn chứ sao chu tuấn minh cười dơ dơ phát trượng trên mặt hơi có chút thần khí lúc này nguyễn vô ngân đột nhiên bạo xuất một câu nói t ụ tác háo kém hơn một vạn điểm thương tổn lần này không tính là hơn một vạn chút cũng là tr mặc dù chiếm không tới một nhưng thua chính là thua ngươi còn muốn trốn nợ sao t i ê u dương không chút nào nhường cho hai người vốn thâu xuất lượng cũng vượt qua một trăm vạn nay một vạn điểm thương tổn cũng vẹn vẹn là một cái kỹ năng đích gian cách thành kiến n g u y ệ t vô ngân lần này bị bại quả thật có chút toan thương tổn chi tiết biểu hiện viêm phong tiêu dương n g u y ệ t vô ngân thâu xuất chia ra chiếm sáu mươi ba một mươi sáu một mươi sáu lam điệu phòng làm việc mọi người cuối cùng từ trong nào g i á c tỉnh táo lại không phải là vườn địa đ à n g tình anh trách trở nên yếu đi là ba người bọn hắn quá mức yêu nghiệt lá quách tuyết vực sơn tặc cùng băng sương cự lang lực công kích thật có một ngàn chút sao chu tuấn minh ở quách trí hiên bên cạnh nhỏ giọng hỏi quách trí hiên gật đầu chém vào trên người của ta có năm trăm h thương tổn những thứ này quái vật tinh anh lực công kích không nghi ngờ chút nào đạt tới một ngàn chút tuyết vực sơn tặc cùng băng xương cự lang tấn công đối với viêm phong đích công kích vô cùng thường xuyên nhưng thương tổn ghi chép trên biểu hiện đích cũng chỉ có ba mươi đến năm mươi điểm thương tổn nếu không phải nghe hắn chính miệng nói chu tuấn minh quả quyết sẽ không tin tưởng không thể nào tia viêm phong đích phòng ngự chẳng phải gần ngàn chút trần kiệt nhung cười nói ngươi làm á phong tia thân trang bị cũng là giấy đấy sao gần trăm tuyết vực sơn tặc cùng băng xương cự lang kính dâng ra biện lượng kinh nghiệm rơi xuống rồi bảy vật hoàn mỹ trang bị cùng gần sáu kim tệ hơn nữa mỗi đầu băng xương cự lang trên người có thể c h ó c đến hai khối g a lông vẹn vẹn một lần chiến đấu bọn họ liền thu hoạch trên trăm khối hoàn mỹ g a lông xương sói băng lãnh thổ phương viên hai cây số vương đích sơn tặc cứ điểm tổng cộng có hơn bốn trăm quái vật tinh anh trải rộng mỗi một cái góc nhỏ viêm p h ò n g đám người xài gần một canh giờ mới đưa cuối cùng đích sơn tặc đầu lĩnh đánh chết thế giới thông báo đ o n đón a cấp dòng binh đoàn tiêu diện xương sói băng lãnh thổ tài nguyên cứ điểm đạt được nên khu vực hai quy trong địa lúc nhất thời vô số công hội ngoạn ra rối rít mở ra phía chính phủ hệ thống xem xét tấn công cứ điểm tài liệu cùng lúc đó đang ở bạ cờ dậy đặc đảo bờ biển đang mặc màu hồng đầm hắc cám hệ pháp bảo tay chống đỡ khô lâu pháp trượng đích dương phàm ngừng tay kéo ra cứ điểm hệ thống mật bảng nhìn bên trên sắp hàng đích mười hai tên l a n g giác rõ ràng đích gương mặt tuấn tú trên sẹt qua một nụ cười kim huy thu mua bán đấu giá thất bại xem ra bọn họ không có giá cao cạnh tranh dong binh đoàn huy chương là thất sách nếu như chúng ta trước chiến l ĩ n h bạ cờ dày lật đảo hơn nữa dong binh đoàn cấp bậc tăng lên liền có thể giữ vững một đoạn thời gian rất dài đích vượt lên đầu ưu thế bên cạnh một gã cùng chiến sĩ thiếu nữ đem một thanh ngọn gió ở giữa g â y cách đích khổng lồ tiếng v ơ ra trọng kiếm chống đỡ trên mặt cát đường viền thon dài đích phát sáng màu bạc khôi giáp nâng nàng mạnh mẽ cao ngất thân thủ đất trên trán lộ ra v thanh âm trong sàn nói lam điệu phòng làm việc chẳng qua là nam sinh viên đại học thành lập đích một đoàn đội thần thoại viêm phong mặc dù cao ở đứng đầu bảng nhưng thủy trung là một người nhiều lắm là cộng thêm cung thần c â u n g u y ệ t cùng tên kia triệu hoàng sư không thể chỉ nhìn bọn họ có thể khiêng ở kim huy đích c ắ p chế dương phàm đứng mày vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào thiếu nữ phân thần khẽ nhúc đích t h ở khẽ một câu cùng bán đấu giá hợp tác chúng ta nhất định đại biểu dương thị tập đoàn đáng giá cùng một tiểu phòng làm việc hợp tác sao dương phàm mặc dù trong lòng bất mãn nhưng đối với bên cạnh đích thiếu n ư nhưng tràn đầy kính sợ thiếu nữ tên là dương lam vay là dương phàm trên danh nghĩa đích muộn muội nàng còn nhỏ bị vứt bỏ ở một khu nhà cô nhi viện bảy tuổi lúc tùy dương hứng hoa nhận n u ô i sau hơn được dương hứng hoa đích mọi cách s ử ái truy cứu nguyên nhân trừ từ nhỏ nghe lời h i ể u chuyện là trọng yếu hơn là nàng có cao gần hai trăm đích thông minh vẹn vẹn dùng tam năm liền học xong những khác đứng đầu học sinh mười mấy năm mới có thể hoàn thành đích anh tài giáo dục thường xuyên vì dương thị tập đoàn nói lên rất nhiều tuyệt diệu kế sách là một xứng đáng cái tên đích thiên tài thiếu nữ nếu như nói viêm phong vì sao chậm chạp chưa có trở lại dương gia rất lớn trình độ trên chính là suy nghĩ đến dương hứng hoa bên cạnh có như vậy một kinh khủ nhân、vật. dương lăng vay đối với v o n g du cũng không có hứng thú chẳng qua là ứng với dương thị tập đoàn đích nhu cầu mới tiến vào vườn địa đ ả n g hành động nhiên liệu người công hội đích quân sư từ nàng gia nhập sau nhiên liệu người liền mọi chuyện thuận lợi tiếng gió nước lên để cho rất nhiều lão luyện đích cao đ o à n ngoạn g i a tự than thở phất như nàng lạnh lùng ngạo mạn liếc dương phàm một cái ngươi biết cái gì nếu như lợi dụng đắc hảo bán đâu giá có thể trở thành k i ể m chế kim huy đích tốt nhất con cờ thần thoại viêm phong thân phận thần bí chúng ta mất mấy ngày công phu thời gian cũng tra không ra nửa điểm đầu mối chỉ sợ kim huy đích người cũng có chút kiến k � hơn nữa ảnh phong từ phía sau lưng khó với thi với triển. dương Phạm, Phong thật không hiểu nổi phong Ca l à thế n à o n g h thị thừa kế không nên, nhưng chạy ĩ bày đoàn quyền đặt đến tập Dương nên, kế vay ư ờ n đ ị đảng cùng tới Kim h u đ í cười h n g đầu khí. Dương lạnh n g Vây cười l nói dương phàm người cùng phong ca nhất định là đường huynh đệ đến bây giờ còn cho là trên bảng đích ảnh phong là hắn sao phong ca làm việc nhất quán hết sức lợi hại từ sẽ không ngu xuẩn đến cùng kim huy công hội xung đột chính diện thậm chí ngay cả chư thần hoàng hôn cũng v ô n g tay bất kể dương phàm ân trên bảng ảnh phong không phải là phong ca vậy sẽ là người nào dương lăng vay nay giả ảnh phong là ai không trọng yếu mục đích của hắn lại rõ ràng bất quá để cho sở người có đều cho rằng phong ca đã trở lại dương phạm kia tia phong ca đâu mất tích lâu như vậy có lẽ đã mất sao nói tới đây dương lăng vay lãnh n ạ o đích vẻ mặt hiện lên một k i a không dễ dàng phát giác đích thương cảm cùng cô đơn dương lăng vay tiến vào dương gia bây giờ là chỉ có bảy tuổi nhưng tư tưởng cũng rất thành thục bởi vì nàng biểu hiện r a đích thông minh trí khôn dương hứng hoa đem nàng làm thành chân quý bảo bối hơn xa quá phụ nữ t ì n h mà dương phạm mới đầu đối với nàng hết sức yêu thích càng về sau biến thành tính sợ thòng thủy trí chung nàng ở dương gia cũng không có hưởng thụ quá chân chính đích thân tình con ái Mà Dương chương ấ n cùng hoa d hứng hoa bởi vì cùng cha khác cùng bởi vì một ẹ đích hệ h máu nguyên quan hệ vẫn n k ô h chung trăm h u n ba mươi lăm ôn dịch đất võ hai nghe được thế giới thông báo sau sắc mặt trở nên xanh m é t trong tay kia thanh sử thi phẩm cấp đơn độc phong tà nhãn trọng kiếm huy động đắc vụ vụ phong vang nghe ó được một tiếng hệ thống đề kỳ sau hắn cầm ngược trọng kiếm trực tiếp đâm toái hủ hóa đích dân chấn xương ngực kiếm i tiếp theo song sắc bén đích ánh mắt phản phất dung nham phun trào một loại tùy thời đều có thể phát tuân ra ngọn lửa hai hàng chỉnh tê đích hàm răng cắn đắc kéo kẹt văng lên trong miệng hung hăng phun ra hai chữ viêm phòng đang ở hai giờ trước võ hai dẫn dắt kim huy công hội lần thứ hai tiến vào ôn dịch làm anh hùng cấp đích ôn dịch tri nguyên nhiệm vụ trước một lần bởi vì sở mang khôi phục vật phẩm chưa đầy không có thể đem nhiệm vụ hoàn thành lộn trở lại một lần nữa chuẩn bị sau rồi lại bắt gặp thiết huyết thương lang long c h i tử cùng chư thần hoàng hôn đích người bốn đại công hội đồng thời thi hành giống nhau đích nhiệm vụ tự nhiên là tăng đa chút thiểu đến trễ thời gian mà truy nguyên nhưng thuộc về đến viêm phong đem thu hoạch dong binh đoàn huy trương đích tin tức ban bố ở vườn địa đáng bách h o a trên cứ thế các đại đứng đầu thực lực đích công hội cũng trước tới nơi này tìm vận may bà bảo và hảo giống nghệ bậy kim huy công hội không thiếu đầu Tự n hôm i binh đoàn hành hội nhiệm mối. Viêm ê n dòng đoàn hành trung nhất anh hùng nhìn phong này có đích cấp chút c thể từ duy đầu ra vụ n n g khai đích h i ệ vụ nay ó i dối tiến do hoàn toàn làm dối loạn bọn họ đích độ. Hôm làm loạn bọn n độ. bán đấu giá thu mua thất bại đ ệ nhất mai dong binh đoàn huy trương rơi vào đối thủ cạnh tranh trong túi tiếp theo tại nguyên cứ điểm hệ thống mở ra kim huy công hội lâm vào dong binh đoàn h à n h hội anh hùng nhiệm vụ cấp đích vũng bùn ở bên trong cảnh giới của bọn hắn có thể nói h ỏ n g bét tới cực điểm để xử lý làm việc nhỏ cũng làm không được thật không biết kim huy tập đoàn giá cao xin tới làm cái gì bên cạnh dung mạo gầy thân hình cao gậy đích thích khách thanh niên một đôi đan mắt p ư ợ n g bị di liếc võ hai một cái võ hai thu hồi trọc kiếm trên mặt khôi phục thường ngày đích cương nghị trầm giọng nói kim thiếu gia chúng ta có thuộc về mình lĩnh vực đích năng lực mặc dù đang trong hiệp nghị thanh minh toàn diện phối hợp kim huy tập đoàn đích công việc nhưng công hội giao thiệp cùng buôn bán sự vụ cũng không ở chúng ta năng lực trong phạm vi chúng ta am hiểu chính là chiến đấu được gọi là kim thiếu gia đích thích khách thanh niên nửa hít mắt nói ý của ngươi là nói ngươi có thể đem viêm phong đánh bại ngươi quá khinh thường viêm phong rồi hắn và ta giống nhau đồng c h ú c cho cái k i a lĩnh vực đích người về phần thực lực như thế nào chỉ có đã giao thủ mới biết được để cho ta đích mấy vị huynh đệ đi vào ta bảo đảm kim huy công hội có thể trở thành trung quốc cho dù là thế giới đệ nhất công hội võ hai trịnh thượng áp đặt nói giọng nói tràn đầy tự tin kim thiếu gia hảo ta cho ngươi một tháng hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể đem nhiên liệu người toàn số tiêu diệt đong đóm dong binh đoàn bắt lại xương sói băng lãnh thổ sau quách trí hiên lập tức lấy a cấp dong binh đoàn đích danh nghĩa ban bố hái nhiệm vụ đánh thuê tin tức mới vừa để trên dong binh đoàn nhiệm vụ cột công cáo rất nhiều từng có tài nguyên hái đánh thuê quan hệ đích cao đoan ngoạn gia dối dít trình rồi đánh thuê hiệp nghị chỉ trong chốc lát công phu thời gian tiếp nhận hái nhiệm vụ đích ngoạn gia liền đạt hơn ngàn người yêu yêu nhìn nhiệm vụ đan trên không ngừng nhảy lên đích ngoạn gia tên thở g i i nói chiêu này t ta nằm mơ cũng không nghĩ tới bán đấu giá có lực ảnh hưởng lớn như vậy n g u y ệ t vô ngân cười nói n à y có cái gì kỳ quái t à i nguyên c ứ điểm mặc dù lớn cũng là quái vật tinh anh nhưng cấp bậc cố định chủng loại chỉ một so sánh với khu vực khác đích giã trách muốn dễ đối phó nhiều lắm hơn nữa t à i nguyên cứ điểm bị dong binh đoàn còn hạn những k h ắ c trận doanh ngoạn gia không cách nào xâm nhập cũng không cho phép từ đấu ngoạn gia có thể ở đầu bên yên tâm đánh trách t h ắ n g cấp có thể đạt được đánh thuê kim nhiều như vậy chỗ tốt người nào không muốn làm c ộ n thêm ban đấu giá hiện tại nhân khí d â n cao danh dự hài lòng chỉ cần đầu không có cháy hỏng cũng sẽ mộ danh đón đan nói như vậy chúng ta lam điệu phòng làm việc chẳng phải là rất nổi danh rồi nhục hoàn lôi kéo vẻ mặt giữ tợn nết h miệng cười hỏi n g u y ệ t vô ngân lam điệu phòng làm việc nổi danh tới trình độ nào ta không rõ ràng lắm bất quá viêm phong hiện tại nhưng là vinh quang tột đ ỉ n h ta tùy phong cùng thi g i a o cũng dính hắn đích quang ở vườn địa đàng trên anh hùng bàng thật to ló mặt lưu nhược huyên từ phía sau lưng đánh út về phía trần thi g i a o đầu đẹp tựa vào nàng trên vai thơm nhẹ nhàng ma sát nàng bóng loang trắng loàn đích gương mặt thản nhiên thở dài nói thi dao là tốt bàng trên viêm phong thoan cai biến thành đứng đầu trị liệu mục sư Ai, lúc nào ta có thể trở thành giống như bất bại ảnh phong cao thủ như vậy người đây t i ể u nghĩ lầm rồi trong mắt của ta thi g i a o đích thiên phú không thể so với đỉnh trên bảng đích trị liệu mục sư sai chỉ muốn đi theo viêm phong nhiều hơn tôi luyện sớm muộn gì có thể đạt tới phủ lọ lại như vậy xuất sắc đích tài nghệ tiểu dương nghiêm trang nói nguyệt vô ngân ta lúc đầu là nhìn trông nhầm rồi nếu không phải viêm phong tuệ nhãn biết trong bảo khố thi g i a o này khối mỹ ngọc thật là tiểu mai một rồi mấy phen nói đem trần thi dao chọc cho khuôn mặt thẹn thùng trong lòng suy nghĩ chỉ muốn đi theo viêm phong viêm phong tuệ nhãn biết trong bảo khố liền vui thích thật là tốt không hoan hỉ từ xương sói băng lãnh thổ đi ra ngoài v i ê m phong đám người lục tục chiếm lĩnh nặc m ệ đốn tiểu chấn quanh thân mấy mỏ g i à u tư chất nguyên cứ điểm loại hình phòng ngự khôi giáp nghề nghiệp là đoàn đội tác chiến trọng điểm chiếu cố rất đúng giống khoáng thạch là chế luyện khôi giáp cùng vũ khí đích tài liệu ở na l a đặc đế quốc trận doanh chung nhưng tương đối khan hiếm ban đầu giá đương nhiên thiết yếu suy nghĩ khoáng thạch tài liệu đích nhu cầu này mấy chỗ tài nguyên cứ điểm mặc dù có phong phu g a lông khoáng thạch tài nguyên nhưng vật phẩm trang sức cùng may đích tài liệu nhưng cơ hồ không có viên phong còn g i lại đích năm tài nguyên cứ điểm không bằng chọn tiểu hải đạo hình người trách khu v n g u y ệ t vô ngân thân ngón tay chỉ bản đồ đích mấy chỗ hải vực cùng tiểu c h ấ n khu vực viêm phong nhanh chóng xem cả bản đồ trắng báo ánh mắt cuối cùng rơi vào một chỗ khổng lồ đích màu vàng nhạt khu vực nói t i ể u cái này tạm đạt kha thảo nguyên sao n g u y ệ t vô ngân đổ mồ hôi không thể nào n à y khối thảo nguyên trừ manh thu cùng cỏ dại nhưng mà cái gì cũng không có a viêm phong nhưng cười nói kia nếu để cho cỏ dại biến thành cây này đâu mọi người cả kinh nhất thời lộ ra thì ra là như vậy đích vẻ mặt a cấp dòng binh đoàn không chỉ có có đánh thuê n o ạ n g a đích quyền h ạ còn có thể đánh thuê trò chơi nhân vật chỉ cần chiếm hạ tạp đạt kha thảo nguyên ở nơi đâu xây một cái cự đại đích nông trang liền có thể trồng cây bay làm may tài liệu vườn địa đang ở trong mùa phương diện cùng thực tế bất đồng có thể ở trong vòng vài ngày thu hoạch sản phẩm hơn nữa sở hoa thành phẩm cũng tương đối rẻ tiền nếu là trò chơi nhân vật trồng liền không v ộ i ở nhất thời ngươi hay là suy nghĩ hạ vật phẩm trang sức tài liệu sao hiện tại bán đấu giá ủng có không ít vật phẩm trang sức cách điều chế không hảo lợi dụng thật sự quá lãng phí rồi nguyễn vô ngân nói tiếp yêu yêu cời nói ngươi đây cứ yên tâm đi viêm phong ngày hôm trước cùng hải tộc thương nhân ký trao đổi mỗi tuần có thể đổi hai nghìn phân hoàn mỹ vật phẩm trang sức tài liệu thường ngày bán đấu giá chỉ cần thu thập một chút ưu tú phẩm cấp đích vật phẩm trang sức tài liệu liền vậy là đủ rồi nguyệt vô ngân một trận b u ộ n mực sớm biết ngươi thật có thể từ hải tộc thương nhân nơi đó nhận được chỗ tốt này ta liền không cần phí lớn như vậy đích công phu thời gian tìm vật phẩm trang sức tài liệu tư chất nguyên cứ điểm rồi ngươi có chủ tâm gài bẫy ta tạp đạc kha thảo nguyên vị trí có chút trời xa t r u y ề n tống thạch ở hãy khối đích văn trên viêm phong đám người đi bộ đi gần mười phút đồng hồ mới nhìn đến cứ điểm đích công sự phòng ngự lúc này bầu trời vang lên một cái thế giới thông báo. nhiên liệu người dê cấp dòng binh đoàn tiêu diệt bạ cờ dày đặc đảo tài nguyên cứ điểm đạt được nên khu vực hái quyền hạn điều này có thể nguyên người thật sự quá chậm s a i hơn năm giờ mới cầm người tài nguyên cứ điểm lưu nhược huyên lộ ra vẻ đắc ý t h ầ n sắc quách trí hiên lại nói bạ cờ dày đặc đảo là phú tài nguyên phân biệt bên trong không chỉ có co đóng ở đích hải tặc còn có tinh anh cấp đích hải yêu tình huống so với bình thường tài nguyên cứ điểm muốn phức tạp nhiều lắm bình thường công hội căn bản công không được nhiên liệu người mặc dù là đại công hội nhưng không thấy đắc có viêm phong như vậy thực lực cường hãn đích h o ặ a có thể tại ngắn như vậy trong thời gian bắt lại cả hòn đảo đã coi là không tệ hắn lời nói này nói xong rất đúng trọng tâm bạ cờ dày đặc đảo khu vực cùng xương sói băng lãnh thổ lớn nhỏ tương đối nhưng có tảng lớn rừng rậm chỉ là s ô n g qua bờ biển cùng bên ngoài khu rừng liền gặp gỡ nhóm lớn động vật biển h ả i yêu cùng rừng rậm manh thú đích ngăn trở hơn nữa trong rừng cây bên không giống đất tuyết như vậy t r ố n g trải cho dù phòng ngự ngoạn ra có thể khiêng ở công kích cũng không thể có thể như viêm phong như vậy lôi kéo một đống lớn quái vật tinh anh tập trung tiêu diệt đổi lại là viêm phong bọn họ tấn công bạ cờ dày đặc đảo đoan chừng cũng muốn tốn hao mấy giờ tạc kha thảo nguyên phạm vi nhìn rộng rãi bên trong cứ điểm thảo nguyên thổ phỉ phân bộ tình huống cùng xương sói băng l a n h thổ tương tự viêm p h o n g phân tích hoàn những thứ này tinh anh cấp hình người trách đích thuộc tính sau theo lúc trước phương pháp dẫn dắt trên trăm thảo nguyên thổ phỉ đến mọi người trước mặt tập trung đánh chết lam điệu phòng làm việc mọi người đã đối với điên cuồng nhảy lên đích kinh nghiệm đề kỳ chết lặng chỉ chờ đem sở có thảo nguyên thổ phỉ dọn dẹp hoàn thu hoạch từng kiện hoàn mỹ phẩm cấp đích trang bị trừ trang bị cùng tiền ở ngoài còn rơi xuống đầy đất hoàn mỹ vải vóc yêu yêu nhặt đắc lòng tràn đầy vui mừng nàng này nhanh chóng ngồi trồm đặn mềm mại trên dưới phật phòng d yêu yêu k h ắ c hưng phấn như vậy có được hay không ngươi bộ ngực nữa sáng ngời bọn họ con ngươi cũng muốn rơi ra tới rồi lưu nhược huyên cười nói đối nhau sống nghề nghiệp ngoạn gia mà nói cuộc sống kỹ năng tài liệu liền đồng đẳng với kinh nghiệm gần trăm phân hoàn mỹ vải vóc sở đổi được đích điểm kinh nghiệm e ít tờ tương đương với đánh chết mấy chục chỉ trước mặt cấp bậc đích bình t h ư ờ n g trách nàng có thể không cao hơn g sao v i ê m phong đám người mới vừa đem thổ phỉ đầu lĩnh đánh chết bầu trời lần nữa vang lên thế giới thông báo ngoạn gia linh nguyện thành lập chư thần hoàng hôn do binh đoàn